Chương 370, quả nhiên, nhân tộc thánh chủ tâm đều đen. Chương 370, quả nhiên, nhân tộc thánh chủ tâm đều đen. Kẻ đáng sợ tộc ý chí, tại lúc này triệt để bạo phát ra. Dù chết lại có làm sao? Đã chết qua một lần người, sẽ còn sợ tử vong a? Có thể khởi tử hoàn sinh chuyển đổi thành tự linh, đối bọn hắn tới nói đã là kiếm lợi. Càng nhiều người chết tại năm đó trong chiến đấu, ngay cả hóa thành tử linh cơ hội đều không có. Làm Sơn Hầu trên thân hiện ra một bộ áo giáp, đó là nàng sau khi chết, Võ Vương tự mình đưa tới. Khi còn sống là người hầu, chết cũng là quỷ hùng. Võ Vương nói, nhân tộc nhất thống chư thiên. Sinh tử luân giới, ta cho nhìn, đều là nhân cảnh. Chúng ta tộc ánh mắt chiếu tới, đều là ta nhân tộc địa bàn. Ta ta, từ nhân cảnh giết ra, giết hết chư thiên, dẹp yên hết thảy cường địch, 10 vạn năm thôi, còn có thể tái chiến một lần. Theo ta giết ra ngoài. Lam Sơn hầu gào hét một tiếng, nhân tộc tử linh ý chí bị triệt để đốt lên. Và anh, tiếng vang kịch liệt không ngừng truyền ra, đại chiến bùng phát, hơn ngàn tướng sĩ, trong chớp mắt, trùng sát tứ phương, giết ra một con đường máu, mà các tướng sĩ đã tổn thất vượt qua bảy thành. Càng sa sôi, Đông Thiên Vương lạnh lùng nhìn xem bên kia đại chiến, từng bước một hướng bên này đi tới không ngừng có tử linh phóng lên tận trời, ngăn cản đường đi của hắn, bị hắn trong nháy mắt chém giết tại chỗ. Trên đường đi, huyết chiến không ngừng. Rất nhiều người tộc tử linh chết tử, lại là một đường hộ tống Lam Sơn hầu hướng phía trước tiến. Bốn phía, Trừng Tôn tướng lĩnh không ngừng có người lưu lại đoạn hộ, bốn. Thời gian dần qua, người càng ngày càng ít. Rất nhanh, không có còn lại mấy vị tướng già. Không ngừng giết chóc, không ngừng tụ thương, không ngừng có người vẫn là bốn. Lam Sơn hầu khí tức chợt xuống, toàn thân đẫm máu, lại là răng kiên trì. Tại bên kia sông, là nhân chủ, ta đã tới. Lam Sơn hầu mang trên mặt một vòng quyết tuyệt chi sắc. Ta đã tới, ta xây dựng lam sơn bệ, ta những huynh đệ tỷ muội kia, vì để cho ta gặp ngươi, đều chết trận, ngươi có thể làm cho ta nhìn thấy hy vọng sao? 4. Sông đối diện. Tô Thánh chủ nhắm mắt, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy trước mắt một màn này, nhưng là lại không có cách nào. Thân là người sống, bọn hắn tại tử linh giới sức chiến đấu nhận lấy cực lớn áp chế, mà lại mấu chốt của trận chiến này ở chỗ Đông Thiên Vương, Đông Thiên Vương nếu là không chết, coi như mình cứu nhiều người hơn nữa cũng là vô phí. Thiên Vương thật sự là quá khó giết. Hắn nhất định phải tất loại, sáng tạo ra một cái vây giết Thiên Vương cơ hội mới được. Đã các ngươi như vậy tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi chết vô ích. Hôm nay liền để một Tôn thiên Vương thay các ngươi chống cùng. Tin tưởng các ngươi sẽ hài lòng. Lam Sơn, ngươi không đường có thể trốn. Nhưng mà vừa dứt lời, hư không bị xé nứt. Phía trên thiên hà, một vết nước mở ra, Tô Thánh chủ giống như trực tiếp xé mở thiên địa này, trong nháy mắt hiện hiện. Trong tay hắn Văn Minh trí trong nháy mắt hiện ra vô số hư ảnh. Sau một khắc, Văn Mộ Biang hóa đao, khai thiên chém ra một đao. Đao quang chiếu rọi thiên địa. Phản muốn chặt đứt cái này tự linh thiên hà. Nhưng mà cái này cường đại một đao lại bị cái này Đông Vương một tay ngăn cản hạ cứ như vậy cũng dám cùng bạn tọa đối địch. Nhân tộc quả nhiên là không người nào a." Đông Thiên Vương khinh thường nói. Lúc này, Tô Thánh Chủ thanh âm chấn động mà ra phán nghịch hạ người, "Đợi ta chỉnh đốn non sông, tất chu ngươi." Tô Thánh Chủ lời nói, để Đông Vương sắc mặt hết sức khó coi. Người cái này chạy ba, ngươi có còn hay không là nhân tộc Thánh Chủ?" Nói thế nào trượt liền trượt. Cường giả tôn nghiêm đâu? Tô Thánh Chủ mang theo mấy người, cấp tốc xé rách hư không, hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Hậu Phương, Đông Thiên Vương Ngư Mi, người này chủ không theo thông đạo chạy, mà là một đường chạy về phía trước, phía trước có bấy giờ sao? Nhưng tại cái này tự linh giới vực, dù là tại cái này Lão quy tự mình đến, cũng không phải đối thủ mình. Cái gì bấy dập có thể giết chính mình? Đông Thiên Vương mang theo một chút chần chờ, cau mày, còn đuổi sao? Không đuổi, không giết người này chủ, hắn không an lòng. Rất nhanh, hắn liền có quyết định, đuổi. Từ linh giới vực, hắn không tin có người có thể cùng chính mình địch nổi. Giờ phút này, Tô Thánh chủ chung quanh phạm phất có đạo ngẩn hiện ra. Dọc theo đạo môn kia, sẽ rách hư không, một lần xuyên thẳng qua, chính là mấy trăm hơn ngàn bên trong. Tốc độ nhanh vô cùng. Tô Thánh chủ chính xuyên qua, đương nhiên, xưa không sẽ rách, hậu vương Đông Thiên Vương sắc mặt băng hàn, mang theo năm tôn tự linh hầu đuổi theo mà đến, tốc độ cũng cực nhanh. Giờ phút này, Đông Thiên Vương thanh âm truyền vang mà đến, ngươi chính là cái kia Tô Thánh chủ. Tô Thánh chủ thanh âm cũng chấn động mà đến, lớn mặt cuồng độ. Ta chính là nhân tộc chi chủ, chính là ngươi chủ tử, ngươi dám gọi thẳng ta mệnh, phản nghịch hạ người, đáng chém. Đông Thiên Vương ánh mắt tăm lẫm. Cái này Tô Thánh chủ miệng thật là thối, để cho người ta nghe liền muốn đánh hắn một trận. Đông Thiên Vương sắc mặt biến hóa, chủ, ngươi không trốn khỏi. Lời, chủ đang muốn tiếp tục xé rách không gian, hư không đột nhiên chấn động một chút. Hầu Vương, Đông Thiên Vương tử khí bộc phát, một đầu tràn đầy tử vong chi khí tử linh đại đạo, trải rộng thiên địa. Trong lúc nhất thời, không gian chấn động, Tô Thánh chủ xuyên toa không gian tốc độ đột nhiên chậm lại. Đây chính là bốn ngày Vương thực lực sao? Khó trách có thể trưởng quản tử linh giới vực, bình thường hợp đạo, gặp phải đối phương, chỉ sợ thật chỉ có một con đường chết. Tô Thánh chủ sắc mặt biến hóa, trong lòng bàn tay xuất hiện tiểu ấn. Một tiếng lỉ non, Thánh chủ y lên, khí vận chi lực phun trào, thư không quy tắc chi lực ra, hư không đố Vương khẽ nhíu mày. Nhân tộc này Tân Thánh chủ Thủ đoạn khác không nhiều, cái này chạy trốn thủ đoạn ngược lại là nhất lưu, thật sự là quá ác tâm người. Không được, hôm nay nhất định phải đem nó giết. Còn không có thành tựu tiên vương cứ như vậy khó giết, cái này nếu là ngày sau tiến giai, chính mình chẳng phải là không giết được hắn. Một cái giết không được đối thủ, lại không có cái gì hả cuối, ấy, lại liền rất đau đầu. Chính mình hôm nay nhất định phải đem nó chém giết ở chỗ này mới được. Nghĩ đến cái này, Đông Vương Vương tiếp tục truy kích đi lên. Hơ hơ, chư thiên bạn giới tay chấp bậy. Thổ Long, nhân tộc này chủ có chút ý tứ a. Con nô láo tổ, phục Hi, đây chính là nhân tộc thánh chủ phong Phạm a. Khó trách các ngươi nhân tộc có thể quận khởi a. Âm Dương lão tổ, thực lực không kém, tâm cũng đủ hung ác, đủ hùng ác. Phục Hy, mặc dù các ngươi tại khen ta đến mặt triệu bọn họ nhân tộc, nhưng là luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Trần Đông Nghị, đây khả năng là cái ngoài ý muốn, cũng không phải là tất cả nhân tộc thánh chủ đều là dạng này. Hạ Tiên, chớ giải thích, từ Phục Hy bắt đầu, đến phía sau các ngươi cái này từng cái, liền không có một cái tâm không đen. Đông Vân Công, quả nhiên tâm không đen không làm được nhân tộc thánh chủ a. Phục Hy, ta chỗ nào tâm đen ba? Chỗ nào đen? Toàn bộ Hồng Hoang người nào không biết ta thành thật đáng tin tiểu Lãn Quân? Viễn. Nữ a, đại ca. Không kém đắc đắc a, lời này của ngươi nói ta có chút phạm buồn nôn. Phục hy, chân kinh. Muội mọi, mọi ngươi thế mà cũng nói như vậy ba. Quân bằng, không hề nghi ngờ, đầu này, liền không có mở tốt, phía sau đoán chừng 3 4. Lấy mọi người nhãn lực không khó coi đi ra, cái này Tô Thánh chủ còn có sức đánh một trận, nhưng lại là đang cố ý chạy trốn. Thậm chí thể hiện ra thiên phú của mình, làm cho đối phương theo đuổi chính mình. Trong này không có quỷ, liền kỳ quái. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạm vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu Tướng Linh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 371, ngoan nhân Tô Thánh chủ. Chương 371, ngoan nhân Tô Thánh chủ. Trong thế giới nhiệm vụ, Tô Thánh chủ một đường trốn chạy, càng là trốn vào một cái không gian trong thông đạo. Cái này Đông Tiên Vương cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, không nói hai lời, cũng đi vào theo. Cái này sau khi đi vào liền phát hiện, bọn hắn thân ở tại Tinh Vũ trong phủ đệ. Tinh Vũ này phủ đệ coi là liên cùng chết linh cùng sinh linh chi địa giao tiếp điểm. Mâu chốt nhất là, ở chỗ này Tử Linh Đại Đạo lại nhận áp chế. Đông Thiên Vương nhìn về phía Tô Thánh Chủ, cũng không xuất thủ, mà là mang theo một chút dị dạng, "Tô Thánh Chủ, cái này ngươi tính toán sao?" Tô Thánh Chủ cười lạnh nói, "Đương nhiên. Vậy có ngươi, giết ngươi, ngươi không chạy trốn chi lộ." Đông Thiên Vương cười, người rất vui vẻ ngươi cho rằng che giấu Tử Linh Đại Đạo bản tọa cũng không phải là đối thủ của ngươi sao? "Quá ngây thơ rồi ba, ngươi căn bản cũng không biết bản tọa cường đại." Hắn cười. Tô Thánh Chủ ác chủ bài không ra, hắn còn có chút lo lắng. Không nghĩ tới Tô Thánh Chủ trông cậy vào chính là cái này. Không tá trợ Tử Linh Thiên Hạ, thực lực của hắn xác thực sẽ giảm xuống một chút. Nhưng là còn lâu mới có được Tô Thánh chủ nghĩ lớn như vậy. Nói nhảm làm gì? Tô Thánh chủ một tiếng quát chói tai, trong náy mắt, một cỗ cường đại khí tức bộc phát. Oanh! Đại đạo va chạm. Tử Linh đại đạo thế mà hiện ra mà đến, mà Tô 197 Thánh chủ đỉnh đầu, cũng là xuất hiện một con chó, nhưng mà, lần này cũng trước đó không giống mới, chó này cắn xé Tử Linh đại đạo, đại đạo lại là không nhúc nhích tí nào. Đông Tiên Vương dung nhập trong đó đạo, cũng chỉ là có chút rung động một chút, Đông Tiên Vương tử khí bộc phát, chấn động thiên địa, cười nói, mặc dù nơi đây có thể áp chế một bộ phận cái chết của ta Linh đại đạo, nhưng là ngươi không nên quên Tình vũ này phủ đệ bây giờ là vật vô chủ. Nếu là hoàng đình còn tại ngược lại là có thể hoàn toàn áp chế ta. Hiện tại tôi, nhiều nhất ba thành thôi. 7 thành thực lực, giết ngươi, đủ để. Giết. Tô Thánh chủ quát khẽ một tiếng, sau một khắc, thiên diệt mấy người nhao nhao bạo khởi, hướng mặt khác ba tôn hầu sắt đi. So tài xem hư thực. Nói nhảm quá nhiều không dùng, Đông Thiên Vương nói những này, cũng chỉ là muốn đả kích Tô Thánh chủ lòng tin thôi. Đại chiến, trong nháy mắt bùng phát. Tô Thánh chủ chiến Đông Vương, thiên diệt khí tức bùng phát, cấp tốc hướng một tôn hoàn hảo hầu chiến đi. Lam Sơn hầu cắn răng, một tiếng cũng hướng mặt khắc một tôn hoàn hảo hầu sát đi âm ầm. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, Tô Thánh chủ bên này vừa lên chiến một lát, bay ngược thổ huyết, tiểu bạch cầu đại đạo điên cùng tan xé, lại cũng chỉ là để Đông Vương đại đạo chấn động, trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào cắn nứt đối phương đại đạo. Đông Thiên Vương lộ ra dáng tươi cười. Tô Thánh chủ, xem ra hay là ta thắng, mượn tới lực lượng, cuối cùng vẫn là không được a. Bàn tay khổng lồ hướng Tô Thánh chủ tới, Tô Thánh chủ hóa thành hư phòng, trong nháy mắt biến mất. Ngũ hành ngục hiện hiện, văn minh chi che khuất bầu trời. Thần văn một viên tiếp lấy một viên bộc phát, thời khắc này Tô Thánh chủ cũng là dốc hết hết thảy, liều mạng trăm giết. Thiên môn mở ra, văn mộ biễu hóa đạo, nhân chủ ấn trấn áp thiên địa. Giết một trận chính là, không có gì có thể hối hận bốn. Mà giờ khắc này, trong hư không, một cỗ nhàn nhạt ý chí hiện ra, đó là võ hoàng ý tứ, có chút ngoại ý muốn nhân tộc chi chủ nhỏ yếu như vậy. Lao chu nghi hoặc, ngoài ý muốn, mờ mịt, đêm nay là năm nào? Nhân chủ, nhân tộc cường đại như thế, làm sao có thể phục một vị yếu như vậy ra hỏa khi nhân chủ, đơn giản không dám tự tin, Thái Sơn những người này cũng sẽ ứng. Hắn ngay từ đầu coi là cái này Tô Thánh chủ là chàng, dự định giả heo ăn thịt hồ. Nhưng lạ bây giờ nhìn lại, tự hồ không phải a hắn là thật cứ như vậy đồ ăn a. Hắn mang theo một chút mờ mịt, trong lúc nhất thời, cũng rơi vào trầm từ bên trong. Chẳng lẽ lại ra hoàn này, thật là đến tìm cái chết phải không ba? 4. Đông Thiên Vương hoàn toàn chính xác cực kỳ tưởng hãn, trước đó Tô Thánh chủ lợi dụng cái này, Tiểu Bạch cầu đại đạo có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Có thể hôm nay, lại là giật gấu va vai. Cái này Đông Thiên Vương đạo cùng Tử Linh đại đạo dung hợp, Tử Linh đại đạo quá mạnh. Truyền thuyết, Tử Linh giới chỉ có một đầu đại đạo. Cho nên, một giới này đều là Tử Linh chi đạo. Toàn bộ thế giới chỉ có dạng này đủ để cho thấy đạo này chỗ cường đại. Chấn. Nhân chủ ấn một phát, khí vận như nước thủy triều. Đông Thiên Vương thân thể chấn động, lại là cười lạnh một tiếng, đại đạo chấn động, một tiếng ầm vang, khí vận chi lực lưu tránh. Văn Minh Chí bao trùm, Đông Thiên Vương một tay che trời, Cách một tiếng, bóp nát những hư ảnh kia Tô Thánh chủ, ngươi chỉ có thể như vậy sao? Đông Thiên Vương từng bước một hướng Tô Thánh chủ đi tới. Oeng. Lục thân có chút giận tức, Tô Thánh chủ lại là không quan tâm, một quyền đánh vỡ hư không, trên nắm tay, mộ bia bút, một bút điểm ra. Khục. chủ cũng là nhục thân chấn động, ho ra máu không chỉ Hắn không còn lùi tránh, trong nháy mắt gần sát đối phương. Lịch Truyện. Đúng vậy, Nguyên Kiếu Lịch Truyện. Giờ khác này, Tô Thánh Chủ Nguyên Kiếu bộc phát, Lịch chuyển Sinh Tử. Đông Thiên Vương trên cánh tay, vô số tử khí bị Lịch chuyển thành sinh khí, sinh tử khí tức làm hao mòn, Đông Thiên Vương cánh tay tan vỡ một cái lỗ hồng, có một giọt màu đen vàng huyết dịch toát ra, đến đó là huyết dịch của hắn, cực kỳ cường hàn huyết dịch. Đông Thiên Vương sắc mặt biến hóa, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, rất nhanh nói, có ý tứ, Tô Thánh Chủ, thì ra là thế, ngươi sẽ xệ ra chết Lịch Truyện chi pháp. Bất quá, ngươi có thể Lịch Truyện ta bao nhiêu? Tay phải hắn hóa quyền trong nháy mắt cùng Tô Thánh Chủ va chạm trăm ngàn lần. Một muội muội thần văn chói mắt bộc phát, trấn lực phá F4, đủ loại lực lượng ra chỉ tại Tô Thánh Chủ trên thân. Nhưng mà, thực lực sai biệt là khó mà vượt qua câu. Giao chiến không đến mấy hơi thở, chỉ nghe thấy cái này một tiếng ầm vang, đại đạo chấn động. Tô Thánh Chủ một quyền đánh xuyên Đông Tiên Vương phân bụng, nhưng cũng bị Đông Tiên Vương một chưởng võ xuyên qua Tô Thánh Chủ ngực. Tô Thánh Chủ lùi lại, không ngừng chảy máu, quanh thân càng là đại đạo vỡ nát, nhục thân không ngừng băng liệt. Nhưng là Đông Tiên Vương vết thương trên người lại là cấp tốc đang khôi phục, giờ phút này, Đông Tiên Vương nhìn về phía Tô Thánh Chủ, cười mượn tới lực lượng Cuối cùng không phải là lực lượng của mình, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Mắt thấy Tô Thánh chủ liền muốn gặp thai họa ngập đầu. Ngay tại lúc này, Tô Thánh chủ lại là cười rốt cục đến một bước này a. Tô Thánh chủ ngữ khí để Đông Thiên Vương có chút có chút bất an, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì đón sát thủ phải không? Khu khụt. Tô Thánh chủ một bên ho ra máu, vừa lên tiếng nói bạn tọa gần như tử cảnh, kêu gọi Chư Thiên vạn giới tay chân vệ phục hi tiền bối đến đây tương trợ. Không sai. Đây chính là Tô Thánh chủ ác chủ bài, Chư Thiên giới tay chân bảy Mặc dù ngay cả tiếp nhận một lần Chư Thiên Vạn Giới Tay Chân Bẩy lần sau, muốn lần nữa sử dụng cũng không cần giống trước đó như vậy cần một chút vận khí cùng cực lớn nội lực, nhưng là cũng cần tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết mới có thể sử dụng. Vì vậy, Tô Thánh Chủ cố ý đem chính mình đặt trong hiểm địa, vì cái gì? Chính là phát động Chư Thiên Vạn Giới Tay Chân Bẩy. Không thể không nói, cái này Tô Thánh Chủ đối với mình cũng là thật hung ác. Hắn cũng không sợ nhất thời không quan sát phía dưới, liền thật đem chính mình cho đùa chơi chết. Phải biết, nếu là đã chậm một bước, hoặc là không có kết nối vào Chư Thiên Vạn Giới Tay Chân Bẩy, hắn coi như thật chết. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất bách tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 372, Thiên Điên. Phục Hy Giáng Lâm. Chương 372, Thiên Điên. Phục Hy Giáng Lâm. Không thể không nói, chư thiên vạn giới tay chân bầy từng có nhiều như vậy cố chủ, nhưng là giống tô thánh chủ như vậy thật đúng là đầu một cái. Khác cố chủ nhiều nhất chính là tại chính mình gặp được thời điểm nguy hiểm, mới có thể kêu gọi chư thiên vạn giới tay chân bầy trợ rút. Lôi nào sẽ giống Tô Thánh chủ như vậy, chính mình chủ động vào cuộc, tại nguy cơ sinh tử thời khắc lại sử dụng Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy tương trợ Bởi vì Tô Thánh chủ từ trình độ nào đó tới nói chính là một người điên. Khi còn bé, hắn bị mộng cảnh từng đánh chết vô số lần, mỗi một lần đều tựa như chân thực, như là thật bị giết, lần đầu tiên là sợ hãi đến khóc, tiếp theo là e ngại, sợ sệt, không dám vào ngủ, khủng hoảng luống cuống. Tinh thần của hắn bị tàn phá qua một lần lại một lần. Từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, trống khổ, biến thành sau cùng chết lặng, điên cuồng đừng nhìn Tô Thánh chủ bề ngoài là một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng, một bộ áo trắng, một cuốn sách, phong độ nhẹ nhàng. Trên thực tế, đây đều là vì che giấu hắn trong lòng điệt cuộc. Không có cách nào, hắn quá khó khăn, cũng quá khổ. Chính vị trí đầu lần triều tịch, nhân loại nội tình cơ hồ một khi tấn tán, nhân tộc suy thoái, dẫn đến hắn tại chư thiên chiến trường bị ngoại tộc vây giết lại không người đi cứu hắn, làm cho hắn dạng chính mình chuyển đổi thành gần chết linh, mạnh sinh sinh dựa vào chính mình rết ra một con đường. Hắn kỳ thật cũng không trách nhân tộc, vì hắn kẻ yếu, để những cái kia vô địch đi liều mạng. Cái này rõ ràng không thực tế. Nhưng là, liền nhân tộc nội bộ, từ hắn còn tại khi yếu đất, liền có người muốn giết hắn, tất cả mọi người tại nhằm vào hắn. Lúc này mới đem hắn từng bước một bước đi rồi. Hắn mới 20 tuổi, lại đứng lặng tại đỉnh cao nhất của thế giới này, trở thành nhân tộc thánh chủ. Hắn biết, hắn loại người này, hoặc là đang điên cùng bên trong diệt vong, hoặc là ngay tại trong điên cùng sáng chói. Cho nên hắn mới có thể cố ý làm ra bực này để cho mình thân nhập trong tử cục sự tình. Hưng Hăng, chư tiên bạn giơ tay chân bảy bên trong. Quân bằng, cái này Tô thánh chủ, còn tưởng là đúng là điên cuồng a. La Hầu, như thế tâm tính, nên nhập ta ma tộc, nếu là tu luyện ta ma tộc cấm pháp, kẻ này còn có chứng đạo thành thánh khả năng. Phúc Hi, không có cách nào, chúng ta nhân tộc chính là ưu tú như vậy. Nữ hoa. Đại huynh, ngươi sẽ không thật coi là, hai người bọn hắn tại khen người đi. Phúc hy, a Không phải thôi ba. Phú thủy. Thần nông thị, cái này thiên hoàng miện hạ. Này làm sao nghe cũng không giống là cái gì tốt nói đi. Phúc hy, a Có đúng không ba? Người da đen mặt dấu chấm hỏi 4 Kỳ thật mọi người cũng đều đã nhìn ra, nhân tộc này tiềm lực là tương đối lớn à mặc dù cái này tô thánh chủ thực lực đặt ở hồng hoàng cũng liền bình thường. Nhưng là hắn tu luyện tới cảnh giới này mới bao lâu? Hai năm. Không sai, là hai năm, không phải 20 năm, cũng không phải 200 năm 48 tuổi bắt đầu tu luyện, 20 tuổi liền có thực lực hôm nay, bình thường Kim Tiên Đô không phải là đối thủ. Cái này nếu là đặt ở trong Hồng Hoang, cẩn thận bồi dưỡng một chút, thành cái đại la không phải vô cùng đơn giản. Vệ Phấn La Hầu nói thành thánh chi tư, nghe một chút liền tốt, trong Hồng Hoang trưởng thánh, 10 cái có 9 cái đều có thành thánh tri tư, chân chính có thể thành thánh cũng không có mấy cái. Cái này khiến trong nhóm các đại nam giả, đều đưa ánh mắt đặt ở nhân tộc trên thân. Cái này nhìn như nhỏ yếu chủng tộc, có thể có lấy không nhỏ tiềm lực, có thể đảm nha. Nếu là đổi lúc trước, nhân tộc nếu là cho thấy cái này cường đại tiềm lực, Chỉ sợ sớm đã bị trư tộc cùng một chỗ hủy diệt, nhưng là bây giờ thì khác, có chủ nhóm đại lao vị này để lấy, còn diệt tộc ba. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, mọi người cũng không cần lo lắng nhân tộc cường đại lên sẽ không có chính mình không gian sinh tồn. Có thể nói, một trận chủng tộc đại chiến, cứ như vậy trừ khử ở vô hình. Bất quá, nhiệm vụ này, Tô Thánh chủ vừa lên đến liền chỉ định Phục Hy, mọi người cũng không có gì tốt cấp chủ nhóm Tô thần, Phục Hy, nhiệm vụ này ngươi đi hoàn thành. Không, có vấn đề đi. Phục Hy, không có vấn đề, không có vấn đề. Nhiệm vụ này ta quyết định. Nói đi, Phục Hy liền rõ giảng qua nhiệm vụ cùng truyền thống tiến nhập trong thế giới nhiệm vụ. Lúc này trong thế giới nhiệm vụ. Vậy anh! Tô Thánh chủ lần nữa bay ngược, đỉnh đầu vương miệng, huyết dịch biến mất, trường bào phất phới đông thiên vương đánh bay hắn, cảm giác được xung quanh không có bất kỳ cái gì khí tức xuất hiện, lập tức bật cười nói ngươi cái này lại cần gì chứ? Còn muốn làm ta sợ? Trợ thủ của ngươi đâu? Chiêu số giống vậy, ngươi còn muốn dùng mấy lần phải không? Ngoan ngoãn đi chết, không tốt sao?" Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, quả như là, "Buồn cười a. Tô Thánh chủ nhếch cười cười có thể lừa gạt một cái làm một cái tôi, nói không chừng ta liền thành công nữa nha." Hắn nhìn một phía, cười nói ngươi không hiểu. Ngươi một cái tự linh biết cái gì? Ta tự thành nhỏ quật khởi, từng bước một đi đến hôm nay, ta kiến thức đến, nhìn thấy, gặp phải, rất rất nhiều. Không cầu hoa tươi ta cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, ta Tô Thánh chủ có thể trở thành nhân tộc chi chủ, vạn giới ba chủ, càng quét chư thiên, ta tự nhận thiên hạ đệ nhất thông minh, tính kế tính tới tính lui, ngược lại là quên cái này chư thiên bản chất, thực lực vi tôn. Ngược lại là khinh thường một số người, bất kể như thế nào, đi phong quan điểm, cũng tốt để vạn giới biết, thứ 10 triệu tịch nhân chủ đã từng ghét chư thiên sợ hãi. Khí tức của hắn tăng vọt, trong đầu, thời gian sách vở chuyện Tô Thánh chủ khẽ cười một tiếng, kinh thường các người, không sao, giết một cái đủ vốn. Giết. Quát khẽ một tiếng, hơn 30 mai thần văn một phát, ý chí lực lay động đất trời đại đạo chấn động, thời gian xuyên thẳng qua 10. Lịch, lịch chuyển thời gian, đảo ngược thời gian, một đầu dòng sông thời gian nối liền trời đất, Tô Thánh chủ đạp vào dòng sông thời gian, như tuyệt thế thích khách, trong nháy mắt trôi qua lại tương lai, tại trên trường hà này, hắn giống như thấy được Đồng thiên Vương đi qua. Tô Thánh chủ một đao bộ ra, cái kia nhỏ yếu tử linh, nhiên cường đại vô biên, một tiếng ầm nó no bạo Tô Thánh chủ dòng sông thời gian. Tô Thánh chủ lần nữa đẫm máu. Trong dòng sông thời gian, Đông Thiên Vương từng bước một đi ra, cười nói liền ngươi có thể nghịch chuyển ta. Ngươi không khỏi cũng quá hữu trí một chút. Ta lúc nhỏ yếu, hay là thái cổ, ngươi nếu là có thể nghịch chuyển đến thời kỳ đó, ngươi có thể giết ta. Thế nhưng là, ngươi có thể nghịch chuyển đến tình trạng kia, không cần như vậy giết ta. Đông Thiên Vương cười, Tô thánh chủ, hay là quá yếu?" Quá xem thường hắn. "Tôi thánh chủ cười không có việc gì, vừa vặn." Tôi thánh chủ dáng tươi cười, cùng tự tin này tràn đầy nói, để Đông Thiên Vương trong lòng dâng lên mấy phần cảm giác khó ổn. Không có chút ý nghiếc nào, Đông Thiên Vương quyết định toàn lực xuất thủ, một đầu tử linh trưởng hà lớn lững, giờ khắc này Giống như tự linh giới vực trưởng hà xuyên qua mà đến, trường hà sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt trùng kích Tô Thánh chủ. Ai, tại trước mặt bản tọa, giết người tộc Thánh chủ. Phục Hy thanh âm vang lên, nguyên bản đã sôi trào tử linh đại đạo, trong nháy mắt như bị đóng kết. Tô Thánh chủ nụ cười trên mặt cũng càng sán lạn phục hy tiền bối, ngài đã tới a. Không sai, Tô Thánh chủ vừa mới một bộ tử chiến đến cùng bộ dáng, đều là làm cho Đông Thiên Vương nhìn. Không phải vậy cái này, Đông Thiên Vương chạy, nhưng làm sao bây giờ? Đao. Thiên Không Sinh ta tự tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên dài. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu Tướng Linh, hạ cứ phải con rỗng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 373, Phục Hy phất tay diện sát Đông Thiên Vương, quả nhiên vẫn là Phục Hy sẽ trang bức. Chương 373, Phục Hy phất tay diệt sát Đông Thiên Vương, quả nhiên vẫn là Phục Hy sẽ trang bức nhân tộc. Đông Thiên Vương trước tiên cũng cảm giác được Phục Hy trên thân cái kia nồng đậm nhân tộc khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là một tên nhân tộc, hay là một cái vô cùng cường đại nhân tộc. Trên thân này nồng đậm nhân tộc khí huyết chi lực, thậm chí viễn siêu năm đó Vương thấy qua những cái kia thượng cổ vương hầu nhân Hoàng, Phục Hy. Phục Hy lạnh nói. Nhân hoàng 3. phụ hi ba, Đông Thiên Vương có chút một mức. Nhân hoàng không phải gọi tinh vũ a? Hắn không phải mang theo một đám quy tắc chi chủ biến mà ta? Làm sao còn có một người hoàng? Vẫn là gọi phụ hi. Không nghe nói ai nhưng là, trên người đối phương huyết mạch khí tức này, xưng là nhân hoàng, cũng không đủ lá là a trong hư không, đại đạo va chạm. Một đầu tử linh đại đạo quán triệt chân trời, phụ hi lại là một mặt lạnh nhạt nhìn xem một màn này, quanh thân cũng là khí tức đáng sợ bộc phát. Dư ba quét sạch 197 thiên địa. Lập tức liền, toàn bộ Tinh Vũ phủ đệ 7, triệt để bị giặc viên. Xung quanh mấy người cũng là tại cái này khí tức đáng sợ dưới sự va chạm, nhau nhau cuốn ngược mà ra, sắc mặt trắng bệnh, đại đạo dữ dậy, nhục thân giận nước, bay ngược mà ra, huyết dịch trong nháy mắt tràn ngập tứ phương. Tinh hành trực tiếp bộc lộ ra bản thể, đó là một đầu to lớn loại cá yêu thú, không, cá thân thể, ngược lại là có chút giống con cá đầu. Tinh hành bay ngược mà ra, cái kia to lớn trên bản thể, khắp nơi đều là vết rách, gặp Tô Thánh chủ xem ra, trong mắt mang theo vẻ quá gì. Tinh hành vô lực nói, nhìn cái gì vậy? Tất cả mọi người một dạng, ngươi so với ta tốt không đến đi đâu. Thật lâu, Trần Yên đi. Lộ ra trong đó hai người thân ảnh Đông Tiên Vương lúc này cũng là khí tức lưu động, đầu đính đại đạo bất ổn. Lúc này trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hoàng. Nói đùa cái gì, chỉ là khí tức giống như này cùng đại. Già đi. Phương thế giới này không phải không cho phép quy tắc chi chủ xuất hiện a? Làm sao còn sẽ có mạnh như vậy tồn tại? Không sai, phương thế giới này là không cho phép quy tắc chi chủ xuất hiện, nhưng là làm sao? Phục Hy chính là nhân đạo thánh nhân, phương thế giới này quy tắc căn bản liền không làm gì được hắn, thậm chí càng bị hắn áp chế. Có một câu nói thế nào, ta so ngươi, càng hiểu trời. Đông Tiên Vương toàn thân rung động. Đó là đại đạo kịch liệt chấn động đưa đến. Giờ khác này hắn đã hiểu rõ, không liều mạng, chính mình thật sẽ chết. Chỉ một thoáng Đông Thiên Vương khí huyết tiêu đốt, tinh huyết tiêu đốt ta không tin ngươi là quy tắc chi chủ. Ta không tin. Cái này nhất định là giả, nhất định có cái gì hạn chế mới là. Sau một khắc, một vòng thần quang chém ra. Đạo thần quang này, phá vỡ hư không, chém rách thiên địa, thậm chí làm cho cả tầng 7 cũng nứt ra, trong lúc mơ hồ, đều có thể nhìn thấy một chút 8 tầng dáng vẻ. Đạo thần quang này thậm chí quang mang diệu xạ thiên địa, xuyên thủng không, làm cho cả tinh vũ phủ đệ đều rực xạ ra hào quang nóng ảnh. Đệ tinh thần hại bên trên, đều lộ ra một vòng đại đạo chi quang. Ông, đại đạo khí tức oanh minh từ phương, thiên diệt những người này, toàn bộ bị khí lãng quét sạch mà lên, nặng nề mà đụng ra ngoài. Phanh. Đông Thiên Vương thế lương gầm hét, một tiếng quát chói tai, cũng là cưỡng ép một quyền đánh ra. Phanh. Đông Thiên Vương nắm đấm trực tiếp phá toái, thần quang rơi xuống, thổi phù một tiếng, trực tiếp chém xuống. Hóa thành hai nửa. Đông Thiên Vương trong nháy mắt hóa thành hai nửa, giờ khắc này, tử linh của hắn đại đạo trực tiếp Vương khí trong nháy mắt suy sụp, một đao chém xuống, khí tức kia trong nháy mắt biến mất. Đông Thiên Vương trên đầu, một đầu vết rách hiện ra. Phục Hy mặt không thay đổi nói ra không sai, là có hạn chế. Muốn không chế tốt lực lượng, không đem vùng tiên địa này cho đập nát, ta xác thực cần tốn hao tám thành trở lên lực lượng đi không chế. Đông Tiên Vương nhìn về phía Phục Hy, mang theo một chút bất đắc dĩ, mang theo một chút giải thoát cùng đắng chát, lầm bẩm nói, phản bội nhân tộc, liền nhất định sẽ chết sao? Ta cường đại như thế, cường đại đến, 3 năm hợp đạo cũng có thể đánh giết, nhưng ta, vẫn là bị giết. Nhân tộc này khí vận, thật liền mạnh đến không cách nào chống cự tình chẳng sao? Đây chính là nhân tộc sao? Nếu là ta sớm biết, sớm biết lời nói buồn mà giờ khắc này, toàn bộ tử linh giới vực đều tại chiến đấu. Đông Vương vực, càng là rung chuyển một chút tử linh tán loạn. Chết. Thống trị Đông Vương vực vô số tuế nguyệt Đông Thiên Vương, hôm nay vẫn lạc tại Tinh Vũ phủ đệ, nhân tộc này năm đó nhất thống tri thiên địa vương. Hưng hoang, tay chân bảy bên trong. Tổ Long, Ngoa Cảo, Phục Hy lại bắt đầu chữa vào. Côn Mô lão tổ, Trang chi đỉnh, ngạo thế gian, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên Thủy Tiên Tôn, đang giả vờ chi đại đạo bên trên, ta cùng Phục Hy đạo hữu so hay là kém quá nhiều a. Âm Dương lão tổ, không hiểu cảm thấy, cái này Phục Hy cùng toàn bộ thế giới nhân tộc thật sự chính là dụng a. Phục Hy, ha ha, giống nhau giống nhau, mấy vị đạo hữu quá khen rồi không buồn. Lam Sơn đợi bọn người hiện tại là một mặt bất bức. Cái này Đông Thiên Vương chết cũng quá nhanh đi. Cái này chết. Chúng ta nhân tộc lúc nào có một vị cường đại như vậy cơ giả. Khó trách Tô Thánh chủ muốn giết Đông Thiên Vương, nguyên lai còn có dạng này áp chủ bài a. Chúng ta nhân tộc như bức ga ba. Phục Hy nhìn xem bên cạnh Tô Thánh chủ mở miệng nói cứ như vậy nhiệm vụ hoàn thành. Tô Thánh chủ lại là vừa cười vừa nói không nội, không đợi, Phục Hy tiền bối khó được tới một lần, không bằng thay ta nhân tộc bình định một chút chướng ngại như thế nào. Dù sao nói thế nào ngài cũng là nhân hoàng thôi. Phúc Hy cười mắng lần trước đến, ngươi cũng không có để cho ta hỗ trợ à, làm sao hiện tại để cho ta hỗ trợ. Tô Thánh Người thì là hai tay mở ra đạo ta lần trước coi là vấn đề cứ như vậy nhiều, chịu một triệu chúng ta cũng liền đi qua. Ai biết vấn đề nghiêm trọng như vậy, thượng giới còn có một cặp hợp đạo, thiên vương, thiên tôn, mà thuộc về chúng ta nhân tộc cường giả cũng cùng liền không có mấy cái, liền xem như có cũng không phải ta bên này. Ta không muốn làm, việc này người nào thích làm ai làm đi ba. Cái này cũng khó trách Tô Thánh Chụt như vậy phần án. Bất kể là ai biết, chờ thêm giới vừa mở người ta vạn tộc chung mong xuống tới mười mấy cái thiên vương, thiên tôn, mấy trăm hợp đạo đánh các ngươi nhân tộc một cái, cái này ai chịu nổi. Phải biết, hiện tại nhân tộc trên mặt nổi hợp đạo, liền đại chu vương một cái. Hồng Nông lão quy cái gì, đều là Tô Thánh chủ dựa vào chính mình kéo tới giúp đỡ, nói câu không dễ nghe, người 2.2 nhà ngoại tộc vì sao phải cho người nhân tộc bán mạng? Trước đó nhân tộc cường giả tại quá khứ 9 lần triều tịch càng là trực tiếp chết sạch. Thậm chí, Tô Thánh chủ còn cảm thấy, bọn hắn cũng không có chết hết, chỉ là ẩn nấp rồi. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, chuyện này dựa vào cái gì để cho ta tới kháng? Ta cũng chính là một người 20 tuổi người trẻ tuổi. Nếu như không có người khác, Tô Thánh chủ nói không chừng khẽ cắn môi, cùng lắm thì điên của một thanh, nhìn xem ai hung ác. Nhưng là hiện tại, có Phục Hy cái này đại gia trường tại, Tô Thánh chủ nói thế nào cũng không có khả năng lại để cho chính mình đi liều mạng, a Phục Hy cũng là bất đắc dĩ lúc đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Hắn cũng biết, khi Thánh chủ căn bản cũng không phải là Tô Thánh chủ nguyện vọng, hắn hoàn toàn chính là bị ép buộc đồng thời, Phục Hy trong lòng cũng dâng lên mấy phần bất mãn, không phải đối với Tô Thánh chủ, mà là với cái thế giới này nhân tộc. Thiên Không Sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạm vạn cổ như lên dài. Trong đời không ta này thiên tiêu, Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rỗng, cháu giống? Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 374, thủ hộ nhân tộc thánh chủ chiến đấu, một cái người đứng đắn tộc đều không có. Chương 374, thủ hộ nhân tộc thánh chủ chiến đấu, một cái người đứng đắn tộc đều không có. Nạp đại một chủng tộc, lại để cho một cái 20 tuổi hài tử đi kháng đại kỳ, đi liều mạng. Những người khác đâu? Đều sống đến trên thân chó đi. Chúc mừng tay phục hy phát động nhiệm vụ ẩn tàng, bình định chưa tộc. Phục Hy bên này rất nhanh liền nhận được bấy nhắc nhở, chính mình phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Kỳ thật, coi như không có nhiệm vụ ẩn tàng, Phục Hy cũng không để ý giúp hắn một chút, Tô Thánh chủ nói thế nào cũng là nhân tộc hầu bối, chính mình không giúp một thành, này làm sao nói còn nghe được. Nhưng mà, Phục Hy người đầu tiên động thủ đối tượng chính là Võ Hoàng. Không sai, chính là bị giàn đúc thành cái này tinh vũ phủ đệ Võ Hoàng. Nghiêm chỉnh mà nói, vừa mới muốn ta Võ Hoàng chịu ra tay, Tô Thánh chủ cũng sẽ không rơi vào như vậy hiểm cảnh cho bản tọa đi ra. Phục Hy một tiếng quát lớn. Khí tức kinh khủng từ Phục Hy trên thân bạn phát ra. Một đạo thần hồn hư ảnh chật vật từ trong hư không rơi xuống, chính là Võ Hoàng. Thân là nhân tộc, thế mà khoanh tay đứng nhìn, tội lỗi, đáng chém. Phục Hy lạnh lùng nói ra. Võ Hoàng cũng là nhịn không được giật cả mình, Phục Hy khí tức trên thân quá mạnh, liền xem như thời kỳ toàn thịnh chính mình, cũng không phải đối thủ của hắn. Ra hoàn này, nói giết chính mình, vậy tuyệt đối sẽ giết không một chính mình a nghĩ đến cái này, Võ Hoàng lập tức nói ra tiền mối, cũng không phải là ta không giúp hắn, mà là chúng ta phong ấn a, không cách nào ra ngoài giúp hắn. Võ Hoàng lúc này cũng là thông minh, không có nói cái gì cùng Thái Sơn bọn hắn đơn đoán, chỉ là biểu thị mình bị phùng ấn. Không giúp được giúp cái gì vậy, ngươi vừa mới vì sao không xuất thủ tương trợ? Phục Hi ngữ khí hòa hắn một chút đạo. Cái này, cái này, ta đây không phải chờ hắn cầu ta thôi. Võ Hoàng lập lời đạo, nói ra chính mình tiểu tâm tư ta cùng hắn nhất mạch kia truyền thừa giả có chút thù, muốn cho cầu mong gì khác ta một chút mà thôi mà lại, ta vẫn là chờ cho hắn một con đường sống. Nói Võ Hoàng liền vô bậy một đầu thời gian thông đạo. Ngay tại Tô Thánh chủ phía sau bọn hắn, chỉ bất quá bị che lậy, liền xem như ngay lúc đó Đông Thiên Vương cũng không có nhìn ra đương nhân, dòng sông thời gian này thông hướng chỗ nào, có thể hay không mê thất, những này đều không xác định. Khả năng Tô Thánh chủ bọn hắn sẽ lang thang tại dòng sông thời gian chi, có lẽ trở ra, bên ngoài đã là ngàn năm vạn năm đằng sau. Thế giới này mạnh hơn cường giả, ngươi là không trở về được đi qua. Nhưng là, ngươi có thể đi tương lai. Không phải ngươi sẽ xuyên thẳng qua thời gian, mà là trong dòng sông thời gian, ngươi cảm giác không bao lâu, có lẽ ngoại giới đã qua ngàn năm và năm, không phải xuyên thẳng qua, mà là ngươi thật hao phí nhiều thời gian như vậy tại lang thang không cần, ta có thể cầu ngoại tộc hỗ trợ. Nhưng là tuyệt đối sẽ không cầu người tộc. Tô Thánh chủ không do dự nói. Không sai, hắn có thể cầu ngoại tộc hỗ trợ, đó là hỗ trợ. Nhưng là nhân tộc ta làm gì cậu ngươi? Làm thật giống như ta chiến trừ thiên, là vì chính ta mở dạng, cứu căn kết để, còn không phải là vì nhân tộc. Tỷ như làm Sơn hầu loại này, ngươi yêu có làm hay không, ta hạ cái làm cho, ngươi không chịu thì thôi. Không đáp ứng, không coi ngươi là nhân tộc tốt. Về phân phục hi, người ta không phải người của thế giới này tộc, với cái thế giới này nhân tộc không có nghĩa vụ. Giúp một tay là tình cảm, không giúp là bản phận. Có thể cầu ngoại tộc hỗ trợ, không cầu người tộc xuất chiến, chiến thắng ngày mùa thu hoạch tính sổ sách, chiến bại, cùng một chỗ xong đời. Đây chính là Tô Thánh chủ tâm thái. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Phục Hy hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một cái hoàn toàn mới phong ấn thêm tại võ hoàng trên thân có bản tọa phong ấn tại, ngươi cũng đừng hòng tự sát, lúc nào Tô Thánh chủ tha thứ ngươi, ngươi chừng nào thì mới ra ngoài đi. Phục Hy tiến tới, phong ấn này kỳ hạn là bao lâu a? Tô Thánh chủ cười híp mắt hỏi trường tồn cùng thế gian, liền xem như hạ giới đều hủy, phong ấn này cũng vẫn tại. Phục Hy chém sát đoạn tình nói, thốt ra lời này, võ hoàng triệt để suy sụp. Loại trình độ này phong ấn, ngươi dùng để phong ấn ta quá đại tài tiểu dụng đi. Ngươi còn không bằng trực tiếp ta luôn đi. Nhưng mà, Phục Hy cũng không cho võ hoàng cơ hội phản bác, trực tiếp liền định ra Hy thật, nếu không phải Võ Hoàng cái này thời không thông đạo, Phục Hy căn bản liền sẽ không cho Võ Hoàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền đem nó chân sát. Sau đó, Phục Hy vung tay lên, vô số thiên địa quy tắc chi lực mà tới, nhao nhao chui vào Tô Thánh chủ một đám người thể nội. Tô Thánh chủ cũng là điên cuồng hấp thu những cái kia quy tắc chi lực, đầu tiên là chữa thương, thứ hai là cường hóa ý chí hải, cường đại thần thiếu, để thần khiếu bước vào hợp nhất, hợp nhất đằng sau, thần khiếu cùng nguyên khiếu lớn mạnh, toàn bộ đặt vào tiên môn. Lại ở tiên môn bên trong vận chuyển đại chu thiên chi pháp, kể từ đó, có thể đạt thông thiên môn hàng rào, từ đó làm đến chân chính nguyên thần hợp nhất. Tu Thánh chủ một bên điên cuồng hấp thu những thiên địa chi lực này, một bên khôi phục thương thế, rất nhanh có thể nói chuyện tiên diệt, các ngươi mấy vị hiệp đạo thương thế khôi phục cấp tốc rời khỏi. Lam Sơn, ngươi là Tử Linh, thôn phệ Đông Thiên Vương lưu lại. Hà Đồ, ngươi đừng hốt, đi đem mấy vị khác Tử Linh hầu còn sót lại ân ký, tự vòng chi huyết, thu sạch tất tới, cho Lam Sơn thôn phệ, ngươi bị Hồng Mông hạn chế, là vì ngươi phục sinh làm chuẩn bị, cường đại không nổi, cường đại cũng vô dụng. Trong đám người, Hà Đồ một mặt bí ai. Ta biết, chết không được ta làm sao hấp thu, tu luyện thế nào, lão tử đều không có biện pháp cường đại. Lão gia hỏa, thật không phải thứ gì a phục sinh? Ngươi có phục sinh nắm chắc sao? Không có, ngươi liền đem tài cho hạ chế. Thật không phải là người A. Cũng là, lão ố quý kia vốn cũng không phải là người. Bất quá, trước kia không cách nào phục sinh không có nghĩa là hiện tại không cách nào phục sinh A. Hà đồ nghĩ đến 197 một bên phục hy, người khác khả năng làm không được, nhưng là vị gian này không nhất định sẽ như vậy A các loại tìm một cơ hội mở miệng mới được. Nhìn tô thánh chủ quan hệ với hắn rất không thể A. Đến ôm tốt tô thánh chủ đuổi mới được. Tất cả mọi người đang điên cùng hấp thu lực lượng, bao quát tiểu mau cầu cũng đang không ngừng tốt vệ, giống như tìm được miệng vui vẻ dị thường Tất cả mọi người đang hấp thu những cái kia quy tắc chí lực, mà Tô Thánh chủ, lục thân thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Ngay một khắc này, bên người, Tinh Hành gào thét một tiếng, to lớn bản thể lơ lửng trong hư không, đại đạo rung chuyển, "Oanh!" Khí huyết lây trời. Đại đạo tại hư không sẽ lẫn, Tinh Hành đại hỷ, cười như điên nói, "Ta tấn cấp Hợp Đạo." Hắn tấn cấp. Mà theo sát hắn đằng sau, Thiên Hà cũng là quát trói hai một tiếng, hư không chấn động, đại đạo xé lẫn, một đạo trưởng kiếm đại đạo ngang qua thiên địa, Tinh Hành cũng là đi kiếm đạo, nhưng là cả hai đại đạo giống như có chút khác biệt, Tô Thánh chủ cũng không nhìn ra có cái gì khác biệt. Phục Hy nhìn trước mắt một màn này cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Chẳng sao, đột phá đều không phải là bọn hắn nhân tộc. Không có cách nào, ai bảo đến giúp đỡ, đều là người ngoại tộc đâu. Ma Đức, người ngoại tộc đang vì chúng ta nhân tộc thánh chủ tử chiến, cái này nói ra thật liền mất mặt. Một cái duy nhất người tham chiến tộc, Lam Sơn Lợi, hay là sau khi chết chuyển đổi thành tử linh bộ tộc tham chiến. Dựa vào, thật là một cái người đứng đắn tộc đều không có ba. Mất mặt, xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, mẫn cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, mẫn có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin từ đó giúp mảnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 375, phục Hy khủng bố, nhân tộc nội tỉnh. Chương 375, phục Hy khủng bố, nhân tộc nội tỉnh. Phục hi cái này trong lòng, thật là càng nghĩ, càng kia a tìm cơ hội, hắn nhất định phải hào hảo giáo huấn một chút thế giới này nhân tộc mới được. Lúc này, Tô Thánh chủ đã khôi phục tốt tự thân cương thế, thậm chí còn có chỗ tình tiến. Hắn nhìn xem phục hi hỏi không biết phục hi tiền bối, có thể để tử linh phục sinh. Tô Thánh chủ lời nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn ở đây mà cát hai cái tự linh lực chú ý dư sao, có thể cả người sống, ai muốn chết đâu? Phục Hy đánh giá một phen cách đó không xa Hà Đồ cùng làm Sơn Ngự Đạo có thể, vấn đề không lớn, bất quá bọn hắn chân linh tàn khuyết không đầy đủ, cần tìm về chân linh mới có thể phục sinh. Chân linh? Chẳng lẽ nói, thử linh đại đạo? Tô Thánh chủ trước tiên liền nghĩ đến Tử linh đại đạo. Những tử linh này chân linh nhất định tại Tử linh trong đại đạo. Cùng một thời gian, thử linh giãy vực. Khoảng cách Đông Vương vực xa xôi không gì sánh được trong giới vực. Còn có ba tòa to lớn vô cùng đại điện, vô số tử linh xuyên thẳng qua, bất loạn. Báp Vương vực. Báp Vư phủ. Một tôn đầu đội màu đen vương miện cường giả, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía bầu trời, mở tối bầu trời ánh mắt ngưng trọng Đông Vương, chết. Tứ đại thiên vương đều là cường giả tuyệt thế, năm đó, nhân tộc nhất thống chư thiên, chém giết một chút không nghe lời cường giả, về sau, tứ vương thần vụ, thực lực bọn hắn cường đại, nhân tộc cũng không có chém tận giết tuyệt, mà là đã sắp phong bọn hắn, để bọn hắn chấp trưởng tử linh giới vực. Bây giờ, nhân tộc bá quyền biến mất 100. 100.0005, tứ đại thiên vương đều tiêu giao không gì sánh được, không người câu thúc, sở dĩ phản nhân tộc, cũng là vì không cho nhân tộc lần nữa quật khởi, bọn hắn còn phải lại lần làm châu làm Vương tới gần vực, cũng là phản kháng rõ ràng nhất. Nhưng bây giờ, hắn chết. Rất nhanh, một thành viên đại tướng giậm chân bước vào, trầm giọng nói: "Thiên vương, Đông Vương vực bên kia có tin tức truyền về." Bác Vương tối đầu nhìn về phía hắn đạo nói: "Đại tướng nặng nề nói Đông Vương phụ trước đó bạo phát đại chiến, đại loạn. Lam Sơn hầu suất lĩnh Lam Sơn vệ, như phản Đông Vương phụ, đánh chết Nguyệt Minh hầu, đằng sau, Đông Vương phụ chưa cường toàn bộ truy sát mà ra, nghe nói, Lam Sơn hầu nói là phụ nhân chủ chỉ lệnh, giết ra Đông Vương ngực, trở về nhân chủ giới trướng." "Có ý tứ, ta thể thế, nhưng là nghe nói, vị này nhân tộc thánh chủ chỉ là một vị 20 nhiều tuổi người trẻ tuổi, cái gọi là nhân chủ?" Giống như cũng chỉ là một số nhân tộc gặp hắn cùng chấn thủ quan hệ không tệ, cứng rắn đẩy lên đi, vì liên minh trấn thủ. Thật là bọn người, không nghĩ tới nhân tộc đã rơi xuống tình trạng này. Nhưng là cũng kỳ quái, người này chủ thực lực không mạnh a, sao có thể giết Đông Dung Đầu? Bác Vương Ngưng Mi suy tư, Đông Vương chết như thế nào? Hắn đang nghĩ ngợi, thôi nhướng mày, lạnh lùng nói, không mời mà tới, tự tiện xông vào bản vương lĩnh vực, muốn tìm cái chết sao? Một tiếng cười khẽ truyền vang mà đến. Trong đáy mắt, một đạo hắc ảnh hiện hiện, áo đen áo bào đen, đó là một nữ nhân, tiếng cười trong thẳm, Bắc Vương, hứa không thấy. Bắc Vương lãnh đạm nói Tây Vương phi Ngươi không tại Tây Vương phủ đợi, đến ta cái này làm gì? Kỳ thật tứ đại thiên vương, trước đó Nam Vương, Tây Vương, Kỳ thật đều là ủng hộ nhân tộc, Bắc Vương bên này thì là thái độ không rõ, Đông Vương là phản đối nhân tộc, bất quá, trước triều tịch lần sau, Tây Vương thái độ liền thay đổi. Nghe nói cùng vị này Tây Vương phi quan hệ không nhỏ. Tây Vương phi nói khẽ: Bác Vương, bây giờ Đông Vương chết, tiếp tục như thế, có lẽ sẽ có một ít phi phức, lần này tới tìm Bác Vương, cũng là vì thương lượng, muốn hay không liên thủ đánh chết Nam Vương?" Bắc Vương nhìn xem nàng, hờ nói: "Ngươi cũng không nhỏ, giết Nam Vương, ngươi cùng Tây Vương liên thủ, lại đến ta?" Nhất thông cái này tự linh giới vực. Tây Vương Phi cũng không nói chuyện, chờ đợi Bắc Vương trả lời chắc chắn đúng vào lúc này, một luồng khí tức khủng khủng từ tử linh trong giới vực dâng lên. Nương theo lấy một cái thanh âm thật lớn ta chính là nhân tộc phục nghi. Đông Vương làm phản nhân tộc đã bị bản tọa xem biết, Tây Vương, Bắc Vương, Nam Vương, hiện tại bản tọa cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục, nếu không, chết. Tại cố này khí thế cuồng bạo bên dưới, Bắc Vương sắc mặt lập tức vì đó trắng nhận. Cố khí tức này 4. quy tắc chi chủ, tuyệt đối là quy tắc chi chủ trở lên giả. Nếu không, sẽ không cho hắn loại cảm giác áp bách này ba. Người này chính là Tô Thánh Chủ phía sau tồn tại sao? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân tộc nội tình phải không? Nhân tộc đáng chết, rõ ràng đã đánh 100. không 0005 đã chết đi nhiều như vậy hầu cùng cao thủ, mỗi khi bọn hắn đều coi là nhân tộc lúc không có người, lại luôn có thể toát ra một chuỗi cao thủ. Lần này cũng là như vậy, rõ ràng đã lần thứ 10 triệu tịch, làm sao còn có nhân tộc cường giả xuất hiện. Mà lại, lần này cường giả, là bọn hắn có thấy sự đến nay, có thể sưng mạnh nhất nhân tộc. Liên xem như năm đó nhân hoàng, cũng so ra kém người này khí tức cường đại nhưng lại chẳng lẽ người này cũng không biết, tương đại như vậy người sống khí tức sẽ khiến tử linh thiên hà bao lớn bạo động a. Nếu không, ngày xưa nhân tộc Hàm đỉnh cũng sẽ không để bọn hắn những tử linh này đến ép chết linh giới vực. Kỳ thật, đây cũng là phục hy bản ý một phương diện biểu hiện ra thực lực, thu phục những tử linh này thiên vương. Một phương diện khác thuận tiện dẫn xuất tử linh đại đạo, phục sinh những người này tộc tử linh. Những này sau khi chết còn vì nhân tộc mà chiến chiến sĩ, đáng giá phục hy vì bọn họ xuất thủ. Lúc này, tử linh thiên hà cũng bắt đầu sôi trào lên. Tường tôn cường đại tử linh, tại người sống khí tức phía dưới khôi phục. Nhưng mà, tại bọn hắn khôi phục trước tiên, liền bị phục hi khí tức cường đại kia đè trở về đáy sông, linh trí tán loạn, quay về hỗn độn. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ tử linh hà liền bị phục hi khí tức cường đại kia cho trấn áp. Toàn bộ tử linh giới vực đều lâm vào một loại an tính quỷ dị bên trong. Sức một mình ép chết linh hà. Cái này, đây quả thật là nhân lực có thể bằng sao? Một đầu thô to tử linh đại đạo hiện lên ở phục hi trước mắt. Liền đây là tử linh đại đạo a. Có ý tứ, mở. Phục hi quá to một tiếng, với anh, một tiếng vang thật lớn, vang vọng tử linh giới vực, giờ này, giống như trời sập. Trong lúc mơ hồ, gáp triệu Tất cả mọi người thấy được một đầu to lớn vô cùng đại đạo hiện ra tại mọi người trước mắt, Tử Linh Đại Đạo. Hiện, lúc này, Phục Hy quanh thân, vô số đại đạo chi quang hoàn quấn, giống như muốn đem toàn bộ Tử Linh Đại Đạo dẫn dắt xuống tới. Trước đó, mọi người nhìn không thấy Tử Linh Đại Đạo, giờ phút này giống như chính thức hiện ra đi ra. Một đầu thô to không gì sánh được, lan tràn toàn bộ thiên địa đại đạo, cứ như vậy trực tiếp xuất hiện. Bốn phương tám hướng, các cường giả đều là kinh hai bính. Nhân tộc cường giả này muốn làm gì? Phục Hy một bước đạp vào bầu trời, trực tiếp xé rách Tử Linh Đại Đạo biến thành Tử Linh Trường Hạ. Đại đạo vỡ ra, hóa thành vô tận nước sông. Phục Hy một bước bước vào sông dài quần quận bên trong, Tử Linh chi thủy, trùng kích thiên địa. Nhưng mà, Phục Hy tiện tay vung lên, trấn áp thiên địa, trấn áp Trường Hạ. Toàn bộ Tử Linh Trường Hạ, giờ phút này giống như đều đang ngẩn ngơ, trùng kích. Nhưng đã đến Phục Hy bên kia, trong nháy mắt bình phục xuống tới. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là Lệ Vô 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 376, luân suất phát thủy, Tử phục chương 376, luân suất phát thủy, tử linh khôi phục. Nơi phong ấn, từng đạo hư ảnh hiện ra. Tử linh đế tôn ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, sóng cả bao la hùng vĩ, đại đạo vẻ đẹp vượt quá tưởng tượng. Có lẽ, đây là đời này lần thứ nhất có thể như vậy hoàn chỉnh xem đến toàn bộ tử linh đại đạo. Phục Hy khẽ quát một tiếng, chân áp ba động chân linh, hiện. Phục Hy vung tay lên, trường hà chi thủy bên trong, mơ hồ bảy biển ra một giọt giọt nước to lớn, giọt nước kia phía trên, trong lúc mơ hồ hiện ra Hà Đồ diện mạo. Hà Đồ tử linh chi nguyên, tìm được. Đúng vào lúc này, to lớn tử linh sóng lớn hướng Phục Hy bên này đánh thẳng tới. Ầm ầm. Giờ khắc này, nguyên bản đã lắng lại bọn nước lập tức lại lật dâng lên, tản ra khí tức đáng sợ. Phục Hy khẽ như mày, thầm nghĩ cái đồ chơi này làm sao như thế không biết tốt xấu. Chính mình một bên áp chế thực lực của mình, còn vừa muốn chấn áp cái này tự linh thiên hà, thật là phiền phức. Một cỗ chấn áp chi lực nhanh chóng từ Phục Hy thể nội bộc phát. Chấn. Quát khẽ một tiếng vang lên ầm ầm. Hai bên nước sông cũng lần nữa bình tĩnh lại. Phục Hy tiếng như hùng trùng, chấn động tứ phương, có nhân tộc chiến công trong người nhân tộc tử linh, đều có thể tiến vào tự linh thiên hà khôi phục 197 Phục Hy không để ý cho những này, nhân tộc tử linh một cái phục sinh cơ hội bốn. Thoại âm rơi xuống, từng cái nhân tộc tử linh trên thân đều xuất hiện từng đạo ánh sáng chói mắt, đây chính là Phục Hy nói tới nhân tộc chiến công. Phía dưới, Nam Vương nhìn thoáng qua trên không, nhìn nhìn lại Lam Sơn Ngang bên trên đồng dạng lóe lên hào quang mấy người, lộ ra một vòng dáng tươi cười, đi sao? Lam Sơn Hầu cũng cười, đi a, làm gì không đi, đây chính là ta nhân tộc cưng giả. Lam Sơn Hầu đằng không mà lên, cười ha hả nói, Nam Vương, chúng ta hẳn là có thể thành công đi. Ai biết được. Nam Vương cười, hai người đạp không mà lên, hướng lên trên không bay đi. Trước đó đánh giết trời Đông Vương, Tô Thánh chủ cũng không có thông tri Nam Vương, chính là phòng ngừa Nam Vương động tính gây nên Tây Vương cùng Bắc Vương chú ý đừng ngược lại là là xe. Hiện tại Đông Vương tin chết chuyển đến, lại thêm phục hi khí tức cường đại này, Nam Vương nội tâm rung động sau khi cũng là cảm khái, không hổ là nhân chủ, nhanh như vậy sẽ phải tay thu nạp lòng người a. Không hề nghi ngờ, nếu là có thể để nhân tộc tự linh khôi phục, đối với giới mắt nhân tộc tới nói không thể nghi ngờ là một cỗ to lớn trợ lực. Những này nhân tộc tự nhiên cũng sẽ đối với Tô Thánh chủ trung thành tuyệt đối. Hạ thân phá không mà lên, hướng lên trên không bay đi, từng vị tự linh cường giả có người chờ chờ có người quá quyết, đô chiều trên không bay đi. Nhân tộc chính Dương Hầu, Soáng Mây Hầu, Lận Biệt Hầu, đều nhao nhao hướng lên trên không bay đi. Văn Vương mấy vị học sinh, liếc nhau, cũng lộ ra dáng tươi cười, nhao nhao hướng lên trên không bay đi, rất hưng phấn. Thử vong, trải qua một lần, khởi tử hoàn sinh, còn không có kinh lịch đâu. Bọn hắn tin tưởng, vị này nhân tộc tiền bối sẽ không lừa gạt bọn hắn. Cùng một thời gian, phương xa, một bóng người lơ lửng, Tinh Nguyệt nhìn xem trên người mình hào quang lộ ra vẻ suy tư. Chính mình cũng là nhân tộc, còn có nhân tộc chiến công tại thân. Giờ khắc này, không sai biệt lắm 30 vị tử linh cường giả hướng lên trên không bay đi. Có hợp đạo, cũng có vĩnh hằng đương nhiên đó cũng không phải tất cả. Cũng không ít người khai thác thái độ ngắm nhìn, phục hệ đối với chuyện này là không thể phủ nhận, cơ hội ta cho, các ngươi không nắm chặt, không phải ta sự tình đúng vào lúc này, biến, cố xuất hiện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn chuyển ra, toàn bộ tử linh đại đạo chấn động một cái. Trong cõi u minh, một cố cường hạn ý chí, giống như đang thức tỉnh đoạt bản nguyên, không cho phép. Ta giao phó các ngươi sinh, cái này bản nguyên chính là đại giới. Bốn. Giờ khắc này, tựa như là tử linh đại đạo chủ nhân Lưu lại ý chí lực đang thức tỉnh. Trên thế giới này tất cả mọi thứ đều là trao đổi lợi lợi thôi. Ta cho các người tân sinh, các ngươi tự nhiên muốn trả giá đắt đây chính là quy cụ. Nhưng là Phục Hy hôm nay liền muốn làm một lần đánh vỡ quy củ người. Dù sao, hắn là nhân tộc, là nhân hoàng, hắn cũng có tư tâm của mình. Liên đệ chính mình là phương thế giới này nhân tộc làm chút chuyện đi. ạ. Không sai, đối với Phục Hi tôi nói, những này vì nhân tộc chiến tử đằng sau, còn nguyện ý tiếp tục chiến đấu nhân tộc, mới thật sự là nhân tộc. Vạn giới những cái kia ngay cả mặt cũng không nguyện ý ra nhân tộc tổn tại cổ lão, đã bị Phục Hi đơn phương mở ra người tịch. Một hồi quay đầu liền đi thu thập bọn họ. Oanh, một tôn to lớn cổ đại, hóa thành tử linh cự nhân, nện bước to lớn bộ pháp, mang theo một chút máy móc thức mờ mịt, ầm ầm, giẫm lên dòng sông, phục hi bên này cấp tốc bay tới. Cái kia to lớn tử linh, cường hãn vô biên, thậm chí không mang theo bất kỳ tâm tình gì, phục hi bên kia phi tốc lên, bốn. Đây chính là tử linh đại đạo ý chí. Tiếng ầm không ngừng. Cái kia to lớn tử linh, cầm trong tay cái nĩa, tiếp tục bước mau lẹ không gì sánh được bộ pháp, phục hi bên này chạy tới. Có người tại đoạn bản nguyên, Newton tức đoạn chính mình lực lượng bản nguyên đây chính là tử linh đại đạo trụ cột, làm sao có thể bỏ mặc người khác đi tức đoạn đây cũng là tử linh chi chủ lưu lại phòng hộ thủ đoạn âm ầm. Giờ phút này, cái kia to lớn tử linh, quân sạch lấy đại lượng sóng cả chi lực, mang theo sóng lớn, cấp tốc đánh tới. Cách thật xa, cũng làm người ta cảm nhận được nguy cơ. Nam Vương mấy người nhau nhau biến sắc. Thi tôn. Không, là quy tắc chi chủ. Nhưng mà, phục hỷ lại chỉ là nhìn cái này chạy mà đến tự linh một chút, thản nhiên nói lui ra. Lần này bạn tọa thiếu ngươi một cái nhất quả. Những người này bạn tọa nhất định phải phục sinh thôn vệ bản nguyên, bản tọa sẽ bồi thường cho ngươi. Phục Hy lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cố lực lượng kinh khủng, lập tức liền để cái này cường đại tử linh không cách nào động đậy. Miệng ngầm thiên hiến, luôn xuất pháp thủy. Ta nói như vậy, tức là quy tắc. Cảm nhận được trên người mình trói buộc chi lực, tự linh cự nhân ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Loại năng lực này, cho dù là bản thể của hắn tử linh chi chủ cũng làm không được, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại các ngươi tiếp tục thôn vệ bản nguyên đi. Phục Hy giọng bình tĩnh nói, ngươi ở chỗ này tộc tự linh đều là khiếp sợ không thôi. Một câu, liền để cái này có thể so với quy tắc chi chủ tự linh không thể Thật sự là quá mạnh. Giờ khắc này, bọn hắn đều thấy được chính mình hy vọng phục sinh. Vậy anh. Vô số lực lượng bản nguyên trở về. Tử Linh Thiên Hà bên trên khí thế lập tức liền xuống đi một đoạn. Sau đó, Phục Hy càng là đưa tay một chỉ, vô số tạo hóa chi lực hiện lên, trợ giúp những này cầm lại chính mình lực lượng bản nguyên nhân tộc tử linh tái tạo nhân tộc chi thân. Phục Hy mặc dù không giống nữ hoa như vậy đối với tạo hóa đại đạo có sâu như vậy kiến giải, nhưng là trợ giúp bọn hắn tái tạo nhân tộc chi thân lại là d giải. Chỉ chốc lát sau, cái này hơn 10 vị nhân tộc tự linh nhau nhau khôi phục, thậm chí tu vi vẫn còn so sánh trước đó cao hơn ra một bậc lớn. Đây cũng là phục hi đối với bọn hắn ban thượng cùng buổi trưởng các ngươi khi còn sống sau khi chết, đều đang vì nhân tộc tự chiến, bản tọa sẽ không bạc đái các ngươi." Phục Hi bình tĩnh nói đa tạ tiền bối, 4. Từng vị khôi phục nhân tộc tử linh nhao nhao không người nói cảm ơn. Làm lại từ đầu, vì không chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 377, Bách chiến vương cùng nó bộ hạ bị tức đoạt lợi Chương 377 Bách Chiến Vương cùng nó bộ hạ bị tước đoạt người tịch không cần đa lễ. Phục Hy lạnh nhạt nói: "Tô Thánh Chủ, chúng ta lên giới đi." Phục Hy đối với một bên Tô Thánh Chủ dò hỏi, gặp Phục Hy thế mà còn hỏi thăm Tô Thánh Chủ ý kiến, cái này khiến toàn bộ tử linh chi người đều vạn phần chấn kinh. Một cái đáng sợ ý nghĩ từ hắn bọn họ trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ vị này kẻ đáng sợ tộc cương giả, hay là nhân tộc này thánh chủ cấp dưới phải không? Không phải vậy như thế nào lại hỏi thăm ý kiến của hắn? Tiền bối nói cái gì, dĩ nhiên chính là cái gì. Tô Thánh Chủ thì là một bộ cười híp mắt bộ dáng. Hắn cũng không nói phá, tay chân, cấp dưới Rất trọng yếu sao. Chỉ cần biết rằng, Phục Hy sẽ giúp hắn, như vậy là đủ rồi. Phục Hy biểu hiện càng mạnh, với hắn mà nói, thì càng một chuyện tốt. Loại này có chỗ giữa cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Phục Hy một chỉ điểm ra, trực tiếp xuyên thùng hư không, một đầu thời không thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quá mạnh. Thế mà từ tử linh chi địa mở ra một đầu hoàn toàn mới thời không thông đạo tiến về thượng giới. Tất cả mọi người tại vì Phục Hy thực lực cảm thấy rung động. Loại năng lực này, để bọn hắn phản phất đặt mình vào ở trong mơ bình thường. Phục Hy mang theo tô thánh chủ cùng nhất kiền người phục sinh tộc thuộc dáng giới Mới tiến vào thượng giới, một cố khí tức kinh khủng liền từ Phục Hy trên thân bạo phát ra. Quét sạch cả giới. Ai? Người nào? Khí tức thật mạnh. Đây là quy tắc trí chủ, bốn. Từng vị khác biệt chủng tộc cường giả nhau nhau bị khí tức cường đại này khiếp sợ đến đúng vào lúc này, Phục Hy thanh âm lạnh lùng chuyển đến ta chính là nhân tộc Phục Hy, kể từ hôm nay, vạn tộc một lần nữa thần phục nhân tộc, ai nếu là có ý kiến, đi ra. Phục Hy lười nói cái gì nhiều hư, trực tiếp chính là một câu, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Trong Long tộc, Long hoàng thân ảnh cao lớn lơ lửng tại cung trùng, tôn thực lực lộ rõ các hạ la. Nhưng mà Thiên Long Hoàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy một cái đầy trời đại thủ lôi cuốn lấy vô số hỗn độn linh quang hùng hang đập xuống. Thiên Long Hoàng tại một trường này trực tiếp, lập tức bị đệm chia 5 x 7. Liền ngay cả nguyên thần đều cùng nhau chớp bụi. Chỉ một thoáng, huyết vũ nhau nhau, hình thành trời khóc chi tựa. Tất cả long tộc trong lòng đều dâng lên một cỗ bi thường chi ý, vua của bọn hắn, vẫn lạc. Toàn bộ long tộc tộc địa, tức thì bị hủy diệt hơn phân nửa. Còn có người nào ý kiến? Phục Hi lạnh lùng quy quần, trong lúc nhất thời cả giới cũng vì đó yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện. Dù sao vừa mới bắt đầu ngày mới long hoàng thế, nhưng là mới nói hai chữ liền bị vị tồn tại này trực tiếp chụp chết. Phải biết, Thiên Long hoàng thế nhưng là một vị thiên tôn a. Bây giờ thượng giới chiến lực mạnh nhất ở trước mặt đối phương ngay cả vừa đối mặt đều đánh bất quá. Thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lúc nào, nhân tộc lại xuất hiện loại lao quái vật này? Là nhân hoàng trở về a, 4. Trung điệp tâm tư tại vạn tộc trong lòng sẽ qua. Khi thật đối với thần phục nhân tộc chuyện này, bọn hắn cũng không có như vậy mâu thuẫn, dù sao năm đó cũng đã thần phục qua một lần. Nếu không phải là bởi vì nhân hoàng cùng tứ cực nhân vương biến mất hơn một và năm, Bọn hắn cũng không có lá gan kia tạo phản a, hiện tại hư hư thực thực nhân tộc cường giả thời thượng cổ trở về. Trong lúc nhất thời, ngày xưa loại kia tại trong huyết mạch thần phục suy nghĩ, lần nữa hiện lên rất tốt, nếu không có người phản đối, như vậy quy tắc lập. Phục Hi đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản liền tin tưởng bọn họ thần phục, trực tiếp lấy thánh nhân chi lực điều động thiên địa quy tắc, lập xuống một đạo quy tắc. Phản bội nhân tộc người, chết. Tại quy tắc chi lực này bên dưới, trong vạn tộc, chỉ cần có người dám phản loạn nhân tộc, liền sẽ hạ xuống quy tắc chi lực trừng phạt, không chết không thôi. Như sau đến một lần, vạn tộc sử tỉnh, trên cơ bản liền làm xong. Còn lại chính là nhân tộc nội bộ sự tình. Phục Hy xuất hiện ở Nhân Sơn phía trên, nhẹ nhàng vung tay lên, Nhân Sơn phong ấn liền bị bài trừ. Thứ 9 chiêu tịch nhân chủ, Bạch Chiến Vương, phá phòng. Đa tạ tiền bối ân tứ mà. Bạch Chiến Vương đối với Phục Hy một mặt cảm kích nói. Vô số thượng giới còn sót lại nhân tộc cũng là kích động không thôi, Bạch Chiến Vương trở về. Nhưng mà, Phục Hy lại là một mặt lạnh nhạt, trong lời nói càng là lộ ra một cố lạnh leo thấu xương đạo thứ 9 chiêu tịch nhân chủ. Người cũng xứng nhân chủ xương hô thế này? Chán, trước đó chiến bại là Vạn Bối Sai, Vạn Ca nguyện bị phạt. Bạch Chiến Vương trên khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ số hồ đạo chiến bại. Ngươi cho rằng kế hoạch của ngươi có thể giấu giếm được bản tọa? Phục Hy lời nói, để Bạch Chiến Vương hơi có chút biến sắc, nhưng là rất nhanh liền khôi phục nói như thế không biết tiền bố ý gì. Vô số nhục thân đạo nhân tộc chịu chết vì ngươi nhường đường, kết quả ngươi lại đem đạo cho con của ngươi, rất tốt à, trước khi đại chiến suy yếu nhân tộc thực lực, bồi dưỡng con trai ngươi thiên phú. Không cầu hoa tươi, mang theo thủ hạ của mình giả chết, ẩn nốt mấy vạn năm, đem những người còn lại tộc lưu cho vạn tộc người khi biên ngắm, ngươi thật là xứng đáng ngươi chủ sưng Dẫn suất nhân hoàng tất cả chuẩn bị ở sau, cố ý để bọn hắn đi chịu chết. Tiêu trữ nhân tộc nội đình, ngươi đến cùng là cự nhân tộc nhân chủ hay là ta nhân tộc nhân chủ? Ngươi còn cần bản tỏa nói tiếp sau. Phục Hy lời nói, để Bạch Chiến Vương sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn không nghĩ tới chính mình sự tỉnh, lại bị vị này cường giả nhân tộc biết. "Không nên à, nếu như hắn đã sớm biết lời nói, năm đó nên đi ra ngăn cản ta, vì cái gì không có? Thậm chí, nếu là lúc đó nhân tộc có bực này có thể lấy lực lượng một người trấn áp vạn tộc tồn tại, hắn như thế nào lại lên loại kia tâm tư đâu?" 9. Nhưng mà Bạch Chiến Vương không biết là, tại Phục Hy trước mặt, toàn bộ thế giới căn bản liền không tồn tại bí mật. Ngươi cái gọi là chỉ có chính mình mới biết đến bí mật, thật tình không biết lại là ghi lại ở trong tiên điệu này. Thân là thế nhân, Phục Hy có thể biết trong phương thế giới này, chính mình muốn biết hết thảy. Phục Hy lời nói, để vô số người thượng giới trong tộc Tâm Hầm mất. Cái gì? Bạch Chiến Vương lại là phản đồ. Hắn cố ý để nhiều người như vậy đi chịu chết. Hắn không phải là bị người an toán, hắn là cố ý, muốn. Nhất là những cái kia tại thượng giới kéo dài hơi tàn nhân tộc bộ hạ cũ, lúc này càng là lộ ra mất hết can đảm chi sắc. Nguyên Lai, like, vài vạn năm kiên chỉ, chẳng qua là một chuyện cười. Chúng ta lai like là phá hồi là bị người khác từ bỏ tồn tại. So sánh dưới, người hạ giới tộc liền hơi tốt một chút, chẳng qua là cảm thấy, làm sao lần thứ 9 nhân chủ, như thế nào là cái nợ tờ. Bởi vì bản thân lần này triệu tịch nhân tộc trên cơ bản đều dựa vào chính mình, đối với mấy lần trước triệu tịch nhân tộc căn bản liền không có trông cậy vào qua. Không giống cái gọi là người thượng giới tộc, còn trông cậy vào Bạch Chiến Vương Nhật Đế lĩnh bọn hắn đúc lại nhân tộc uy hoàng đâu liền các ngươi cũng xứng là người, cũng xứng xưng là nhân tộc. Phục hy trên khuôn mặt mang theo vài phần khinh thường nói nếu năm đó không nguyện ý vì nhân tộc xuất thủ, như vậy sau này nhĩ đẳng cũng không cần lấy nhân tộc tự tư. Phục Hy lời nói phản phất nhận lấy tiên địa pháp tắc cảm ứng, giờ khác này, bách chiến vương cực kỳ ngày xưa bộ hạ trên thân, đều đã mất đi nhân tộc khí vật đạo. Làm lại từ đầu, vì khống chế vật mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 trăm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vong ru, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Trường 378, Thủy diệt ngục vương nhất mạch. chương 378, Thủy diệt ầm Đại biểu khí vận cự long màu vàng tại Bạch Chiến Vương trên đỉnh đầu liều mạng dãy rủa, nhưng nó lại như bị vô hình dây thường trói buộc lại bình thường. Theo dãy rủa thân hình đang không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Bạch Chiến Vương cùng bộ hạ có thể rõ ràng cảm giác được, trên người mình mơ hồ thiếu một chút cái gì răng rắc. Trong nhân tộc thờ phụng Bạch Chiến Vương phó thượng, giờ khác này cũng trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, rớt xuống thần đặc không. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tức đoạt ta toàn bộ khí vận? Ta thân là cường giả, tự thân khí vận cùng nhân tộc khí vận liền đều chiếm một nửa, tại sao lại bị toàn bộ tước Bạch Chiến Vương khó có thể tin nhìn về phía Phục Hy, không cam tâm đối với hắn giận dữ. Bạch Chiến Vương tự thân khí vận có hai bộ phận tạo thành, một bộ phận thuộc về nhân tộc khí vận tăng thêm, một bộ phận khác là một chín bảy chín hắn thân là cường giả có khí vận. Nhưng là Phục Hy thật quá độc ác. Chẳng những đem Bạch Chiến Vương nhân tộc khí vận thanh không, còn đem hắn thân là cường giả khí vận cũng tất cả đều tức đứt, về sau Bạch Chiến Vương có thể đổi tên là vạn tộc thứ nhất thằng xui xẻo. Khí vận nhìn như vô mà mịt, coi như bị cắt đứt cũng sẽ không ảnh hưởng lực, nhưng Bạch Vương lại phi thường rõ ràng nhân tộc bắt đầu vận chuyển tầm quan trọng đã mất đi nhân tộc khí vận che chở, Bạch Vương liền đã mất đi đã từng nhân chủ vị cách. Lấy phía trước đối với những người khác tộc thời điểm, có được nhân chủ vị cách Bạch Chiến Vương, có thể đem thực lực của đối phương chống dông áp chế hai thành, cùng một cảnh giới bên giới cơ hồ không có nhân tộc sẽ là đối thủ của hắn. Hiện tại mất đi nhân chủ vị cách sau, Bạch Chiến Vương cũng sẽ không có đặc quyền này. Mà lại càng quan trọng hơn là, không có nhân tộc khí vận gia trì, Bạch Chiến Vương cũng sẽ vận rồi liên tục, huống miếng nước đều có thể truy răng. Nguyên bản cùng những địch nhân khác chiến đấu sau khi thất bại, Bạch Chiến Vương còn có thể bằng vào khí vận chạy thoát, thậm chí kỳ ngộ liên tục, ngược gió là bàn. Nhưng là hiện tại, Bạch Chiến Vương một khi đánh, đánh bại, liền có thể trực tiếp chiến tử trọng trí chữa thương thời điểm đều sẽ tự bạo. Vị này cường giả nhân tộc đến cùng là ai, hắn làm sao có thể trực tiếp tước đoạt Bạch Chiến Vương khí vận? Bạch Chiến Vương cũng không phải người bình thường, hắn nhưng là thứ 9 triều tịch nhân chủ a. Dù là Tô Thiên Vương vị này đương đại nhân chủ cũng không thể nào làm được, vị này phục hi tiền bối đến cùng là ai? Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân tộc có nhân vật này. Vị này phục hi tiền bối thật sự là quá bá đạo. Bạch Chiến Vương khí vận đều có thể nói tức đoạt liền tức đoạt, về sau vạn nhất cùng hắn là địch, hạ chẳng phải là cùng Bạch Chiến Vương một dạng thê thảm? Ngay tại xa xa quan sát đến bên này động tinh các tộc khác cử ra, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi nhau nhau biến sắc. Nếu như Phục Hy chỉ có thể tespit đoạt nhân tộc khí vận còn dễ nói, nhưng bây giờ hắn rõ ràng ngay cả Bạch Chiến Vương tự thân khí vận đều có thể tức đoạt, cái này phi thường đáng sợ. Phục Hy nhưng không có để ý tới Bạch Chiến Vương vô năng cu nộ, mà là đưa tay hướng về Tô Thiên Vương một chỉ, một đạo cự long màu vàng hư ảnh trong nháy mắt hướng hắn lao tới, "Bạch Chiến Vương, khí vận liền đưa ngươi." Theo Phục Hy thoại âm rơi xuống, đầu này cự long màu vàng trong nháy mắt dung nhập vào Tô Thiên Vương thể nội oanh. Tô Thiên Vương quanh thân trong nháy mắt cuồn phong quét sạch, nhân chủ khắp ở đỉnh đầu hắn nổi lên, nhân tộc khí vận trong nháy mắt tăng vọt. Tô Thiên Vương khí tức trở nên mờ mịt, nhân chủ ấn tán phát kim quang bao trùm thiên địa. Sau một hồi lâu, kim quang cũng chậm rãi tiêu tán, toàn bộ dung nhập vào Tô Thiên Vương thể nội đa tạo phục hi tiền đối. Tô Thiên Vương cung kính hạ bái, đối với phục hi cảm kích nói, Tô Thiên Vương cũng không chỉ là bởi vì chính mình khí vận tăng vọt mà cảm kích phục hi, càng nhiều hay là bởi vì người của hắn tộc khí vận sau khi tăng lên, nhân tộc đột phá hợp đạo cảnh sẽ trở nên lại càng dễ, Tô Thiên Vương là đại biểu vô số nhân tộc tại cảm phục hi. Đứng lên đi, Phục Hy nhàn nhạt khoắt tay áo, quay đầu nhìn về hướng một cái phương hướng, lưỡi khí đột nhiên trở nên xâm nhiên đứng lên, nếu như nói Bạch Chiến Vương càng nhiều là tư tâm cấy phá, không xứng là nhân chủ, cái kia Ngục Vương nhất mạch cấu kết hỗn độn phản bội nhân tộc thì càng là tội không thể tha. Ngục Vương nhất mạch. Nghe được Phục Hy đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Ngục Vương nhất mạch, mọi người xung quanh không khỏi nhao nhao biến sắc. Ngục Vương thế nhưng là tứ cực nhân vương một trong, địa vị và văn vương, võ vương tương đương đặc biệt là trùng quanh những nhân tộc khác, đối với Phục Hy lên tố Ngục Vương tội danh, càng là cảm giác khó có thể tin, đường đường cực nhân vương một trong Vương, tại nhân tộc địa vị đã cao đến đỉnh điểm. Làm sao có thể phản bội nhân tộc? Nếu như bởi vì Phục Hy cho thấy thông thiên thực lực, cùng hắn vừa mới sống lại vô số nhân tộc cường giả hải uy, chỉ sợ sớm đã có người bác bỏ hắn. Ngục Vương nhất mạch đại nghịch bất đạo, tội lỗi đáng chém, nhân hoàng khư phạt, chín đời nhân chủ không phạt, bản tọa phạt chi. Phục Hy không có cùng những người khác giải thích lý tứ, trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Anh, sâu, Ngục nhất ở lại trong núi, địa liệt, quần quần. Một cái che khuất bầu trời đại thủ, từ trong tầng mây ra, hướng về trong núi các nơi chỗ ở tới không người nào. Đang ngồi ở trong phòng ngồi xuống tu luyện Ngục nhất mạch lão Sắc mặt không khỏi biến đổi, đột nhiên một quyền hướng về không trung đánh tới. To lớn quyền ảnh màu đen cùng che trời đại thủ chạm vào nhau, tựa như là đâm vào trên đá ngầm thủy triều, trong nháy mắt tán loạn không thấy, mà đại thủ này lại tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục hướng về quân sát đè xuống tiên tổ cứu ta. Cảm nhận được cự trưởng này không thể địch nổi, Ngục Vương nhất mạch lao tổ sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng la lên đứng lên. Hắn biết đạo này cự trưởng căn bản không phải hắn có thể đối địch, nếu như tùy ý cự trưởng này rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ Ngục Vương nhất đều muốn tử diện. Rầm rầm rầm. Mục Vương nhất mạch từ Đường cung phụng Mục Vương trên pho tượng, đột nhiên phát ra một đạo vô hình khí lãng, hướng về không chung rơi xuống cự trường phóng đi. Cự trường rơi xuống tốc độ đột nhiên biến chậm lại, giống như trong lúc vô hình tại cùng cái gì đối kháng một dạng trời ạ. Đây là thập 2.2a. Chạy mau a. Tiên tổ cứu mạng a. Mọi người mau trốn. Lúc này trong dãy núi ngục Vương nhất mạch tộc nhân cũng phát hiện không trùng che khuất bầu trời cự trưởng, lập tức liều mạng muốn trốn ra phía ngoài tán hử. Mục Vương, ngươi Mục Vương nhất mạch đã bị ta định là nhân tộc định, làm gì phản kháng đâu? Đừng nói ngươi đã không ở dưới này, coi như ngươi chân thân ở đây, lại sao có thể có thể là đối thủ của ta." Phục Hi Kinh thường cười lạnh, cự trưởng rơi xuống tốc độ đột nhiên tăng tốc, một trường trùng điệp đập vào trên dãy núi ầm ầm. To lớn mây hình nắm đằng không mà lên, khói bụi lầy trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Một cố vánh liệt gió lốc quét sạch phương viên mấy trăm cây số, cây cối hóa thành một mịt, phụ cận đỉnh núi đều bị ở gió lốc thổi bay, biến mất không thấy gì nữa. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Luật sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm xăng niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Đông. Chương 379, nhân tổ hư ảnh giáng lâm. Chương 379, nhân tổ hư ảnh giáng lâm ngữ, phản bội nhân tộc, nên bởi vậy hạ chẳng. Phục Hy khinh thường cười lạnh, đối với Ngục Vương uy hiếp lơ đễnh. Bách Chiến Vương càng nhiều là tư tâm phái phá, cho nên Phục Hy chỉ là tức đoạt đối phương khí vận, khai trừ đối phương người tịch, cũng không có đem đối phương triệt để diệt sát. Nhưng là Ngục Vương nhất mạnh khác biệt, đây là triệt triệt để để nhân tộc phản đồ, Phục Hy đương nhiên sẽ không lưu thủ, trực tiếp đem đối phương tộc diệt. Phục tiền bộ vi vũ. Tô Vương cười đối với Phục tán thưởng đối với Phục Hy, hy khóc liệt thủ đoạn. Đô Thiên Vương phi thường đồng ý, hắn đối với nhân tộc phản đồ đồng dạng hận thấu xương phục hi, ta khu phục. Mục Vương nhất mạnh phản bội nhân tộc bị diệt ta không có ý kiến, nhưng ta cũng không có phản bội nhân tộc, cũng từng vì nhân tộc lập công vô số, ngươi rựa vào cái gì đem ta khí vận toàn bộ tước đoạt. Một bên Bạch Chiến Vương lúc này ngữ khí hoán hận nói ra. Bạch Chiến Vương thừa nhận chính mình vì bản thân chi tư hại chết rất nhiều người, hắn cũng đầu phục nhân tộc. Nhưng hắn từ trước tới giờ không cho là mình phản bội nhân tộc. Hắn chẳng qua là cảm thấy nhân hoàng bọn hắn dạng này ngăn cản ta môn mở ra là không có hy vọng, chỉ có nhân tộc mới có thể cứu nhân tộc. Vì mục tiêu này, Khi sinh nhiều người hơn nữa cũng là nên không một đem hy vọng đặt ở trên người người khác ra sao nó ngu xuẩn. Bản tọa không giết ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi đáng thương lại thật đáng buồn thôi." Phục Hi ngữ khí lãnh đạm nói ra. Phục Hi đối với bách Chiến Vương loại này bị nhân tổ một đạo hư ảnh liền gọi cho bề mặt người không có gì đáng nói đối phương cũng không phải là chủ động làm ác, chỉ là bị dọa cho bề mật gần chết theo bản năng cảm thấy nhân tổ mới là hy vọng. "Ta đã từng là đường đường nhân chủ, ngươi dựa vào cái gì quyết định sinh tử của ta? Ta không ba." Bạch Chiến Vương cười lạnh, sau đó hắn cùng bên cạnh ngu lướt nhau. Hai người đột nhiên đồng thời quát lớn lên tiếng các vị cùng ta cùng một chỗ niệm tụng, cảm tạ nhân tộc vượt mọi chông gai, giúp ta nhân tộc đăng đỉnh vạn giới. Cảm tạ nhân tổ khai thiên tích địa, mở thời đại, chấn đại nhân tộc. Cảm tạ nhân tổ vì ta nhân tộc bỏ ra, nhân tộc kính ngưỡng. Bạch Chiến Vương cùng bên cạnh hắn một đám thủ hạ nhao nhao niệm tụng đứng lên. Theo đám người niệm tụng, từng luồng từng luồng huyền diệu khí vận chi lực đột nhiên từ tất cả nhân tộc trên thân chậm rãi rút ra. Co như vừa mới dung hợp Bạch khí vận Vương, vậy mà cũng bị cưỡng chế rút ra ra từng đạo khí vận chi lực. Những khí vận này chi lực từ, từ tụ lại cùng một chỗ. Sau đó, Ngưng tụ ra một đạo nhân hình hư ảnh. Theo Ngưng Tổ khí vận chi lực càng ngày càng nhiều, một vật hình người này hư ảnh cũng dần dần trở nên ngưng thật đứng lên, tản ra khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Mọi người tổ dáng lâm. Theo bách Chiến Vương một tiếng gầm hét, đạo hư ảnh này rốt cục hóa thành chân thực hư. Mà Tô Thiên Vương lại đột nhiên rên một tiếng, hắn khí vận chi lực lại bị kéo ra tán thành, nhân chủ in lên hiện hiện đạo đạo vết rách, đại lượng khí vận tiêu tán mà ra. Nhân Tổ hai tay vươn ra, nhắm mắt nhìn lên trời, thần sắc tựa hổ có chút hoảng hốt nhân tổ, người người kính ngưỡng, người người ca tụng. Nhân Tổ bên hai nghe được Là ước vạn thương sinh cho hắn đọc công tích thanh em người chính là nhân tổ. Người cũng xứng xứng nhân tổ. Ngay lúc này, một đạo khinh thường thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gay nhân tổ cảm khái. Nói chuyện đương nhiên là Phục Hy, thần sắc hắn băng lãnh nhìn xem người trước mặt tổ, người điều khiển tộc khí vận, điều khiển vạn giới khí vận, hội tụ khí vận vào một thân, đây chính là người khi đó dẫn đầu nhân tộc mở thời đại dự tính ban đầu sao. Nghe được Phục Hy lời nói, chúng quanh tất cả nhân tộc lập tức một mảnh xôn xao đối với tất cả nhân tộc tới nói, nhân tổ đều là đáng giá nhất tôn kính tồn tại. Nếu như không có nhân tộc lời nói, nhân tộc chỉ sợ sớm đã diệt vong tại vạn tộc tranh bá bên trong. Nhưng là bây giờ Phục Hy lại nói, nhân tổ lúc trước trợ giúp nhân tộc, vậy mà có mục đích riêng. Người là ai? Cũng dám như vậy nói xấu ta. Nhân tổ sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn về phía Phục Hy ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, đây là nhân tổ tầng sâu nhất tính toán, hắn hoàn toàn không biết Phục Hy từ đâu biết được nhân tổ, hắn tự xưng là Nhân hoàng Phục Hy. Bạch Chiến Vương lúc này ngắt lời nói ra, mọi người tổ nhanh trong chém giết người này, nếu không ta nhân tộc tất nhiên vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhân hoàng, Phục Hy, ngươi dựa vào cái gì dám tự xưng Nhân hoàng? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người nhân vật này. Nhân tổ cười lạnh nói: "Ta dựa vào cái gì là nhân hoàng, ngươi rất nhanh liền biết. Ngươi ngu ngơ nhân tổ, bất quá là đem nhân tộc xem như súc vật chăn nuôi, chỉ sợ ngươi chỉ cho rằng thái cổ cự nhân tộc mới là ngươi cái gọi là nhân tộc đi." Đang chém, Phục Hy từ tổ nói, thoại âm rơi xuống, Phục Hy một quyền hướng về nhân tổ đánh tới hự. "Ta hội tụ vạn giới khí vận, bất tử bất diệt, ngươi cùng ta đấu, chỉ là tự chịu diệt vong." Nhân tổ hư lạnh một tiếng, trên thân bộc phát ánh sáng màu vàng nóng, 38 đạo pháp tắc chi lực tại quanh thân xuất hiện, sau đó hóa thành 38 đạo mũi tên hướng Phục Hy vọt tới đồng thời cường đại khí vận chi lực như là màu vàng cái lồng bình đựng đem nhân tổ cả người bao phủ ở bên trong. Chỉ là bằng vào cái này vô tận khí vận trí lực, nhân tổ liền tự nhận là đã đứng ở thế bất bại không hổ là nhân tổ, thực lực thật mạnh. Không biết Phục Hy tiền bối cùng nhân tổ đến cùng ai lợi hại hơn. Chỉ là nhìn xem nhân tổ trên thân tán phát pháp tắc hào quang, mọi người chung quanh chính là một trận đầu váng mắt hoa, không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng. Bọn hắn đều là bị Phục Hy sóng lại, đối với Phục Hy trong lòng còn có cảm kích. Nhưng nhân tổ đồng dạng cũng là tất cả nhân tộc tín ngưỡng, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình hẳn là chờ đợi người nào thắng. Chỉ có Tô Thiên Vương kiên định đứng tại Phục Hy bên này, hắn tin tưởng Phục Hy sẽ không lừa hắn rầm rầm rầm. Phục Hy nhìn như giản dị tự nhiên một quyền, trực tiếp cùng nhân tổ 38 đạo pháp tắc chi lực hóa thành mũi tên đụng vào nhau, đại đạo va chạm tiếng vang đinh tai nhức óc, không gian chung quanh tựa hồ cũng muốn bị đánh nát. Bao quát Tô Thiên Vương ở bên trong đám người vội vàng lui lại, để tránh quấn vào hai người dư ba chiến đấu bên trong làm sao có thể 197. Nhân tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn nhìn thấy chính mình tên bắn ra mũi tên, tại đâm vào Phục Hy trên nắm tay sau, thậm chí ngay cả đối phương ra đều không có trả phá, liền trực tiếp hóa thành điểm sáng tán lai Phục Hy trên nắm tay bám vào đại đạo pháp tắc sớm đã phản pháp quy chân. Phục Hy nắm đấm dư thế không giảm, tiếp tục hướng về nhân tổ trên thân đánh tới, ta có vô cùng khí vận, ngươi không đánh tan được phòng ngự của ta. Nhân tổ lúc này còn muốn ra chiêu đã tới đã không kịp, chỉ có thể dựa vào ngoài thân vòng bảo hộ nghịch kháng có đúng không? Phục Hy khinh thường cười một tiếng, giản dị tự nhiên nắm đấm đã cùng nhân tổ khí vận vòng bảo hộ đụng vào nhau rầm rầm rầm. Theo không ngừng va chạm, nhân tổ khí vận vòng bảo hộ lập tức kịch liệt chấn động đứng lên. Nhưng là theo khí vận bổ sung, đạo này mỏ vàng hộ chiếu cũng rất nhanh lại trở nên chắc đứng lên thì ra là thế. Phục Hy trong mắt lên một tia giận mình. Nhân tổ khí vận cùng vạn giới sinh linh cấu kết ở cùng nhau, Phục Hi mỗi tiêu hao đối phương một phần khí vận, nhân tổ liền có thể từ vạn giới sinh linh trên thân rút lần nữa lấy một phần ở trước mặt ta đùa bỡn khí vận chi đạo. Thật sự là múa dịu trước cửa lỗ ban, cho ta tức đoạn. Phục Hi suy nghĩ khẽ động, trực tiếp đem liên tục không ngừng tràn vào nhân tổ thể nổi khí vận từ trên căn nguyên chặn đứt. Nhân tổ trước đó không thấy được Phục Hi tức đoạn mạch chiến vương khí vận tình cảnh, bằng không hắn liền tuyệt đối sẽ không đem khí vận xem như chính mình giở vào. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Luật Trọng Sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm xăng niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần nông. Chương 380, chém giết hắc ám nhân tổ, phục hỉ lại giả bộ đi lên. Chương 380, chém giết hắc ám nhân tổ, phục hỉ lại giả bộ đi lên. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Phát giác chính mình liên tục không ngừng khí vận đột nhiên gãy mất, nhân tổ sắc mặt lập tức của biến. Chỉ là nhân tổ lúc này còn muốn biến chiêu đã tới đã không kịp, đã mất đi khí vận trèo chống kim loại vòng bảo hộ, tại phục hỉ dưới nắm tay yếu ớt như là giấy mỏng dạng, trong nháy mắt liền bị tan. Sau đó nhân tổ thân thể cũng bị cái này nhìn như giản dị tự nhiên một quyền đánh cho chia năm sẻ bảy, thậm chí nhân tổ linh hồn đều bị triệt để trốn vùi. Nhưng tụ tại nhân tổ trên người khí vận chi lực lập tức Tứ tán, một lần nữa quay trở về tới vạn giới sinh linh thể nội. Cách đó không xa nguyên bản sắc mặt tái nhận tô thiên vương, theo khí vận chi lực trở về, sắc mặt một lần nữa trở nên hồng nhận nhân tổ. Mà nhìn thấy một màn này bách chiến vương, ngu, cùng một đám thủ hạ, đều như cha mẹ chết phát ra một tiếng bi thiết. Bọn hắn không thể tin được, trong lòng bọn họ người vô l thậm chí ngay cả phục hi một quyền đều không có đón lấy liền bị đánh chết đã các người đối với cái gọi là nhân tổ trung thành như vậy, các người liền xuống đi cùng hắn tốt. Nhìn thấy một màn này, phục hi cười lạnh một tiếng, lại là một quyền hướng về bọn hắn đánh qua. Nhìn Bách Chiến Vương đáng người biểu hiện, rõ ràng đều là nhân tổ tử trung, tiếp tục giữ lại cũng là nhân tộc thai hoàng ẩm, không bằng cùng một chỗ diệt trừ tính toán. Và anh, Bách Chiến Vương bọn người không có người tổ thủ đoạn, căn bản là không có cách ngăn cản phục hi một quyền này, trong nháy mắt bị đồng thời đánh thành máu, tiêu tán không thấy tề. Vị này phục hi tiền bối thực lực khủng bố như vậy, đây chính là nhân tổ a, cứ như vậy bị một quyền đã diệt. Mạch Chiến Vương cũng là thứ 9 triệu tịch nhân chủ, nhưng ở Phục Hy tiền bối trước mặt, vậy mà cũng yếu ớt cùng anh Hải một dạng. Mọi người trung quanh có thể là lầm vào trong lớp trệ, có thể là khiếp sợ hít một hơi linh khí, có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Phục Hy không để ý đến đám người phản ứng, chỉ là đối với Tô Thiên Vương nhàn nhạt gật đầu nói, "Nhân tổ đã diệt, thượng giới mặc dù còn có một số dư nghiệt, nhưng chờ ngươi trưởng thành, giết bọn họ không có lắm. Lấy hậu nhân tộc liền giao cho ngươi, ta đi cũng." Sau khi nói xong, Phục Hy thân ảnh liền chậm rãi tiêu tán không thấy, về tới trong Hồng Hoang cảm tạ Phục Hy tiền lần nữa cứu giúp. Đầu Tiên Vương cảm kích đối với Phục Hy tiêu tán thân ảnh không người hạ bái, đồng thời cũng yên lặng cho hắn một cái ngũ tinh khen ngợi chúc mừng tay chân Phục Hy hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được 1000 vé đúc điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân Phục Hy hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được ba thượng, Hồng Hoang nhân tộc khí vận gia tăng. Người. Chúc mừng tay chân Phục Hy thu hoạch được một lần ngũ tinh khen ngợi, gia tăng một lần rút thưởng cơ hội. Vừa trở lại Hồng Hoang, Phục Hy liền nhận được bảy nhắc nhở điểm tích thường thường. trọng hiển nhân là khí, gia tăng. Nhân khí gia tăng. có thể cho đối nhân tộc lại Phục Hy sau đó cũng nhìn thấy trong nhóm thành viên sợ hãi thán phục. "Thổ Long, Ngoạc ảo, lại bị Phục Hy ra hỏa này cho được." "Đế Tuấn, quả nhiên, muốn hỏi trang bức nhà ai mạnh, hay là Hồng Hoang Tiềm Hy Hoàng a?" Nữ Hoa, ca ca thực lực tựa hồ lại mạnh lên, không hổ là Ka Kata." "Côn Mô lão tổ, học xong, học xong. Về sau ta hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, cũng muốn học học Phục Hy đạo hữu bức cách." Âm Dương lão tổ, "Chậc chậc chậc, Phục Hy đạo hữu giỏi tính toán a, chỉ cần duy trì ở bức cách của mình, về sau chuyên môn nhiệm vụ khẳng định không thể thiếu, mà lại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cũng không cần lo lắng lấy không được ngủ tinh khen ngợi." "Buồn" trong nhóm đáng người nghị luận ở Mỹ, lần nữa bị Phục Hy chàn chi đạo chết phục. Phục Hy, ha ha, các vị đạo hữu quá khen rồi. Bản tọa lần này chỉ là bình thường thao tác mà thôi, nhiều nhất dùng một thành lực thôi. Phục Hy cũng là lão phàm như tái, vừa ra khỏi miệng liền đem tất cả mọi người nghẹn phải nói không ra nói tới. Sau đó chính là thích nghe ngóng rút thượng câu, Phục Hy trực tiếp lựa chọn rút thượng. Bẩy nhắc nhở, chúc mừng Phục Hy rút đến khí vận linh bảo, nhân hoàn một. Nhìn thấy đầu này bẩy nhắc nhở sau, tay chân trong nhóm lập tức một mảnh xôn xao. Hồng quân nhân viên quản lý, mừng Phục Hy đạo hữu, vậy mà có đến khí vận linh bảo. Cái này tại toàn bộ hồng hoang đều là rất hiếm thấy bảo vật. Đông Hoàng thái nhất, phục hy đạo hữu vận khí tốt. Đế Tuấn, khí vận uy lực của linh bảo lớn nhỏ cùng tự thân khí vận có quan hệ, phục hy đạo hữu thân là nhân hoàng phù hợp. Chuẩn đề, vật này cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, không biết phục hy đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích. Bản tọa nguyện ý dùng một kiện tiên thiên chí bảo trao đổi. Âm Dương lão tổ, trên lầu đang muốn ăn dằm. Tổ Long, trên lầu đang muốn ăn dằm 1. Đế Giang, trên lầu đang muốn ăn dằm 2, Tay chân trong nhóm một đám thành viên đều đối với phục hy vận khí không ngừng hâm mộ. Phục Hy đương nhiên không có đem nhân hoàng bút giao dịch đi ra dự định, hắn trực tiếp lựa chọn luyện hóa. Phục Hy rất nhanh nắm giữ nhân hoàng bút cách dùng, chỉ là đối với người hoàng bút uy lực lớn nhỏ còn không rõ ràng lắm, cho nên hắn chuẩn bị tự mình động thủ thử một chút. Hắn nhắm mắt ngưng thần, thân nghiệm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hồng hoang đại địa. Phục Hy nhìn thấy một chô nhân tộc bộ lạc, ngay tại gặp một đầu sơn nhạc cao cự hùng tập kích. Cự hùng một giẫm móng bước đi, mặt đất rung động, phòng Vô số nhân tộc giống như là tiểu côn trùng một dạng, bị con cự hùng này nắm lên ném vào trong miệng, nhấm nuốt, nuốt xuống. Ai ơi cứu cứu chúng ta bộ lạc. Mọi người mau trốn a. Nhân hoàng bị hạ tới cứu lấy chúng ta đi. Phục Hy nghe được bên tai truyền đến trận trận tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, cầu nguyện âm thanh nhiệt xúc đang chết. Phục Hy sầm mặt lại, trong tay nhân hoàng lơ lửng đến không trung, tản mát ra quang mang chói mắt, bầu trời như là nhiều hơn một vầng mặt trời chói lóa. Phục Hy đưa tay hư nắm, nhân hoàng bút trên không trung rung động, một cái to lớn chết chử trên không trung cấp tốc thành hình. Sau đó cái này chết như là như lưu tình từ không trung rơi xuống, hướng về trên mặt đất còn tại tàn phá bừa bãi cự hùng đập tới. Hùng đã nhận ra nguy cơ, thân hình đứng thẳng lên, hai cái cực đại tay gấu tật tốc huy động, hướng về rơi xuống chết chử vô tới chỉ là cái này chết chứ như là hư ảnh, trực tiếp đến hàng triệu, xuyên qua cự hùng tay gấu, rơi vào nó vô cùng to lớn trên thân thể ngoao. Cự hùng phát ra một tiếng kịch liệt rú thảm, như là sơn nhạc thân thể ẩm bản sụp đổ, đập ầm ầm tại trên mặt đất bính thần mạnh. Không hổ là khí vận linh bảo. Thấy cảnh này, Phục Hy không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù sử dụng Nhân Hoàng bút cần tiêu hao nhất định khí vận, nhưng Phục Hy đối với người Hoàng bút uy lực phi thường hài lòng. Mà lại Phục Hy ẩn ẩn cảm giác, Nhân Hoàng còn thiếu khuyết một chính có thể gánh chịu nó đầu đuôi lông khí vận linh bảo. Nếu như hai kiện khí vận linh bảo tổ hợp lại với nhau, Uy lực tuyệt đối tăng nhiều đến lúc đó dù cho cách xa nhau trăm triệu dặm, Phục Hy chỉ cần biết rằng đối phương thân thật, liền có thể lợi dụng Nhân Hoàng bút trực tiếp đem đối phương viết chết. Trong nhóm những người khác cũng nhìn thấy một màn này, thâm mộ nước bọt lại chảy đầy đất. Hồng Hoang mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng giống như là Nhân Hoàng bút dạng này khí vận linh bảo lại phi thường hiếm thấy, mỗi một kiện đều đủ để trấn áp bộ tộc khí vận. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là Lệ Vô 200 Tiên Vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 381, tay chân 7 lần nữa thăng cấp, cấp 7 gói quả lớn. Chương 381, tay chân 7 lần nữa thăng cấp, cấp 7 gói quả lớn. Mọi người ở đây đều tại đối với phục hy nhân hoàng bút chảy nước miếng thời điểm, Tô Thần cũng góp nhặt đến đầy đủ kinh nghiệm, lựa chọn 7 thăng cấp. Bầy nhắc nhở, chúc mừng chủ nhóm Tô Thần, đem 7 lên tới 7 cấp, thu hoạch được 7 cấp gói quả lớn một cái. Mở ra gói quà, Tô Thần nói thẳng, mỗi lần 7 thăng cấp sau, Tô Thần mong đợi nhất cũng không phải là 7 thành viên gia tăng, mà là hắn có thể từ thăng cấp gói quà lấy được vật gì tốt. Bầy nhắc nhở, mừng chủ nhóm thu hoạch được hỗn độn đại đạo bản nguyên 20. Hồng nông đại đạo đan ít 20, Lôi điện đại đạo bản nguyên ít 1. Đồ Tô Đa. Nhìn thấy gói quà bên trong ban thượng, Tô Thần trong lòng không khỏi vui mừng. Phía trước hai loại vật phẩm trước đó ban thượng qua không nói trước, Tô Thần coi trọng nhất không thể nghi ngờ là Lôi điện đại đạo bản nguyên. Nếu như nói người bình thường cảm ngộ pháp tắc tương đương với người mù sờ voi, phục dụng Hồng nông đại đạo đan là mở to mắt sờ thượng, cái kia trực tiếp thu hoạch được đại đạo bản nguyên Tô Thần, thì tương đương với trực tiếp đem chọn con voi lớn đều cầm đi. Tô Thần không do dự, lập tức lựa chọn lĩnh đạo Lôi điện này ầm ầm. ra tận lôi điện và mang như là giống như hủy thiên diệt địa hướng về trùng quanh hắn quyết tán, vang minh tiếng sấm neng theo lấy đại đạo thanh âm vang vọng, tu thần chỗ trong toàn bộ tiểu thế giới, tựa hồ đã biến thành lôi điện hải dương về sau, hồng hoang thế giới lại có người muốn lĩnh ngộ lôi điện đại đạo, nhất định phải đạt được 197 ta cho phép mới được. Tu thần trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Tu thần đã tự bản nguyên bên trên nắm giữ lôi điện đại đạo, mặc khác không có đạt được tu thần cho quyền, là tuyệt đối không cách nào lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc. Mà lại mặc kệ đối phương đem lôi điện đại đạo nắm giữ cỡ nào tinh âm, cũng không có khả năng siêu việt thần. Thậm chí chỉ cần Tô Thần suy nghĩ khẽ động, liền có thể đem những người khác nắm giữ lôi điện pháp cắt tức đoạn, làm cho cả hồng hoang thế giới rốt cuộc không nhìn thấy một tia lôi điện tồn tại đem lôi điện đại đạo bản nguyên triệt để nắm giữ sau. Tô Thần lúc này mới chậm rãi mở mắt bảy thằng cấp sau, cũng nên lần nữa tiến hành thứ hạng. Tô Thần thầm nghĩ lấy, trực tiếp tại trong nhóm ban bố một đầu tin tức chủ nhóm Tô Thần, tất cả thành viên, bảy đã thăng cấp. Một tháng sau tại bản tọa đạo tràng tổ chức tụ hội, bình định lại tay chân bảng xếp hạng thứ tự. Tổ Long, rốt cục lại bắt đầu bình định lại thứ tự, lần này bản tọa nhất định phải đoạt được đứng đầu bảng. Nguyễn Vương, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ có những người khác nhiều không? Thông tiên, soát nhiều như vậy nhiệm vụ, ta cũng không tin chính mình vào không được top 10. Hồng Vân, bạn tọa hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất, lần này ta à, nhất định có thể lên bảng. Quân bảng, Hồng Vân đạo hữu ngươi hoàn thành nhiệm vụ tinh cấp thấp điểm, ta lần này xếp hạng khẳng định tại ngươi phía trước. Phúc Hy, lần này đứng đầu bảng trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vân đạo nhân, các ngươi đều là đại lão, tiểu lệ lần này liền không trông cậy vào bảng, có thể tham gia chủ nhóm tụ hội đã là tam sinh hữu hạnh. Bốn. Trong nhóm đám người nghị luận ầm ĩ, đều đối với kế tiếp tụ hội tràn đầy chờ mong. Giống như là Tổ Long, Thông Thiên, phục hy những này có hy vọng tiến vào top 10 người, mong đợi là có thể thu được ban thưởng gì. Coi như không có hy vọng lên bảng mạnh tần, cũng muốn gặp biết một chút trong truyền thuyết chủ nhóm là cái dạng gì. Một tháng thời gian đảo mắt liền qua. Tô Thần canh giờ đạo tràng tại trên Đông Hải hiển hóa, tản mát ra vô biên áp. Tay chân trong nhóm chuẩn bị tham gia tụ hội thành viên, đã sớm xử lý tốt trong tay sự tình, thời gian vừa đến lập tức thông qua cổng truyền tống tiến vào canh giờ trong đạo tràng. Canh giờ trong đạo tràng tràn ngập vô tận đại đạo chi khí, trong đạo tràng một ngọn cây cỏ, hoa một cái một cây đều là ngoại giới cực kỳ hiếm thấy tiên tài địa bảo thậm chí trên mặt đất trải đầy đá, kiến tạo đình đài lầu các gạch nối vụn, đều tản ra huyền chuyển bảo quang và tạo, không hổ là chủ nhóm, đây cũng quá hảo. Chủ nhóm nổ một quặp lông, đều lớn hơn ta chân còn thô, 4. Những cái kia lần thứ nhất tiến vào canh giờ đạo tràng đám thành viên mới, đều bị canh giờ trong đạo tràng khắp nơi có thể thấy được bảo vật rung động đến. Liền xem như đã không chỉ một lần từng tiến vào canh giờ đạo tràng lao thành viên, lần nữa tiến vào lúc, trong lòng vẫn là không nhịn được rung động không thôi. Tại canh giờ đạo tràng khu vực trung ương, là một chỗ phương viên mấy ngàn thước vuông trường, thông qua tòa quảng trường này sau, đám người liền tiến vào đến canh giờ đạo tràng chủ điện. Chủ điện khí thế rộng rãi, trong đại điện cũng phi thường rộng lớn. Tại trong đại điện chủ tọa vị trí là Tô Thần chuyên môn chỗ ngồi, đại điện hai bên thì là từng dãy cái bản Hồng Quân đạo hữu ngươi đã đến. Gặp qua phục Hy đạo hữu, thông tin đạo hữu tốt. Tay chân trong nhóm đám người đi vào đại điện sau, nhao nhao lẫn nhau chào hỏi, đồng thời tại đại điện hai bên phân biệt ngồi xuống ông. Trận trận đại đạo thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức liền vượt trên mọi người tại đây tiếng nói. Tô Thần thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trong đại điện trên ghế ngồi, đồng thời đại đạo thanh âm càng thêm vang vọng, thậm chí hóa thành cánh hoa quanh quẩn tại Thần quân thân. Võ tư nắm nguyệt nguyệt cùng Thần Thần hai cái tiểu nha đầu, ngồi xuống Tô Thần bên cạnh. Chủ nhóm tu vi giống như càng thêm sâu không lường được. Nhìn xem khí tức mờ mịt Tô Thần, Hồng Quân, nữ oa bọn người nhịn không được ở trong lòng cảm thán bái kiến chủ nhóm. Ở đây tất cả mọi người nhau nhau đứng vậy, cung kính hướng ngồi ở chủ vị bên trên Tô Thần hành lễ các vị đạo hữu đều ngồi đi. Tô Thần khẽ gật đầu, ra hiệu đám người ngồi xuống đợi đến đám người lần nữa sau khi ngồi xuống, Tô Thần lúc này mới lên tiếng nói ra, lần này tay chân bảy có thể nhanh như vậy thăng cấp, tất cả mọi người không thể bỏ qua cơ lao. Sau đó, ta liền tuyên bố lần này top 10 xếp hạng, cùng lấy được ban thưởng đi. Đám người thần sắc nghiêm nghị, đều tràn ngập mong đợi chờ đợi Tô Thần tuyên bố kết quả dựa theo quy củ cũ, ta trước từ hạng mới bắt đầu công bố. Tô Thần gật gật đầu, nhìn về hướng ngồi tại cách đó không xa Diệu Tảng nói chúc mừng Diệu Tảng đạo hữu, ngươi chính là lần này hạng 10. Theo Tô Thần thoại âm rơi xuống, hồng hoang tay chân bảng bảng danh sách chiếu ảnh xuất hiện ở trong đại điện, đồng thời một nhóm màu vàng chữ viết hiện ra ở phía trên. Hạng 10, Diệu Tảng. Ta lên bảng. Nguyên bản một mặt lạnh nhạt Diệu nhìn thấy tên của mình vậy mà xuất hiện tại trên bảng danh sách, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, thần sắc Diệu đạo hữu vậy mà lên bảng. Không nghĩ tới a, Điệu Tàng Đạo Hữu bình thường nhìn phi thường điệu thấp, nghĩ không ra hắn cũng có thể lên bảng. Địa Tàng Đạo Hữu vào nhóm thời gian không giải, xem ra hắn công ta bọn họ tiếp rất nhiều nhiệm vụ. Trong đại điện đám người ong ong nghị luận lên, hiển nhiên đều đối với kết quả này cảm giác phi thường kinh ngạc, đây là một đạo hỗn độn lực lượng bản nguyên, làm hạng 10 ban thưởng đưa cho Điệu Tàng Đạo Hữu. Tô thần vung tay lên, một đạo hỗn độn bản nguyên trực tiếp đánh vào đến địa Tàng thể nội. Ma ẩn thân thể lập tức tán mắt ra ánh sáng chói mát, quanh thân khí thế bọn, tu vi rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nhìn đến lục tinh công thành thoại, bên người nữ thần các hoa hậu giảng đường vây quanh, mọi người hào, hào giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liều cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu." Lục tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 382, lần nữa định xếp hạng, Đông Hoàng thái nhất đứng đầu bảng. Chương 382, lần nữa định xếp hạng, Đông Hoàng thái nhất đứng đầu bảng đã tại chủ nhóm. Địa tạng cảm kích đối với Tô Thần thi lễ một cái đạo đây là ngươi nên được." Tô Thần khoát tay áo nói ra. Hiện tại hỗn độn bản nguyên đối với Tô Thần thực lực tăng lên đã không lớn, không bằng làm ban thượng đưa cho tay chân bảy thành viên, để bọn hắn càng thêm ra sức là Tô Thần người lão bản này làm công ăn đa bảo đạo nhân. Ban thưởng hỗn độn lực lượng bản nguyên hai đạo. Tô Thần lần nữa vung tay lên, hai đạo hỗn độn bản nguyên đánh vào đa bảo đạo nhân thể loại, trên của hắn cũng đồng thời xuất hiện ở trên bảng danh sách xoay. Đa bảo đạo nhân trên thân khí thế tăng vọt, rõ ràng tu vi cũng là tăng nhiều đạt đạt chủ nhóm. Đa bảo đạo nhân vội vàng lên thân đối với Tô Thần ngỏ ý cảm ơn đa bảo đạo nhân không hề thiếu linh bảo, Tô Thần đưa hắn hỗn độn bản nguyên chính là hắn cần nhất hạt tám, côn lô lão tổ. Ban thưởng hỗn độn lực lượng bản nguyên hai đạo. Hạng 7, đề. Ban thưởng hỗn độn lực lượng bản nguyên hai đạo. Hạng 6, di lực. Ban thưởng hỗn độn lực lượng bản nguyên ba đạo. Tô Thần sau đó theo thứ tự công bố hạng 8, hạng 7 cùng tên thứ 6 danh sách, cùng bọn hắn lấy được ban thưởng đạt tạ chủ nhóm. Di Lặc, Chuẩn Đề, Cônô lão tổ ba người nhao nhao đứng dậy, chân thành đối với Tô Thần biểu thị càng kích. Bọn hắn đều hoàn thành qua rất nhiều nhiệm vụ, giúp thưởng cũng có đến rất nhiều linh bảo, đối với linh bảo thật đúng là không thiếu. Ngược lại giống hôn độn bản nguyên loại này có thể trực tiếp tăng thực lực lên độ vật, đúng là bọn họ cần nhất. Mấy tên này bình thường đều rất điệu thâm à, không nghĩ tới vụng trộm hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ. Quả nhiên là chó cắn người thường không sửa, những cái kia bình thường tại trong nhóm làm cho vui mừng, chỉ sợ đều lên không được bảng đều làm một đám giảng ngắc đệ, lão tử về sau cũng muốn hướng bọn hắn học tập. Trong đại điện đám người nghị luận ầm ĩ, cảm giác lần này danh sách thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người sau đó, chính là công bố 5 vị trí đầu thứ hạng. 5 vị trí đầu xếp hạng ban thượng, khẳng định sẽ cao hơn một cái cấp bậc, tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Tô Thần cười một cái nói, nghe được Tô Thần nói như vậy, trong điện đám người không khỏi càng thêm mong đợi. Chỉ là vừa mới công bố danh sách quá ngoài dự đoán của mọi người, nguyên bản lòng tin tràn đầy tự nhận có thể đi vào năm vị trí đầu người, lúc này tâm tình cũng trở nên bắt đầu thấp không yên hàm năm, Đế Tuấn. Tô thần cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp công bố đạo ha ha ha, ta quả nhiên tiến vào năm vị trí đầu. Vừa dứt lời, Đế Tuấn lập tức đắc ý cười ha hả chúc mừng Đế Tuấn đạo hữu. Chúc mừng chúc mừng. Ngồi tại Đế Tuấn bên cạnh đám người, nhao nhao mở miệng hướng hắn chúc hạng năm ban thượng Hồng Mông Thiên Đạo đan một viên. Tô Thần tiếp lấy công bố hạng năm ban thượng vậy mà ban thượng Hồng Mông Thiên Đạo đan. Đây chính là có thể thêm khoái cảm ngộ Thiên Đạo pháp tắc Hồng Mông đại đạo đan, chủ nhóm cũng quá hào phóng đi. Nghe được Tô Thần công bố ban thưởng, điện không ít không khỏi vào khí nói, tắc, mới là tăng lên chi đạo. Giống như là Hồng Mông Tiên Đạo Đan bảo vật như vậy, liền xem như đối với Hồng Quân Cường Giả như vậy cũng có tác dụng rất lớn. Tương đương với Tô Thần trước đó lấy được Hồng Mông Đại Đạo Đan yếu hóa bản, thích hợp với thiên đạo cảnh phía dưới đa tạ chủ nhóm. Đế Tuấn trên mặt lộ ra khó tự kiềm chế vui mừng, liên hội vàng không người đối với Tô Thần ngỏ ý cảm ơn không cần, chỉ hy vọng ngươi về sau có thể hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ là được. Tô Thần khoát tay hào nói ra, nếu như không phải là bởi vì trực tiếp từ thăng cấp gói quà bên trong mở ra Đại Đạo bản nguyên, Đại Đạo Đan khẳng định chính mình dùng, hắn cũng không bỏ được trực tiếp tặng người tên Thứ Tư Sao La Hầu, ban thượng Hồng Mông Đạo Đan một viên. Người thứ ba thông thiên, ban thưởng Hồng Mông Tiên Đạo đàn một viên. Người thứ hai Thái thượng lao tử, ban thưởng Hồng Mông Tiên Đạo đàn một viên. Hạng nhất Đông Hoàng thái nhất, ban thưởng Hồng Mông Tiên Đạo đan hai viên. Đương nhiên, cùng dựa theo lệ cũ, mỗi người một cái vào nhóm danh lịch. Tô thần sau đó, theo thứ tự công bố tên thứ tư, người thứ ba, người thứ hai, hạng nhất danh sách, cùng riêng phần mình ban thưởng. Theo danh sách toàn bộ công bố, trong đại điện có người vui vẻ có người sầu ta hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ, vì cái gì ta vậy mà không có lên bảng. Tức giận a. Lần này ban thưởng tốt như vậy, vậy mà bỏ qua. Ha ha. Lần này vậy mà phần thưởng Hồng Mông Thiên Đạo Đan, thật sự là quá tốt, ta hỏa chi pháp tất hẳn là có thể triệt để lĩnh ngộ. Tức chết ta rồi. Các người bọn gia hỏa này từng cái quá ấp hiệm, vô thanh vô tức tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ, hoàn toàn là đang làm đánh lén, không nói võ đức, không cầu hoa tươi. Trong đại điện ầm ĩ khắp trốn, có người vui vẻ kêu to, có người bi phẫn chỉ trích, làm toàn bộ đại điện đơn giản như chợ bán thức ăn bình thường. Ngồi tại chủ vị Tô thần mỉm cười, cũng không có ngăn cản đám người phát tiết. Những ngày thi rất người càng là không cam tâm. Bọn hắn lần sau liền càng sẽ ra sức hơn đi hoàn thành nhiệm vụ hy vọng lần này thu hoạch được ban thưởng đạo hữu không tiêu không gấp, tiếp tục cố gắng. Mà không có thu hoạch được ban thưởng đạo hữu cũng không cần thất vọng, lần sau một lần nữa xếp hạng ban thưởng, tuyệt đối sẽ không so lần này ban thưởng kém. Một mực chờ đến đám người tiếng nghị luận đình chỉ, Tô Thần lúc này mới mỉm cười mở miệng nói. Nghe được Tô Thần lời nói, trong đại điện mọi người nhất thời như bị liên cuốn một dạng, tất cả đều trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi mười. Đặc biệt là lần này không có thu hoạch được ban người, càng là ở trong lòng âm thầm thể, lần sau chính mình nhất định phải một tiếng hot lên làm cái người. Nếu xếp hạng đã định, sau đó yến hội liền bắt đầu đi. Tô Thần phủi tay, từng đạo tản ra mỹ vị thức ăn, lập tức nhau nhau xuất hiện ở trong đại điện trước mặt mọi người trên bàn cơm quá tốt rồi, yến hội rốt cục bắt đầu. Nghe được yến hội bắt đầu, trong đại điện mọi người nhất thời hưng phấn lên. Kỳ thật lần này tới người bên trong, phần lớn người đều biết chính mình không có hy vọng tiến vào top 10. Bọn hắn tích cực như vậy tham gia lần tụ hội này mục đích, trừ muốn biết đến cùng ai sẽ tiến vào top 10 bên ngoài, càng nhiều vẫn là vì ăn tới. Tô Thần lần trước là hai cái nữ nhi tổ chức Bạch Nhạ Tiễn, thế nhưng là để những cái kia tham gia yến hội người thổi phồng rất lâu. Mà Tô Thần lần này đến hội Quả nhân cũng không có để mọi người thất vọng. Từng ban có thể so với cực phẩm tiên thiên linh căn trái cây giảo quả, từng khối hỗn độn dị thú làm thành khối thịt, để mọi người tại đây thấy nước bọn chảy dòng. Mọi người lúc này cũng không lo được cái gì phong độ, trực tiếp cầm lấy đồ ăn uống thả cửa đứng lên. "Oanh, có người ăn ăn." Toàn thân lại đột nhiên khí thế tăng vọng, nghiêm nhiên là thực lực đạt được to lớn tăng lên. Những nguyên liệu nấu ăn này ẩn chứa phong phú linh khí thậm chí đại đạo phát tắc, dùng ăn sau hiệu quả, hoàn toàn không kém gì các loại linh đan dược. Ha, ha, "Ha Ngồi tại Tô Trần cạnh nguyệt, nguyệt cùng thần thần hai cái tiểu nha đầu cũng nhịn không được bị trong điện đám người tướng ăn làm vui vẻ đao. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu dạng đường vây quanh, mọi người hào hào tìm giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếm cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 383, Lệnh Ngậm Nguyệt Nguyệt cùng Thần Thần. Chương 383, Lệnh Ngậm Nguyệt Nguyệt cùng Thần Thần. Nguyệt, nguyệt cùng Thần Thần hai cái này tiểu nha đầu, so tốt hơn, cho nên bọn họ đều đối với trên bàn ăn đồ ăn không có hứng thú. Ngược lại là trong đại địa đám người lang thôn hổ yết chẳng cảnh, càng làm cho các nàng hơn cảm giác chơi vui hỉ hỉ. Hai cái tiểu nha đầu cười rên từ Tô thần bên cạnh chạy đi, giẫm lên bậc thang hướng điện hạ đi đến ai, Nguyên Nguyệt, Thần Thần. Võng thư có chút bận tâm, liền vội vàng đứng lên muốn đem hai cái này tiểu nha đầu cản lại theo các nàng đi thôi, khó được đạo chẳng tới nhiều người như vậy, liền để các nàng hào hảo chơi đùa đi. Tô thần cười lắc đầu nói, "Tô thần thế nhưng là tiêu chuẩn sủng nữ của ma, chỉ cần hai cái nha đầu cao hứng, các nàng muốn làm cái gì thần cũng sẽ không ngăn cản a, hai vị tiểu công chúa tới." Hai vị tiểu công chúa thật xinh đẹp a. Nhìn thấy phấn 197 điêu ngọc chắc hai cái tiểu nha đầu tới, trong đại điện đám người nhao nhao cười cùng các nàng chào hỏi. Tay chân trong nhóm người đều biết, hai cái này tiểu nha đầu thế nhưng là Tô thần ưa thích trong lòng, bọn hắn đương nhiên phải thật tốt định nọ hai nha đầu này ngượt ngượt công chúa, thần thần công chủ, các ngươi sang đây xem đây là cái gì. Nguyễn Phượng cười đối Nguyệt Thang cùng Thần Thần vẫy tay. Các loại hai cái nha đầu lung la lung lay đến gần sau, Nguyễn Phượng hai tay cùng lúc giương phần mình xuất hiện một cây vàng nóng ánh diễm lệ long vũ. Cái này hai cây lệ long vũ đều là dài hơn một thước, như quạt hương bổ kích cỡ tương đương, phía trên hào quang màu đỏ thắm lấp loé, giống như là đang thiêu đốt bình thường ạ cây xinh đẹp. Nguyệt Nguyệt cùng Thần Thần con mắt đều phát sáng lên. Tiểu nữ hài tự nhiên đối với loại này bề ngoài hoa mỹ độ vật không có sức chống cự thích không. "Tặng cho các ngươi." Nguyên Vương cười đem trong tay hai cây Long Vũ đưa cho Nguyệt Nguyệt cùng Thần Thần tạ ơn a zi. Nguyệt Nguyệt cùng Thần Thần ngọt ngào đối với Nguyên Vương nói tiếng cảm ơn, cao hứng từ trong tay nàng nhận lấy cái kia hai cây xinh đẹp Long Vũ. Hai cái tiểu nha đầu mặc dù tại Tô Thần sủng ái giới có chút nghịch ngợm, nhưng vọng thư bình thường dạy bảo tệ, thường à, cây Ta dùng một tiên tiên lấy một cây Nguyên Phượng đều không có đồng ý, không nghĩ tới lần này trực tiếp đưa ra ngoài hai cây. Trung quanh những người khác nhìn thấy một màn này, nhịn không được lên tiếng nghị luận lên. Phượng Hoàng Linh là Nguyên Phượng bản thể đuôi cánh bên trên lông vũ, bộ vị này lông vũ càng lộng lẫy cũng càng tốt, mỗi một cây đều có thể so với tiên tiên linh bảo, cũng là luyện chế hỏa hệ linh bảo tuyệt hảo vật liệu. Nguyệt Nguyệt cùng Thần Thần cũng mặc kệ trong tay Phượng Hoàng Linh chân quý cỡ nào, các nàng chỉ là bị Phượng Hoàng Linh Hoa Mỹ bề ngoài hấp dẫn công chúa, này một kiếm, cho các đạo này cũng bu lại, Cái này hai thanh óng ánh sáng long lanh tiểu kiếm đều là đa bảo đạo nhân luyện chế hậu thiên chí bảo, toàn thân phiếm tử sắc gọi tự dĩnh, toàn thân hiện màu xanh gọi thành tác tạ ơn thúc thúc. Nguyệt Nguyệt cùng Thần Thần rõ ràng đối với cái này hai thanh tiểu kiếm cũng thích vô cùng, nói tiếng cảm ơn sau liền thật cao hứng nhận lấy. Nhìn thấy Nguyên Vương cùng đa bảo đạo nhân thành công thắng được Nguyệt Nguyệt, Thần Thần hai vị này tiểu công chúa liền vui, những người khác cũng nhao nhao bu lại ta có một kiện lục dương thần hỏa giám, cũng đưa cho vị công chúa. Hai vị tiểu công chúa, cái này thái công chúa. Đám người nhao nhao dâng lên một chút chính mình không dùng được một chút bảo vật. Chỉ cần không phải tay chân bậy người mới, hoàn thành mấy lần nhiệm vụ sau, trên cơ bản cũng sẽ không lại thiếu bảo vật. Có chút rút đến bảo vật chính bọn hắn không dùng được, lại lười nhát xuất ra đi cùng những người khác trao đổi, còn không bằng đưa cho Nguyệt Nguyệt cùng Thần Thần, lấy hai vị này tiểu công chúa niềm vui đâu. Cảm ơn thúc thúc. Cảm ơn a gì? Nguyệt Nguyệt cùng Thần Thần tiếp nhận lễ vật sau, đều sẽ điểm nhiên hỏi tiếng cảm ơn. Nhưng các nàng cũng không phải thứ gì để muốn, các nàng xưa nay không coi trọng pháp bảo ý lực, chỉ nhìn pháp bảo có đẹp hay không không muốn không muốn, quá xấu. La Hầu đưa lên một thanh hắn tự mình luyện chế tu la đao, liền bị hai cái tiểu nha đầu một mặt gết bỏ cực tuyệt, làm cho La Hầu một mặt xấu hổ. Mọi người ở đây vây quanh Nguyệt Nguyệt cùng thần thần đảo cách lúc, bị Nguyệt Nguyệt cầm trong tay Phượng Hoàng Linh đột nhiên hồng mang đại phóng, một đạo hỏa diễm từ Phượng Hoàng Linh bên trong phát ra, hướng về bốn phía quét sạch hai đu. Chuyện gì xảy ra? Hiện trường lập tức hỗn loạn tương mừng, có người vội vàng tránh né, cũng có người sử dụng pháp lực ngăn cản không. Còn có mấy cái chưa kịp phản ứng thăng xu kích đến sau, tóc, không có, mặt cũng biến thành một mảnh cháy đen. Ngồi ở bên trên Thần cũng lấy làm kinh hại. Hắn chỉ một ngón tay, một đạo sóng nước bắn ra, trực tiếp dập tắt nguyệt nguyệt trong tay Phượng Hoàng Linh bên trên hỏa diệm thật có lỗi, thật có lỗi. Nhìn xem một mảnh hỗn độn đại điện, Tô Thần đi qua đem nguyệt nguyệt bế lên, có chút ngượng ngùng đối với bị đốt tới mấy người tạ lỗi đạo không có việc gì, không, có việc gì, là chính chúng ta quá không cẩn thận. Nguyệt nguyệt công chúa không hổ là đạo thể, Phượng Hoàng Linh vừa cầm tới liền đã sơ bộ luyện hóa, không tầm thường. Nguyệt nguyệt công chúa có thánh nhân chi tư. Bị đốt tới mấy người này án, cười cười, người này, bên cạnh đột nhiên ra một tiếng hét thảm đáng người vội quay đầu lại liền thấy kế đô trên ngông vậy mà cắm một thanh tiểu kiếm màu tím, ngay tại không ngừng chảy máu. Tại kế đô sau lưng, Thần Thần chính một mặt vô tội chớp mắt to. Kế đô mới vừa rồi còn tại đối với mấy cái kia bị đốt tới ra hỏa cười trên nỗi đau của người khác, không để ý chính mình cũng bị đâm một kiếm kế đô đạo hưu, thật có lỗi, thật có lỗi, tiểu nha đầu này không hiểu chuyện, quá ngây ngô. Vọng thư cũng ngồi không yên, vội vàng đi tới ôm lấy Thần Thần, đối với kế đô ngượng ngùng nói không có việc gì, không, có việc gì. Kế đô còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể lúng túng khoát khoát tay hai tiểu gia hỏa này. Tô Thần có chút im lặng, hắn sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đối Nguyệt Tháng cùng Thần Thần nói ra, "Đồ đạc của các ngươi ta trước giúp các ngươi thu lại, chờ các ngươi trưởng thành lại cho các ngươi." Sau khi nói xong, Tô Thần vung tay lên, bị Nguyệt Nguyệt cùng Thần Thần chộp trong tay các loại bảo vật trong nháy mắt biến mất không thấy. Nguyệt Nguyệt cùng Thần Thần trừng to mắt, một bức ủy khuất ba ba bộ dáng. Nếu như là tại bình thường, Tô Thần khả năng liền mềm lòng. Bất quá Tô Thần lo lắng Nguyệt Nguyệt cùng Thần Thần cầm nhiều như vậy uy lực mạnh mẽ bảo vật, về sau sẽ phá hủy đạo tràng của hắn, mình, cho nên lấy vật Bị Nguyệt Nguyệt cùng Thần Thần làm rối, lần này Yến hội hiển nhiên không cách nào tiếp tục đám người lúc này hướng Tô Thần cáo tử, sau đó lần lượt rời đi canh giờ đạo tràng. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Đông. Chương 384, người mới vào nhóm, nhiệm vụ mới. Chương 384, người mới vào nhóm, nhiệm vụ mới chúc mừng Xích Tinh tử gia nhập trò chuyện nhóm. Chúc mừng Hàng Long tôn giả gia nhập trò chuyện nhóm. Chúc mừng Ốp Tiên gia nhập trò chuyện nhóm. Chúc mừng Phong Đô đại đế gia nhập trò chuyện nhóm, chúc mừng Thiên Ma thần ác Chu gia nhập trò chuyện nhóm. Ta Yến hội sau khi kết thúc không lâu, liền lục tục ngo ngoe bắt đầu có người gia nhập tay chân trong đám đây đều là tiến vào bảng danh sách 5 vị trí đầu thành viên, sử dụng lấy được mời danh ngạch mới tới. Bất quá cũng có người đem mời danh ngạch giao dịch cho những người khác. Tỷ như xếp hạng thứ 2 thái thượng Lao tử, hắn mời danh ngạch liền giao dịch cho Nguyên Thủy. Thái thượng Lao tử chỉ có Huyền Đô một người đệ tử này, mà lại đã vào nhóm, lời mời này danh đối với hắn cũng xác thực không có tác dụng gì. Quản Tinh tử sư đệ tới, hoàn nên, hoàn nên. Tinh tử, thật cảm tạ sư huynh. Còn thành tựu huynh là dựa vào bản thân vào nhóm, ta chỉ có thể dựa vào lao sư lấy được mời danh mạch, hổ thẹn hổ thẹn. Thông Thiên, Mây đen Đồ Nhi, hoan nên vào nhóm. Âu Vô Tiên, đa tạ sư tôn mời. Hầu Tổ, Phong Đô cũng tới, hoan nên. Phong Đô đại đế, đa tạ nương nương mời không một. Tổ Long, ta lúc đầu suy nghĩ nhiều để một chút Long tử Long tôn vào nhóm, đáng tiếc lao tổ ta lần này không có tiến vào 5 vị trí đầu, không có cầm tới mời danh mạch ta. La Hầu, ha ha, ta lần này lại cầm danh mạch, chúng ta ma tộc vào nhóm người càng đến càng nhiều. Hồng vân, ta là tán nhân, mời danh mạch đối với ta không dụng về sau hay là tiếp tục cá cướp mới đi. 4. Ngay tại tay chân trong nhóm đám người nhiệt liệt hoan nên người mới thời điểm, Tô Thần lúc này nói chuyện. "Chủ nhóm Tô Thần, tất cả thành viên, có quan hệ chư thiên vạn giới tay chân bảy tư liệu, trong thông báo đều có, người mới có thể tự hành xem xét hoặc là hỏi thăm mặt khác Lao thành viên." "Hàng Long tôn giả, đây chính là trong truyền thuyết chủ nhóm sao? Cùng bái đại lão." "Tô Vân Tiên, ta là Minh Tân, chủ nhóm đại Lao muốn bảo bọc ta à?" "Á Chu, tiếp mới vào nhóm đã chậm, chủ nhóm đại nhân tổ chức hai lần yến hội đều không có tham gia." Phong Đô đại đế Xác thực đáng tiếc, tại trên yến hội tùy tiện ăn một chút đồ vật, đều bù đắp được chúng ta trăm ngàn năm khổ tu. Nhìn thấy tô thần phát biểu, vừa mới vào nhóm manh tân thành viên nhao nhao quỷ liếm đừng trách bọn hắn không có thiết tháo Bọn hắn sớm đã từ những người khác trong miệng nghe qua tô thần quá nhiều chuyện dấu vết, biết vị đại lão này tại trong hồng hoang tuyệt đối là vô địch tồn tại đại nhân vật như vậy, bọn hắn bình thường muốn quỷ liếm còn không có cơ hội đâu. Chủ nhóm tô thần ban bố một cái 100V đút điểm tích lũy liều vận may hồng bao. Nhìn thấy những người mới này như vậy tất thời, Tô Thần cũng là không nói hai lời trực tiếp vai ra một cái hô bao, đồng thời hạn định chỉ có người mới mới có thể nhận hàng Long Tôn giả cấp được 184121 điểm tích lũy. Tô Vân Tiên cấp được 218711 điểm tích lũy. Phong Đô Đại Đế cấp được 223761 điểm tích lũy. Ác Chu cấp được 142111 điểm tích lũy. Xích Tinh Tử cấp được 30196 điểm tích lũy. Liên tiếp Bảy nhắc nhở đang đánh tay trong nhóm biểu hiện ra. Phong Đô Đại Đế, cảm tạ chủ nhóm thật to hô bao. Tô chủ nhóm thật tỏ quả nhiên đại khí. Hàng Long tôn giả, không hổ là chủ nhóm a, hào khí ngất trời, bốn. Những người mới này cũng không có nghĩ đến, chỉ là tùy tiện liếm lấy một chút Tô Thần, liền có thể lấy không nhiều như vậy điểm tích lũy tiềm cầu quả nhiên cái gì cần có đều có. Những thành viên mới này, bọn họ hạ quyết tâm, về sau không có việc gì liền nhiều liếm liếm chủ nhóm mới được. Dù sao những cái kia già thành viên nhóm đều tại liếm chủ nhóm, bọn hắn đi theo liếm không mất mặt. Tổ Long, giới này người mới rất thông minh thôi, vừa mới tiến đến liền biết chủ nhóm chính xác mở ra phương thức. Đông Hoàng thái nhất, sát thủ. Giới này người mới ra mặt đủ dày, bản hoàng vừa mới bắt đầu vào nhóm thời điểm, Còn nượng nịu mặt mũi liếm chủ nhóm đâu? La Hầu, Thiểm Cẩu cũng bắt đầu nội quần sao? Xem ra sau này muốn liếm chủ nhóm còn muốn càng có ý mới mới được. 4. Nhìn thấy trong nhóm bọn gia hỏa này lại bắt đầu ồ luôn là ngữ, Tô Thần cảm giác có chút im lặng. Mặc kệ lại người bình thường, đi vào tay chân bảy sau một thời gian ngắn, phong cách vẽ khẳng định cũng đều bị đám gia hỏa kia cho mang sai lệch chủ nhõm Tô Thần, "Tốt, đều đừng nói nhảm. Lại có nhiệm vụ mới tới, tất cả mọi người xem một chút đi." Tô Thần thoại âm rơi xuống, một bức tranh liền xuất hiện ở tay chân trong nhóm. Giữa thiên địa, một đầu có được to lớn cốt sĩ hải cốt sinh vật, chính xuyên qua đám mây hướng về trên mặt đất một tòa hùng vĩ tưởng thành bay lượn mà đi. Theo đầu này hải cốt sinh vật càng ngày càng gần, thân hình của nó cũng nguyên lai càng lớn. Nguyên bản cao ngất thành lâu, tại đầu này hải cốt sinh vật so sánh bên dưới, thoạt nhìn như là hải đồng chơi đùa xếp gỗ bình thường của người. Đầu này hải cốt sinh vật cốt rực mở ra hoàn toàn, vậy mà như là mây đen bình thường che lại nửa tòa thành trì, bầu trời trong nháy mắt trở nên âm đứng lên ngao giống. Hải sinh vật ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, thanh âm khẳng khẳng trực tiếp bị phá vỡ trên mặt đất rất nhiều người màng nhễu ngâu tròn a. mạng chúng ta chết chắc. Trên mặt đất nhân loại nhỏ bé, giống như là con rồi không có đầu mũi dạng, sợ hai tư phía chạy trốn đứng tại trên đầu thành Mạc Tiểu Phàm, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem lơ lửng tại thành trì phía trên quái vật khổng lồ hài sát minh chủ. Lại là hài sát minh chủ đích thân đến. Mạc Tiểu Phàm cùng đứng tại bên cạnh hắn quân tư Lộ Hư, bị hài sát minh chủ tán phát khí thế chấn nhiếp toàn thân cứng ngắc, căn bản là không có cách động đậy. Ngay cả hai người bọn họ đều là như vậy, trên tường thành binh lính bình thường, cùng trong thành cư dân liền càng thêm không chịu nổi. Có người ngã sấp trên mặt đất đứng lên cũng không nổi. Có người bị dọa 197 đến tức đái cùng lưu, thậm chí có người trực tiếp đang sợ hai bên trong can đảm vỡ tan mà chết chúng ta ngăn không được. Tính cách luôn luôn kiên nghị mạc tiểu phàm, lúc này cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Không nói hài sát minh chủ bản thân thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, chính là đi theo sau lưng nó đầy khắp núi đồi hài cốt khô lâu, cũng đầy đủ tất cả mọi người uống một bầu. Giống hài sát minh chủ lại là gầm lên giận dữ, ba cái trong đầu lâu bắt đầu có năng lượng màu đen tụ tập. Sau đó một đạo màu đen tử vong sóng ánh sáng từ hài sát minh chủ trong miệng phun ra, hướng về mấy cây số bên ngoài tường thành quét sạch ma đi không tốt, nhanh phóng thích ma pháp Nhìn thấy một màn này, Mặc Tiểu Phàm cùng Lục Hư hai người đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đồng thời hai đạo ma pháp quang mang từ trong tay hai người bắn ra, hướng về ánh sáng màu đen mênh đón. Cùng lúc đó, trên tường thành ma pháp quang mang cũng lập lòe đứng lên, hiển nhiên là trong thành pháp sư kích hoạt lên tường thành ma pháp trận. Chỉ tiếc đây hết thảy đều là phí công. Mặc kệ là trong thành pháp sư thả ra ma pháp, hay là trên tường thành ma pháp trận, tại hai sát minh chủ thả ra ánh sáng màu đen bên dưới, đều dễ như trở bàn tay giống như bị kích phá. Wen, ánh sáng màu đen cùng nặng nề tường thành hung hăng đụng vào nhau, một tiếng đâm rách màng nhĩ ầm ầm nổ vang tại tất cả mọi người bên thai trực tiếp tung. Phóng lên tận trời khói bụi nương theo lấy một cơn lốc tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều tạm thời đã mất đi tầm mắt, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Làm lại từ đầu, vì không chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng chuyện. Chương 385, khiêm nhượng lao thành viên, phong đô đại đế cấp được nhiệm vụ. Chương 385, kiêm ngưỡng lão thành viên, phong đô đại đế cấp được nhiệm vụ đợi đến khói bụi tan hết đằng sau xuất hiện ở trước mắt một màn, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh đến không dám tin vào hai mắt của mình, bị sóng ánh sáng màu đen công kích đến một đoạn tia dài vài trăm mét, như núi lớn dựng thành, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy. Thậm chí cùng đoạn tường thành này sát bên cả đoạn khu ngã Tư, cũng trong nháy mắt bị san bằng thành đất bằng dòng, lần này chúng ta triệt để xong. Lục Hư Tuyệt vọng hô. Tương thành cùng trên tường thành ma pháp trận, là toàn bộ thành trì kiên cố nhất một đạo phòng tuyến. Hiện tại liên thành tường đều bị Hải Sát Minh Chủ một kích đánh vỡ, bọn hắn còn thế nào ngăn cản Hải Sát Minh Chủ, cùng sau lưng nó vô cùng vô tận vòng linh công. Mạc Tiểu Phàm nhìn xem trong thành bối rối tuyệt vọng mấy chục vạn cư dân, cùng trên tường thành đã chuẩn bị kháng khải chịu chết hơn vạn binh sĩ, trong lòng của hắn đồng dạng tràn ngập tuyệt vọng ai có thể mau cứu bọn hắn. Luôn luôn không tín ngưỡng thần minh Mạc Tiểu Phàm, giờ khác này nhịn không được hướng rất nhiều thần Minh khẩn cầu đứng lên Mạc Tiểu Phàm, ngươi là có hay không cần tay chân giúp ngươi giải quyết hiện tại nguy cơ. Hồng quân thanh âm, đột nhiên tại Mạc Tiểu Phàm vang lên bên tai người nào. Mạc Tiểu Phàm một mặt cảnh giác nhìn về phía xung quanh ta là chư thiên vạn giới tay chân bảy nhân viên quản lý Hồng quân. Hồng quân tự giới thiệu mình Hồng, Hồng quân. Ngươi là Hồng Hoàng thế giới Hồng quân. Mạc Tiểu Phàm khó có thể tin mà hỏi Mạc Tiểu Phàm xuyên qua trước đó, cũng nhìn qua Hồng Hoang loại tiểu thuyết, đương nhiên biết Hồng Quân là ai đây không phải là thần thoại nhân vật sao, làm sao có thể chân chính tồn tại. Nhưng là hắn lại nghĩ tới, chính mình xuyên qua loại này ly kỳ sự tình đều tồn tại, truyền thuyết thần thoại tự nhiên cũng có thể là là thật ngươi là có hay không cần chúng ta phái ra tay chân, tới giúp ngươi giải quyết hiện tại nguy cơ. Hồng Quân hỏi lại lần nữa cần, phi thường cần. Mạc Tiểu Phạm hiện tại cũng không lo được là thật là giả, hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ, cỏ cứu mạng giống như, liền đội vàng lật đầu nói ra. Theo Mạc Tiểu Phàm thoại âm rơi xuống, tay chân trong nhóm lập tức sinh thành nhiệm vụ. Bảy nhắc nhở, tiến về thế giới nhiệm vụ đánh giết hải sát minh chủ, hiệp trợ mạc tiểu phàm cứu vớt cố đô dân chúng, nhiệm vụ độ khó, Ngũ tinh. Tổ Long, Ngũ tinh nhiệm vụ cũng không tệ, nhiệm vụ này ta tiếp. Đều bị ngăn đón ta, ta muốn song bảng đơn 5 vị trí đầu. Nguyễn Vương, ta cũng muốn làm nhiệm vụ công nhân. Lần sau ta nhất định phải cầm tới một cái mời danh ngạch, chúng ta phượng tộc thêm nhóm người hay là quá ít. Bắt đầu kỳ lân, trên lầu 2 cái đường suy nghĩ, nhiệm vụ này ta quyết định. Đế Tuấn, chết cười ta. Trên lầu 3 cái kẻ thù cũng quá khơi hải, chỉ cần có người đặt một cái nhiệm vụ, mặc khác hai cái tất nhiên sẽ gia nhập. Tổ Long, tiểu đối ý miệng đi ngươi. Chuẩn đề Nhiệm vụ này cùng ta Hữu Gen, còn xin các vị đạo hữu không nên cùng ta đoạn, coi như ta thiếu các vị một cái nhân tình. Hồng Vân, toàn bộ Hồng Hoang đều biết người chuẩn đề nhân tình không đáng tiền, vẫn là thôi đi. 4. Bảng danh sách xếp hạng vừa mới kết thúc, trong nhóm đám người chính là đấu trí cao nhất thời điểm, kết nối lấy nhiệm vụ cũng nhất khao khát nhân viên quản lý Hồng Vân, các vị nghe ta nói một chút, ngũ tinh nhiệm vụ đối với các vị lao thành viên tới nói có chút thấp, không bằng đem cơ hội này tặng cho mới tới thành viên thế nào? Dù sao người mới cần hảo hảo chế trợ, mới có thể càng nhanh trưởng thành. Hồng Vân nếu nói, mọi người đương nhiên đều muốn cho hắn một bộ mặt, mà lại ngũ tinh cấp nhiệm vụ Đối với những này lao thành viên tới nói cũng quả thật có chút gân gà. Tổ Long, nếu Hồng Quân đạo hữu mở miệng, vậy nhiệm vụ này liền để cho người mới đi. Nguyễn Vương, ta không có ý kiến, bất quá lần sau lại có cấp bậc cao nhiệm vụ ta cũng sẽ không lường. La Hầu, ta La Hầu cũng cho Hồng Quân đạo hữu một bộ mặt. Trần Đề, tốt a, ta cũng rời khỏi nhiệm vụ lần này tranh đoạt bốn. Đám người nhao nhao mở miệng, biểu thị không còn tranh đoạt nhiệm vụ lần này. Xích Tinh tử, ta ơn Hồng Quân đại lao cho chúng ta những người mới này nói chuyện. Hàng Long tôn giả, đa tạ các vị mừng cho. Tô Tiên, Hồng Quân sư tổ không hổ là thánh nhân chi sư, cảm tạ Một đám người mới nhao nhao đối với Hồng Quân cùng thối lui ra khỏi nhiệm vụ tranh đoạt lao thành viên bọn họ ngỏ ý cảm ơn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như những này lao thành viên quyết tâm cùng bọn hắn tranh đoạt nhiệm vụ, bọn hắn thật đúng là đoạn không qua. Hiện tại lao thành viên toàn bộ rời khỏi, bọn hắn cướp được nhiệm vụ tỷ lệ liền lớn hơn nhân viên quản lý Hồng Quân, tốt, 5 vị người mới chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại có thể bắt đầu đoạn. Theo Hồng Quân tin tức phát ra, Hàng Long tôn giả, Ô Va Tiên, Phong Đô đại đế, A Chu cùng Sích Tinh tử cái này năm vị người mới, lập tức bắt đầu mừng bảy thành viên Phong Đô đại đế, tốc được lần này nhiệm vụ. Kết quả rất mau ra đến. Đầu này nhắc nhở tùy theo xuất hiện ở trong nhóm. Hàng Long tôn giả, đáng tiếc, phản ứng của ta hay là chầm nửa nhịp. Tô Văn Tiên, lần thứ nhất đoạt nhiệm vụ không có kinh nghiệm, lần sau ta nhất định phải nắm chặt. Xích Tinh tử, Phong Đô đạo hưu có thể hay không đem nhiệm vụ này nhường cho ta? Bản tọa sẽ nhớ kỹ nhân tình này. Phong Đô đại đế, mặt ngươi thật to lớn. 4. Cổng truyền tống lúc này vừa vận mở ra, Phong Đô đại đế cũng không bay đầu lại thông qua cổng truyền tống, tiến vào thế giới nhiệm vụ. Trong thế giới nhiệm vụ ngươi mẹ nó đừng lôi kéo ta. Ta muốn giết nó, ta muốn giết nó. Thấp Nam như là phát điên, Liều Mạn muốn tranh đoạt Mạc Tiểu Phàm trói buộc ma pháp, xông đi lên cùng không chung hải sát minh chủ, Liều Mạn ngươi muốn tìm cái chết sao? Hải sát minh chủ tùy tiện giẫm chân một cái là có thể đem ngươi giẫm thành thịt vụ. Mạc Tiểu Phàm cả giận nói: "Ta mặc Kệ, ngươi bu ra, coi như ta vặn cổ ngươi." Mạc Tiểu Phàm: "Nếu như ngươi còn coi ta là bằng hữu lời nói, cầu ngươi thả ta ra. Ta nhất định phải giết tên xúc sinh này, vì ta thệ tử báo thủ. Thấp Nam lệ rơi mặt, đau khổ đối với Mạc Tiểu Phàm cầu nói: "Thấp nhiều lần lâm sản xuất thế tử, liền ở tại tới gần đoạn tường thành kia trong bệnh viện." Hiện tại toàn bộ khu ngã tư bị san thành bình địa, Thấp Nam biết mình thê tử cũng tuyệt khó may mắn thoát khỏi, cả người hắn đã triệt để hầm mất. "Không cần người đi chịu chết, sẽ có người ra tay giết tên Súc Sinh này." Đến mặt triệu, Mạc Tiểu Phàm cũng không có bông ra Thấp Nam, hắn nhìn xem trên không trung Dương Dương đắc ý kích động cốt xí hải sát minh chủ, lạnh giọng nói ra ai, còn có ai có thể giết nó? Thấp Nam coi là Mạc Tiểu Phàm đang an ủi chính mình, căn bản không tin tưởng hắn bính ta có thể giết nó. Một người mặc màu đen tú long bảo, đầu đội 12 lưu mũ miện bóng người, đột hiện ở Mạc Tiểu Phàm Nam bên cạnh, ngữ khí ngạo nói người nào. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện phong đô đại đế, Thưa nam, lục hư cùng trùng quanh binh sĩ đều một mặt cảnh giác nhìn về hướng hắn đường đạo thủ, người một nhà. Mạc Tiểu Phàm vội vàng quát bảo ngưng lại chung quanh muốn động thủ binh sĩ. Chỉ có Mạc Tiểu Phàm ý thức được, vị này khả năng chính là đến từ chư thiên vạn giới tay chân bẩy đạo thủ. Phong đô đại đế không để ý đến phản ứng của mọi người, chỉ là chắp tay sau lưng sau lưng, ngẩng đầu nhìn xem còn tại không trung không ngừng xoay quanh hải sát minh chủ, thật lớn một đầu nghi hoặc. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên giải. Trong đời không ta này tiên triêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ là một loại mỹ đức, dũng lượng là người tu dưỡng. Chương 386, phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Chương 386, phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Mặc dù so sánh Hải Sát Minh Chủ như núi cao biển rộng giống như khổng lồ thân hình, Phong Đô Đại Đế nhỏ bé như sâu kiến, nhưng là đang tặn ra trên khí thế, Phong Đô Đại Đế không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Như là hạt giữa bầy gà giống như đứng tại trên đầu thành Phong Đô Đại Đế, tự nhiên lập tức liền bị Hải Sát Minh Chủ phát hiện. Hải Sát Minh Chủ tính tình tàn bạo, trực tiếp há mồm phun ra một ngụm sóng ánh sáng màu đen, hướng về Phong Đô Đại Đế vị trí cho ở đánh tới không tốt, mau tránh. Đứng tại trên tường thành đám người nhau nhau hoảng sợ quát to lên. Vừa rồi Hải Sát Minh Chủ tạo thành phá hư tất cả mọi người thấy được, bọn hắn không cho rằng lần này liền có thể ngăn cản. Chỉ có Phong Đô Đại Đế lù lù bất động, một đạo vô hình lồng khí tại hắn phía trước chống chống tạo ra, đem chọn đoạn tường thành cùng đám người chung quanh tất cả đều bảo hộ ở bên trong. anh. Hải Sát Minh Chủ phát ra sóng ánh sáng màu đen, tại đụng vào Phong Đô Đại Đế vô hình lồng khí sau, tựa như là đập tại trên đá ngầm thủy chiều giống như tán loạn thật mạnh. Trên tường thành mọi người sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn lúc này mới khắc sâu nhận thức đến, Phong Đô Đại Đế thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Đuổi về với bụi, đất về với đất đã các ngươi đã thành vong linh, đó còn là nghỉ ngơi đi." Phong Đô Đại Đế từ tốn nói. Sinh tử pháp 197 thì hóa thành thao thao bất tuyệt hoàng truyền sông lớn, lơ lửng tại Phong Đô Đại Đế trên không, hướng về Hải Sát Minh Chủ cùng bốn phía đầy khắp núi đồi vong linh cô lâu quét sạch mã đi ngao giống. Nhìn xem nhào tới trước mặt hoàng truyền sông lớn, Hải Sát Minh Chủ bản năng bên trong sinh ra vô tận sợ hãi, vội vàng liều mạng quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng là đã tới đã không kịp, bị cuốn vào trong sông lớn Hải Sát Minh Chủ, thân trong nháy 7, ý tại sông dưới, cũng đang nhanh chóng tan tán loạn. Không đến thời gian ba hơi thở, nhìn như cường đại hài sắt dân chủ, ý thức ngay tại sông hoàng truyền nước cọ giữa bên dưới triệt để tiêu tán. Liền ngay cả hài sắt minh chủ đều là như vậy, những cái kia đầy khắp núi đổi vong linh khô lâu liền càng thêm không chịu nổi. Bọn chúng tại xông hoàng truyền nước cọ giữa bên dưới quân lính tán dã, một lần nữa trở thành xương khô ngã trên mặt đất, vốn là yếu ớt ý thức hoàn toàn tán loạn. Mây đen tiêu tán, ánh nắng một lần nữa rọi khắp nơi đại địa cái này, cái này xong, chẳng những là hải sát minh chủ, nó mang tới vong linh khô lâu cũng tất cả đều không có. Nhìn bên ngoài thành phủ kín toàn bộ hoang dã khô, trên tường thành tất cả mọi người rung động mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới, nhìn như vô địch Hải sát Minh Chủ, thậm chí ngay cả Phong Đô Đại Đế một chiêu đều không tiếp nổi khó, chẳng lẽ vị đại nhân này là thần linh sao? Không ít người trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Chứ thần linh bên ngoài, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, còn có ai có thể một kích đánh giết Hải sát Minh Chủ loại này tồn tại cuối cùng? Đồng thời còn có thể thanh không cái này đầy khắp núi đồi vong linh thật không hổ là trong truyền thuyết trưởng quản Vũ Minh Phong Đô Đại Đế, thực lực quá mạnh. Mạc Tiểu Phàm trong lòng cũng kinh thán không thôi. Mà cương giả như vậy vậy mà cam tâm gia nhập Thiên Vạn Giới tay trước vậy, cái này khiến Mạc Tiểu Phàm đối với cái này thần bí bẩy càng thêm sủng tính Mạc Tiểu Phàm. Vị này rốt cuộc là ai? Đúng vậy A Mạc Tiểu Phàm, người là người mời tới, người hẳn là nhận biết đi. Chẳng lẽ vị đại nhân này thật sự là thần linh? Lúc hư, Thất Nam cùng bên cạnh một số người vội vàng tiến đến Mạc Tiểu Phàm bên người, nói khẽ với hắn dò hỏi vị đại nhân này đến từ Hồng Hoang thế giới, hắn trưởng quản Vũ Minh địa phủ, người xừng phong đô đại đế. Mạc Tiểu Phàm cũng không có dấu giếm, đem Phong Đô đại đế danh hào cáo tri lắm người. Bất quá liên quan Chư Thiên vạn giới tay chân bảy sự tình, Mạc Tiểu Phàm cũng không có tiết lộ Phong Đô đại đế. Đây không phải trong truyền thuyết thần thoại nhân vật sao? Không nghĩ tới, nhân vật trong thần thoại vậy mà thật xuất hiện. Ta trở về liền cung phụng Phong Đô đại đế, cảm tạ hắn đã cứu chúng ta. Nghe được Mạc Tiểu Phàm trả lời, mọi người chung quanh càng thêm chấn kinh, có người càng là trực tiếp quỳ trên đất đối mặt đám người rung động, sùng kính ánh mắt, Phong Đô đại đế chỉ là lạnh nhạt đứng tại chỗ. Trận chiến này đối với hắn mà nói một bữa ăn sáng, Phong Đô đại đế cũng không cho là có cái gì đáng ra khoe. Nam dữ pháp tắc sinh từ hắn, chính là những vong linh này khất tinh. Ta đi, nhớ ký cho cái ngũ tinh khen ngợi. Phong Đô đại đế đối với Mạc Tiểu Phàm nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi tiền bối xin chờ một chút. Mạc Tiểu Phàm lúc này đột nhiên mở miệng, "Gọi lại Phong Đô đại đế, ngươi còn có chuyện gì sao?" Phong Đô đại đế dừng bước lại, nhìn về phía Mạc Tiểu Phàm hỏi cái kia, "Chúng ta còn không có cảm tạ ngài đã cứu chúng ta toàn thành người đâu." Mạc Tiểu Phàm cảm kích đối với Phong Đô đại đế không mình hành lễ đạo không cần khách khí, ta đều chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi." Phong Đô đại đế lắc lắc đầu nói, hắn nhìn ra Mạc Tiểu Phàm tự hồ còn có chuyện khác muốn nói. "Cái kia, tiền bối, huấn luyện viên của ta chém không bị người bắt đi, ngài có thể giúp ta đem hắn cứu trở về sao?" Mạc Tiểu Phàm cắn răng một cái, hay là đem mục đích của mình nói ra. Mặc dù cảm giác thật không có ý tốt, Nhưng Chém Không là Mạc Tiểu Phàm tính nể nhất người, hắn không thể nhìn Chém Không hám nhập nguy hiểm trở đốt. Chúc mừng Phong Đô đại đế phát động nhiệm vụ ẩn tàng, cứu vớt đại binh Chém Không. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ban thưởng tiên tiên linh bảo Tam Sinh Thạch, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Phong Đô đại đế lúc này cũng nhận được hệ thống nhắc nhở lại là Tam Sinh Thạch. Nhìn thấy ban thưởng nội dung, Phong Đô đại đế lập tức đại hỷ, đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. Bẩy nhắc nhở, chúc mừng Phong Đô đại đế tiếp nhận nhiệm vụ ẩn tàng, sau khi hoàn thành ban thưởng tiên tiên linh bảo Tam Sinh Nhìn thấy đầu này bẩy nhắc nhở sau, tay chân trong nhóm lập tức sôi trào. Tổ Long Phong đô đại đế vận khí quá tốt rồi đi. Chấp hành nhiệm vụ lần thứ nhất, liền trực tiếp phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Mà lại làm ban thưởng tam sinh thạch thế nhưng là đồ tốt. Nguyễn Phượng, chúc mừng, phong đô đại đế vận khí thật sự không tệ, thật đáng mừng. Xích tính tử, ai? Đáng tiếc ta không có cấp được nhiệm vụ, nếu không nhiệm vụ lần này tất cả ban thưởng liền đều là của ta. Ô Vân Tiên, phong đô đại đế lần này có thể cầm xong phương ban thưởng, thật muốn cùng chúng ta những người mới này kéo ra trên lệnh. Không được, ta cũng muốn nhanh lên nhận được nhiệm vụ nữ hoa Tam sinh thạch mặc dù không có bất luận cái gì công phạt năng lực nhưng lại có thể chiếu rõ kiếp trước tam sinh trực tiếp thu hoạch được kiếp trước tất cả tri thức cùng tu hành kinh nghiệm công hiệu phi thường tương đại chuẩn đề vật này cùng ta Tây phương giáo hữu duyên phong đô đại đế cầm tới sau có thể bỏ những thứ yêu thích Bản tọa nguyện ý dùng mặt khác tiên tiên linh bảo trao đổi hậu trường, ngươi lại đang nghĩ cái dám ăn tam sinh thạch cùng của ta phủ càng hữu duyên hơn ta khuyên ngươi đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu 4 phong độ đại đế không để ý đến trong nhóm đám người nào trực tiếp mở miệng đối với mặt tiểu phàng nói ra tốt nhiệm vụ này ta tiếp ạ ơn tiền mối tạ ơn Mạc Tiểu Phàm cảm kích đối với Phong Đô Đại Đế liên tục không mình hành lễ. Mạc Tiểu Phàm cũng không biết nhiệm vụ ẩn tàng sự tình, hắn còn tưởng rằng Phong Đô Đại Đế là bị hắn thành tâm đa động, lúc này mới đồng ý giúp đỡ đây này. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là Lệ Vư 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt chuyện hay, phong phú kéo chất lượng chuyện. Chương 387, Mạc Tiểu Phàm cơ duyên, Cổ lão vương thân. Chương 387, Mạc Tiểu Phàm cơ duyên, Cổ lão vương hiện thân chờ một chút. Ta chưa suy tính một chút chém không vị trí chỗ ở. Phong Đô đại đế nhắm mắt lại, hai tay kết động, căn cứ chém chống không danh tự, trực tiếp suy tính lên hắn hiện tại vị trí chỗ ở, phương thế giới này đẳng cấp cũng không tính quá cao, lấy Phong Đô đại đế thực lực, trên thế giới này thật đúng là không có cái gì có thể giấu giếm được hắn tìm được. Sau một lát, Phong Đô đại đế bỗng nhiên mở mắt. Tay phải của hắn nhẹ nhàng huy động, một đạo không gian cửa trống rông xuất hiện. Phong Đô đại đế một bà nhấc lên bên cạnh Mạc Tiểu Phàm, hai người thân ảnh trong nháy mắt tiến vào cộng không gian bên trong biến mất không thấy đợi đến Mạc Tiểu Phàm lần nữa khôi phục ánh mắt lúc, phát hiện chính mình cùng Phong Đô đại đế đã ở vào một chỗ trong không gian đen kịt. Tại hai người hướng trên đỉnh đầu, lá ước vạn đầu không ngừng lốc nhích thi quẩn. Thỉnh thoảng có thi thể từ không chung rơi xuống, đập xuống đất biến thành một bãi biết di động hết đủ. Mà tại hai người phía trước thì là một tòa như cung điện giống như màu trắng lăng mộ đây là nơi nào? Mạc Tiểu Phàm dung động hỏi. Mạc Tiểu Phàm chỉ biết là chém không bị người bắt đi, nhưng hắn cụ thể vị trí chỗ ở, Mạc Tiểu Phàm là không rõ ràng. Mà lại Mạc Tiểu Phàm cũng không biết, trên đời này lại còn có như thế ta dị, như vậy âm trầm địa phương kinh khủng đây là sát nguyên tầng dưới chót nhất, người, người muốn tìm ngay tại lăng mộ này bên trong, chúng ta đi vào đi. Phong Đô đại đế nói, liền trực tiếp cất bước hướng về lăng mộ cửa vào đi đến. Lăng mộ lối vào đứng thẳng lấy hai phiến cửa đồng lớn, hai người vừa mới tới gần, trên cửa đồng lớn đột nhiên mở ra một đôi con mắt màu đỏ như máu. Mạc Tiểu Phàm bị giật nảy mình, sau đó tại này đôi tà Nhãn nhìn soi mói, cả người nhất thời trở nên ngơ ngơ ngác ngác đứng lên, thậm chí ý thức của hắn tựa hồ cũng muốn bị này đôi tà Nhãn triệt để thôn phệ hết hử. Phong Đô đại đế nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng. Trên cửa này đôi Tả Nhãn lập tức như gặp phải trọng kích, hai hàng kinh khủng huyết lệ từ đỏ tươi trong mắt chảy ra. Tả Nhãn chậm rãi cửa đồng lớn ầm vang mở rộng đi thôi. Phong Đô đại đế đối cứng khôi phục thanh tỉnh, Mạc Tiểu Phàm nói một tiếng, cất bước hướng về trong lăng mộ đi đến. Mạc Tiểu Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua trên cửa đồng lớn đã nhắm lại tà nhãn, vội vàng bước nhanh hướng về Phong Đô đại đế gọi tới. Tòa này màu trắng lăng mộ từ bên ngoài là lăng mộ, nhưng mà bên trong lại là từng tòa giường cổ chạm trổ rễ cung điện. Mạc Tiểu Phàm đi theo Phong Đô đại đế sau lưng, đi qua một đầu hành lang trưng bày trách lúc, thấy được một tòa đẹp đẽ kiến công kiến tạo đầm nước đầm nước quanh hoàn bộ, dòng nước, đình các đại, nhìn phi thường độc đáo. Mà tại trong hồ nước, thì lặng lặng tỏa ra một đóa nhìn diễm không gì sánh được hoa sen. Mạc Tiểu Phàm người được hoa sen tản ra mùi thơm, cả người nhất thời trở nên hỗn loạn đứng lên không tốt, lại chúng chiêu. Mạc Tiểu Phàm chỉ tới kịp dâng lên ý nghĩ này, cả người liền đã mất đi ý thức. Phong Đô đại đế không để ý đến Mạc Tiểu Phàm, pháp tắc sinh tử hóa thành dài nhỏ hoàng truyền dòng suối nhỏ, hướng về trong đầm nước yêu diễm hoa sen dũng mãnh lao tới đóa này yêu diễm hoa sen kịch liệt rung động, tựa hồ đối với vọt tới hoàng truyền thủy sợ hãi tới cực điểm xem ra, hoàng truyền thủy quả nhiên là người yêu vật này khắc tinh. Phong Đô đại đế cười, trực tiếp đưa tay đem này yêu liền, cách không hút tới đóa này yêu đã ra đợi ý thức, tại hoàng truyền thủy uy nó căn bản không dám chống cự chỉ có thể ngoan ngoãn bị thu hút tới phong đô đại đế trong tay. Nếu như phong đô đại đế ngật ý, hắn tiện tay liền có thể lợi dụng hoàng tuyển thủy đem gốc này yêu liên hủy đi. Nhưng là nói như vậy, thật sự là có chút phung phí của trời. Gốc này yêu liên mặc dù tà dị, nhưng cũng là khó gặp tiên tài địa bảo. Pháp lực khổng lồ từ phong đô đại đế trên thân dâng lên, đem trong tay yêu liên chăm chú chói buộc chặt, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Yêu liên hét thảm một tiếng, sau đó rất nhanh liền bị luyện hóa thành một đoàn tàn mát ra thất thải quang hoa năng lượng. Yêu liên trưởng kỳ hấp thu máu người, hấp khí các loại vật dơ bẩn hình thành tạp chất, đều bị phong đô đại đế toàn bộ loại bỏ mất rồi. Phong Đô đại đế sau đó đưa tay vô, liền đem trong tay yêu liên tinh hoa, chụp tới hôn mê mạc tiểu phàm thể nội. Mạc tiểu phàm lập tức toàn thân chấn động kịch liệt đứng lên, yêu liên tinh hoa dần dần cùng thân thể của hắn dung hợp ở cùng nhau. Nhìn xem nhục thân cùng tinh thần đều đang không ngừng thăng hoa mạc tiểu phàm, Phong Đô đại đế cười nhạt nói, nhìn ngươi người cũng không tệ lắm, vậy liền coi là là bản tọa tặng cho ngươi một cọc cơ duyên đi. Sau một lát, mạc tiểu phàm rốt cục tỉnh lại, hắn ngồi vàng từ dưới đất dậy. Mạc tiểu phàm thân thể xương cốt phát ra từng đợt nổ đủ, hắn cảm giác thân thể của mình cường đại trước nay chưa từng có, tinh thần cũng trước nay chưa có sung mãn tiền đối, ta, ta đây là thế nào? Mạc Tiểu Phàm một mặt mộng mức nhìn xem Phong Đô đại đế hỏi người đã thoát thai hoàn cốt? Không cầu hoa tươi. Phong Đô đại đế cười cười, sau đó liền mang theo đầu góc mơ hồ Mạc Tiểu Phàm tiếp tục tiến lên. Tại xuyên qua một tòa trường tiểu sau, Phong Đô đại đế cùng Mạc Tiểu Phàm liền thấy phía trước cao cao đứng vững lấy một tòa huyết sắt tế đàn. Hai người leo lên tế đàn sau, liền thấy chính giữa tế đàn vị trí huyết sắt vương tọa, một kiện màu đen khôi giáp án vị tại trên vương tọa chém không hắn lư Nhìn xem cái này khôi màu đen, Mạc Tiểu Phàm nhịn không được nghẹn lên tiếng yên tâm, chém không còn chưa có chết, ý thức của hắn còn không có bị triệt để ma diệt. Phong Đô đại đế từ tốn nói đối với nắm giữ pháp tác sinh tử Phong Đô đại đế tới nói, chỉ cần ý thức không có triệt để tiểu tán, không coi là tử vong chân chính. Nghe được Phong Đô đại đế nói như vậy, Mạc Tiểu Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người. người là ai? Trên mũ giác bỗng dương sáng lên một đôi con mắt đỏ ngầu, một cái thanh âm khàn khàn từ trong khôi giáp truyền ra. Người nói chuyện chính là cổ lão vương, mà hắn hiển nhiên là đang hỏi Phong Đô đại đế, Mạc Tiểu Phàm thì trực tiếp bị hắn không nhìn người có thể gọi ta Phong Đô đại đế. Phong Đô đại đế ngữ khí bình thản nói ra Phong Đô đại đế. Làm sao có thể? Đây là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Ngươi đang tiêu khiển ta? Cổ lão vương đột nhiên giận dữ, hắn thôi giắc bên trong hắc khí phun trào, trong nháy mắt tạo thành một đạo màu đen long khí đợt, sau đó đạo này màu đen long khí đợt gạo quét hướng Phong Đô đại đế căn xé tới vành. Phong Đô đại đế tiện tay chặn lại, màu đen long khí đợt trong nháy mắt vỡ nát thành hắc vụ tứ tán ra làm sao có thể. Cổ lao vương có chút khó có thể tin trừng vào mắt. Hắn vừa rồi một cách kia nhìn như tùy ý, kỳ thật uy lực phi thường cường đại, thậm chí không gian đều có thể bị đánh nát. Cổ lao vương không nghĩ tới, Phong Đô đại đế vậy mà như thế hời hợt liền đem chiêu này phá hết chẳng lẽ, hắn thật là trong truyền thuyết thần thoại Phong Đô đại đế. Cổ lão vương có chút khó có thể tin thẩm nghĩ. Phong Đô đại đế nhưng không có để ý tới Cổ lao vương trấn kinh, đỉnh đầu hắn pháp tắc sinh tự hiện hiện, sau đó hóa thành thao thao bất tuyệt hoàn truyền thủy, tất tốc hướng về Cổ lão vương rũ tới, trực tiếp đem hắn cuốn vào hoàng truyền trong sông lớn đây là hoàng truyền thủy. Ngươi thật là Phong Đô đại đế. Cảm giác được ý thức của mình tại hoàng truyền thủy bên trong không ngừng tan rã, tán loạn, Cổ lão vương rốt cục xác nhận Phong Đô đại đế thân phận, trong miệng phát ra tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đau. Nhìn đến lục tinh công thành thoại, người nữ các hoa quanh, mọi người hào hào giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liễu cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các người cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 388, chẳng không thức tỉnh, xâm nhập điện mẹ cát. Chương 388, chẳng không thức tỉnh, xâm nhập điện mẹ cát. Phong Đô đại đế im lặng không nói, cứ như vậy nhìn xem cổ lão vương ý thức tại hoàng truyền thủy cọ dựa bên dưới không ngừng tiêu tán. Mà liên tại cổ lão vương ý thức triệt để tiêu tán lúc, nguyên bản bị cổ lão vương ý thức bao quanh một cái khác yếu ớt ý thức, cũng bại lộ đi ra ý thức này phi thường yếu ớt, như là ánh nến trong gió bình thường, tùy thời đều có thể dập đát. Phong Đô đại đế vung tay lên, Quay trung quanh tại tia ý thức này, trùng quanh hoàng Tuyển thủy trong nháy mắt tiêu tán cũng còn, nguyên bản bị hoàng truyền thủy không ngừng cọ rửa khôi giáp màu đen cũng rơi vào trong tay hắn. Dung hợp yêu sen tinh hoa Mạc Tiểu Phàm, thân thức đạt được cực lớn tăng cường, hắn tựa hồ cũng cảm ứng được khôi giáp màu đen bên trong khí thức quen thuộc chạm không hướng lui biên. Mạc Tiểu Phàm nhịn không được kinh hỉ hô. Ngũ giác con mắt bộ vị sáng lên hai điểm yếu ớt hơn mang, sau đó rất nhanh dập tắt ý thức của hắn còn thiếu một chút liền bị triệt để ma diện 197. Phong đô đại đế đối với Mạc Tiểu Phàm nói ra, ta có thể khôi phục thân thể của hắn, nhưng ý thức phải nhờ vào chính hắn từ, từ khôi phục. Có thể khôi phục trạng không vấn luyện viên thân thể liền đã tốt vô cùng, tạ ơn tiền bối, tạ ơn. Mạc Tiểu Phàm cảm kích liên tục đối với Phong Đô đại đế gửi tới lời cảm ơn, đơn giản so Phong Đô đại đế trước đó cứu được hắn cùng cổ thành lúc còn kích động hơn. Phong Đô đại đế pháp tắc sinh tử vận chuyển, nắm lấy khôi giáp màu đen tay phải lập tức phát ra quang mang chói mắt đợi đến quang mang tan đi, nguyên bản trống rỗng khôi giác đã trở nên phong phú đứng lên, trong đó an toàn cũng hiện lộ ra một tâm kiến nghị khuôn mặt luyện viên. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, Mạc Tiểu Phàm nhịn được kích động hô: "Nhỏ, Tiểu Phàm, là ngươi đã cứu ta." Chẳng không mở to mắt, thanh có chút suy yếu. Trảm Không thân thể mặc dù khôi phục, nhưng ý thức vẫn ở vào chỗ yếu trạng thái không phải ta, là Phong Đô tiền bối cứu được người. Mạc Tiểu Phàm liền tranh thủ Phong Đô đại đế thân phận nói cho Trảm Không trong truyền thuyết thần thoại Phong Đô đại đế. Trảm Không có chút khiếp sợ nhìn về hướng Phong Đô đại đế. Nếu như không phải biết Phong Đô đại đế xem giết cổ lão vương, hơn nữa đối với Mạc Tiểu Phàm tín nhiệm, Trảm Không là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, trước mắt vị này mặc lòng bảo màu đen đầu đội 12 lưu mũ mười người, vậy mà lại là nhân vật trong thần thoại cảm tạ Phong Đô tiền bối cứu rút. Sau khi tính hồi lại, Trảm Không đội vàng hướng Phong Đô đại đế gửi tới lời cảm ơn đây cũng là Mạc Tiểu Phàm thị cậu ta chỉ là thuận tay mà làm thôi." Phong đô đại đế lơ đến khoát tay áo nói ra. "Chẳng không lúc này tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu đối với Mạc Tiểu Phàm nói ra, "Đúng rồi Tiểu Phàm, cổ lão vương ký ức bị ta dung hợp. Ta từ cổ lão vương trong trí nhớ biết, nguyên lai hắn lần này có thể khôi phục, vẫn luôn là hát giáo đỉnh tại phía sau màn điều khiển." "Cái gì? Lại là hát giáo đỉnh?" Nghe được chẳng không lời nói, Mạc Tiểu Phàm lập tức giận tím mặt, hát giáo đỉnh thật sự là pháp đồ. Bắt thành bị bọn hắn hủy, Cố đô trước đó bị vong linh vây khốn cũng là bọn hắn thủ đoạn, hiện tại cổ lão vương khôi phục vậy mà cũng có thân ảnh của bọn hắn." Bọn hắn đến Tuột cùng muốn làm gì đối với hát giáo đình mặt tiểu Phàm thật là căm thù đến tận xương thủy hát giáo đình là một cái phản nhân loại cỡ lớn tổ chức tội ác chuyên môn nghiên cứu các loại cấm thuật cùng ta thuật bắt dân chúng vô tội làm thí nghiệm đem người cải tạo thành đen giúp yêu nó phong cách hành sự hoàn toàn là táng tận thiên lương rất nhiều người đều đối với hát giáo đình thống hận tới cơ điểm hận không thể đối với nó rút gân lộn ra nhưng bọn hắn cũng đối hát giáo đình e ngại tới cực điểm có rất ít người dám công khai cùng hát giáo đình chống lại ta còn từ cổ lao Vương trong trí nhớ biết một cái thiên đại bí mật Trạm Không Năm chắc mặc tiểu phàm tay, có chút kích động nói, Mạc Đạc Đông Thần Miếu Điện Mẹ Mạt Mệ Thi, chính là Hắc Giáo đình Giáo Hoàng. Làm sao có thể? Mạc Đặc Nông Thần Miếu thế, nhưng là có thể cùng Ngũ Đại Châu Ma Pháp Hiệp Hội và Song Song Quốc Tế Ma Pháp Tổ Chức, Thần Miếu Điện Mẹ làm sao có thể là Hắc Giáo đình? Nghe được trạm không lời ấy, Mạc Tiểu Phàm chấn kinh đến có chút khó có thể tin. Mạc Đạc Đông Thần Miếu là thế giới cao nhất Bạch Ma Pháp Thánh Đường, nắm giữ lấy phục sinh thần thuật, tại trên quốc tế có địa vị vô cùng quan trọng, bọn hắn làm sao có thể cùng Hắc Giáo Đỉnh có liên lụy? Vừa rồi lời này nếu như không phải trạm không nói tới, Mạc Tiểu Phàm là tuyệt đối không thể tin được. Ta tử cổ lão vương trong trí nhớ biết bí mật này thời điểm, cũng có chút khó có thể tin. Chẳng không cười khổ nói mặt Đặc nông thần miếu điện mẹ vậy mà lại là hát giáo đình giáo hoàng, chuyện này thật quá nghiêm trọng. Mạc Tiểu Phàm sắc mặt có chút khó coi, hắn sau đó nhờ giúp đỡ nhìn về phía Phong Đô đại đế nói tiền bối, có thể hay không làm phiền người diện Hắc giáo đình. Nếu như cái này phát rồ giáo phái tiếp tục tồn tại, về sau còn không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Vậy thì đi thôi. Phong Đô đại đế gật gật đầu, nắm lên Mạc Tiểu Phàm cùng Trạng Không, ba người thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ không. Tại thần nữ Phong đỉnh núi, đứng sừng sững vào này đẹp đẽ lầu các, và lầu các này đẹp đẽ trang nhã lại giản dị tự nhiên, không nhìn thấy một chút quyền lực biểu tượng. Ngoại nhân rất khó tưởng tượng, Mạc Đặc Nông thần miếu chi cao vô thượng điện mẹ đại nhân, chính là ở tại nơi này, dạng một tòa phổ thông trong lầu các. Trong lầu các đại điện trống rỗng, chỉ có một đạo mang theo mạng che mặt thân ảnh liễu điệu, đang ngồi ở trong đại điện trên chủ tọa phê chữa lấy một chút văn bản tài liệu, nàng chính là mặt Đặc Nông thần miếu điện mẹ mặt mẹ thi đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong đại điện trống rỗng người nào. Mạc Mệ thi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng trong đại điện ngẩng đầu đứng yên phong đô đại đế, Mạc Tiểu Phàm cùng Trạm Không Ba người quát hỏi rầm rầm. Nghe được trong đại điện động tĩnh, Phía ngoài thủ vệ cùng điện mẹ các nữ hầu nhau nhau hướng về bên này chạy tới các ngươi là ai? Cũng dám tự tiện xông vào điện mẹ các? Một đám thủ vệ xông tới sau, lập tức rút vũ khí ra, cảnh giác nhắm ngay Phong Đô đại đế ba người. Phong Đô đại đế chỉ là nhẹ nhàng phát tay, một cỗ màn sáng liền theo chi sáng lên, đem chúng quanh tất cả mọi người ngăn tại bên ngoài. Những thủ vệ này liều mạng muốn xông tới, nhưng bọn hắn căn bản là không có cách đánh vỡ Phong Đô đại đế tiện tay thả ra màn sáng, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông ta hẳn là xưng hô ngươi mặt đặc thần miếu điện mẹ 2.2 hay là hắc giáo đỉnh giáo hoàng. Mạc Tiểu Phàm tiến lên, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Mễ thị chất vấn. Mạc Tiểu Phàm cùng Hắc Giáo đình có huyết hải thâm kỷ, hắn rất nhiều bằng hữu, đồng học đều chết tại Hắc Giáo Đỉnh trong tay. Nghe được Mạc Tiểu Phàm lời nói, mặt mẹ thi thân hình không khỏi chấn động, nàng trước đây vẫn luôn mang theo mạng che mặt, từ trước tới giờ không lấy chân diện mục gặp người, càng không có xuyên qua đại biểu Hắc Giáo đình giáo hoàng thân phận áo trắng, đối phương là thế nào biết nàng thân phận chân thật. Làm càn, cũng dám nói xấu điện mẹ, tội đáng chết và lần. Cho cười, ta mặt Đặc Nông thần miếu cùng Hắc Giáo đình thế bất lưỡng lập, điện mẹ đại nhân làm sao có thể là Hắc Giáo Đỉnh giáo hoàng. Phía ngoài một đám thủ vệ, nghe được Mạc Tiểu Phàm lời nói sau đều là cực kỳ phẫn nộ. Nếu như không phải là bị Phong Đô đại đế thả ra màn sáng ngăn trở, bọn hắn đã sớm xông lại đem Mạc Tiểu Phàm bắt. Thiên cung sinh ta từ tiểu thụ, tiền đạo vạn cổ như lên giải. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 389, thân phận bại lộ, đánh giết mặt mẹ thi. Chương 389, thân phận bại lộ, đánh giết mặt mẹ thi tiền bối, còn xin vạch thật của nàng. Mạc Tiểu Phàm đối với Phong Đô đại đế cầu cứu. Tiểu Phàm biết, lấy Phong Đô đại đế thực lực Đánh giết Mạc Mệ Thi thì không phải việc khó, nhưng nếu như không trước vạch Trần Đối Phương chân diện mục, liền trực tiếp đem mặt Đặc Nông thần miếu điện mẹ trăm giết, đây tuyệt đối sẽ ở trên quốc tế tạo thành anh động to lớn, mặt Tiểu Phàm cùng Trạm Không cũng sẽ trở thành mặt Đặc Nông thần miếu tử địch việc này đơn giản. Phong đô đại đế mỉm cười, đưa tay đối với phía trước mặt Mệ Thi chính là một chỉ. Mặt Mệ Thi trong lòng giận mình, vội vàng thi triển pháp thuật muốn ngăn cản, nhưng lại đã tới đã không kịp. Một bức hư ảo hình ảnh lập tức xuất hiện tại Mạc Mệ Thi đỉnh đầu, phía trên biểu hiện chính là nàng tất cả qua lại hình ảnh. Từ một cái bình thường nữ hầu, đến trở thành Mạc Đặc Nông thần miếu thần nữ, lại đến lên ngôi là đi mẹ. Mạc Mệ Thi nửa đời trước như là truyền kỳ, chỉ là tại trở thành mặt Đặc Nông thần miếu điện mâu họp, Mạc Mệ Thi dạ tâm bắt đầu bành trướng. Nàng muốn cho mặt Đặc Nông thần miếu ảnh hưởng không một lực có thể cùng thánh thành sánh vai, cho nên trong âm thầm thành lập hát giáo đình, đồng thời lợi dụng hắc giáo đình làm xuống vô số phát dở sự tình người rốt cuộc là ai. Làm sao có như thế thủ đoạn? Mạc Mệ Thi một mặt khiếp sợ nhìn về phía Phong Đô đại đế, không thể tin được mà hỏi. Phong Đô đại đế lười nhắc cùng đối phương giải thích, trực tiếp một quyền hướng về Mạc Mệ Thi tới, chuẩn bị đưa nàng giết. Phật giáo đỉnh đã làm chuyện ác tội lỗi trong chất, Phong đô đại đế đều thấy lòng sinh lửa giận, mặt Mệ Thi cái này hắc giáo đình giáo hoàng tội ác tại trời. Ngoan, Mạt Mệ Thi trước người không gian đột nhiên phá toái, nàng một đầu chui vào trong khe không gian, muốn trực tiếp đào tẩu. Phong đô đại đế vừa rồi trực tiếp xem xét nàng ký ức thủ đoạn, đã vượt ra khỏi mặt Mệ Thi nhận biết, nàng hoàn toàn mất đi cùng đối phương dũ khí chiến đấu. Trở lại cho ta." Phong đô đại đế hừ lạnh một tiếng, biến quyền thành trảo, một trảo hướng về Mạt Mệ đào tẩu phương hướng chộp tới đã thông qua vết nứt không gian trốn ra vạn dặm xa Mạt Mệ Thi. Đột nhiên cảm giác thân thể xếp chặt nàng lại bị một cái đại thủ chăm chú xết ở bên hông. hôngung quanh cảnh tượng nhanh chóng lùi lại đợi đến mặt mẹ thi dừng lại lúc nàng đã một lần nữa về tới điện mẹ các. phát hiện chính mình vậy mà giống như là nhỏ đi vô số lần như là con rối giống như bị phong đô đại đế chộp trong tay mặt mẹ thi dọa đến sợ vỡ mật nàng còn chưa kịp cầu xin tha thứ liền thấy phong đô đại đế đối với nàng nhẹ nhàng thổi khẩu khí hô. mặt mẹ thi thân thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi tứ tán bayúa ra ngoài bên cạnh mặt tiểu Phàm cùng chẳng không đều nhìnâ người bọn hắn không đi tới đường, đường mặt đặc nông thần miếu địa Tại Phong Đô đại đế thủ hạ vậy mà một chiêu đều nhịn không được. Mặc dù bọn hắn biết Phong Đô đại đế thực lực rất mạnh, nhưng hắn lần này bày ra thực lực hay là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Phía ngoài một đám thị vệ cùng nữ hầu bọn họ, nhìn thấy mặt Mễ Thi bị giết sau phản ứng không đồng nhất. Có chút đã tin tưởng mặt Mễ Thi là hát giáo đình giáo hoàng người nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có người như là như phát điên, đột nhiên rút ra vũ khí hướng bên cạnh đồng bạn bộ tới. Xem ra, mặt Đắc nông thần miếu bên trong có rất nhiều người cũng đã gia nhập Hắc giáo đỉnh. Mạc Tiểu Phàm biến sắc, vội vàng tiến lên ngăn cản những người này tiếp tục hành hung. Phong Đô đại đế nhắm mắt cảm ứng một chút, phát hiện thần nữ Phong trên dưới. Sát tử có rất nhiều trên thân người đều mang một cỗ huyết tinh, giết chóc cùng khí tức tà ác. Những người này coi như không có gia nhập hắc giáo đình, cũng khẳng định làm qua vô số chuyện ác. Phong đô đại đế không có lưu tình, pháp tác sinh tử hóa thành một đầu hoàng tuyển sông lớn, hướng về tất cả mang theo khí tức tà ác người bao phủ tới. Những người này cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự, liền bị quấn vào hoàng tuyển trong sông lớn, thân thể cùng bọn hắn thần sắc tội ác bị hoàng tuyển thủy triệt để rửa sạch đợi đến đem tất cả mang theo tội ác khí tức người đều quét sạch không còn dấu. Phong đô đại đế lúc này mới dừng tay bên ngoài hẳn là còn có không ít hắc giáo đỉnh dương nghiệt, còn lại liền giao cho ngươi. Phong Đô Đại Đế đối với bên cạnh Mạc Tiểu Phàm nói ra, giống như là hát giáo đình dạng này quốc tế tính tổ chức, thế giới các nước đều có nó căn cứ phụ cùng nhân viên nằm vùng Phong Đô Đại Đế cũng lời từng cái phân biệt, dù sao Mạc Mẹ thi vị này giáo hoàng đều bị rất chết, những người khác cũng náo không ra quá lớn động tinh tiền bối, người muốn đi sao? Mạc Tiểu Phàm có chút không thôi hỏi nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng nên trở về hồng hoàng thế giới. Phong Đô Đại Đế nhẹ gật đầu. Thời suy nghĩ một chút sau. Phong Đô đại đế lại lấy ra một chi dài hơn một thức bút lông giao cho Mạc Tiểu Phàm, đây là ta tự mình luyện chế Hậu Thiên Linh Bảo Phán Quan bút, bên trong lần chứa một tia pháp tắc sinh tử chi lực, dùng để đối phó vong linh sẽ có kỳ hiệu. Mà lại tương lai ngươi nếu có thể lĩnh hội trong đó pháp tắc sinh tử, thực lực tại phương thế giới này đủ để vinh hành, hành. Phong Đô đại đế đối với Mạc Tiểu Phàm nói ra đây cũng quá quý trọng. Mạc Tiểu Phàm không khỏi động dung đây bất quá là ta cho bọn thủ hạ luyện chế một kiện pháp bảo mà thôi, cũng không tính cái gì. Phong Đô đại đế lơ đến nói ra tạ ơn tiền bối. Mạc Tiểu Phàm từ Phong Đô đại đế trong tay tiếp nhận Phán Quan bút, lư khí cảm kích nói ra, Hậu thiên linh bảo tại Hồng Hoang thế giới khả năng không có chỗ xếp hạng, nhưng ở phương thế giới này tuyệt đối là chân chính trí chí bảo. Phong Đô đại đế khoát, khoát tay, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Các loại Phong Đô đại đế trở lại Hồng Hoang thế giới sau, hắn lập tức liên tục nhận được ba đầu bảy nhắc nhở chúc mừng Phong Đô đại đế hoàn thành ngũ tinh cấp tay chân nhiệm vụ, ban thưởng 200 V đốm điểm tích lũy. Chúc mừng Phong Đô đại đế thu hoạch được cố chủ ngũ tinh khên ngợi, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Chúc mừng Phong Đô đại đế hoàn thành nhiệm vụ ẩn ban thưởng tiên tiên tam sinh 197. Nhìn thấy tràn đầy thu hoạch, Phong Đô đại đế trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Mặt tay chân trong nhóm không ít người, nhưng trong lòng cảm giác giống như là vừa tranh một dạng. Tổ Long, Phong Đô Đại Đế vận khí thật tốt a, nhiệm vụ thứ nhất liền thu hoạch trần đầy. Đế Tuấn, đợt này xác thực siêu giá trị. Ta ba cái nhiệm vụ cũng không có Phong Đô Đại Đế một cái nhiệm vụ ban thưởng phong phú. Ô vư tiên, chua chua. Trước đó nếu là ta cướp được nhiệm vụ này liền tốt. Đế Giang, ta hoàn thành nhiệm vụ cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ không có đạt được qua giống Tam Sinh Thạch đồ tốt như vậy đâu, thật sự là hâm mộ. 4. Trong nhóm đám người hâm mộ lại nói, lập tức để Phong Đô Đại Đế cảm giác tâm tình tốt hơn đông hoàng thái nhất, Phong Đô Đại Đế còn có một lần rút thưởng cơ hội. Hiện tại không cần rồi chứ? Giữ lại ăn hết thôi. Trúc Dung, đúng vậy à, liền để chúng ta nhìn xem, vận khí của ngươi có phải hay không một mực tốt như vậy. Côn Bằng, ta cược Phong Đô đại đế lần này khẳng định rút không đến đồ tốt, không có khả năng chuyện gì tốt đều để một mình hắn chiếm. Không Tuyên, đến a, Phong Đô đại đế nhanh lên rút đi, tất cả mọi người chờ lấy nhìn đâu. Nhìn thấy trong nhóm đám người nhao nhao giật dây, Phong Đô đại đế cũng không chần chờ nữa. Phong Đô đại đế, nếu tất cả mọi người muốn biết ta có thể rút đến cái gì, vậy thì bắt đầu rút thường đi. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này hắn sẽ không ở bị người khống chế, thân là lệ vừa 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ du, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 390, rút đến lục đạo luân hồi quật. Chương 390, rút đến lục đạo luân hồi quật. Theo phong đô đại đế thoại âm rơi xuống, một tòa to lớn màu vàng đĩa quay lập tức xuất hiện ở tay chân trong nhóm. Luân bàn màu vàng bên trên để đó các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, pháp bảo công pháp, dược rễ muôn màu, trường hàng ngàn hàng chủng, nhìn thấy người con mắt choáng váng bắt đầu rút thượng. Theo phong đô đại đế suy nghĩ truyền động, luân bàn màu vàng bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên ngừng. Phong Đô Đại Đế trong lòng ngạc nghiệm, luân bản màu vàng bắt đầu chậm rãi dừng lại, phía trên kim đồng hồ cuối cùng chỉ hướng một món trong đó vật phẩm Lục Đạo Luân Hồi Quật. Nhìn thấy chính mình có chúng vật phẩm, Phong Đô Đại Đế lập tức ngột, đơn giản có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Tay chân trong nhóm tất cả thành viên cũng trong nháy mắt xôi chào. Tổ Long, làm sao có thể? Lục Đạo Luân Hồi Quật thế, nhưng là khai thiên tích địa trước đó liền tồn tại Tiên thiên Chí Bảo, bây giờ lại bị Phong Đô Đại Đế có đến. Nguyễn Vương, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Phong Đô Đại Đế sẽ không cũng là chủ nhỏ con giên đi. Vẫn này quá nghịch thiên. Đông Hoàng Thái nhất Xem ra chúng ta đều xem thường Phong Đô Đại Đế vật khí. Chuẩn Đề, Lục Đạo Luân Hồi Quận Đại biểu Thiên Đạo cân bằng cùng trật tự, trong này nước rất sâu, Phong Đô Đại Đế chưa thành thánh, người đem cầm không được, ta đề nghị đạo hưu đem món bảo vật này giao cho chúng ta Tây Phương giáo. Tiếp dẫn, không sai, Lục Đạo Luân Hồi Quận cùng ta Tây Phương giáo Hữu Gen, xin mời Phong Đô Đại Đế không cần sai lầm. Hầu thổ, hai người các ngươi không biết xấu hổ láo giả, còn dám nói nhiều một câu, có tin ta hay không lập tức đến các ngươi Tây Phương giáo đi tìm các ngươi hai cái đầu pháp. Sau khi nghe được đất uy ngữ, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người cũng không dám lại lên tiếng. Bọn hắn có lẽ không sợ hầu thủ một người, nhưng cũng sợ nàng mang theo 11 cái tính khí nóng nảy huynh đệ cùng đi Tây Phương giáo tìm phiền toái. Tay chân trong nhóm tất cả mọi người đối với Phong Đô đại đế vận khí tốt không ngừng hâm mộ, mà địa phủ nhất hệ người lúc này lại đều hân hoan không thôi. Hầu thủ, Phong Đô, ngươi lập tức đem Lục Đạo Luân Hồi cuộn luyện hóa, sau khi chết sinh linh hồn phách tất cả đều dẫn vào Lục Đạo Luân Hồi trong âm. Diệu tạm, chúc mừng Phong Đô đại đế. Đây là hồng hoang thế giới sinh linh chi phúc, về sau toàn bộ sinh linh tất cả đều sinh tử có thứ tự. Trăm chú nghe, đây cũng là của ta phụ chi à, có Lục Đạo Luân Hồi cuộn, của ta phụ trật tự mới có thể chân chính khôi phục. Địa phủ mới thành lập, hiện tại nội bộ vẫn phi thường hỗn loạn, quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Thường xuyên có cường đại âm hồn không phục quá thúc, tại địa phủ bên trong làm sẵn làm vậy, thôn vẻ mặt khác hấp hồn làm bản thân mạnh lên, thậm chí từ địa phủ trốn về dưng Gian. Hiện tại có lục đạo luân hồi quật, địa phủ nhất hệ tất cả mọi người tin tưởng, địa phủ trật tự hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Có thể là nhận phong đô đại đế vận khí tốt kích thích, sau đó tay chân trong nhóm đám người nhận nhiệm vụ nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Thương thương trong nhóm vừa có tuyên bố nhiệm vụ, lập tức liền sẽ bị người đoạt đi. Những cái kia tốc độ tay chậm thành viên, cũng chỉ có thể răng nghiến lợi chờ chút một đợt nhiệm vụ bất quá liên tiếp một tháng thời gian, trong nhóm ban bố mấy chục cái nhiệm vụ tất cả đều là tam tinh trở xuống cấp thấp nhiệm vụ. Lao thành viên trên cơ bản khinh thường tại tranh đoạt nhiệm vụ như vậy, cuối cùng trên cơ bản tất cả đều tiện nghi những cái kia vào nhóm không lâu người mới. La Hầu, chủ nhóm tốt Thần, lúc nào có thể đến một chút cao cấp nhiệm vụ a? Đông Hoàng Thái nhất, đúng vậy a, đúng vậy à, những ngày cấp thấp nhiệm vụ ban thường cũng quá kém, ta đều chẳng muốn đoạt. Tổ Long, mỗi lần nghe được bẩy nhắc nhở, ta đều kích động tranh thủ thời gian vào nhóm xem xét, kết quả tất cả đều là cấp thấp nhiệm vụ, quá mất hứng. Thông thiên, xác thực. Không có nhiệm vụ làm thời gian, thật quá buồn vẻ. Ngay tại những này lão thành viên bọn họ phàn nàn không có cao cấp nhiệm vụ lúc, Tô Thần đột nhiên nói chuyện chủ nhóm Tô Thần, "Tốt, đừng lo lắng, các người muốn cao cấp nhiệm vụ tới, đợi lát nữa nếu là không giành được đừng trách ta." Tô Thần phải ôm rơi xuống, một bức tranh liền xuất hiện ở trong nhóm. Tất cả thành viên lập tức toàn bộ im lặng, cẩn thận nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn lại. Thế giới nhiệm vụ đây là một chỗ hỗn loạn chiến trường, tiếng chém giết vang tận mây xanh. Mấy ngàn tên dùng thi thể làm thành khối lõi, cùng vô số nhân loại chém giết cùng một chỗ hành. Trong nhân loại một tên cường giả vẫy tay một cái, mấy chục bộ thi thể khối lõi trong nháy mắt bị lãnh đạo. Những thi thể này đại bộ phận đều đã mục nát cũng không có quá nhiều thực lực, chỉ có thể bị xem như phá hôi. Nhưng là những thi thể này trong Khôi Lỗi cũng có cường giả chân chính, một tên pháp phẩm cường giả bị một tôn cấp bậc chân thần thi khôi nắm đầu, sau đó thân thể bị đối phương một quyền đánh bạo. Toàn bộ chiến trường đã bị một đạo vòng bảo hộ màu vàng bao phủ lại, không đem đối phương toàn bộ giết sạch, ai cũng đừng nghĩ rời đi chỗ này chiến trường. A, lão tử liệu mạng với ngươi. Một tên thất phẩm cường giả, tại bị thương thật nặng sau, vọt thẳng nhập thi khôi trong đám lựa chọn tự bạo. Loại này cảnh tượng thê thảm, ở trên chiến trường khắp nơi có thể thấy được a. Lại làm một tiếng hét thảm truyền đến, Hải Ngoại Tiên Đạo tới mạnh nhất cựu phẩm là Vũ bị Thiên Ngoại Thiên cố thanh từ phía sau lưng đánh lén, đầu lâu trực tiếp nổ tung hận thân ở một bên thấy cảnh này Phương Bình, sắc mặt lập tức đại biến. Tất cả nhân loại chú ý, Địa Quật Người, Thiên Ngoại Thiên cùng Thần đỉnh Quân ba bên liên thủ. Phương Bình tức giận hét lớn, lần này đại chiến hết thể có ngũ phương thế lực, vốn là bao quát nhân loại ở bên trong tứ phương nhân mã, vây giết Thần Đình Quân. Kết quả hiện tại Địa Quật Người cùng Thiên Ngoại Thiên làm phản, ngược lại biến thành ba phe nhân mã vây giết Hải Ngoại Thiên đảo cùng nhân loại cái gì? Địa Quật Người cùng Thiên Ngoại Thiên đều làm rồi. Chúng ta xong. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Đáng chết! Địa quật người cùng Thiên Ngoại thiên là kẻ ngu sao? Bọn hắn không biết làm phản cũng khó thoát khỏi cái chết sao? Nghe đối phương bình tự giống, toàn bộ chiến trường lập tức lâm vào trong huấn loạn. Nguyên bản hay là Minh Hữu các phương nhân mã, lập tức lẫn nhau cảnh giác phòng bị. Chỉ là thuộc về Hải Ngoại Tiên đảo cùng nhân loại một phương võ giả, bao quát phương bình ở bên trong, tâm tình đều chìm vào đáy cốc, lâm vào trong tuyệt vọng. Lần này tham gia chiến đấu cựu phẩm võ giả bên trong, Địa quật người xuất động 400 nhiều, Thiên Ngoại thiên cũng có 200, Trần Đình, đã 500 triệu, cuối cùng có 100 nhiều người, chung vào một chỗ đã vượt qua 700 tên cựu phẩm. Môn lực lượng này quá cường đại bính. Hải ngoại tiên đạo cùng nhân loại cựu phẩm võ giả chung vào một chỗ cũng không đến 400, căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương ha ha, ngươi chính là Phương Bình. Ngươi nhiều lần phá hư của ta cột người chuyện tốt, hôm nay ta tất sát ngươi. Một thanh âm đột nhiên tại Phương Bình vang lên bên tai, đồng thời một quyển hướng hắn đánh qua. Người xuất thủ chính là địa cột người một phương lãnh tụ, cựu phẩm võ giả Kỳ Vĩnh Vũ. Trước đó Phương Bình một mực cẩn thận, Kỳ Vĩnh Vũ muốn tìm Phương Bình cũng không tìm tới. Nhưng là vừa rồi vì nhắc nhở những người khác, Phương Bình cục vẫn là bại lộ thân hình. Phương Bình là nhân loại một phương lãnh tụ, Vũ đương nhiên muốn đem đối phương giết đi. Ngô Xuân Cơ ngươi cùng thần đỉnh quân liên thủ thật sự là bảo hộ lộ ra, sớm muộn hẳn phải chết. Phương Bình giận mắng một tiếng, huy động trong tay trảm thần đao, một đao hướng về Kỳ Huyền Vũ chém tới. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạn cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 391, Thần nông thị cướp được nhiệm vụ, tiến vào thế giới nhiệm vụ. Chương 391, Thần được vụ, vào thế giới nhiệm vụ. Theo Phương Bình Vũ chiến đấu khai hỏa, toàn bộ chiến trường lập tức lâm vào thảm liệt trong chém giết. Song Vương không ngừng có người tự thương, cũng có người trực tiếp tự bạo, lôi kéo đối thủ cũng chết. Nhưng là đáng tiếc, địa cột người một phương cựu phẩm võ giả nhiều lắm, rất nhanh liền có hai tên cựu phẩm võ giả xung lại, cùng Kỳ Huyễn Vũ liên hợp cùng một chỗ Vây Công Phương Bình. Phương Bình thực lực tại cựu phẩm bên trong khó gặp đối thủ, nhưng Kỳ Huyễn Vũ đồng dạng không kém, lại thêm 2 gã khác cựu phẩm võ giả liên thủ, Phương Bình kim thân rất nhanh liền bị đánh phá, xuất hiện đạo đạo vết rách đáng chết. Phương Bình bị đại lượng bất diệt chất, không ngừng bổ sung tiến vào thân thể của hắn, nhưng hắn bổ sung vẫn theo không kịp tiêu hao. Siêu. Ngay lúc này, Lý Lao Đấu phi kiếm tới. Một gian chém giết trong đó hai tên cửu phẩm. Nhưng là cùng lúc đó, kia Vĩnh Vũ một thương cũng trực tiếp đem Lý Lao Đầu ngực xuyên thủng Lý Lao Đầu. Nhìn thấy một màn này, Phương Bình lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn vừa định xông đi lên cứu Lý Lao Đầu, nhưng lại có ba tên cửu phẩm võ giả xông lại, đem Phương Bình vây lại. Theo chiến đấu tiến hành, nhân loại rõ ràng đã rơi vào tuyệt đối hạ phong các huynh đệ, tiếp sau gặp lại. Một tên nhân loại cửu phẩm võ giả hét lớn một tiếng, tại ba bốn doanh địa quật võ giả dưới vây công, ngang nhiên lựa chọn tự bảo đời này rứt nhập nhân tộc. Nguyên tiếp sau tiếp tục vì nhân loại mà chiến. Lại có một tên cửu phẩm giả cười lớn trực tiếp ôm lấy một tên cự phẩm địa quật võ giả sau tự bạo, cùng đối phương đồng thời hóa thành cho bụi rầm rầm rầm. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, mỗi một tiếng vang lên, liền lại biểu cho một tên cường giả nhân tộc tự bạo. Phương Bình nửa bên đầu lâu đều bị người đánh nát, nhưng hắn lại điên cuồng hướng về phía hậu phương đồng bạn gào hét, "Không! Đều không cho tự bạo, cho lão tử còn sống." Trong nhân loại cựu phẩm võ giả vốn là ít, hiện tại mỗi tự bạo một cái, Phương Bình cũng cảm giác chính mình đau lòng giống như là đang rỉ máu. Trên toàn bộ chiến trường đà thi cốt như núi, càng ngày càng nhiều nhân loại cường giả có thể là chiến tử, có thể là trực tiếp tử bạo. Lam Minh hiếu hải ngoại tiên đạo thảm hại hơn. Bởi vì thủ lĩnh Lạc Vũ bị giết, hải ngoại tiên đảo đã bị triệt để đánh tan, tộc nhân tử thương vô số. Nhân loại đã lâm vào tử lộ, tuyệt lộ răng rắc. Một đạo rất nhỏ tiếng vang, tại Phương Bình trong đại não vang lên. Phương Bình không khỏi thê thảm cười một tiếng, hắn biết mình não, ạ, lập tức liền muốn nổ tung chẳng lẽ, chúng ta cường giả nhân tộc lần này cần toàn bộ bị diệt ở chỗ này. Còn có ai có thể cứu cứu chúng ta? Phương Bình nhịn không được xa vào đến triệt để trong tuyệt vọng. Nếu như nhóm nhân loại này cường giả toàn bộ vào mình, Địa cầu nhân loại tiếp xuống vận mệnh sẽ thê thảm không gì sánh được Phương Bình, ta là chư thiên vạn giới tay chân bảy nhân viên quản lý hồng quân, ngươi là có hay không cần tay chân giúp ngươi giải quyết hiện tại nguy cơ. Ngay lúc này, hồng quân thanh âm tại Phương Bình bên tai vang lên hồn quân. Ngươi là hồng hoàng thế giới đại thần hồng quân. Nghe được hồng quân thanh âm sau, Phương Bình chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, liền lập tức không chút do dự hồi đáp, xin mời hồng quân đại thần giúp ta một chút đi. Phương Bình là một cái tính cảnh giác rất mạnh người, mà lại thường xuyên đem người khác xoay quanh, hắn đương nhiên không có khả năng nghe người khác nói cái gì liền tin cái gì. Nhưng hắn hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh. Mắt thấy từng cái bằng hữu cư như vậy chứ tử, liền xem như một cây rơm dạ hắn cũng muốn bắt lấy. Xin chờ một chút, tay chân rất nhanh tới vị. Hồng Quân sau khi nói xong câu đó, lập tức đang đánh tay trong nhóm ban bố nhiệm vụ. Vây nhắc nhở, tiến về thế giới nhiệm vụ, hiệp trợ phương bình đánh rất hết thể địch nhân, phục sinh người bị rất loại, nhiệm vụ độ khó, Lục Tinh. Nhìn thấy vừa ban bố nhiệm vụ này, trong nhóm mọi người nhất thời xôi chào lên. Thổ Long, mẹ nó. Rốt cuộc đã đến một cái cao cấp điểm nhiệm vụ, ta đoạn. Đế Tuấn, những ngày này nhất Tinh, nhị Tinh nhiệm vụ đều nhanh nhìn luôn, cái này Lục Tinh cấp nhiệm vụ đều đừng tìm lao tử đoạn. La Hầu Tránh ra tránh ra ai dám giành với ta nhiệm vụ này chính là không cho ta là hầu mặt mũi Nguyễn Vượng mặt mũi của người giá trị mấy cái điểm tích lũy hay là nhiệm vụ tới thực sự thông tin thế giới này mức năng lượng không thấp ta đoán chừng đến tiếp sau khả năng còn có cao cấp hơn nhiệm vụ lần này nhận được nhiệm vụ cùng cố chủ tạo mối quan hệ lời nói nói không chừng phía sau còn có thể có chuyên môn nhiệm vụ ông Dương Lão tổ lời như vậy ta thì càng muốn cấp đến nhiệm vụ này 4 trong nhóm đã hơn một tháng không tới đây a cao cấp nhiệm vụ vậy các thành viên giống như là chó giữ trụp ngồi bình thường trực tiếp sông lên đi mở đỏ đốt Chúc mừng bảy thành viên thần nông thị, có được lần này nhiệm vụ. Kết quả rất nhanh liền đi ra. Nhìn thấy bảy nhắc nhở sau một đám thành viên, lập tức nhao nhao ai thán không thôi. Phúc Hy, chúc mừng thần nông đạo hữu, chúc nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Nữ Hoa, nhiệm vụ này xác thực phi thường thích hợp thần nông. Đông Hoàng Thái nhất, ta chờ thời gian dài như vậy, thật vất vả đi ra một cái cao cấp nhiệm vụ, kết quả vẫn là không có cấp được. La Hầu, đáng tiếc. Lục tinh cấp cũng không tính quá cao, kỳ thật ta càng xem trọng hay là đến tiếp sau chuyên môn nhiệm vụ. Tổ Long, tản đi đi tản đi đi, mọi người nên làm gì làm cái đó đi. Đế Tuấn, tức chết ta rồi. Vì cái gì ta một mực đen như vậy, lúc nào vận khí có thể tốt một chút. 4. Thần ông thị không để ý đến trong nhóm đám người nghị luận, trực tiếp mở ra cổng chuyển tống tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Thế giới nhiệm vụ. Lúc này Phương Bình sắc thực đèn đã cạn dầu, hắn hoàng kim ốp đều đã tự bạ mất rồi, nào hạch vết rách càng lúc càng lớn, tựa như lúc nào cũng khả năng bạo chết vừa rồi thanh âm kia hẳn là ảo giác đi. Ta lại còn nghĩ đến Hồng Quân lại thần tới cứu ta, thật sự là buồn cười. Phương Bình ý thức có chút mơ hồ thẩm nghĩ đúng lúc này, một đạo toàn thân tán ra khiếp người quang mang thân ảnh, đột xuất hiện ở Phương Bình bên người đợi đến quang mang tan hết sau, Thần Đông thị như là lão nông giống như thân ảnh liền hiện ra người nào. Trung quanh chính vây công phương bình ba tên cựu phẩm võ giả biến sắc, vội vàng lui lại hai bước, một mặt cảnh giác đem Thần Đông thị cùng Phương Bình đều vây lại. Thần Đông thị xuất hiện quá đột ngột, trước đó bọn hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phát giác, điều này khiến cho ba tên cựu phẩm võ giả cảnh giác. Thần Đông thị nhưng không có để ý tới bọn hắn, mà là đem ánh mắt đặt ở Phương Bình trên thân bị đánh đến thảm như vậy. Chú ý tới bên cạnh chỉ còn lại có nửa cái đầu, ngay cả hốc đều lộ ra ngoài Phương bình, Thần Đông thị lông mày không khỏi nhíu một cái. Nếu như Phương Bình vị cố chủ này chết mất lời nói, Thần nông thị nhiệm vụ không hề nghi ngờ liền triệt để thất bại. Trong tay một đạo lục mang hiện lên, thần ông thị đưa tay đặt tại Phương Bình tràn đầy dạng nước dấu vết trên thân thể. Phương Bình thân thể lập tức như là cây khô gặp mùa xuân bình thường, trên thân vết rách không ngừng lúc đích, khép lại. Thậm chí Phương Bình nửa viên đầu cũng nhanh chóng sinh trường, rất nhanh liền khôi phục thành nguyên dạng làm sao có thể. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh ba tên cự phẩm võ giả há nhiên biến sắc. Nhìn đến lục tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu dạng đường vây quanh, mọi người hào hào giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu?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 Nhân loại rõ ràng đã rơi vào tuyệt đối hạ phong các hinh đệ, tiếp sau gặp lại. Một tên nhân loại cựu phẩm võ giả hét lớn một tiếng, tại ba bốn danh địa quật võ giả dưới vây công, ngang nhiên lựa chọn tự bạo đời này rất khoát nhập nhân tộc. Nguyên tiếp sau tiếp tục vì nhân loại mà chiến. Lại có một tên cựu phẩm võ giả cười lớn, trực tiếp ôm lấy một tên cựu phẩm địa quật võ giả sau tử bảo, cùng đối phương đồng thời hóa thành cho bụi rầm rầm rầm. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, mỗi một tiếng lên, liền đại biểu cho một tên cường giả nhân tộc tử bảo. Phương Bình nửa bên đầu lâu đều bị người đánh nát, nhưng hắn lại điên hướng về phía phương đồng ghét, không, đều không cho tử bảo, cho lão tử còn sống. Trong nhân loại cựu phẩm võ giả vốn là ít, hiện tại mỗi tự bạo một cái, Phương Bình cũng cảm giác chính mình đau lòng giống như là đang rỉ máu. Trên toàn bộ chiến trường đã thi cốt như núi, càng ngày càng nhiều nhân loại cường giả có thể là chết tử, có thể là trực tiếp tự bạo. Lam Minh hưu hải ngoại tiên đạo thảm hại hơn, bởi vì thủ lĩnh Lạc Vũ bị giết, Hải ngoại tiên đạo đã bị triệt để đánh tan, tộc nhân tử thương vô số. Nhân loại đã lâm vào tuyệt lộ, tuyệt lộ răng rắc. Một đạo rất nhỏ tiếng vang, tại Phương Bình trong đại náo vang lên. Phương Bình không khỏi thê thảm cười một tiếng, hắn biết mình nào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 Nhiệm vụ hoàn thành, rút đến thần nông đỉnh đợi đến chúng quanh đồng bạn kích động tiến lên nói chuyện cùng bọn họ lúc, mấy người này mới rốt cục có thể xác định, bọn hắn là thật sống lại. Là vị lao tiền bối kiệp cứu được các người. Có người chỉ vào thần nông thị, đối với mấy cái này vừa sống lại người nói. Nghĩ đến trước đó địch nhân đột nhiên không hiểu thấu chết mất, khẳng định cũng là vị này thần bí cường đại lao giả cách làm, bọn hắn đối với thần nông thị liền càng thêm càng kích. Trên chiến trường đám người nhao nhao hướng thần nông thị vây lại, muốn hướng hắn ngỏ ý cảm ơn nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, lao phu liền không ở nơi này chờ lâu, hy vọng Vương Bình tiểu hữu có thể cho lão phu một cái ngũ tinh ngợi, cáo tử. Nhìn xem vây tới đám người, Thần nông thị lại cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, cùng Phương Bình luận một tiếng sau, thân ảnh liền trực tiếp biến mất không thấy chúc mừng Thần nông thị hoàn thành lục tinh cấp tay chân nhiệm vụ, ban thưởng 280 V đốt điểm tích lũy. Cũng một 97 Thần nông thị thu hoạch được cố chủ ngũ tinh khăng ngợi, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Trở về hồng hoàng sau, Thần nông thị lập tức thấy được nhiệm vụ hoàn thành bảy nhắc nhở. Phúc hy, chúc mừng Thần nông đạo hữu thành công hoàn thành nhiệm vụ. Đế Giang, thật vất vả cái cấp 6 nhiệm vụ, còn bị Thần nông cho hoàn thành, lần sau lại có cao cấp nhiệm vụ không biết phải tới lúc nào. Nguyên vượng, coi như lại có nhiệm vụ Đễ ra ngươi cũng không giành được ra, ngươi tốc độ phản ứng cũng được. La Hầu, chúc mừng chúc mừng, thần nông đạo hữu hiện tại rút thưởng sao? Điệu tạm, ta cũng muốn nhìn xem thần nông đạo hữu có thể rút đến vật gì tốt. Đễ Tuấn, thần nông đạo hữu luôn luôn khiêm tốn, không giống một ít người, rút cái thưởng hận không thể người khắp thiên hạ đều biết. La Hầu, ta cảm giác ngươi đang dè ớc ta, bốn. Trong nhóm đáng người ở nào đều muốn biết thần nông thị lần này sẽ rút đến thứ gì. Nhưng là thần nông thị luôn luôn không thích làm náo động, cho nên hắn lúc này phát một đầu tin tức hồi phục. Thần nông thị, quên đi thôi, ta đoán chừng cũng rút không đến vật gì tốt, liền không tại trong nhóm phát sóng trực tiếp bay chân trong nhóm đám người mặc dù đều rất ngạc nhiên, muốn biết Thần Nông Thị sẽ rút đến thứ gì. Nhưng nếu Thần Nông Thị không nguyện ý công khai, bọn hắn cũng không có khả năng ép buộc đối phương. Thần Nông Thị không để ý đến trong nhóm đám người ồn ào, trực tiếp lựa chọn rút thưởng chúc mừng tay chân Thần Nông Thị, rút đến Tiên Tiên Linh Bạo Thần Nông Đỉnh. Chỉ có Thần Nông Thị một người nhìn thấy nhắc nhở biểu hiện tại trước mặt hắn lại là có thể luyện ra các loại thần đan rượu dược thần nông đỉnh. Nhìn thấy chính mình rút thượng rút đến bảo vật tin tức, Thần Nông lập tức vui mừng quá đỗi. Thần Nông Thị cũng không thích cùng người lỗ pháp, thần nông loại này có thể luyện ra thần đan dược linh bảo, đúng là hắn thích. Ngay lúc này Phục Hy vừa vặn cho Thần nông thị phát tới gấp gì vật chất. "Phục Hy, Thần nông đạo hữu, ngươi quốc đến cái gì?" "Thần nông thị, là Thần nông đỉnh." Đối với mình hảo hữu Phục Hy, Thần nông thị đương nhiên sẽ không giấu giếm, trực tiếp đem Thần nông đỉnh tin tức nói cho Phục Hy. "Phục Hy, quá tốt rồi. Có đỉnh này trợ rút, ta nhân tộc về sau liền không thiếu hụt các loại đàn dược, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh." Phục Hy cao hứng phi thường, liền tranh thủ tin tức tốt này nói cho ngoại nhân thị. Ngoại nhân thị cũng lập tức phát tới tin tức chúc mừng. "Ngoại nhân thị, không tệ không tệ, phổ thông linh bảo nhiều nhất tăng lên một người sức chiến đấu." Mà thần nông đỉnh lại có thể vì ta nhân tộc liên tục không ngừng cung cấp cực giả, thần nông đạo hữu lần này lại vì ta nhân tộc lập một đại công. Ba vị này nhân tộc hoàng giả đối với thần nông đỉnh cái này linh bảo phi thường hài lòng, lập tức thương nghị lên như thế nào đem thần nông đỉnh năng lực lợi dụng đến lớn nhất, mau chóng tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp. Ba người đều quyết định muốn đem thần nông đỉnh tồn tại dấu giếm xuống tới, không còn để lộ cho những người khác biết được, dạng này nhân tộc mới có thể tại yêu tộc cùng vu tộc dưới mí mắt điệu thấp phát triển Cũng may mắn Thần nông thị là người luôn luôn điệp thấp, nếu không lần này Thần nông định tổn tại tất nhiên bại lộ, đến lúc đó cái này linh bảo khẳng định sẽ gây nên vô số người chú ý cùng ngắc né. 3 ngày sau đó, hồng hoang trong thế giới. Tất cả cung phụng Thần nông thị pho tượng nhân tộc bộ lạc, đột nhiên phát hiện Thần nông thị pho tượng hào quang tỏa sáng xin hỏi tiên tổ Thần nông thị có gì ý chỉ. Hồng hoang các đại nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đây nhất định là Thần nông thị có chỉ ý muốn truyền đạt, bọn hắn lập tức cung kính quỳ về các tài ta dùng để chế một chút tăng lên nhân tộc thực lực đan dược phân phát cho các bộ tộc. Việc này phải tránh giữ bí mật, đừng nói cho những người khác. Thần nông thị thanh âm từ trong pho tượng chuyển ra đa tạ thần nông tiên tổ, ta nhất định khiến tộc nhân tận khả năng thu thập bách thảo. Nghe được thần nông thị lời nói, các bộ lạc tộc trưởng lập tức đại hỉ, vội vàng đáp ứng xuống không. Theo thần nông thị mệnh lệnh được đưa ra đến các đại nhân tộc bộ lạc, các đại bộ lạc tất cả nhân tộc lập tức tập thể xuất động. Trong lúc nhất thời tại toàn bộ hồng hoang trên đại địa, mặc kệ là sủng sơn vấn linh hay là hoang dã rậm, đều có thể đến bốn thu thập, nhân tộc, thu thập đường, nhân tộc thất trên đường, có tộc thất thủ xuống vách hài không còn. Có nhân tộc trở thành các loại yêu tộc yêu vật đồ ăn, có nhân tộc bị vây ở trong tuyệt địa đông lạnh đói mà chết. Cứ việc đại lượng nhân tộc vì thế chết đi, nhưng nhân tộc cũng không có đình chỉ chính mình thu thập. Tại cái này tàn khốc hồng hoang trên đại lục, bọn hắn muốn là muốn cùng trời tranh đấu, đấu với đất, cùng bạn tộc đấu mới có thể sống sót. Những hy sinh này đại lượng nhân tộc tính mệnh thu thập tới thảo dược, hết thể bị hiến tế cho thần nông thị, sau đó lại bị thần nông thị luyện chế thành các loại thần đan rượu dược, phân phát cho các đại nhân tộc bộ lạc. Các bộ lạc người tại phụ dụng những thần đan này rượu sau, thực lực lập tức thật nhanh tăng lên. Yêu tộc cùng vu tộc cũng phát hiện nhân tộc dị thường hành vi. Bất quá bọn hắn cảnh giác phòng bị chỉ có lẫn nhau, đối với người nhỏ yếu tộc cũng không thèm để ý một tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Tô Thần hôm nay rốt cục lại nhận được hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến mới thuê nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không. Tiếp nhận, lập tức đem nhiệm vụ hình ảnh phát đến trong nhóm. Tô Thần trong lòng vui mừng, lập tức 2.2 lựa chọn tiếp nhận. Trong khoảng thời gian gần nhất này, trong nhóm những tên kia thế nhưng là một mực tại thúc dục mỗi nhiệm vụ, có thể Tô Thần cũng không có khả năng cho bọn hắn chống rống biến làm nhiệm vụ đến. Hiện tại rốt cục có nhiệm vụ mới tới, tô Thần trong lòng đương nhiên cao hứng. Tây chân bảy các thành viên cũng lập tức nhận được bảy nhắc nhở, lập tức nhao nhao vào nhóm xem xét. "Thổ Long, chúng ta đến Bông Hoa đều cảm ơn, rốt cục nhiệm vụ tới." "Đế Tuấn, cảm ơn trời đất, rốt cục lại có nhiệm vụ. Nhiệm vụ lại không đến, ta đều sắp bị nín chết." "Nguyên Vượng, thật vất vả đến cái nhiệm vụ, lần này ai dám cùng lao nương đoạt nhiệm vụ, lao nương đem ngươi cho cốt cho dương. "Bắt đầu kỳ lân, Nguyên Vượng ngươi cũng quá bá đạo, ngươi cho rằng bọn này là nhà ngươi đó a." "Nhân viên quản lý Hồng quân, tốt tốt, nhìn nhiệm vụ tin tức đi, đến lúc đó mọi người đều bằng sự, ai cướp được nhiệm vụ chính là của người đó." Xuyên qua cao võ thế giới, Liên hệ khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 394, Đế Tuấn nhận được nhiệm vụ mới. Chương 394, Đế Tuấn nhận được nhiệm vụ mới đám người vừa mới điểm vào nhóm, còn chưa kịp xem xét nhiệm vụ hình ảnh, trước hết cái lộn. Cuối cùng vẫn là hồng Quân ra mặt, lúc này mới đem mọi người cãi lộn lắng xuống, bắt đầu chuyên tâm chú ý tới nhiệm vụ hình ảnh. Lúc này ở trong nhóm nhiệm vụ trong tấm hình, đã có cảnh tượng hiện hiện. Tiên đường Giang Biên, một tòa cao, cao Phật tháp đứng vững. Phật tháp trung quanh mây đen cuồn cuộn cuộn, sấm sét vang dội, Tiền Đường giang một đạo trước tiếp lấy một đạo sóng lớn của quyền, tựa hồ muốn đem trọn tòa Phật tháp triệt để xô hủy. Một tôn trăm trượng lớn nhỏ Phật Đà hư ảnh lơ lửng tại trên sóng lớn hùng, trên thân tản mát ra trướng mắt kim quang yêu nghiệp nhận lấy cái chết. Phật Đà hư ảnh trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, đồng thời đưa tay hướng về trên mặt sông nén xuống mạnh. Một đầu dài chừng 10 trượng màu trắng đôi rắn, đột nhiên từ trong thủy ra, hướng về Phật hư tới. hư ảnh, tới. Hư ảnh ra bàn tay to lớn lập tức phá toái, một đầu dài hàng bạch xà tử trong sông sông ra, dùng đôi rắn quấn chặt lấy cả tòa Phật tháp Ngươi mau đem ta cùng nhau không một công phóng xuất, nếu không hôm nay ta tất dẫn lũ lụt chỉ người cái này Kim Sơn tự. Bạch Sa ngửa mặt lên trời quát tầm lên nguy súc. Ngươi dẫn lũ lụt chìm ta Kim Sơn tự việc nhỏ, nhưng ngươi thực sự không nên trùng kích giang ngạn, giết hại sinh linh bất tính. Bây giờ ngươi phạm phải như thế tội nghiệp, bần tăng hôm nay tất chu diệt ngươi. Phật Đà hư ảnh thanh như lôi chấn, nói xong tay hai tay trực tiếp bấm pháp quyết quát, đại uy thiên long. Giống. Một đầu cự long màu vàng hư ảnh trống rông xuất hiện, nổi giận lên một tiếng trực tiếp hướng về Bạch Sa không yếu thế, phóng lên tận trời cùng cự long màu vàng hư ảnh chiến thành một đoàn chớp nhợt một kim hai bóng người quấn quít lấy nhau, tốc độ nhanh như tia điện. Không trung thỉnh thoảng truyền ra từng đợt như sấm rền tiếng vang, huyết dịch cùng lẫn phiến bốn chỗ bay ra. Một khắc đồng hồ sau, Cự Long màu vàng hư ảnh rốt cục bị Bạch Sả đánh nổ. Mà lúc này Bạch Sả cũng biến thành vết thương trống chất, từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu bảy kín toàn thân yêu nghiệt, "Hôm nay là tử kỷ của ngươi." Phật Đà hư ảnh quát lạnh một tiếng, một trường hướng về bị thương Bạch Sả ép tới. Xà lúc này rốt khó mà ngăn cản, trực tiếp bị Phật cự trưởng từ không xuống, trùng điệp đập xuống tại đỉnh núi. Bị Phật Đà cự trưởng chăm chú ngăn chặt Bạch Sả, nhìn qua dưới núi dần dần bị nước sông bao phủ tiền đường phủ, trong lòng vừa hận lại hối hận. Nàng thống hận Thương Thiên mất công, lại hối hận chính mình xúc động phẫn nộ phía dưới mất lý trí, hại nhiều tiền như vậy đường Bạch tính Thương Thiên. Ta bất quá là muốn cùng yêu nhau tư thủ cả đời, cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Bạch Sả Sa ngẩng đầu nhìn trời giận dữ hét hự, yêu bản tập hèn, dựa vào cái gì cùng ta nhân tộc kết hợp? Chúng chi ngươi còn chìm tiền đường phủ, để vô số dân chúng không nhà để về, càng là tội đáng chết vạn lần. Không trung vật Đà hư ảnh khinh thường nói ra dìm nước tiền đường phủ đúng là lỗi lầm của ta, ta cũng nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Nhưng nếu không phải ngươi bắt đi tướng công của ta, ta như thế nào lại phạm phải như vậy sai lầm?" Bạch Sa tức giận nói yêu nghiệt đừng muốn giọng biện, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Pháp Hải lưỡi nhác tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, chuẩn bị trực tiếp hạ sát thủ. Mà đúng lúc này, bị Pháp Hải đặt tại dưới lòng bàn tay Bạch Sa, đột nhiên nghe được một thanh âm ở bên thai vang lên, "Ta là Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy nhân viên quản lý hư quân, ngươi là có hay không cần tay chân giúp ngươi giải quyết nguy cơ trước mắt? Chẳng cần biết ngươi là ai, xin ngươi cứu gia tướng công của ta, còn có tiền đưởng gặp tai họa bất tính." Đã lâm vào trong tuyệt cảnh Bạch xa, không lo được là ai đang nói chuyện. Lúc này Hàn giọng hồi đáp xin chờ một chút, tay chân lập tức liền sẽ giáng lâm. Hồng quân sau khi nói xong, thanh âm lúc này biến mất người yêu nghiệt này tại cùng ai nói chuyện. Pháp Hải hơi nhướng mày, tạm thời dừng lại động tác, nhìn về phía Bạch Sa lạnh giọng hỏi. Bạch Sa trầm mặc không nói, mong mỏi vừa rồi hết thể cũng không phải là chính mình nghe nhầm. Cùng lúc đó, tay chân trong nhóm nhiệm vụ nhắc nhở cũng rốt cục xuất hiện. Bảy nhắc nhở, tiến về thế giới nhiệm vụ, để Bạch Sa cùng Hứa Tiên và viên, cứu vớt bị chìm tiền đường phủ mất tính, nhiệm vụ độ khó, bát tinh. Để tuấn, cái này cái gì cậu thí Hải, đơn giản lẽ nào lại như vậy, cũng dám nói ta yêu tộc thấp hèn. Ta muốn đi qua giáo huấn hắn, ai cũng chớ giành với ta nhiệm vụ này. Nguyễn Phượng, lại là bắt tinh nhiệm vụ, xem ra cái này pháp hại thực lực rất mạnh à, xin quên thực lực chưa đủ đạo hưu hay là không cần đoạt. Tổ Long, ta đi, lại là bắt tinh nhiệm vụ. Ta đoạt, nhiệm vụ này là của ta. Đế Giang, rất lâu không có nhìn thấy bắt tinh nhiệm vụ, lần này ta nhất định phải cấp được. Hàng Long tôn giả, tính toán, ta ta cảm giác thực lực khả năng không đủ, hay là để cho các vị đại lao đi. Âu Văn Tiên, người mới cầu các vị đại lão rờ cao đánh khẽ, ta còn chưa làm qua cao cấp như vậy nhiệm vụ đâu, muốn Tay chân trong nhóm sôi trào khắp trốn, tất cả mọi người không nghĩ tới nhiệm vụ này tinh cấp cao như vậy, nhao nhao kích động bắt đầu tranh đoạn. Cũng có chút tự nhận là không có thực lực người, từ bỏ tranh đoạt nhiệm vụ lần này chúc mừng tay chân Đế Tuấn, cướp được lần này nhiệm vụ. Kết quả rất mau ra đến, nhìn thấy bầy nhắc nhỏ sau, rất nhiều thành viên lập tức không bình tĩnh Đế Tuấn. Ha ha ha. Nhiệm vụ này hay là rơi vào trong tay ta, quá tốt rồi. Ta liền tới đây giáo huấn cái kia đáng chết con lừa trọc. Phục hy chúc mừng Đế Tuấn đạo hữu cướp được nhiệm vụ này, hy vọng đạo hữu tiến vào thế giới nhiệm vụ sau, có thể nhiều cứu một số người, những mạch tính bình thường kia là vô tội. Đế Tuấn Đây là đương nhiên, dù sao đây là nhiệm vụ yêu cầu, ta khẳng định sẽ hết sức cứu người. Hàng Long tôn giả, Đế Tuấn đạo hữu, ta nhìn cái kia pháp hại cùng ta Tây Phương giáo có nhất định nguồn gốc, còn xin đạo hữu không cần hạ sát thủ 197, giáo huấn một chút hắn liền tốt. Đế Tuấn, thử, nghĩ hay lắm, pháp hại dám vũ nhục ta yêu tộc, ta nhất định khiến hắn chết không toàn thời. Các người Tây Phương giáo cũng cùng cái kia pháp hại một dạng, đều không phải là vật gì tốt. Chút dung, tức chết ta rồi, không ngỡ như ngươi này tấm đắc ý mặt. Cái pháp hại hòa thượng cũng không nói sai, các ngươi yêu tộc chính là thấp hèn. Đông Hoàng Thái nhất, miệng cho ta đắc sạch sẽ điểm muốn hay không hẹn địa phương đánh một trận. Chúc Dung, đánh liền đánh. Lao tử sợ các người yêu tộc a. Mắt thấy tay chân trong nhóm đám người lẫn lộn cùng nhau, làm nhân viên quản lý Hồng Quân không thể không ra mặt, nhân viên quản lý Hồng Quân, Đế Tuấn đạo hữu, ngươi còn không mau một chút tiến vào thế giới nhiệm vụ. Trong thêm Cố chủ liền bị người đánh chết, đến lúc đó ngươi nhiệm vụ coi như thất bại. Đế Tuấn, aiu, nhiệm vụ của ta. Nghe được Hồng Quân nhắc nhở, Đế Tuấn không lo được tiếp tục cãi lộn, vội vàng thân ảnh lóe lên thông qua cổng truyền tống tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Lúc này trong thế giới nhiệm vụ, Pháp Hải nhìn thấy Bạch Sả không để ý tới mình, cũng không muốn lại cùng đối phương nói yêu nghiệt đi chết đi. Pháp Hải một trường vô xuống, liền chuẩn bị đem Bạch Sa đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Lúc này Bạch Sa toàn thân vô lực, đã không cách nào phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết dừng tay. Đế Tuấn lúc này rốt cục giáng lâm, hắn chợt quát một tiếng, trực tiếp hóa thành một đầu tam tốc kim ô, hướng về Pháp Hải đập xuống cự trưởng nên đón. Thiên Không Sinh Ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu rồng. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 395, Đế Tuấn đan quả đắng, hình thượng không thể chơi bạo. Chương 395, Đế Tuấn ngả đắng, hình xăm hỏa thượng không thể trêu vào beng. Pháp Hải cự trưởng âm vang phát toái, đồng thời Tam túc Kim Ô phun ra một cỗ đại nhật kim diễm, hướng về không trung Phật Đà hư ảnh cháy tới lại tới một cái yêu nghiệt. Cảm nhận được Đế Tuấn trên thân bùng bột yêu lực, Pháp Hải lấy làm kinh hãi, cái này Tam Tốc Kim Ô thực lực nhưng so sánh Bạch Xà mạnh hơn nhiều lắm. Pháp Hải vội vàng bấm pháp quyết, Đại Uy Thiên Long. Một đầu cự long màu vàng hư ảnh xuất hiện, đem Đế Tuấn phun ra đại nhật kim diễm ngăn lại. rất nhanh, ảnh thành Pháp Hải biến sắc, biết mình còn đánh giá thấp đế tuấn thực lực đại uy thì lòng, đại la pháp chủ, thế tôn địa tượng, bản nhược trừ phận, bản nhược ba thôi không. Pháp Hải trong miệng mặc niệm pháp chú, trong tay kim bát bay ra, hướng về sông tới đế tuấn trùm tới đế tuấn có chút coi thường, không nghĩ tới pháp Hải trong tay còn có mạnh mẽ như vậy pháp bảo, hắn hóa thành tam túc kim hố trong nháy mắt được thu vào đến trong kim bát đáng chết con lựa trọng. Đế tuấn thầm mắng một tiếng, trong miệng đại nhật kim diễm cuồn cuộn, muốn đem cái này kim bắt trực tiếp đốt xuyên. Nhưng là kim vượt ra khỏi tuấn ban trước, tuấn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đem món pháp bảo này phá hư. Nhìn thấy Đế Tuấn bị Pháp Hải Kim Bác vây khốn, tay chân trong nhóm mọi người nhất thời bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. "Chúc Dung, ha ha, quá tốt rồi, để ra hỏa này phách lối nữa, rốt cục muốn lật xe đi." Đông Hoàng thái nhất, "Đế Tuấn hay là quá khinh địch, bất quá ta tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất khẳng định là hắn." Đế Giang, "Vậy nhưng chưa hẳn. Vị này Pháp Hải Hòa Thượng thực lực không thể khinh thường, Đế Tuấn thật đúng là có khả năng lật xe." Tổ Long, "Đáng lời, ai bảo ra hỏa này đoạt nhiệm vụ tích cực như vậy đâu, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không thực lực hoàn thành ngon lành." Nguyễn Vương, "Chính là chính là. Đây chính là bắt tinh nhiệm vụ." Thực lực không đủ căn bản nắm chắc không nổi, xin khuyên các vị về sau vẫn là phải lượng sức mà đi. 4. Đế Tuấn tạm thời không có nhìn trong nhóm tin tức, bằng không hắn lúc này khẳng định sẽ bị tức đến tổ hết 3 tiếng. Mắt thấy chính mình tạm thời không cách nào phá mở kim bắt này, Đế Tuấn đành phải sự xuất pháp bảo của mình lạc thư Đế Tuấn bắt lấy lạc thư một góc chậm dại triển khai, sông núi, dòng sông, đại mạc, vũ lâm đủ loại hình dạng mặt đất tại Lạc Thư bên trên chậm rãi hiện hiện, trong đó tựa hồ ẩn chứa một thế giới đế tuấn trực tiếp tiến vào Lạc Thư bên trong, sau đó Lạc Thư hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đợi đến đế tuấn thân hình lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đến kim bắt bên ngoài con đã. Nhìn thấy pháp hải còn muốn động thủ, cầm trong tay Lạc Thư đế tuấn lúc này hét lớn một tiếng, đối pháp biển hồ, muốn động thủ có thể, trước chờ ta cứu được tiền đường phủ bạch tính lại nói. Đế tuấn đối pháp biển tự nhiên là cực kỳ tức giận, hắn không thể đem đối phương trực tiếp đánh giết. nhưng là pháp hải thực lực vượt ra khỏi đế tuấn ban trước. Hắn trong thời gian ngắn thật đúng là không thể nào đánh giết đối phương đế tuấn lo lắng cho mình tiếp tục chiến đấu đi xuống, cứu vứt tiền đường phủ Bạch tính nhiệm vụ sẽ thất bại. Không trung Phật đã hư ảnh tiêu tán, Pháp Hải lộ ra chân thân của mình, là một tên người mặc cả sa màu đỏ thanh niên hòa thượng ngươi mà hảo tâm như vậy. Pháp Hải hồ nghi nhìn về phía đế tuấn, đế tuấn rõ ràng là yêu tộc, Pháp Hải cũng không tin tưởng đối phương sẽ thật cứu vớt Bạch tính hử, người chờ. Đế tuấn hử lại một tiếng, lần nữa chầm chậm triển khai trong tay là thư. Lạc thư càng biến càng lớn, dần dần bao trùm cả tòa tiền đường phủ thành. Sau đó đã bao phủ cả tòa phủ nước sông, như bị lực lượng vô hình hút nhét bình ruộng. Nhao nhao chạy ngược lấy tiến vào lạc thư bên trong Đa Tạ Đại Tiên. Thấy cảnh này, Bạch Sa nhịn không được cảm kích đối với Đế Tuấn liên tục dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Những mạch tính này đều là bởi vì Bạch Sa mà gặp nạn, Bạch Sa trong lòng tràn ngập ân nể. Hiện tại Đế Tuấn đem những mạch tính này cứu, Bạch Sa trong lòng cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều, hắn vậy mà thật là đang cứu người. Chẳng lẽ, yêu cũng có tốt xấu phân chia. Xác định Đế Tuấn là thật đang cứu người sau, Pháp Hải nhịn không được rơi vào trầm tư bên trong. Dị vãng chỉ cần là nhìn thấy yêu vật, Pháp Hải liền tất phải giết. Tại Pháp Hải xem ra, yêu tộc đều sẽ hạ người, đều tội đáng chết mà lần. Thế nhưng là Đế Tuấn hành động, lại làm cho Pháp Hải tiến nghiệm sinh ra kịch liệt dao động cảm tạ thần tiên tứ mạng. Tạ ơn thần tiên. Lúc này tiền đường phủ những cái kia được cứu tới dân chúng, chính thành tiến đối với không chúng không ngừng vị lại lấy. Mặc dù nhà ở của bọn họ đều bị lũ lụt phá hủy, nhưng bởi vì lũ lụt sông vào trong thành thời gian còn không dài, chân chính người tử vong ngược lại rất ít con lừa chọc kia, chúng ta tiếp tục đánh qua. Đem tất cả bách tính đều cứu được sau, Đế Tuấn nhìn hằm hằm Pháp Hải quát. Mới vừa rồi bị cuốn nhập trong tí mắt, Đế Tuấn xem như ném đi mũi, hắn nhất định phải một lần nữa mặt mũi tìm trở về không thể. Nhưng lại đang nghe Tuấn lời nói sao? Pháp Hải lại có chút chần chờ Đế Tuấn mặc dù là yêu, nhưng hắn vừa mới cứu toàn thành bất tính, Pháp Hải có chút không xuống tay được ngươi mặc dù là yêu, nhưng lại cứu được toàn thành bất tính, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Pháp Hải cuối cùng vẫn mở miệng đối với Đế Tuấn nói ra, ngươi không giết ta, nhưng ta muốn giết ngươi. Đế Tuấn bị chọc giận quá mà cười lên, làm yêu tộc chi chủ, tại Hồng Hoang cho tới bây giờ không người nào dám cùng hắn nói như vậy. Hà đồ, Lạc Thư hai quyển Tiên Tiên Linh bảo tại Đế Tuấn đỉnh đầu hiện hiện, trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang hướng về Pháp Hải đỉnh đầu đập tới Đại Uy Thiên Long, Đại La pháp Chú, Thế Tôn địa tạng, Bàn Nhược chư Phật, Bàn Nhược ba thôi không? Pháp Hải biến sắc, trong miệng pháp chú đọc lên, trên người cả sa đỏ thấm bay thẳng ra, hướng về Hà Đồ Lạc Thương nên bóng giống. Đồng thời còn có 18 đầu cự long hư ảnh chống rống tạo ra, gao thiết lên đế tuấn pháp cắn đế tuấn hóa thành che khuất bầu trời tam tốc kim mô, chấn động hai cánh cùng đánh tới 18 đầu cự long màu vàng hư ảnh chém giết ở cùng nhau. Lúc này Pháp Hải trần trụi lấy thân trên, lộ ra trên lưng hoa văn kim long. Hai tay của hắn bấm pháp quyết, khống chế 18 đầu kim long vây giết đế tuấn. Song phương đánh đuôi không đều ra đạo, đạo dạng, đường giang biển, đến hạt triệu, lên, hai vị Nếu không tiền đường Giang Bạch tính tất nhiên sinh linh đồ thán. Bạch Xa thấy cảnh này, liên đội vàng đối với Lâm vào trong chiến đấu pháp hải cùng Đế Tuấn hai người hồ bính. Nghe được Bạch Xa nhắc nhở, Pháp Hải cùng Đế Tuấn hai người dần mình. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới, bị bọn hắn dư âm chiến đấu kích thích tới sóng biển, thậm chí so Bạch Xa trước đó quấy làm ra thủy triều càng thêm hung mãnh. Hai người bất đắc dĩ, không thể không ngừng tay đến. Pháp Hải là thật không muốn thương tổn Bạch Tính, mà Đế Tuấn thì thuần túy là bởi vì lo lắng nhiệm vụ thất bại vị đạo hữu này, ta đã để cho ngươi rời đi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Pháp Hải nhíu mày nhìn về phía Đế Tuấn hỏi. Tại Pháp Hải trong lòng Nhìn tới yêu tộc mà không giết, cũng đã là đối với đối phương lớn nhất ban ngân ta còn muốn mang đi nàng, còn có nàng tướng công hứa tiên. Đế Tuấn chầm mặt một chút, chỉ một ngón tay bạch xà nói ra. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt bất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 396, Vu Yêu hai tổ cọ phở lịn đốc giá. Chương 396, Vu Ương hai tổ cọ phở lịn đốc giá đế tuấn lúc đầu muốn đem pháp hại cái này đáng chết con lựa chọc bệnh giết, nhưng là pháp hại thực lực rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn. Đế Tuấn cũng chỉ có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ làm đầu không có khả năng. Con bạch xà này tội ác cùng cực, giim nước tiền đường phụ thành, nàng nhất định phải vì mình hành vi trả giá đắt. Pháp Hải quả quyết cự tuyệt nói, mặc dù Đế Tuấn trước đó cứu người hành Vi, để Pháp Hải ý thức được cũng không phải là tất cả yếu tộc đều là tội ác mà trời. Nhưng bạch xà xác thực phạm phải sai lầm lớn, Pháp Hải cũng không muốn vì tiện buông tha đối phương vậy chúng ta liền tiếp tục đi qua. Đế Tuấn tức giận nói ra, Pháp Hải không thả người là không thể nào, như thế Đế Tuấn nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành. Hai người không ai nhường ai, lần nữa cứng ở nơi này thì bối, cảm tạ ngài vừa rồi đã cứu ta. Bất quá ta tự nguyện bị trấn áp tại Lôi Phong tháp bên dưới, vì ta phạm vào sai lầm thứ tội. Bạch Xà lúc này hóa thành một tên dung mạo diễm lệ nữ tử áo trắng, nàng đi đến Đế Tuấn bên cạnh, đối với hắn không người thi lễ một cái nói ra. Bạch Xà không muốn Đế Tuấn cùng Pháp Hại tiếp tục phát sinh xung đột, xui xẻo như vậy hay là tiền đường phụ bất tính, mà lại nàng cũng xác thực có lôi không được. Đế Tuấn có chút tức giận đối với Bạch Xà khoát quát tay, ngữ khí cường ngạnh nói hôm nay ta nói cái gì cũng muốn đưa ngươi cùng tướng công của ngươi đều mang đi. Mặc dù Bạch là cố chủ, nhưng nhiệm vụ tin tức không có biến hóa, Đế Tuấn tự nhiên vẫn là phải lấy nhiệm vụ làm đầu. Ngay lúc này, một tên mang theo thư quyển khí thanh niên 197 hòa Thượng từ Kim Sơn tự bên trong đi ra nương tử. Thanh niên Hỏa Thượng nhìn về phía Bạch Sở, ngữ khí phất tạp hô tường công. Nhìn thấy thanh niên này hòa Thượng, Bạch Sở trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Thanh niên này hòa Thượng hiển nhiên chính là Bạch Sở tướng công hứa tiên vị tiên sinh này, nương tử nhà ta xác thực đã làm sai trước, liền để nàng tại Lôi Phong tháp bên dưới chờ tội đi. Hứa tiên đi đến đế tuấn trước mặt khẩn cầu, ta cũng sẽ một mực đợi tại Lôi Phong thác bên kinh, là những cái kia phúc. Nghe được hứa nói, đế tuấn trong lòng không khỏi khẽ động. Nhiệm vụ chỉ là yêu cầu Bạch Sà cùng Hứa Tiên đoàn viên, cũng không có quy định nhất định phải đem bọn hắn mang ra Kim Sơn tự. Nếu như hai người tại Kim Sơn tự bên trong đoàn viên, đây không phải là cũng hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nghĩ đến điểm này, Đệ Tuấn lúc này gật đầu nói, nếu đây là thỉnh cầu của các ngươi, vậy ta đáp ứng. Đại Hòa thượng ngươi cảm thấy thế nào? Đệ Tuấn phía sau câu nói này, đương nhiên là đối pháp biển nói ta đồng ý. Liên đem Bạch Sà trấn áp tại Lôi Phong Tháp bên dưới 20 năm, để nàng vì chính mình phạm vào sai lầm chu tội, Hứa Tiên cũng có thể lưu tại Lôi Phong Tháp bên trong tụng kinh cầu phúc. Pháp Hải hơi suy nghĩ một chút sau, hay là gật đầu đáp ứng đề nghị này. Pháp Hải đối với yêu tộc sát tâm, đang nhìn qua Đế Tuấn cứu người hành vi sơ đã trừ khử rất nhiều, huống hồ còn có Đế Tuấn duy trì, cho nên Pháp Hải cuối cùng vẫn quyết định đem Bạch Sa trấn áp lôi phong tháp bên dưới 20 năm làm trường Phật tu. Sau khi nói xong, Pháp Hải trực tiếp cầm lấy kim bát, nhắm ngay Bạch Sa. Bạch Sa lần này không có bất kỳ cái gì phản kháng, lúc này bị Pháp Hải thu nhập trong kim bát. Pháp Hải cầm trong tay kim bát hướng về lôi phong tháp phương hướng quan ra, kim bát lúc này chui vào lôi phong tháp hạ tiêu mất không thấy. "Ừm, nếu sự tình đã hoàn thành, vậy bản tọa liền rời Hòa thượng, về sau có cơ hội chúng ta lại giao thủ." Đế Tuấn đối phát biển hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy. Trở về Hồng Hoang thế giới sau, Đế Tuấn lập tức nhận được hai đầu bẩy nhắc nhở chúc mừng tay chân Đế Tuấn hoàn thành bắt tinh cấp nhiệm vụ, ban thưởng 500V đút điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân Đế Tuấn thu hoạch được cố chủ ngũ tinh khăng ngợi, ban thưởng rút thượng cơ hội một lần. Nhìn thấy cái này hai đầu bầy nhắc nhở sau, Đế Tuấn nguyên bản tâm tình buồn bực lúc này mới dễ chịu một chút. Chỉ là các Đế Tuấn thấy rõ ràng trong nhóm đám người nói chuyện sau, cả người hắn lập tức kém chút tức nộ tung. Chúc Dung, Đế Tuấn a đế Tuấn, ngươi tốt xấu cũng là yêu tộc chi chủ, thậm chí ngay cả thế giới nhiệm vụ một tên hòa thượng đều đánh không lại." quá vô dụng đi. Đế Giang, hắc hắc, yêu tộc muốn đều là loại trình độ này, về sau chúng ta vu tộc liền thật có thể xâm bá hưng hoang. Tổ Long, nói thật, Đế Tuấn nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành, đúng là có chút nhu lợi. Nhìn thấy những người này nôn luật, Đế Tuấn lập tức nổi giận đùng đùng tiến hành phản bác Đế Tuấn, áp, đều đánh dám. Bà tọa là đánh không lại pháp hải sao? Chỉ là bên cạnh chính là tiền đường phụ, bà tọa lo lắng ngộ thương đến trong thành mạch tính mà thôi. Đông Hoàng thái nhất, không sai, Đế Tuấn thực lực ta rõ ràng nhất, hẳn là tại pháp hải phía trên. Trúc Dung, đi, các ngươi cũng đừng có giới rồi. Trận đấu mới vừa rồi chúng ta đều thấy được. Trong nhóm đám người những ngôn luận này, Tô Thần đương nhiên cũng nhìn thấy, bất quá hắn chỉ là tiếu tiếu không nói chuyện. Trong nhóm đám người hiển nhiên là có chút xem thường Pháp Hải, liền cho rằng Đế Tuấn thực lực không gì hơn cái này. Nhưng Tô Thần thế nhưng là biết, thế giới nhiệm vụ hình xăm này Pháp Hải, có thể ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng dám đánh mấy nam, Đế Tuấn không thể đánh bại hắn cũng không kỳ quái. Mà trong nhóm theo cãi lộn càng ngày càng trắng nhận hóa, Đế Tuấn trực tiếp cùng Chúc Dung bắt đầu đe dọa Tuấn, chúng ta cũng đừng nhiều lời. Đã các ngươi nói thực lực của ta không được, vậy coi như mặt đánh một chầu Dung Ba ngày sau bất chu sẽ gặp, ai không đi ai là cháu trai. Đông Hoàng Thái Nhất, sắc thực nên ba bảo, đến lúc đó nhìn xem cái này hồng hoang hẳn là nghe ai. Đế Giang, huynh đệ chúng ta là một thể, đến lúc đó đều sẽ đi, đừng nói chúng ta ỷ vào nhiều người khi dễ ngươi. Đế Tuấn, luận nhiều người các ngươi có thể cùng chúng ta yêu tộc so. Đến lúc đó gặp. 4. Nhìn xem nhường nhịn lẫn nhau vu yêu hai tộc, mặc kệ là phục hi đám nhân tộc một phương, hay là chuẩn đề các loại tây phương giáo người, đều ăn ý không có khuyên can, ngược lại ở một bên châm ngòi thổi gió. Hiện tại hồng hoàng thế giới yêu tộc cùng vu tộc thế lớn. Bọn hắn đều muốn để Song Phương lưỡng bại câu thương, dạng này thế lực khác mới có cơ hội vùng lên. Tô Thần đối với cái này cũng không có quản ý tứ, chỉ cần Song Phương không đối hở hoàng thế giới tạo thành quy mô lớn phá hư, Tô Thần là sẽ không nhúng tay. Ba ngày sau đó, Bất Chu Sơn bên trên, Vu tộc 12 tổ vũ trừ hậu thổ toàn bộ đến đông nủ, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất cũng xuất lĩnh tranh chấp, côn bằng thập đại yêu đẹp trai trình diện. Tại trên nhân số, Song Phương khác biệt không nhiều, cho nên cũng không có náy nhảm, trực tiếp đánh. Đế Tuấn trực tiếp đối mặt luôn luôn miệng túi Song Phương lẫn nhau thấy ngứa mắt rất lâu, nhất cũng đối lên đấy Hai người tại trong nhóm cũng không ít cái nhau. Mạc khác Tổ Vu cũng cùng các đại yêu đẹp trai đối đầu, bắt đầu ở Bất Chu Sơn bên trên từng đồi chém giết. Chúc Dung hóa thành cự nhân trong trượng, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, hướng về Đế Tuấn phóng đi, Đế Tuấn cũng hóa thành to lớn tam tốc kim ô, trong miệng phun ra đại nhật kim diễm, xông đi lên cùng chúc dung chiến thành một đoàn rầm rầm rầm. Song phương va chạm tiếng nổ lớn chuyển trăm dặm, không trung đám mây đều bị hai người đụng nhau khí lãng kết ra. Mạc Khắc Tổ Vu cũng đều hóa thành thông thiên nhân, yêu tộc yêu đẹp trai thì hiện ra to lớn bản thể, trên khí thế không hề rơi xuống hạ một chút nào. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục Mạnh cung sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 397, phục sinh nhà vụ Chương 397, phục sinh nhà vụ Bất Chu Sơn Phụ cận Sinh linh, cảm giác được mặt đất chấn động kịch liệt, đều bị dọa đến run lẩy bẩy, Vu tộc cùng Yêu tộc lại đánh nhau. Đúng vậy a, đã không phải là lần đầu tiên, hai tộc mâu thuẫn cũng càng ngày càng sâu. Không biết lúc nào liền sẽ toàn diện khai chiến, đến lúc đó hồng hoang đại loạn, chúng ta cũng sẽ cùng theo một lúc không may. Không phải nói có vị thần bí khó lường chủ nhóm sao? Hãn Hãn là sẽ không nhìn xem Hồng Hoang Lâm vào hỗn loạn đi, cảm nhận được bên này chiến đấu ba động hồng hoang các tộc, đều vì tương lai thời gian lo lắng. Hồng Quân lúc này cũng cho Tô Thần gửi tới một đầu nói chuyện riêng. "Hồng Quân, chủ nhóm, ngươi mặc kệ quản bọn họ sao?" "Tô Thần, hai tộc mâu thuẫn đã lâu, lớp không bằng khai thông, liền để bọn hắn đánh tốt. Dù sao có ta nhìn, bọn hắn cũng không dám viên nào quá lớn. Đừng nhìn chút dung cùng đế tuấn tính tình đều rất táo bạo, nhưng Tô Thần rõ ràng, trong lòng bọn họ đều hiểu đâu. Như loại này đi ra đánh một chầu không có việc gì, nhưng nếu là náo ra nhân mạng, thậm chí phá hư toàn bộ hồng hoang trật tự." Tô Thần khẳng định là không cho phép kiểm tra đến mới thuê nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không. Ngay lúc này, Tô Thần đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở lúc này đến nhiệm vụ. Có ý tứ. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tô Thần không khỏi nợ nụ cười, thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lúc này vậy mà đến nhiệm vụ, Tô Thần muốn biết, Đế Tuấn cùng Trúc Dung bọn hắn còn có thể tiếp tục đánh xuống sao? Tiếp nhận. Tô Thần trực tiếp đem nhiệm vụ hình ảnh phát đến trong nhóm. Ngay tại Bất Chu Sơn bên trên toàn lực chiến đấu, kém chút đem óc chó đều đánh ra tới Đế Dung và người, cũng lập tức nhận được bảy nhắc nhở, quyết nhiệm vụ tới. Giờ khắc này Bất Chu Sơn bên trên giống như là nhấn xuống nút tạm dừng bình thường, nguyên bản chính chiến đấu khí thế ngất trời sông vương, trong nháy mắt tất cả đều ngừng lại chút dung, ngươi cho bản tọa trở lấy, chờ bản tọa trước tiếp cái nhiệm vụ trước. Đế Tuấn đối với chút dung thả câu ngoan thoại, lúc này mới đối yêu tộc mọi người nói, chúng ta đi. Lao tử trở lấy. Chút dung cũng trở về một câu, sau đó cũng không quay đầu lại mang theo mặt khác tổ vu rời đi Bất Chu Sơn. Vu yêu hai tộc cao tầng lần này đỡ giá, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột vội vàng kết thúc. Trở lại địa phương an toàn sau, Đế Tuấn cùng Trúc dung bọn người lập tức ấn mở tay chân bẩy xem xét đứng lên. Lúc này tay chân trống nóng Trong biểu hiện ra thế giới nhiệm vụ hình ảnh, một tên lão giả dâu tóc bạc trắng, đang tay cầm một thanh hiện ra lôi mang trường kiếm, một kiếm hướng về phía trước một đại đoàn quấn quanh ở cùng nhau dây leo hung hăng tiến tới. Trên trường kiếm lôi quang lập lòe, thậm chí trực tiếp dẫn động tia lôi, lôi quang nương theo lấy kiếm mang, trong nháy mắt chạm tại phía trước trên dây leo xì xì xì. Tất cả trên dây leo trong nháy mắt điện quang tràn ngập, sau đó những dây leo này tại những điện quang này bên dưới đất đoạn, tán loạn xíu xiu. Một đỏ một trắng hai bóng người từ vỡ vụn dây leo bên trong phóng đi, trong tay đồng thời hướng lão giả tóc trắng bắn ra hai đạo dây leo bảnh. Lão giả tóc trắng trường kiếm trong tay hoành ngang, đem đối phương phóng tới dây leo ngăn trở, cả người hắn cũng bị đánh thẳng vào không ngừng lui lại. Các loại lão giả tóc trắng sau khi dừng lại, hắn buông xuống trường kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt hai bóng người không trốn. Lão giả tóc trắng ánh mắt phất tạm nhìn xem hai bóng người, rốt cục để cho ta nhìn thấy hoàn chỉnh ngươi. Khâu Sơn, năm đó ân đoán ta còn không có đi tìm ngươi thanh toán, ngươi cần gì phải dồn ép không tha đâu. Nữ tử áo trắng nhìn xem lão giả tóc trắng giọng hỏi. Khâu Sơn thản nhiên nói, "Ti đẳng, lúc trước miệng ngươi ra của ngôn, để cho ta dùng đạo thứ 3 kinh lôi đánh chết ngươi, đáng tiếc ta nhất niệm chỉ nhân, để cho ngươi sống đến hôm nay." Không phải tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, bây giờ viện sư xuống dốc, các phái sớm đã bị mất chủ tựa, nếu để cho ngươi dạng này ngại tộc tiếp tục sống sót, tương lai người nào có thể chế. Hôm nay lão phu coi như liều mạng đồng quy vu tận, cũng muốn đưa ngươi chạm rồi kiếm. Khâu Sơn a Khâu Sơn, không nghĩ tới ngươi như vậy cố chấp, vậy mà Liều mạng bỏ mình cũng muốn giết ta, đã như vậy, vậy chúng ta liền đánh đi. Ti Đẳng biết Khâu Sơn ngoan cố, cũng lười tiếp tục lãng phí miệng lưỡi. Nàng cùng bên cạnh Bạch Anh liếc nhau, hai người đồng thời hướng về Khâu Sơn vọt tới xiêu xiêu. cùng Bạch Anh thả ra hai đạo dây leo, một trái một phải quấn quanh ở Khâu Sơn trên thân. Cầu Sơn lơ đ trường kiếm trong tay giơ lên cao cao ầm ầm. Trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, trên bầu trời hiện đầy lôi điện, nhao nhao hướng về Khâu Sơn trường kiếm trong tay hội tụ. Khâu Sơn bản đến liền tuổi thọ không nhiều, hắn biết sự xuất một chiêu này sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là chỉ cần có thể chém giết đi đằng, đây hết thể liền đều là đáng giá đợi đến trên thân kiếm điện quang tụ tập tới cực điểm lúc, Khâu Sơn một kiếm hung hăng chém xuống. Và anh! Không cầu hoa tươi. Phương viên mấy ngàn thức bên trong, trong ngáy mắt biến thành lôi điện hải dương. Cho dù là mấy trượng thổ cổ thủ, tại thiên lôi oanh bên dưới cũng trong nháy mắt hóa thành than cốc ở vào trong sấm sét tâm khâu sơn, trước tiên hóa thành cho bụi. Khoảng cách khâu sơn hơi gần với anh, cũng rất nhanh liền hóa thành hồng mang tiêu tán đợi đến lôi quang tán đi, chỉ còn lại có Ti Đằng một người nằm trên mặt đất. Ti Đằng. Ti Đằng. Tiền Phong tiếng gọi ầm Mỹ, xa xa chuyển tới tận, Tiền Phong. Ti Đằng chậm rãi đưa tay, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là đã tới đã không kịp, Ti Đằng thân thể cũng chậm chậm trở nên trong suốt, bắt đầu tán loạn không. Ti Đằng. Vừa mới chạy tới Tiền Phong, cứ như vậy nhìn xem Ti từ từ tiêu tán, hắn thống khổ ngửa mặt lên trời gào to đứng lên mười. Cảm nhận được ngươi mãnh liệt chí nghiệp Xin hỏi ngươi là có hay không cần tay chân giúp ngươi hoàn thành trách nhiệm. Ngay tại tần phòng thống khổ vạn phần thời điểm, Hồng Quân Thanh Âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên đột nhiên vang lên thanh âm, để tần phòng khôi phục vẻ thanh tĩnh, hắn kích động nhìn về phía chúng quách hỏi, ngươi là ai? Ngươi có thể giúp ta phục sinh Ti Đằng sao? Ta là Chư Thiên Vạn Giới tay chân 7 nhân viên quản lý Hồng Quân, ngươi hết thảy mọi vọng, Chư Thiên Vạn Giới tay chân 7 đều có thể thỏa mãn. Hồng Quân hồi đáp vậy thì mời giúp ta phục sinh Ti Đằng. chính mình có đến, xin lát, tay chân bị Hồng Quân sau khi nói xong, thanh âm liền hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, tay chân trong nhóm đám người cũng nhìn thấy nhiệm vụ tin tức. Bây nhắc nhở, tiến về thế giới nhiệm vụ, phục sinh tân đẳng, nhiệm vụ độ khó, ngũ tinh. Tổ Long, nhiệm vụ này cần phải có phục sinh năng lực mới được, xem ra lão tổ ta không dành được. Đế Tuấn, xác thực, bản tọa tốn hao thiên tài địa bảo cũng có thể đem người phục sinh, nhưng đây chỉ là một ngũ tinh cấp nhiệm vụ, không đáng. Nguyên Vương, nhiệm vụ này ta cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, tốn hao đại giới đem người phục sinh sau lấy được bát nói không chừng sẽ còn lỗ vốn. Đông Hoàng Thái Nhất, nếu như là cao cấp nhiệm vụ Tốn hao nhất định đại giới hoàn thành vẫn là có thể, nhưng đây chỉ là ngũ tinh nhiệm vụ, xác thực không có lợi bốn. Trong nhóm những cái kia không am hiểu phục sinh năng lực thành viên đều biểu thị đối với nhiệm vụ này không có hứng thú nào. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần đông. Chương 398, phục sinh tí đẳng. Chương 398, phục sinh tí đẳng. Tay chân mềm những mấy lão thành viên đều là nhân tình, mà hiểm nhiệm vụ có người làm, lô vốn nhiệm vụ không ai có thể làm. Bất quá đối với có được phục sinh năng lực thành viên tới nói, nhiệm vụ này đã làm cho đoạt một chút chúc mừng tay chân điệu tàng, cấp được lần này nhiệm vụ. Kết quả rất mau ra đến, nhìn thấy bảy nhắc nhỏ sau, trong nhóm đám người nhao nhao chúc mừng. Tổ Long, nhiệm vụ này xác thực rất thích hợp điệu tàng đạo hữu. Đế Tuấn, đúng vậy à, địa tàng đạo hưu đi qua tuyệt đối dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm liền có thể hoàn thành. Hung Vân, thật hâm mộ các ngươi những này có được phục sinh năng lực đạo hữu, loại này phục sinh nhiệm vụ, trên cơ bản cũng có người sẽ cùng các ngươi đoạt. Phong Đô đại đế, lúc đầu ta cũng muốn nhận nhiệm vụ này, không nghĩ tới điệu tàng đạo hữu vượt lên trước một bước, chúc mừng chúc mừng. Điệu Tàng, Phong Đô đạo hữu không cần thất vọng, lần sau lại có nhiệm vụ, như vậy ta tặng cho ngươi. 2134. Cùng đáng người Hàn Nguyên hai câu sau, Điệu Tàng liền trực tiếp thông qua cổng chuyển tống tiến nhập thế giới nhiệm vụ Ti Đằng. Ti Đằng. Lúc này Tần Phong vẫn bị gối Ti Đằng biến mất địa phương khóc ròng ròng, Nhan Phúc Thụy cũng tương tự thất hồn lạc phách đứng ở một bên. Mặc dù Tần phóng vừa rồi trong hoàng hốt nghe được Hổng Quân lời nói kia, nhưng hắn cũng không dám vững tin chính mình có phải hay không nghe nhầm rồi, càng không xác thực tin Ti Đằng có phải thật vậy hay không có thể phục sinh. Cho nên Tần Phong trong lòng lúc này vẫn tràn đầy sinh tử biệt thống khổ. Chính là ở thời điểm này, Mặc Tam Bảo cầm trong tay tri thượng, dưới hung cỡi trăm chú nghe điệu tạng đột ngột xuất hiện ở tần phóng hoa nhan phúc thụy trước mặt hai người. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, sau đầu còn nợ rộ chói mắt Phật quang điệu tạng, tần phóng hoa nhan phúc thụy hai người lập tức một mặt lấp trệ, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. "Ngươi, ngươi là?" Tần phóng cứng họng nhìn xem điệu tảng, một mặt khó có thể tin, chẳng lẽ hắn vừa rồi nghe được thanh âm không phải nghe nhầm. Thật sự có người tới phục sinh tí đẳng. Bên cạnh nhan phúc thụy, lúc này cũng kiếp sợ nói không ra lời. Hắn nguyên bản đối với sư môn Cheo sư truyền thừa đều là kiến thức đời, tí đẳng những này tộc xuất hiện đã làm vỡ nát ta quan. Bây giờ lại ngay cả thần tiên Phật đà đều xuất hiện, nhan phúc thệ với cái thế giới này, nhận biết bị triệt để nghiền nát bần tăng là chư thiên vạn giới tay chân bảy tay chân địa tạng, chuyến tới để hoàn thành thí chủ trong lòng mong mốn. Địa tạng đánh cái chắc tay, cười nhạt nhìn xem Tần Phong nói ra lại là cái này thật. Nghe được địa tạng lời nói, Tần Phong lập tức vui mừng quá đỗi, ngài thật có thể phục sinh Ti Đằng. Tần Phong hiện tại cái gì cũng bất chấp, chỉ cần địa tạng có thể phục sinh Ti Đằng, hắn nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào địa tạng bấm ngón tính toán, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ cười nói, việc này dễ dàng, linh hồn cũng không triệt để tiêu tán co như không có bẩn tàng xuất thủ, một số năm sau nàng cũng có thể chính mình phục sinh. Nguyên bản Điệu Tàng coi là Ti Đẳng linh hồn đã tiến về địa phủ, như thế hắn còn muốn tiến về thế này địa phủ một chuyến đi đòi người. Không nghĩ tới Ti Đẳng còn có mảnh vụ linh hồn tồn tại ở thế gian, dạng này phục sinh nàng liền dễ dàng nhiều. Thế này tay chân trong nhóm đám người đang nghe địa Tàng lời nói sau, cũng nhau nhau ai thản đứng lên đệ tuấn, cái gì? Nhiệm vụ mục tiêu cũng không có triệt để tử vong. Nghĩ như vậy phục sinh đối phương liền dễ dàng nhiều, sớm biết ta cũng đoạt nhiệm vụ này. Đông Hoàng Thái nhất, sát nhiệm vụ này so trong tưởng tượng dễ dàng nhiều, ta bên trên ta cũng được. Trúc Dung, đáng tiếc à, hiện tại hối hận cũng đã chậm, lần này nhường đất tàng đạo bạn nhặt được cái để là 4. Tay chân trong nhóm không ít người ngữ khí đều chua chua, hối hận chính mình trước đó không có đi đoạt nhiệm vụ này điệu tàng không để ý đến trong nhóm đám người nghị luận, hắn đối với Tần Phong nói rứt lời sau liền trực tiếp thi triển lên pháp lực, một cỗ huyền diệu lực lượng pháp tắc từ quanh người hắn hướng về 4 phía tràn ngập thần không ngoài chỉ khí tự định, thần là tính này khí là mệnh điệu tàng trong miệng niệm tụng phát quyết, linh hồn pháp tắc dần dần tại đỉnh Da điệu tàng đã triệt để nắm giữ linh hồn pháp tắc, lợi dụng linh hồn lực lượng pháp tắc có thể đem phá toái mảnh vụn linh hồn một lần nữa tụ tập hợp nhất, cũng có thể gột rửa trong linh hồn tội ác chí lực, để linh hồn đạt được tình hóa. Mà đối với điệu tàng cường giả bậc này tới nói, muốn phục sinh một người khó khăn nhất chính là linh hồn tụ hợp, tái tạo nhục thân ngược lại cũng không khó khăn hồn quy lai hệ. Theo điệu tàng linh hồn pháp tắc bao trùm vùng thiên địa này, tia đằng mảnh vụn linh hồn nhao nhao hướng về bên này một lần nữa hội tụ tới. Một đạo có chút hư ảo nữ tử áo trắng thân ảnh, chậm rãi trên mặt đất dấu trước mặt hiện lên đi ra. Nữ tử này dung mạo tuyệt sắc, chỉ là hơi mắt, giống như là lâm vào ngủ say tí Tỳ Ti Đăng tiểu thư. Nhìn thấy nữ tử áo trắng này, Tần Phong Hỏa Nhan Phúc Thụy hai người lập tức kích động kêu lên hung. Hồn phách đã ngưng tụ, sau đó chính là tái tạo nhập thân, đôi này điệu tàng tới nói ngược lại càng thêm đơn giản điệu tàng đưa tay đối với nữ tử áo trắng hư ảnh một chỉ, nữ tử áo trắng thân ảnh nhất thời biến mất. Mà cùng lúc đó, tại nữ tử áo trắng biến mất địa phương, một gốc dây leo nhanh chóng sinh trưởng đứng lên. Gốc dây leo này mạn nhanh chóng hướng về trung quanh trong rừng sâu lan tràn, điệu tàng, Tần ba người vị trí, đã toàn bộ bị dây leo bao vây lại. Nhìn thấy một màn này, Tần phóng lập tức đại hỉ, động có chút Hắn nhận ra gốc dây leo này mạn chính là Ti Đằng bản thể, hiện tại dây leo xu hướng tăng càng tươi tốt, cũng mang ý nghĩa Ti Đằng khôi phục càng tốt đợi đến phương viên trong phạm vi ngàn mét, đã toàn bộ trở thành dây leo thế giới sau, những dây leo này mới rốt cục đỉnh chỉ sinh trưởng 36000 là lớn công, Trương Dung quan mạch ở trong đó điệu tạng trong miệng mặc niệm phát quyết, lập tức đem Ti Đằng hồn phách cùng nàng bản thể dung hợp ở cùng nhau. Trung quanh dây leo rung động kịch liệt đứng lên, đồng thời nhanh chóng hướng về ở giữa co vào. Theo trung quanh dây leo không ngừng hội tụ, một tên mặc màu trắng xám nữ tử thân ảnh cũng từ hư biến thực, dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người, chính là trước đó cùng Khâu Sơn Đồng Quỳ tận Ti đằng. Ti Đằng mở ra sáng lạn như tinh thần hai mắt, đối với Điệu Tảng doanh doanh thi lễ nói đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng. Trước đó hồn phách 2.2 ngưng tụ sau, Ti Đằng liền đã khôi phục ý thức, biết là Điệu Tảng cứu được nàng bẩn tăng cũng chỉ là nhận được tần phong tiểu hữu hỷ thác mới đến cứu ngươi, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn tần phong tiểu hữu đi. Điệu Tảng mỉm cười nhìn về phía bên cạnh tần phóng nói ra Ti Đằng, ngươi rốt cục trở về. Tần Phong tiến lên một tay lấy Ti Đằng ôm ở trong lực, ngữ khí kích ra. Hiện tại tần phóng trong mắt chỉ còn lại có Ti, đằng, ti vào trong lực, sợ nàng nữa bình thường tần phong, cảm ơn người. Nhìn xem kích động đến con mắt đỏ bừng tần phóng, Ti đằng ngữ khí phức tằn nói. Trước đó tại nhiều lần sắp tử vong thời điểm, Ti Đẳng thầm nghĩ đến người, đồng dạng cũng là tần phóng điệu tàng cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục xem ở chỗ này vung thức ăn cho chó, hắn cười cười rồi nói ra, phần tăng nhiệm vụ đã hoàn thành, về sau hữu duyên gặp lại đi. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu giảng đường vây quanh, mọi người hào hào thỉnh giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 399, phát động nhiệm vụ ẩn tàng. 399, phát động nhiệm vụ ẩn tàng điệu tàng sau khi nói xong, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi thế giới nhiệm vụ, trở về hồng hoang chờ chút. Đúng lúc này, Nhan Phúc Thụy đột nhiên mở miệng, hắn kích động quỷ gói điệu tàng trước mặt Hàn Cẩu, "Lao Thần Tiên, sư phụ ta cũng đã chết, ngươi có thể hay không đem hắn cũng phục sinh?" Nhan Phúc Thụy biết mình dạng này tùy tiện mở miệng rất đường đột, nhưng hắn cùng Khâu Sơn tình cùng phụ tử, hắn thật rất muốn cho sư phụ của mình sống lại. Nghe được Nhan Phúc Thụy lời nói, mặt hai người cũng không khỏi Sơn nếu như cũng phục sinh lời nói, khẳng định sẽ tiếp tục đuổi ti đằng, vậy liền thật dưa không rõ luân hồi có thứ tự. Sinh tử có thường điệu tàng mỉm cười lắc đầu, lúc này chuẩn bị tự tuyệt. Thế giới này cũng có địa phủ, mà lại trật tự giành mạch, địa tàng cũng không muốn tùy tiện phá hư giới này địa phủ trật tự, dù sao Khâu Sơn cũng không phải nhiệm vụ của hắn mục tiêu. Nhưng ngay lúc lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên trên mặt đất dấu bên thai vang lên, phát động nhiệm vụ ẩn tàng, phục sinh Khâu Sơn, đồng thời hóa giải Khâu Sơn cùng Ti Đảng trăm năm ân oán. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ban thưởng tiên tiên linh bảo Mani Châu. Vậy mà phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Địa Tàng Vương lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới Lần này lại còn có thể phát động nhiệm vụ ẩn tàng, điều này cũng làm cho không một điệu đàng trực tiếp lựa chọn đổi giọng, bất quá xem ở ngươi hiếu tâm khả ra phân thượng, ta có thể lựa chọn đưa ngươi sư phụ phục sinh. Thật. Nhan Phúc Thụy tựa hồ không nghĩ tới điệu tàng dễ nói chuyện như vậy, hắn lập tức cảm kích đối địa dấu liên tục giật đầu, tạ ơn lão thần tiên, tạ ơn. Mà tay chân trong nhóm thành viên, khi nhìn đến điệu tàng vậy mà phát động nhiệm vụ ẩn tàng sau, cũng trong nháy mắt nổ. Chúc Dung, ta đi. Đây là cái gì vận ký cho à, đầu tiên là nhẹ nhõm hoàn thành phục sinh nhiệm vụ, hiện tại còn kèm theo một cái nhiệm vụ ẩn tàng, chù chua, chua. Đế Giang Sách thực quá làm cho người ta hâm mộ, nhiệm vụ ẩn tàng vậy mà ban thưởng Mani Châu, đây chính là bảo bối tốt. Di là Phật, nghe nói Mani Châu vị trí, nó đất liền sẽ trở nên lãnh động, không, cơ không khác, vô bệnh vô tai, bất luận cái gì bệnh hoạn tới gần Mani Châu sau đều sẽ liền có thể khỏi hẳn, loại bảo vật này đối với ngưng tụ tín đồ có chỗ tốt rất lớn, chúc mừng điệu Tạng đạo hữu. Đệ Tuấn, sớm biết còn có nhiệm vụ ẩn tảng, ta vừa rồi khẳng định phải đoạt nhiệm vụ này, hối hận a. Trước đó không có tranh đoạt nhiệm vụ này người, lúc này càng thêm hối hận tảng không nhìn thấy trong nhóm đám người nghị luận. Hắn lúc này đã bắt đầu phục sinh Khâu Sơn, Khâu Sơn hồn phách đã không còn tại thế lên điệu tàn bấm ngón tay tính toán, lúc này suy tính ra, Khâu Sơn cùng Ti Đằng khác biệt, hồn phách của hắn đã tiến nhập địa phủ địa tàng muốn phục sinh Khâu Sơn, nhất định phải tiến về địa phủ đem Khâu Sơn, Khâu Sơn hồn phách mang ra mới được các ngươi ở chỗ này chờ một lát một lát. Điệu tàng cùng Ti Đằng ba người nói một câu, thân ảnh lẽ lên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Các vùng dấu thân hình lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tiến nhập địa phủ, đi tới phong đô thành trên không quả nhiên, thế giới này địa phủ cũng cùng Hồng Hoang thế giới địa phủ có rất lớn liên hệ. Chỉ là không biết, thế giới này địa phủ bên trong có hay không một cái khác địa tàng? Nhìn xem giới chân quen thuộc Phong Đô thành, Địa Tàng trong lòng không khỏi cảm thán nói Địa Tàng được chứng kiến rất nhiều thế giới nhiệm vụ, trong những thế giới này, có không ít đều cùng Hồng Hoang thế giới có thiên ti vạn lũ liên hệ là vị đạo hữu nào đến thăm. Ngay lúc này, một đạo ý niệm từ Phong Đô thành trung ương cung điện bên trong chuyển ra Địa Tàng mỉm cười, trực tiếp hướng về ý niệm chuyển đến đại điện bay xuống. Tiến vào cung điện sau, Địa Tàng liền gặp được một vị người mặc long bào màu đen, đầu đội 12 mũ miệng nam tử, chính ngồi cao tại đại điện chủ châu ngồi đưa gặp qua Phong Đô lão hữu. Địa Tàng mỉm cười đối với tên nam tử này chắp tay thi lễ một cái đạo. Trước mắt vị nam tử này Cùng Hồng Hoang thế giới Phong Đô đại đế đơn giản giống nhau như lúc, địa tạng tự nhiên nhận ra thân phận của đối phương vị đạo hữu này, người là người phương nào? Vì sao cùng của ta phụ địa tàng vương Bồ Tát tương tự như vậy? Thế giới này Phong Đô đại đế, nhìn xem cưới tại chăm chú nghe trên lưng địa tạng, cũng là không khỏi sức sở, sau đó nghi hoặc mở miệng hỏi. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đây là địa tạng vương Bồ Tát, nhưng ở cẩn thận cảm ứng đối phương khí tức sau, nhưng lại phủ nhận thân phận của đối phương bản tăng địa tạng, đến từ Hồng Hoang thế giới địa cũng không có dấu giếm, đem chính mình đến từ Hồng Hoang thế giới, cùng Hồng Hoang thế giới cũng tương tự có địa phủ sự tình, đều nói cho đối phương biết thì ra là thế. Nghe được địa tạng giải thích, Phong Đô Đại Đế lúc này mới chợt hiểu. Phong Đô Đại Đế sau đó lại hướng địa tạng hỏi, không biết đạo hữu lần này đến đây, còn có hạ quý kiện. Kỳ thật ta lần này tới, là muốn tìm đạo hữu muốn một người hộ phách. Địa tạng đem chính mình ý đồ đến nói cho đối phương biết. Phong Đô Đại Đế suy nghĩ một chút rồi nói ra, nếu như là những người khác đưa ra yêu cầu như vậy, vì giữ liền địa phủ trật tự, bản đế là không thể nào đáp ứng. Nhưng là đạo hữu đồng dạng cũng là địa phủ người, mặc dù là một thế giới khác địa phủ, nhưng bản đế vẫn là phải cho đạo hữu mặt mũi này. Vậy liền đa tạo Phong Đô đạo hữu. Điệu Tàng lại hướng Phong Đô đại đế đánh cái chắp tay ngỏ ý cảm ơn, đồng thời đem Khâu Sơn tin tức cáo chi Phong Đô đại đế người tới, đi đem mới vừa vào địa phủ một cái gọi Khâu Sơn người hồn phách mang tới. Phong Đô đại đế lập tức cửa đối diện bên ngoài quỷ lại ra lệnh. Sau một lát, hai tên quỷ lại liền mang theo Khâu Sơn hồn phách đi đến. Khâu Sơn hiển nhiên cũng có chút ngượng, không biết Phong Đô đại đế đem hắn mang tới làm cái gì đa tạ Phong Đô đạo 213 bạn. Địa Tàng đối với Phong Đô đại đế nhẹ gật đầu nói ra, nếu như hữu không có chuyện gì khác, ta trước hết cáo từ, đi thong thả. Phong Đô đại đế gật đầu nói điệu Tàng tay lên, đem Sơn hồn phách chứa vào trong tay áo. Sau đó thân hình loé lên liền trực tiếp rời đi địa phủ. Tiếp lấy điệu tàng thân hình liền lại xuất hiện tại Ti Đằng ba người trước mặt, đồng thời xuất hiện còn có chỉ còn lại có hồn phách Khâu Sơn sư phụ. Nhìn thấy Khâu Sơn hồn phách hư ảnh, Nhan Phúc Thụy lập tức kinh hỉ hồ Khâu Sơn. Mà Ti Đằng cùng Tần phóng sắc mặt hai người thì đều là biến đổi phúc thụy. Hồn phách của ta đã tiến nhập địa phủ, làm sao có thể lại trở về? Ta trước kia chưa từng nghe nói qua, sau khi chết hồn phách còn có thể trở về cũng dương thế. Nhan Phúc Thụy cùng quanh tượng, Khâu Sơn cũng là một mặt ngộ. Bất quá Khâu Sơn rất nhanh liền thấy được đang cùng Tần Phong đứng một chỗ Sắc mặt hắn trong nháy mắt liền thay đổi, làm sao có thể? Ti Đằng, ngươi làm sao có thể còn sống? Ngươi không phải cũng đã đã chết rồi sao? Đối với mình trước khi chết sử dụng chiêu thức bí lực, Khâu Sơn bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn không tin Ti Đằng tại hắn một chiêu kia bên dưới còn có thể sống sót. Hừ, Khâu Sơn, ngươi không nghĩ tới đi. Ta hiện tại sống rất tốt, ngược lại là ngươi chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Ti Đằng nhìn xem Khâu Sơn cười lạnh nói, thiên công sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn gỗ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên tiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải có rảnh, cháu giống. Tha thứ là một loại mỹ đức, Rộng lượng là người tu dưỡng. Chương 400, trăm năm ân đoán cuối cùng hóa giải, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 400, trăm năm ân đoán cuối cùng hóa giải, nhiệm vụ hoàn thành, nếu không thể giết chết ngươi, vậy Lao phu liền lại giết ngươi một lần. Khâu Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về Ti Đằng vọt tới. Nhưng là hiện tại Khâu Sơn chỉ là một cái hồn phách mà thôi, coi như tiến lên cũng không có khả năng cho Ti Đằng tạo thành bất cứ thương tổn gì dừng lại đi. Địa Tang lúc này vung tay lên, trực tiếp đem Khâu Sơn hồn phách ổn định ở địa, để hắn không cách nào lại động đậy thả ta ra. Ta muốn giết cái này ngoại tộc, bằng không nàng về sau tất nhiên sẽ hại người vô số." Khâu Sơn khẩu bên trong gằn rét, còn tại không ngừng liều mạng rẽ rủa ngươi chấp nhiệm cùng lệ khí đều quá nặng đi. Địa Tàng lắc đầu, nhìn về phía Khâu Sơn nói ra, liền để bẩn tăng hóa đi ngươi cố chấp nhiệm này đi. Nhiệm vụ yêu cầu hóa giải Khâu Sơn cùng Ti Đằng ở giữa trong năm ân oán, bất quá điệu Tàng phát hiện, Khâu Sơn chấp nhiệm trong lòng cùng lệ khí quá nặng đi, tâm linh của hắn đã bị triệt để bẻ méo. Nằm trong loại trạng thái này Khâu Sơn, cùng Ti ở giữa ân là không thể nào hóa giải bắt đầu tại chiến bích lạc không ca, lớn phù lệ tổ. Đo điệu tăng độ người vô lượng thượng phẩm điệu tàng trong miệng niệm tụng lên điệu tàng độ nhân kinh. Theo điệu tàng không tuyệt vọng tụng, từng cái âm tiết hóa thành phù văn, dung nhập vào Khâu Sơn trong hư vách. Khâu Sơn trên mặt giữ tợn biểu lộ dần dần tiêu tán, khi tất cả người cũng biến thành bình tĩnh trở lại, qua lại từng màn ký ức, như đèn ngọn kéo cuốn giống như từ trong đầu thoáng hiện. Khâu Sơn sư theo Tinh Vân Các, tại một lần cùng đồng môn cùng một chỗ tham gia treo cửa đại hội lúc, hắn berken chắc một vị nữ tử mỹ lệ, đồng thời cùng đối phương cấp tốc rơi vào bể tình. Nhưng để Khâu Sơn không nghĩ tới chính là, vị nữ tử này lại là một cái ngài tộc. Nữ tử tại Khâu Sơn dẫn đầu xuống tiến vào Tinh Vân Các sau, Tống Tinh vẫn cắt từ trên xuống dưới toàn bộ giết sạch, chỉ để lại Khâu Sơn một người. Chuyện này trở thành Khâu Sơn khúc mắc, hắn từ đây rất thù hận ngoại tộc, nhìn thấy ngoại tộc tất phải giết. Về sau thu dưỡng Ti đằng sau, Khâu Sơn cũng là giận cá chén tớt, đối đãi Ti đằng như đối với heo chó bình thường, lúc này mới có cùng Ti đằng ở giữa trăm năm ân oán sai, ta thật sai. Khâu Sơn hồn phách ba động kịch liệt đứng lên, trong miệng hắn không ngừng tự lẩm bẩm. Khâu Sơn đi hận cái kia đồ chính mình sư môn ngoại tộc không sai, tìm đối phương báo thủ, giết đối phương cũng không sai. Nhưng hắn lại không nên bởi vậy dẫn chó đánh mèo đến mặt khác ngài tộc trên thần, đặc biệt không nên như thế đối đãi một mực đái hắn như thầy như cha ti đằng. Ti đằng, có lỗi bối, là ta sai rồi. Khâu Sơn quay đầu nhìn về phía bên cạnh ti đằng, ngựa khí chẳng ngập em nấy nói ra. Lúc này Khâu Sơn không có trước đó cố chấp cùng lệ khí, nhìn như là một vị lão nhân hiền lành Khâu Sơn, ngươi vậy mà hướng ta xin lỗi. Ti đằng trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, tựa hồ có chút không thể tin được. Tại ti Đẳng trong vấn tượng, Khâu Sơn là loại kia cận kể cái chết cũng tuyệt đối không có khả năng khuất phục người, cố chấp tới cực điểm, cho tới bây giờ đều khó có khả năng hướng người nói xin lỗi đúng vậy, ta xin lỗi người, ta trước kia không nên đối ngươi như vậy. Khâu Sơn đối với Ti Đẳng thâm thâm cúc nhất cũng nói ra Khâu Sơn. Ti Đẳng thần sắc phức tạp nhìn xem Khâu Sơn. Nàng không nghĩ tới, Khâu Sơn vậy mà thật thay đổi, đây là nàng trước kia nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Trên thực tế, Ti Đẳng đối Khâu Sơn cũng là có cảm tình, đã từng cũng đem hắn trở thành sư phụ của mình cùng phụ thân. Nếu không Ti như quả thật muốn giết chết Khâu Sơn, nàng nhiều lần đều là có cơ hội Hiện tại Khâu Sơn năng hoàn toàn tỉnh lộ, đây đương nhiên là tia đằng hy vọng nhất nhìn thấy không sai, Khâu Sơn ngươi có thể hoàn toàn tình ngộ, lúc này vậy lúc này chưa muộn. Địa Tạng hài lòng nhìn xem Khâu Sơn nói ra, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi tái tạo nhục thân đi. Sau khi nói xong, Địa Tạng đối với Khâu Sơn hồn phách nhẹ nhàng phất tay. Khâu Sơn nguyên bản hư ảo hồn phách, lập tức dần dần trở nên ngưng thật đứng lên, cho đến triệt để trưởng thành địa tạng sở dĩ hiện tại mới là Khâu Sơn tái tạo nhục thân, cũng là bởi vì lúc trước hắn thi triển độ nhân kinh đối với hồn phách càng thêm có hiệu. Giống như là bên cạnh tia ba người Liên đối địa dấu niệm tụng địa tàng độ nhân kinh cơ hồ không có cái gì phản ứng. Khâu Sơn vội vàng đưa tay trên người mình sở tới sở lui, các loại xác định chính mình thật một lần nữa sống lại sau, Hắn lập tức một mặt cảm kích đối địa dấu nói ra, đa tạ thần tiên đem hồn phách của ta từ địa phủ mang ra, lại vì ta tái tạo nhập thân, Khâu Sơn vô cùng cảm kích. Khâu Sơn biết địa tàng thế nhưng là ngay cả phong đô đại đế đều sẽ bình đẳng đối đánh người, huống chi hắn vừa cứu mình, Khâu Sơn đương nhiên không dám đối địa có dấu không chút nào kính tạ ơn lao thần tiên đã cứu ta sư phụ. Nhan Phúc Thụy cũng làm một mặt cảm kích, lại quy trên mặt đất đối địa dấu dập đầu liên tiếp mấy cái đầu nếu chuyện chỗ này Vậy bẩn tăng cũng nên rời đi. Địa tăng đối với đám người khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đợi đến địa tăng trở về hồng hoa sau, lập tức nhận được ba đầu bầy nhắc nhở. Chúc mừng tay chân địa tàng hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được 100 V nốt điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân địa tàng hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được ban thường, Manichow. Chúc mừng tay chân địa tàng thu hoạch được một lần ngũ tinh khai ngợi, gia tăng một lần rút thường cơ hội. Nhìn thấy cái này 3 đầu nhắc nhở sau Điệu Tàng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng 100 vệt đút điểm tích lũy đối với hiện tại Điệu Tàng tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, một lần rút thưởng cơ hội cũng chưa chắc có thể rút đến đồ tốt địa Tàng hài lòng nhất phần thượng, không thể nghi ngờ là hoàn thành nhiệm vụ ẩn Tàng ban Châu. Manichou. Châu mặc dù không có bất luận cái gì đấu chiến năng lực, nhưng món phát bảo này đối với truyền giáo lại có chỗ tốt rất lớn. Bằng vào Manichou chung quanh lãnh đạo, không cơ không nói bụng, vô bệnh vô thai năng lực, địa Tàng nhẹ nhõm liền có thể tại Hoang hấp dẫn đến vô số tín đồ. Trong nhóm đám người lúc này cũng nhao nhao cho Điệu Tàng phát tới chúc mừng tin tức. Hồng Vân, chúc mừng Điệu Tàng đạo hữu hoàn thành nhiệm vụ" Điệu Tàng, chúc mừng địa Tàng đạo hữu. Điệu Tàng đạo hữu rủ sao xuất thân ta Tây Phương giáo, không biết có thể đem Mani nhi châu mượn tại ta Tây Phương giáo dùng một lát đâu. Ngươi yên tâm, trong vòng trăm năm dù sao nguyên vật hoàn trả. Hầu thủ, Lan, ngươi cái không biết xấu hổ lão giả. Địa Tàng mặc dù xuất thân từ Tây Phương giáo, nhưng hắn hiện tại là của ta, Cao Minh tốt, phủ người, ngươi đừng nghĩ có ý đồ với hắn. Phục Hy, cái này Mani nhi châu đối với ta nhân tộc có tác dụng lớn, nơi không biết Tàng đạo bạn có thể bỏ những thứ yêu thích. Ngươi yên tâm, ta nhất định xuất ra làm cho đạo hữu hài lòng điều kiện. Điệu thật có lỗi. Cái này Mani Châu ta cũng hữu dụng, tạm thời không có cân nhắc giao dịch buôn. Tay chân trong nhóm đám người nhao nhao phát biểu, có người đơn thuần biểu thị chúc mừng, cũng có người muốn đánh Mani Châu chủ ý bất quá nhìn xuống đất dấu không có bán ra Mani Châu dự định, mà lại hắn còn có hậu thổ tôn này thánh nhân bà bọc, đám người cũng chỉ đánh từ bỏ. Sau đó liên tiếp hơn 10 ngày, trong nhóm nhiệm vụ không ngừng, có đôi khi một ngày thậm chí có thể tuyên bố hơn 10 nhiệm vụ. Nhưng là đáng tiếc là, những nhiệm vụ này trên cơ bản đều là Tam tinh trợ xuống cấp thấp nhiệm vụ. Vì đến đỡ người mới, Tô Thần còn cố ý làm ra quy định Những này cấp thấp nhiệm vụ chỉ có người mới mới có thể đoạn, miễn cho những cái kia lão thành viên bên trong nhiệm vụ của nhân, thông qua điên cuồng suất cấp thấp nhiệm vụ đến kiếm lợi điểm tích lũy đẹp trai. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Chương 401, Lôi đại chiến mở ra, đế tuấn đại chiến chúc dung. Chương 401, Lôi đại chiến mở ra, đế tuấn đại chiến Trúc dung. Tại Tô Thần cố ý đến đỡ bên dưới, gần nhất vào nhóm người mới tốc độ phát triển đều rất nhanh. Hồng Hoàng mặc dù linh bảo rất nhiều, nhưng những này linh bảo trên cơ bản đều đã bị các đại thế lực chia cắt xong, chứ cứ đầu to hay là các đại thế lực cao tầng. Mà khác phổ thông thành viên mới mới vừa vào 7 thời điểm, có thể có một kiện hậu thiên linh bảo bản thân đều đã không thể, về phần tiên tiên linh bảo thậm chí hỗn độn linh bảo, bọn hắn hoàn toàn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này trưởng thành, những thành viên mới này đã súng hơi đổi phá. Bọn hắn chẳng những thực lực tăng lên rất nhiều, cũng cơ hội là người đồng đều một kiện tiên tiên linh bảo, có ít người thậm chí không chỉ một kiện. Những thành viên này đương nhiên biết, đây hết thảy đều là tay chân bảy màng cho bọn hắn. Cho nên bọn hắn đánh nhau tay bảy cùng Tô thần vị này chủ nhóm đều phi thường tăng kích. Những thành viên mới này, bọn họ cao hứng, có thể những cái kia một mực tiếp không đến nhận chức vụ lao thành viên bọn họ, cũng có chút cảm giác bất mãn. Tổ Long, trong nhóm người càng đến càng nhiều, thế nhưng là cấp bậc cao nhiệm vụ lại càng ngày càng ít, chẳng lẽ chúng ta về sau đều uống gió tây bắc à? Nguyễn Vương, ngươi không hài lòng ngươi có thể thoát được à? Giạng này còn thiếu một cái dành với ta nhiệm vụ đâu. Đế Tuấn, là các ngươi quá bất bẻ. Cấp thấp nhiệm vụ các ngươi trốn cấp bậc cao nhiệm vụ nhiều người như vậy đoạn, muốn nhận được nhiệm vụ đương nhiên liền khó khăn. Trúc Dung, ai Gần nhất không có nhiệm vụ có chút nhàm chán a, muốn tìm người đánh một trận. 213 cậu công, ta cũng là muốn tìm người đánh nhau. Mà lại ra đầu có chút nữa, muốn đụng chút gì để tuấn, tam đệ, tứ đệ, các ngươi tính tình nóng này này hay là thu liễm một chút đi, nếu không các ngươi về sau khẳng định sẽ dẫn xuất họa lớn vào trời. Ngay tại một đám lao thành viên bọn họ, tại trong nhóm nhàm chán nói chuyện phiếm đánh cái giám lúc, Tô Thần đột nhiên nói chuyện chủ nhóm Tô Thần, xét thấy mọi người gần nhất có chút nhàm chán, cho nên ta chuẩn bị mở ra một lần lôi đại chiến, hứng thú thành viên có thể báo danh tham gia. Mở ra lần này lôi đại chiến, Tô Thần kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao người một khi rảnh rỗi liền sẽ ở không đi gây sự, Tô Thần cũng là vì hồng hoang thế giới trật tự cùng ổn định, mới cho bọn hắn tìm một cái phát tiết địa phương. Nghe được Tô Thần lời nói, trong nhóm đám người ngây ra một lúc, sau đó chốc dùng cái thứ nhất hương phấn tiến hành hồi phục. "Chốc Dung, chủ nhóm, lôi đài này chiến có cái gì quy tắc?" "Chủ nhóm Tô Thần, lần này lôi đài chiến sẽ ở đạo tràng của ta tổ chức, đến lúc đó ta sẽ mở ra thời gian gia tốc cùng hoàn cảnh giả lập công năng, đến lúc đó mọi người chỉ là tại trong huyễn cảnh chiến đấu, có thể buông tay buông chân, không cần lo lắng sẽ xuất hiện tường vòng. Tùy ý thành viên đều có thể hướng mặt khác, ắt người khởi xướng chiến đấu." Nếu như đối thủ của người lựa chọn tiếp nhận, chiến đấu liền có thể bắt đầu. Những tay chân này bảy thành viên đều là Tô Thần thủ hạ người làm công, hắn đương nhiên không cho phép giữa lẫn nhau xuất hiện thật nội đấu, này mới khiến bọn hắn tại trong nguyên cảnh chiến đấu. Mà trong Hồng Hoang thực lực tương đương đại năng, có đôi khi chiến đấu sẽ kéo dài mấy năm, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm khó phân thắng bại. Những người khác nhưng không có kiên nhẫn một mực chờ xung dưới, cho nên Tô Thần mở ra thời gian gia tốc công năng, chiến đấu song phương tiến vào chiến trường sau, trong nháy mắt liền có thể quyết ra thắng bại để tuấn, vậy nếu như chiến đấu thắng lợi nói, sẽ có ban thưởng gì đâu? Tổ Long, đúng vậy a, đúng vậy a luôn không khả năng để cho chúng ta không công đánh một trận đi. Đông hoàng thái nhất, ân, không sai, đánh nhau vẫn là phải mang lên tặng thưởng mới càng có ý tứ. Chủ nhóm Tô Thần, chiến đấu ban thưởng do tham chiến song phương quyết định, các ngươi khai chiến trước đó có thể hẹn định thích cờ bạc điểm tích lũy hoặc là cược phát bảo, người thắng có thể thu hoạch được những này tiền đặc tược. Tô Thần có thể xuất ra đạo tràng của chính mình làm sân bãi liền đã không tệ, cũng không thể phần thưởng cũng do hắn ra đi, vậy hắn chẳng phải là bệnh điêu máu. Chúc Dung, tốt tốt, biện pháp này tốt. Lần trước ta cùng Đế Tuấn vừa vặn không có phân ra thắng bại, lần này chúng ta trên lôi đại gặp, mỗi người áp lên kiện tiên tiên linh bảo Đế Tuấn ngươi có dám hay không? Đế Tuấn, có cái gì không dám? Ngươi không sợ thua chặt quẩn, vậy liền đến đánh đi. Lấy Giang, Đông Hoàng Thái nhất đạo hữu, chúng ta cũng tới đánh đi, mỗi người cũng áp một kiện tiên thiên linh bảo vừa vặn rất tốt. Đông Hoàng Thái nhất, tốt, phụng bồi tới cùng. Chủ Đề, địa tạm đạo hữu, chúng ta cũng tới một ván như thế nào? Ngươi tiền đặt cược dùng ngươi vừa cầm tới Mani Châu, ta dùng thất bảo địa thụ, giá trị thế nhưng là tại phía xa ngươi Mani Châu phía trên, ngươi kiếm lợi lớn. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Hầu thủ, chuẩn đề ngươi không cần lấy lớn nhỏ, muốn đánh có thể tìm ta, ta phụng tới cùng. Chuẩn đề. Toàn bộ tay chân trong nhóm khí thế ngất trời, đều tại lẫn nhau tìm người giúp chiến. Mà những thành viên mới kia bọn họ, cả đám đều nhìn trận mắt ốc mồm o văn tiền, các vị đại lao đều như thế ngang tàng sao? Tiên tiên linh bảo giống như là không cần tiền một dạng, nói lấy ra cược liền lấy lên được. Xích Tính Tử, đây chính là các đại lão thế giới. Chúng ta đạt được một kiện tiên tiên linh bảo, còn không giống như là mệnh căn tử yêu như nhau hộ. Sao có thể giống chư vị đại lão một dạng lấy ra làm tiền đặt cược? Chu, đúng vậy a, đúng vậy a. Ta hiện tại cũng chỉ có một kiện tiên tiên linh bảo, đã trực tiếp khi bản mệnh linh bảo luyện hóa, nếu là lấy ra làm tiền đặt cược rồi nói Đó cùng giết ta khác nhau ở chỗ nào? Những thành viên mới này bọn họ xem như mở con mắt, bọn hắn thế mới biết trong nhóm những này lao thành viên bọn họ có bao nhiêu ngang tàng. Ba ngày sau đó, tay chân trong nhóm một đám thành viên lần lượt bởi tới Đông Hải Tri Tân, thông qua cổng chuyển tống tiến vào Tô Thần canh giờ trong đạo trường. Tiến vào đạo trường sau, đám người dựa theo Tô Thần chỉ dẫn, đi tới chính giữa đạo trường vị trí của trường. Xung quanh quảng trường thả ở cái này đến cái khác bộ đoàn, mà tại giữa quảng trường vị trí thì là một cái phương viên chừng 10 thước lôi đài đám người vây quanh lôi đại từng cái ngồi xuống, xung quanh lôi đại rất nhanh liền ngồi lại người. Ai cái thứ nhất đi lên? ngồi tại bên cạnh lôi đài bên cạnh Tô Thần mở miệng đối với đám người hỏi ta đến. Tính tình nóng nảy nhất chúc dung, cái thứ nhất đứng lên hô ngươi lựa chọn cùng ai chiến đấu, tiền đánh cực là cái gì. Tô Thần tiếp tục hỏi ta lựa chọn Đế Tuấn, tiền đánh cực là tiên thiên linh bảo đô thiên liệt hỏa kỳ. Chúc dung chỉ một ngón tay Đế Tuấn, sau đó lấy ra một mặt xích hồng sắc tiểu kỳ nói ra lại là đô thiên liệt hỏa kỳ, chúc dung đại thủ ta. Lần này vậy mà cực lớn như vậy, không biết Đế Tuấn sẽ xuất ra cái gì xem như tiền đặt cược, luôn không khả năng là hắn hạ đồ lạc thư đi. Cái này đương nhiên không có khả năng, hạ đồ lạc thư là Đế Tuấn bản mệnh pháp bảo. Hán tuyệt đối không có khả năng lấy ra làm làm tiền đặt cược. Quần chúng đám người nghị luận ầm ĩ, đều nhìn về Đế Tuấn phương hướng, muốn biết Đế Tuấn sẽ xuất ra pháp bảo gì làm tiền đặt cược. Tại mọi người chú mục bên dưới, Đế Tuấn chậm rãi đứng lên, từ trong ngực lấy ra một tòa tiểu tháp nói ra, đây là Tiên thiên Linh Bảo Dương Viêm Tháp, ở trong chứa chí dương chi hỏa đại nhật kim diễm, giá trị cùng ngươi đô thiên liệt hỏa kỳ tương đương. Tất, hiện tại đem tiền đặt cược giao cho ta, các ngươi liền có thể hạ tràng. Tô thần trực tiếp thu lấy trong tay hai người đô thiên liệt hỏa Tháp rồi nói ra. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đem dài. Trong đời không ta này thiên kiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu Tướng Linh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 402, chúc dung bại trận, đế trang ra sân. Chương 402, chúc dung bại trận, đế giang ra sân. Dựa theo Tô Thần chỉ dẫn, đế tuấn cùng chúc dung hai người nhắm mắt quanh chân ngồi xuống. Hai cái rút nhỏ vô số lần, chỉ có cỡ ngón tay đế tuấn cùng chúc dung, rất nhanh liền xuất hiện ở trên lôi đài. Bởi vì hình thể thu nhỏ, nguyên bản chỉ có 10m phương viên lôi đài, cũng biến thành rộng lớn vô biên đứng lên. Mọi người tại đây đều là nhân tiên trở lên thực lực. Thể lực phi thường kinh người đế tuấn cùng trúc dung thân hình mặc dù rút nhỏ vô số lần, nhưng đối bọn hắn tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Lúc này ở vào trên lôi đài đế tuấn cùng trúc dung đương nhiên cũng không có cảm giác mình rút nhỏ, chỉ là chung quanh mọi người bây xem, cả đám đều trở nên to lớn vô cùng chiến đấu bắt đầu. Theo Tô Thần ra lệnh một tiếng, đế tuấn cùng trúc dung hai người lập tức chiến ở cùng nhau. Mà lại chiến đấu bắt đầu, liền trực tiếp tiến nhập gay cấn trạng thái rầm rầm rầm. Đế tuấn trên đỉnh đầu Hà đồ, lạc thư hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo hợp hai là một, uy lực cực kỳ khủng bố, trực tiếp hướng về đập lên người đi. Chúc dung lửa thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành cao ngàn trượng cự nhân, thủ bên trong hỏa thần thương hướng về Hà Đồ, lạc trừ mãnh liệt âm. Hai người xảy ra chiến đấu đã không phải là lần một lần hai, đối với lẫn nhau chiêu thức cùng pháp bảo đều hết sức quen thuộc, cho nên bọn hắn căn bản không cần đến thăm dò, liền trực tiếp bạo phát ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất âm ầm. Theo song phương không ngừng va chạm, từng tiếng như là như sấm rền tiếng vang, trên lôi đài không ngừng vang lên. Nguyên bản bằng phẳng lôi đài, tại hai người dư âm chiến đấu bên dưới, rất nhanh trở nên mấp mô đứng lên. Và lôi đài này vốn chính là một kiện tiên tiên linh bảo. Đế Tuấn cùng Trúc Dung dư âm chiến đấu có thể đối với Lôi Đài tạo thành nghiêm trọng như vậy hư hao, có thể thấy được chiến đấu giữa bọn họ kịch liệt đến trình độ nào. Đây là song phương thân hình đều rút nhỏ vô số lần sau tạo thành động tĩnh, nếu là tại trong hiện thực lời nói, bọn hắn tạo thành động tĩnh cùng phá hư sẽ chỉ càng lớn. Đế Tuấn cùng Trúc Dung thắng lợi đều tốt mạnh. Đế Tuấn không hổ là yêu tộc chi chủ, Trúc Dung cũng không hổ là tổ vu một trong, thực lực của hai người đều rất lợi hại. Đúng vậy a, ta đối đầu bọn hắn bất kỳ một người nào, đều tuyệt đối không phải là đối thủ. Mọi người chung quanh đều thấy như xi si như say, bị Đế Tuấn cùng Chúc Dung đấu pháp hấp dẫn lấy. Tô Thần nhìn giữa hai người chiến đấu thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào kết thúc, cho nên trực tiếp khởi động thời gian gia tốc công năng. Trên lôi đài tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu gia tăng, 10 lần, 20 lần, 50 lần, 100 lần bốn. Một mực đem trên lôi đài tốc độ thời gian trôi qua gia tăng đến 1000 lần, Tô Thần tại rốt cục dừng lại. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngoại giới đi qua một ngày thời gian, trên lôi đài liền đã đi qua gần 3 năm. Nếu như là người bình thường, đối mặt 1000 lần thời gian gia tốc, đã sớm thấy không rõ lắm trên lôi đài chiến đấu người của song phượng ảnh. Nhưng là đối với mọi người tại đây tới nói, Cái này lại sẽ không đối bọn hắn quan sát thể nghiệm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì để Tuấn cùng Chúc Dung ở giữa chiến đấu kéo liệt, một mực kéo dài hơn một năm, lúc này mới rốt cục phân ra được thắng bại. Mà ngoại giới thời gian cũng đã đi qua bốn canh giờ ha ha ha. Chúc Dung, ngươi còn dám hay không cho láo tử cùng? Đế Tuấn đắc ý cười lớn. Hà đồ, Lạc thư đã đem Chúc Dung triệt để trấn áp, để hắn đã mất đi tất cả sức phản kháng hự, ngươi chẳng phải ủy vào pháp bảo so với ta tốt sao? Nếu không phải ta hỏa thần thương hơi yếu một bậc, lão tử căn bản sẽ không thua ngươi. Trúc Dung thua người không thua trận, trong miệng vẫn không chịu thua mắng hắc hắc, đã ngươi phục. Vậy ngươi dám không còn dám so một trận." Đế Tuấn cười lạnh nói đối mặt Đế Tuấn khiêu chiến, Trúc Dung lần này rốt cục im miệng không nói gì nữa. Lần này thua trận một kiện tiên tiên linh bảo, liền đã đủ Trúc Dung đau lòng, hắn cũng không dám tiếp tục cùng Đế Tuấn cực đi xuống hư, đã ngươi không còn dám cược, vậy sau này nhìn thấy ta liền nhượng bộ lui binh. Tại trong nhóm nói chuyện với ta thời điểm, ngươi đừng như vậy sống, cho ta khách khí một chút." Đế Tuấn quẳng xuống lời nói này sau, thân ảnh lẽ lên liền biến mất tại trên lôi đài. Trúc Dung thân ảnh cũng đồng biến mất. Trên lôi đài mô, tại hai người sau khi đi, cũng cấp tốc bắt đầu phục hồi như cũng lần này chiến, Đế Tuấn thắng. Tô Thần trên bố kết quả, đồng thời đem đều trời liệt hỏa cờ cùng Dương Viêm Tháp đều ném cho Đế Tuấn, cái này hai kiện linh bảo là của ngươi. Nhìn thấy Đế Tuấn cứ như vậy thắng đến một kiện tiên tiên linh bảo, ở đây không ít người lập tức hâm mộ chạy ra nước bọn, nhìn về phía Lôi Đài ánh mắt cũng biến thành kích động đứng lên. Bọn hắn chỉ có thấy được Dương Dương đắc ý, đã kiếm được một kiện tiên tiên linh bảo Đế Tuấn, liền coi chính mình cũng có thể giống Đế Tuấn một dạng đạt được thắng lợi, thắng được tiền đặt cược. Nhưng không ai chú ý tới, Túc Dung đang chiến đấu sau khi kết thúc một mượt xấu hổ cuối đầu, mất đi một kiện tiên tiên linh bảo cũng đầy đủ tâm hắn đau sau đó ai bứt lên. Tô Thần mở miệng đối với đám người hỏi ta đến. Đế Giang đứng lên, hắn chỉ một ngón tay cách đó không xa Đông Hoàng Thái Nhất đạo, ta khiêu chiến Đông Hoàng Thái Nhất, tiền đánh cực là Tiên Thiên Linh Bảo Định Phong Châu. Đế Giang lúc này đứng ra khiêu chiến Đông Hoàng Thái Nhất, trừ là bởi vì cùng Đông Hoàng Thái Nhất có thù cũ, cũng là nghĩ là chút dung đòi lại trật tử. Lại là Định Phong Châu, không nghĩ tới cái này linh bảo tại Đế Giang trong tay. Định Phong Châu đều bỏ được lấy ra cực, xem ra Vu tộc quả nhiên giàu có a. Không biết Đông Hoàng Thái Nhất có thể xuất ra cái gì tiền đặt cược. Nếu là giá trị cùng Định Phong Châu không ngang nhau không thể được. Tất cả mọi người nhìn về hướng Đông Hoàng Thái Nhất, muốn nhìn một chút hắn có thể xuất ra thứ gì để muốn. Đây là tiên thiên linh bảo hôn môn cửa, giá trị không ở đây ngươi định phong châu phía dưới. Đông Hoàng Thái nhất chậm rãi đứng dậy, lấy ra một kiện lá cờ nhỏ trạng pháp bảo nói ra có thể. Đế Giang gật đầu biểu thị tán thành song phương ra trận. Theo Tô Thần ra lệnh một tiếng, Đế Giang cùng Đông Hoàng Thái nhất hai người rút nhỏ vô số lần thân ảnh, cũng xuất hiện ở trên lôi đài. Các loại hai người tiến vào phía sau lôi đài, Tô Thần lập tức tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Đế Giang cùng Đông Hoàng Thái nhất cũng tương tự không phải lần đầu tiên chiến đấu, cho nên cùng chiến đấu mới vừa rồi mở dạ, hai người cũng không có lẫn nhau thăm dò, trực tiếp liền tiến vào chiến đấu cao triển nhất. Đường đường đường Đông Hoàng Thái nhất đỉnh đầu hỗn độn trung liên phát 12 váng, đủ để trấn vỡ sơn hải khủng bố sóng âm, hướng về bốn phía lôi đại điền cuồng bắn phá đế giang thân ảnh trên không trung như ẩn như hiện, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, thậm chí hỗn độn trung sóng âm đều đuổi không kịp hắn, không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, đế giang trên người pháp bảo không nhiều, có thể lấy ra được chỉ có một kiện Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Lộc kính. Nhưng là đế giang cùng người chiến đấu xưa nay không là dựa vào pháp bảo, mà là hắn tự thân năng lực. Dựa vào bẩm sinh khống chế không gian cùng tốc độ năng lực, cùng người đấu pháp tự nhiên liền đã đứng ở thế Hoàng Thái nhất pháp bảo cường đại thì như thế nào? pháp thuật tinh diệu thì sao? Đánh không đến đế cũng là không tốt. Gia hoàn này, quả nhiên là 12 tộc vu bên trong khó dây dưa nhất một cái. Đông Hoàng thái nhất có chút bất đắc dĩ thầm nghi Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, mạn cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt bất tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 403, nhiệm vụ mới. Chương 403, nhiệm vụ mới đế giang cùng Đông Hoàng thái nhất giữa hai người chiến đấu, tiếp tục thời gian dài hơn. Hai người trên lôi đài chiến đấu trọn vẹn 10 năm lâu, bên ngoài đám người cũng nhìn ba ngày thời gian. Bọn hắn lại còn không có chân chính phân ra thắng bại. Đông Hoàng Thái Nhất không làm gì được nắm giữ không gian cùng tốc độ Đế Giang, Đế Tuấn cũng tương tự không làm gì được có được hỗn độn chung Đông Hoàng Thái Nhất chiến đấu đình chỉ, lần này thế hỏa không phân thắng bại. Nhìn thấy hai người chậm chạp không cách nào quyết ra thắng bại, Tô Thần đứng dậy tuyên bố thế hòa không phân thắng bại Đế Giang cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không quá cam tâm, nhưng bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng xác thực không cách nào phân ra thắng bại, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng tay. Hai người lẫn nhau trừng mắt liếc, thân ảnh đồng thời biến mất tại trên lôi đài. Tô Thần đem hai người tiền đặt cược phân biệt trả lại cho bọn hắn, sau đó tuyên bố tổ kế tiếp ra trận. Sau đó ra sân chính là Trúc Long cùng Côn Bằng, hai người cũng riêng phần mình đặt lên một kiện tiên tiên linh bảo. Hai người trên lôi đài hai ba lục chiến mấy tháng, cuối cùng lấy Côn Bằng bị Trúc Long chém giết mà kết thúc làm tốt lắm. Nhìn thấy Trúc Long đánh bại Côn Bằng, Trúc Dung cùng Đế Giang Đô là đại hỉ, Trúc Long rốt cục vì bọn họ vu tộc kiếm về mặt núi. Mà Côn Bằng thì xấu hổ cúi đầu, trực tiếp cáo từ rời đi Tô Thần đạo tràng. Sau đó Khổng Tuyên, Tráng Trạch, Phục Hi, cộng công bọn người nhau nhau ra sân, để mọi người trùng quanh thấy ăn no thỏa mãn. Đặc biệt là những cái kia mới vừa vào bảy người mới. Bọn hắn đều bị lao thành viên bọn họ bày ra thực lực triệt để rung động đến khó trách quảng thành tử sư vinh thực lực gần nhất đột nhiên tăng mạnh. Không được, ta về sau cũng muốn càng thêm cố gắng nhận nhiệm vụ, nếu không cùng mặt khác lao thành viên thực lực khẳng định càng kéo càng xa. Xích tinh tử trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Ngay tại yêu đẹp trai kế mông cùng Ma Tôn kế đồ cũng chuẩn bị đi lên đánh một trận lúc, Tô Thần đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến mới tay chân nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không? A, lại có nhiệm vụ tới. Tô Thần trong lòng vui mừng, lập tức lựa chọn tiếp nhận, đồng thời đem nhiệm vụ tin tức phát đến trong nhóm. Tay chân trong nhóm lập tức nhận được bảy nhắc nhở, lập tức nhao nhao tiến vào tay chân bảy. Liền ngay cả Kế Mông cùng Kế Đô hai người cũng đều tạm dừng chiến đấu, tiến nhập trong nhóm. Chiến đấu lúc nào đều có thể tiến hành, nhiệm vụ thế nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Đáng người tiến vào trong nhóm sau, liền xem xét lên nhiệm vụ hình ảnh. Tại U Minh địa phủ chỗ sâu nhất, một đóa thánh không gì sánh được hoa sen màu trắng chậm rãi nở rộ đến tất cả cánh hoa đều nở rộ sau, hiện lộ ra ngủ ở vị trí trung tâm một tên nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng này bỗng nhiên mở ra hai mắt, một cố thánh khiết, tôn quý phi tức, lập tức từ trên người nàng khuyết tán ra ngoài vô sinh lão ngũ trở về. Tất cả cảm ứng được nữ tử này khí tức la giáo đệ tử, nhau nhau hưng phấn hô to đứng lên. Chấn nguyên tử, đêm đế cùng vô số thần linh, thần sứ, nhau nhao quỳ xuống đất thờ bái, cung nên vô sinh lão mẫu trở về. A, lại là một cái hồng hoang chiếu ảnh thế giới. Không thể không thể, nhiệm vụ này đẳng cấp khẳng định không thấp, tối thiểu là cấp 7 đặt cơ sở, cấp 8, cấp 9 cũng không phải là không thể được. Nhìn thấy trong tấm hình những này tình cảnh, không ít người lập tức kinh dị lên tiếng, đối với nhiệm vụ này hứng thú cũng là tăng nhiều lần này lại là một thế tồn thế giới, thế giới này mức năng lượng sát thực độ cao. Tô thần hoàn nhiên nhẹ gật đầu. Thế giới nhiệm vụ Theo Vô Sinh lão mẫu trở về, Cố Tiểu tăng cũng lòng sinh cảm ứng. Nàng thân sắc hoàng loạn đối với bên cạnh đối với bên cạnh Mạnh Kỳ nói không tốt, Vô Sinh lão mẫu trở về. Cái gì? Vô Sinh lão mẫu trở về. Nghe được Cố Tiểu tăng lời nói sau, Mạnh Kỳ cũng không khỏi trong lòng run mạnh. Cố Tiểu tăng là La giáo sinh mẫu, đồng thời cũng là Vô Sinh lão mẫu chuyển thế chi thân. Nguyên bản Vô Sinh lão mẫu trở về lúc, nàng sẽ chiếm theo Cố Tiểu tăng thân thể, mà Cố Tiểu tăng thì sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Trước đó vì cứu Cố Tiểu Tang, La Kỳ phá hủy Vô Sinh lão mẫu chuẩn bị trăm ngàn năm chuyển thế kế hoạch. Hiện tại Vô Sinh lão trở về, không hề nghi ngờ sẽ trước tiên tìm đến là Kỳ Phi Phước. Tướng công, ta là vô sinh lão mẫu ngăn đường người, đợi nàng đi tìm đến sau, ngươi đem ta giao cho nàng đi. Đợi nàng giết ta, nói không chừng liền sẽ buông tha ngươi. Cố Tiểu Tang rẽo rắt thảm thiết nhìn xem Mạnh Kỳ nói ra đường ngốc. Coi như ta đưa ngươi giao cho nàng, ngươi cảm thấy nàng liền sẽ buông tha ta. Ta phá hủy nàng nhiều như vậy bố trí, chỉ sợ đã trở thành nàng thống hận nhất người, nàng trở về chuyện thứ nhất chính là giết ta. Mạnh Kỳ cười khổ nói. Cố Tiểu Tang trầm mặc lại, nàng ấy nhìn xem Mạnh Kỳ nói có lỗi với tướng công, là ta liên lụy ngươi. Chúng ta là vợ chồng. Nói cái gì liên lụy không liên lụy. Mạnh Kỳ lập đầu, hắn nắm chặt cốt tiểu trong tay, ngự khí kiên định nói, lần này chúng ta cho dù chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Ngay lúc này, Vô Sinh lão Mỗ chiếu lại âm thanh chuyển ra không chiếu lệnh nhị các loại, Mạnh Kỳ nhiều lần hỏng ta bố trí, ta nay tất phải giết. Nếu có người dám can đạm tham gia cùng lúc này, che chở này lều, đường trách lao Mỗ thủ hạ ta vô tình. Vô Sinh lão Mỗ đẳng đẳng sát khí lời nói, trong nháy mắt chuyển khắp giới này chúng ta chiếu. Mạnh kỳ dám trêu chọc mâu, chết chưa hết tội. Chúng ta ý trợ lão chu sát này lều. Nghe được Vô Sinh lão Mỗ lời ấy, Khiếm sợ vô sinh lão mỗ uy thế đông đạo thần tiên nương nhau hưởng, Ma Văn thủ, Sích tinh tử, Ngọc đỉnh các loại thuộc về ngọc hư nhất mạch tiên nhân, đang nghe vô sinh lão mỗ chiếu lệnh sau, thì lâm vào sợ hãi cùng ngạc nhiên bên trong. Bọn hắn không nghĩ tới, vô sinh lão mỗ đối với mạnh kỳ sát tâm vậy mà như thế chi trọng, trở về chuyện thứ nhất chính là muốn chu sát mạnh kỳ. "Tướng công, chúng ta mau chạy đi." Cố tiểu tăng kinh hoàng đối với mạnh kỳ nói ra trốn. "Chúng ta có thể trốn nơi nào?" Vô sinh lão mỗ thế nhưng là một vị bờ bên kia người, ai dám cùng nàng đối kháng? Mạnh Kỷ cười khổ nói đối đãi Mạnh Kỳ thân thiện bờ bên kia người bên trong, Nguyên Thủy Thiên tôn nhiều năm chưa có tin tức, không biết người ở chỗ nào vì để tránh cho liên lụy sư môn, Mạnh Kỳ không có khả năng tiến về Ngọc Hư cùng, Thanh Đế thì thụ vô sinh láo mẫu thành đạo tri ẩn, Mạnh Kỳ đi qua chỉ có thể để Thanh Đế tình thế khó xử chỉ có bờ bên kia người mới có thể đối kháng bờ bên kia người. Không bằng chúng ta đi đâu xuất cung như thế nào? Đại Lao ra đối với người luôn luôn thân mật, hắn hẳn là sẽ cứu chúng ta. Cố Tiểu 2.2 tăng hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra đúng lúc này, ngân giấc đồng tử đột nhiên từ ngoài cửu thiên truyền vào hai người trong thai, Tô sư đệ, không xong. A Di đã phạt cùng chuẩn đề đạo nhân ngăn ở đâu xuất cung bên ngoài, ngươi chỉ sợ tới không được, hay là thay nơi khác chạy trốn đi. Nghe được ngân rắc đồng tử lời nói, Cố Tiểu Tang cùng Mạnh Kỳ sắc mặt hai người đều là không khỏi biến đổi, không nghĩ tới vô sinh lão mẫu làm như thế tuyệt, ngay cả hai người cuối cùng một tia chạy trốn chi lộ đều cho chặt đứt. Lúc này Ngọc Hư cung bên trong, quản thành tử thanh âm đột nhiên vang vọng chư thiên, khởi bẩm vô sinh lão mẫu, ta Ngọc Hư cung vốn không ý vu lão mẹ là địch, nhưng làm sao lão mẫu lại nhất định phải giáo sư đệ. Hư luôn luôn bao điểm, do ta đến trước đi. Thanh rơi xuống, Hoàn thành tử tế lên Chu Tiên kiếm trận, Chu Tiên tứ kiếm lúc này hướng về dung hợp tâm tạo địa phủ chân không quế quán hung hang trong trời. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiền đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên tiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống? Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dốc lượng, là người tu dưỡng. Chương 404, Nguyên thủy cấp được nhiệm vụ, vô sinh lão mâu dáng lâm. Chương 404, Nguyên thủy cấp được vụ, vô sinh lão mâu tinh lên, vô sinh ta không tại Hôm nay ngươi nếu điểm danh giết ta Ngọc Hư cung trưởng giáo, vậy ta Ngọc Hư cung trên dưới liền cùng ngươi không chết không lất." Đạo Hành cao giọng cười nói, "Hôm nay chúng ta liền để Vô Sinh lão mẫu mở mang kiến thức một chút ta Ngọc Hư cung Chu Tiên Tứ kiếm uy lực." Đạo Hành nói xong chỉ sau, liền cùng Quảng Thanh Tử, Ngọc đỉnh chân nhân, Sích tinh tử bốn người tế lên Chu Tiên kiếm trận, Chu Tiên Tứ kiếm hướng về dung hợp âm tạo địa phủ chân không quế quán hung hang tiến tới. Ở bên kia phía dưới, đều là dư dế. Tử, các ngươi bốn người, 4 người động thủ với ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình." Vô Sinh lão mẫu cười một tiếng. Một vòng minh nguyệt tử trong địa phụ dâng lên, như chậm thực nhanh hướng về Ngọc Hư cung phương hướng đó tới. Chu tiên tứ kiếm tại vòng trăng sáng này chiếu dọi xuống, cấp tốc trở nên mở đi, sau đó hòa tan, tiêu tán. Thậm chí liền ngay cả Quảng Thành tử bốn người, cũng như Thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, dung nhập vào vầng trăng sáng này bên trong biến mất không thấy sư hình. Bốn vị sứ bá, nhìn thấy một màn này, Ngọc Hư cung đông đảo môn nhân đệ tử không khỏi cùng tê lên bi thiết không cần. Cách xa nhau mấy vạn không một bên trong bên ngoài kỳ, cũng thấy rõ ràng một màn này, hắn hốc mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Mạch kỳ chính là vì tránh cho liên lụy sư môn Lúc này mới không có tiến về Ngọc Hư cung tị nạn. Nhưng để Mạnh Kỳ không nghĩ tới chính là, quả thành tử sư minh bọn người vậy mà vì hắn, biết rõ không địch lại cũng muốn đối kháng vô sinh lắm mâu, cuối cùng tất cả đều biến thành cho gọi các ngươi rơi xuống kết quả như vậy. Đợi đến sư tôn trở về, các ngươi để cho ta như thế nào đối mặt sư tôn? Tính cách luôn luôn kiên nghị Mạnh Kỳ, lúc này cũng không nhịn được lã chá rơi lệ ẩn thân tại tuyệt đao bên trong cô tiểu tang, cũng không nhịn được nghẹn ngào khóc giống. Ngay tại Mạnh Kỳ bị thương, tuyệt vọng tới cực điểm lúc, một thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, Mạnh Kỳ cảm nhận được ngươi mãnh liệt sóng ý niệm, ngươi là có hay không cần tay chân giúp ngươi giải quyết hiện tại gặp phải phi trướng. Ngươi nào?" Mạnh Kỳ một mặt cảnh giác hướng chung quanh nhìn lại. Tại vô sinh lão mẫu chiếu lệnh hạ đập sau, không biết có bao nhiêu người muốn tóm lấy Mạnh Kỳ lệnh lọt vô sinh lão mẫu, Mạnh Kỳ nói là thế gian đều là địch cũng không đủ. Không cần thần chương, ta là chư thiên vạn giới tay chân 7 nhân viên quản lý Hồng Quân. Chúng ta tay chân 7 có thể phái ra tay chân, giúp ngươi giải quyết nguy cơ trước mắt. Hồng Quân thuần thuộc vì chính mình cùng tay chân 7 làm cái dạng đáp giới thiệu Hồng Quân. Ngươi là đến từ Hồng Hoang thế giới Hồng Quân. Nghe được Hồng Quân tự báo danh hiệu, Mạnh cả kinh nói: Phương thế giới này cùng Mạnh Kỳ xuyên qua nhìn đằng trước qua phong thần diễn nghĩa cùng loại, nhưng lại cũng không có hồng quân. Không sai, bản tọa chính là tới từ Hồng Hoang thế giới hồng quân. Hồng quân thừa nhận nói vậy thì mời thánh nhân phái tay chân tới giúp ta đi. Xác nhận hồng quân thân phận sau, Mạnh Kỳ lập tức thỉnh cầu nói: "Nếu như tại trong đầu hắn người nói chuyện, chính là Mạnh Kỳ trong trí nhớ thánh nhân hồng quân, vậy thế giới này cái gọi là bờ bên kia người, liền thật không đáng chú ý. Nhiệm vụ đã thu đến, xin chờ một chút." Hồng quân nói xong câu đó, thanh âm liền biến mất. Cùng lúc đó, tay chân trong nhóm cũng nhận được bảy nhắc nhở. Bảy nhắc nhở, tiến về thế giới nhiệm vụ đánh rất vô sinh lắm mẫu, phục sinh ngọc hư cũng bị giết đệ tử, nhiệm vụ độ khó, kiểu Tinh. Nhìn thấy đầu này bẩy nhắc nhở sau, tay chân trong nhóm lập tức xô trào. Thổ Long, kiểu Tinh nhiệm vụ. Lại là kiểu Tinh nhiệm vụ. Đế Tuấn, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, phàm là hồng hoang chiếu ảnh thế giới nhiệm vụ, tinh cấp đều phi thường cao. Chuẩn đề, ta cho tới bây giờ không có nhận được qua kiểu Tinh nhiệm vụ, hi vọng các vị đạo hữu có thể cho ta một bộ mặt, đều không cần rảnh với ta. Nguyễn Vương, mặt ngươi thật to lớn. Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền a? Đế Giang, không tệ không tệ. Đây chính là Cửu Tinh nhiệm vụ. Thiên Vương lão tử tới ta cũng chiếu đoạt không lầm, ai mặt mũi cũng không tốt làm. Chúc Dung, ta đoạt. Ta đoạt đoạt đoạt. Đế Tuấn, Chúc Dung, ngươi lại không có phục sinh năng lực, có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Chúc Dung, ai cần người lo. Lão tử có thể mang vô số thiên tài địa bảo đi qua, đập nổi bán sắt cũng phải đem nhiệm vụ cho hoàn thành. 4. Đối mặt cựu tinh nhiệm vụ, không ai có thể không tâm động, tay chân trong nhóm đám người tất cả đều lựa chọn tranh đoạt nhiệm vụ này. Kết quả rất mau ra đến, đồng thời biểu hiện tại trong nhóm. Bấy nhở, chúc mừng tay chân Nguyên Thủy, cấp được nhiệm vụ lần này. Nhìn thấy kết quả, đám người thật lạ sau khi chỉ có thể nhao nhao hướng Nguyên Thủy Đạo Hữu. Thông thiên, chúc mừng sư Minh thu hoạch được lần này cửu tinh nhiệm vụ. Tổ Long, A Nha, hay là Nguyên Thủy Đạo hữu nhanh tay a, không so được, không so được. Đế Tuấn, chúc mừng Nguyên Thủy Đạo hữu. Hy vọng nhiệm vụ lần này viên mãn thành công. Chúc Dung, lấy Nguyên Thủy Đạo hữu thực lực, hoàn thành nhiệm vụ lần này đương nhiên dễ dàng. Nguyên Vương, thật là đáng tiếc, không có cấp được nhiệm vụ lần này. Bất quá vẫn là đối với Nguyên Thủy Đạo hữu nói tiếng mừng. Nguyên Thủy lực, tại một nhân bên trong cũng là xếp cao, đương nhiên người nào Nguyên Thủy, đa tạ các vị lão hữu. Ta cái này tiến về thế giới nhiệm vụ đi." Nguyên Thủy hướng mọi người nói tiếng cảm ơn, liền trực tiếp thông qua cổng truyền tống, tiến nhập thế giới nhiệm vụ sư, Sư Tôn. Nguyên Thủy thân ảnh mới xuất hiện, nhìn thấy hắn Mạnh Kỳ liền không nhịn được lên tiếng kinh hô, "Ta cũng không phải là Sư Tôn của ngươi, ta là Hồng Hoang thế giới Nguyên Thủy, ngươi có thể xưng hô ta là Nguyên Thủy đạo nhân." Nguyên Thủy mỉm cười đối với Mạnh Kỳ nói ra. Nguyên Thủy đã từng gặp qua rất nhiều Hồng Hoang chiếu ảnh thế giới, hắn biết thế giới này Nguyên Tôn chính là mình ở đời này chiếu ảnh, hai người khẳng định có rất nhiều chỗ tương tự. Cho nên Mạnh Kỳ nhận lầm từ 213 mình thân phận, Nguyên Thủy cũng không cảm thấy kỳ quái nguyên, Nguyên Thủy tiếp Thật có lỗi, là ta nhiệt lầm." Mạnh Kỳ vội vàng hướng Nguyên Thủy Chí kiềm đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mất tích vài và năm, xác thực không có khả năng đột nhiên trở về. Trước mắt vị này cùng sư tôn hắn phi thường giống nhau Nguyên Thủy đạo nhân, hẳn là Hồng Quân nói đả thủ không cần đa lễ. "Ta lần này đến đây, chính là vì giúp ngươi giải quyết phiền phức." Nguyên Thủy cười đối với Mạnh Kỳ nói ra đạt tạ Nguyên Thủy tiền bối. Mạnh Kỳ cảm kích đối với Nguyên Thủy Chí tạ đạo. là tới người, khẳng không kém. tưởng có hắn ở đây, vô sinh lão mâu là không cách nào tạo thành đối với hắn tới. Nguyên Thủy đột nhiên ngẩng đầu, Nhìn về hướng hư không nơi nào đó cái gì tới, Mạnh Kỳ sửng sợ, còn muốn mở miệng hỏi thăm. Hư không đột nhiên phá vỡ một cái hố, một tên nữ tử mặc áo trắng, cất bước từ trong hư không đi ra, dưới chân bộ bộ sinh liền vô sinh láo mẫu. Nhìn thấy nữ tử áo trắng này, Mạnh Kỳ lập tức cắn răng miễn lợi gọi ra thân phận của đối phương. Nếu như nói Mạnh Kỳ trước kia đối với vô sinh láo mẫu càng nhiều là e ngại, vậy hắn hiện tại đối với vô sinh láo mẫu thì toàn bộ đều là kiu hận. Ngọc Hư cung nhiều đệ tử như vậy chết tại vô sinh lão mẫu trong tay, kiu hận như vậy là vô luận như thế nào cũng hóa giải không được. Làm lại từ đầu. Vì không chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lẹ và vừa 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 405, đánh giết vô sinh lão mẫu. Chương 405, đánh giết vô sinh lão mẫu Mặc Kỳ, Cố Tiểu Tang, hai người các ngươi thừa dịp lão mẫu ngủ say, nhiều lần phá hư lão mẫu kế hoạch, thật sự là tội đáng chết và lần. Lão ta cái này để cho các ngươi hai vị phi tán, hóa thành tro bụi. Vô sinh lão lạnh lùng nhìn về hướng Kỳ cùng trốn ở tuyệt đao bên trong Cố tiểu tang quát có ta ở đây, ngươi là ai cũng giết không được." Nguyên Thủy tiến lên một bước, cười nhìn về phía Vô Sinh lão mẫu nói ra "Ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn." Vô Sinh lão mẫu lúc này mới chú ý tới Nguyên Thủy, nàng hơi nhướng mày, lại quả quyết lắc đầu nói, "Ngươi cũng không phải là hắn, ngươi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khí tức cũng không giống nhau." Mà lại Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ bị vây ở một chỗ tuyệt địa, cũng không có khả năng trở về. Đối mặt Vô Sinh lão mẫu chất vấn, Nguyên Thủy chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích gì tứ. Dù sao Vô Sinh lão cũng không phải cố chủ, Nguyên Thủy không có giải thích tất yếu. Tống Trinh Nguyên Thủy lập tức liền muốn đem đối phương trấn sát, lại càng không có tất yếu đối với một người chết giải thích ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu dám không nhìn cảnh cáo của ta, những tay ta cùng mạnh kỳ ở giữa sự tình, vậy trước tiên giết ngươi. Vô Sinh lão mẫu cũng đem Nguyên Thủy xem như một người chết, nàng quát lạnh một tiếng, một vòng minh nguyệt lập tức từ đỉnh đầu của nàng từ từ bay lên, sau đó trực tiếp hướng về Nguyên Thủy đầu đỉnh lập tới. Nguyên Thủy không chút hoang mang tế lên bản cổ phiền, trực tiếp đem Vô Sinh lão mẫu công kích cản lại làm sao có thể. Ngươi cũng không phải là bờ bên kia người, làm sao có thể ngăn cản công kích của ta. Nhìn thấy chính mình một kích lại bị ngăn lại, Vô Sinh lão mẫu có chút khó có thể tin, chỉ có bờ bên kia người mới có thể đối kháng bờ bên kia người, đây là phương thế giới này thiết luật, không ai có thể vi phạm. Liền giống bị bờ bên kia người đánh chết quả thành từ bốn người, thực lực của bọn hắn ở đây phương thế giới đã là đỉnh tiêm trình độ, lại thêm sử dụng Chu Tiên tứ kiếm cường đại như vậy pháp bảo, kết quả vẫn là không cách nào tiếp được Vô Sinh lão mẫu một kích. Vô Sinh lão mẫu trước đó cũng không có đem nguyên thủy để vào mắt, bởi vì nguyên thủy trên thân cũng không có bờ bên kia người khí tức, rõ ràng cũng không phải là bờ bên kia người. Nhưng là bây giờ, nguyên thủy vậy mà đưa nàng một nhẹ nhõm ngăn lại. Cái này rõ ràng vượt ra khỏi vô sinh lão mỗ nhận biết mờ bên kia người tính là thứ gì. Hôm nay liền để ngươi mợ mang kiến thức một chút, cái gì gọi là dưới thánh nhân, đều là dư dế." Nguyên Thủy khinh thường hừ lạnh. Nguyên Thủy đầu đính bàn cổ cờ, lập tức nở rộ vô lượng quang hoa, hướng về đối diện vô sinh lão mỗ quét sạch mà đi. Vô sinh lão mỗ hóa thành minh nguyệt kịch liệt bành trướng, nở rộ quang mang cũng càng phát ra loá mắt. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, tại bản cổ phiến quét sạch bên dưới, không trung minh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng được thu vào đến bản cổ phiến bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy không gì hơn cái này. Nguyên Thủy lắc đầu, Đối với thế giới này, bờ bên kia người có sâu hơn dài. Nhưng luận thực lực, thế giới này bờ bên kia người hay là rất mạnh, tương đương với hồng hoang thế giới chuẩn thánh, nếu không nhiệm vụ lần này cũng sẽ không cao tới cửu tinh. Nhưng là thế giới này bờ bên kia người, cũng không có đi chứng đạo thành thánh đầu này vô cùng gian nan con đường, mà là lựa chọn siêu thoát vùng thế giới này, trở thành cái gọi là bờ bên kia người. Tại Nguyên Thủy xem ra, những này bờ bên kia người thực sự quá mức nhu lợi. Mặc dù thực lực của bọn hắn tăng lên rất nhanh, mấy bạn năm thời gian liền có thể siêu thoát trở thành bờ bên kia người, nhưng bọn hắn căn cơ không đủ, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng bước nơi này vô sinh lão mẫu cứ như vậy chết. Bên cạnh Mạnh Kỳ miệng mở lớn, tự hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Vô Sinh lão mẫu thế nhưng là từ bờ bên kia trở về bờ bên kia người, vì thế đủ để uy áp vùng thế giới này, một câu chiếu lệnh thiên hạ không dám không theo. Thậm chí giống A di đà Phật dạng này Phật giáo chi chủ, đều bông xuống tư thái là Vô Sinh lão mỗ làm việc, muốn định luật Vô Sinh lão mỗ thần mình càng là vô số kể. Liền ngay cả Mạnh Kỳ chính mình, trước đó đều đã tuyệt vọng, cho là trời đất bao la không có khả năng lại có chính mình chỗ dung thân. Kết quả hiện tại đối đầu Nguyên Thủy, Vô Sinh lão mỗ vậy mà một chiêu đều không có đó lấy, liền trực tiếp hồi phi yết Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mạnh kỳ là tuyệt đối không thể tin được lão Mẫu cứ như vậy chết. Chốn ở Tuyệt Đao bên trong Cố Tiểu Tang cũng không dám tin tự lẩm bẩm. Làm la là giáo thánh nữ, Cố Tiểu tăng là từ nhỏ cung phụng tín ngưỡng vào vô sinh lão mẫu lớn lên. Về sau biết mình trở thành vô sinh lão mẫu trở về vật chứa sau, Cố Tiểu tăng càng là một lần cực kỳ tuyệt vọng. Nàng cũng không nghĩ ra, luôn luôn cao cao tại thượng vô sinh lão mẫu, vậy mà liền dạng này không có à, lão mẫu chết. Điều đó không có khả năng. Người này là ai? Vậy mà một chiêu liền có thể chém giết vô sinh lão mẫu, thật là đáng sợ. Không có khả năng co như người này cũng là bờ bên kia người, cũng không có khả năng dễ dàng như thế đánh giết vô sinh lão Mộ vị này uy tín lâu năm bờ bên kia người. Vùng thế giới này một mực giam giữ nơi này đại năng các cường giả, tại nhìn thấy vô sinh lão Mộ bị giết sau, cũng đều không khỏi nện họp nhìn chán chối. Ngăn ở đâu xuất cung bên ngoài Aji đã Phật, do đến cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đội vàng cùng chuẩn đề đạo nhân cùng một chỗ thoát đi nơi này. Bọn hắn kỳ thật cùng vô sinh lão Mộ đã đặt thành giao dịch, mới có thể chạy tới ngăn ở đâu xuất cung môn ngoại, phòng ng mạnh cùng Cố Tiểu Tam trốn vào đầu xuất cung. Nhưng là bây giờ Liên Vô Sinh lão ngũ đều đã chết, bọn hắn lại đại đại đắc tội Mạnh Kỳ cùng đâu suốt cùng, lần này thật tụ thật lớn. A Di đã Phật cùng chuẩn đề đạo nhân lúc rời đi, đều là một mặt khổ tướng. Đi thôi, ta giúp ngươi phục sinh Ngọc Hư cung chết vì hai nạn đệ tử." Nguyên Thủy mỉm cười, vung tay áo cuốn lên Mạnh Kỳ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đợi đến Nguyên Thủy cùng Mạnh Kỳ thân ảnh của hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã tiến nhập Ngọc Hư cung nội sư Minh, Tinh tử sư, sư Lúc này Ngọc một mảnh Tử, Ngọc Six tinh tử, văn thủ bốn vị này, Ngọc Hư cung nhất có hy vọng người chết, đối với Ngọc Hư cung hoàn toàn là tính hủy diệt đặc kích. Hiện tại Ngọc Hư cung nội, cũng chỉ còn lại Na Trá, Dương Tiến bọn tiểu bối này, cùng văn thủ cái này, một vị duy nhất đệ tử đời hai. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nguyên thủy cùng Mạnh Kỳ, những đệ tử này lập tức giống như là tìm được chủ tâm cốt bình thường, nhao nhao hướng về Mạnh Kỳ, cao minh tốt, vây quanh trưởng môn sư thúc. Bốn vị sư ba chết rất thảm, người có thể nhất định phải vì bọn hắn báo thù a. Trưởng môn thúc, người rốt cục trở về. Bốn vị sư bá chết. Vô Sinh lão rất đáng hận, lấy lớn trưởng môn tương lai nhất định phải báo thù a. Nha Trá bọn người một mặt bi phản đối với Mạnh Kỳ nói ra. Mạnh Kỳ tốc độ tu luyện nhanh đến cực điểm, Ngọc Hư cung trên giới đều cho rằng Mạnh Kỳ trong thời gian ngắn nhất định có thể trở thành ở bên kia người. Cho nên mọi người lúc này mới đem báo thù hy vọng đặt ở Mạnh Kỳ trên thân. Trước đó Ngọc Hư cung trên giới đệ tử hoặc là bởi vì tu vi không đủ, hoặc là bởi vì quả thành tử đám người chết ma bi thương, cũng không có nhìn trộm đến bên ngoài mấy vạn dặm, Nguyên Thủy cùng Vô Sinh lão mẫu ở giữa chiến đấu. Bọn hắn đều coi là Vô Sinh lão mẫu vẫn sống đây này. Tại mọi người vây quanh Mạnh Kỳ lúc nói chuyện, chỉ có văn thủ một mặt kiếp sợ nhìn về hướng Nguyên Thủy, "Sư, sư tôn!" đẹp trai xuyên qua cao võ thế giới linh khí khôi phục mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mã tính ngoài ra mạnh có kim thủ chỉ có thể nhìn thấu vạn vật thông tin từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi chương 406 phục sinh Ngọc Hư Hưung đệ tử chương 406 phục sinh Ngọc Hư Hưung đệ tử Nghe được Văn Thù lời nói na Nará các loại chúng đệ tử lúc này mới chú ý tới cách đó không xa nguyên thủy à vị tiền bối này tại sao cùng sư tổ ảnh lưu niệm như vậy giống thật chẳng lẽ chính là sư tổ trở về chúng lập tức giật mình nhìnằ chẳng nguyên thủy bắt đầu đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mất tích hơn mấy vạn năm, những ngày đệ tử đời 3 trên cơ bản đều không có gặp qua Nguyên Thủy bản nhân, chỉ gặp qua Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại chân dung cùng ảnh lưu niệm. Nếu quả như thật là Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về, vậy bọn hắn Ngọc Hư Cung liền chân chính có lực lượng bản tọa Nguyên Thủy, đến từ Hồng Hoang thế giới, cũng không phải là sư tôn của các ngươi cùng sư tổ. Nguyên Thủy vi thiếu lấy giải thích đối với đám người giải thích nói, mặc dù Ngọc này Hư Cung không phải là Hồng Hoang giới Ngọc Hư Cung, nhưng Nguyên Thủy đối với thế giới này Ngọc Hư Cung đệ tử vẫn rất có cảm. Văn thủ cẩn thận cảm ứng một chút phát hiện Nguyên Thủy tán phát khí tức, sắc thực cùng sư tôn của hắn có rất lớn khác biệt thật có lôi, ta nhận là người. Văn thủ có chút thất vọng đối với Nguyên Thủy trí kiềm đạo. Nghe được Văn thủ lời ấy, đệ tử khác cũng cảm giác một trận thất vọng mọi người nghe ta nói. Mạnh Kỳ lúc này cao giọng đánh gãy đám người nói chuyện, hắn nói với vây quanh hắn mọi người nói, ngay tại vừa rồi, Vô Sinh lão mẫu đã bị Nguyên Thủy tiền bối giết, quả thành tự bốn vị sư huynh thủ đã báo. Đây là thật hay sao? Vô Sinh lão mẫu vậy mà đã chết. Quả thành tự sư bá, các ngươi thủ rốt của báo. Nghe được Mạnh Kỳ lời nói, mọi người nhất thời vui mừng quá đỗi, nhưng cũng có người khó có thể tin. Nguyên Thủy xuất ra bản cổ phiên, nhẹ nhàng lắc lư một cái, một đóa to lớn hoa sen màu trắng liền từ bản cổ phiên bên trong bay ra, lơ lửng tại trước mặt mọi người. Tại hoa sen màu trắng vị trí trung tâm, là một viên sáng chói như minh nguyệt bảo châu đây chính là Vô Sinh lão mâu bản thể, chỉ là đã cho Nguyên Thủy dùng bản cổ phiên triệt để luyện hóa, ý thức cũng đã xóa đi thật là Vô Sinh lão mâu bản thể. Quá tốt rồi, Vô Sinh lão mâu thật đã chết rồi. Cảm nhận được đóa này hoa sen màu trắng tản ra khí tức, Ngọc Hư cùng mọi người nhất thời hoan hô lên, có người thậm chí vui đến phát Nguyên Thủy tiền Vô Sinh lão vì ta Ngọc Hư cùng báo đại thủ này. Văn thủ đối với Nguyên Thủy Trịnh trọng thi lễ đạo ta cũng là ứng mạnh kỳ đạo hưu yêu cầu mới có thể xuất thủ. Nguyên Thủy cười khoát tay nào nói ra, sau đó mời các ngươi chờ một lát một lát, ta muốn đem tất cả bị giết ngọc hư cung đệ tử phục sinh. Cái gì? Nguyên Thủy tiền Bối còn có thể đem toàn thành tử sư bá bọn hắn phục sinh. Điều đó không có khả năng đi, coi như bờ bên kia người cũng làm không được a. Chẳng lẽ Nguyên Thủy tiền Bối là siêu việt bờ bên kia người lại năng? Nghe được Nguyên Thủy lời nói sau, đông đảo ngọc đệ tử lập tức mừng rỡ không thôi. Nếu như không phải Nguyên Thủy chân đích đánh chết vô sinh lắm lâu, Chỉ sợ Ngọc Hư cung đám người căn bản không thể tin được hắn nếu như Nguyên Thủy Tiễn bối thật có thể cứu sống Quản Thánh tử ba gồm vị sư huynh, cái kia thật chính là ta Ngọc Hư cung đại ân nhân. Văn thủ chân thành bái tạ đạo. Nguyên Thủy mỉm cười, trong tay bản cổ phiến đột nhiên tất tốc bay chướng, rất nhanh liền che khuất bầu trời, giống như một đạo màn trời giống như bao phủ tại toàn bộ Ngọc Hư cung phía trên. Quản Thánh tử, Sích Thánh tử, Lạc Hạnh, Ngọc Đình bốn người, cùng những cái kia chết đi Ngọc Hư cung đã triệt để ở bên trong thế giới này. Hiện tại những mảnh vỡ linh hồn này lại phản hấp dẫn giống như nhao nao tỉnh dậy bản cổ phiên bên trong tụ tập mà đi đợi đến đem mọi người mạnh ngút linh hồn thu sạch tập sau khi đứng lên, Nguyên Thủy bóp chặt lấy vô sinh thánh mẫu bản thể, cái kia nhiều to lớn hoa sen màu trắng. Theo hoa sen màu trắng phá toái, đại lượng tinh thuần sinh mệnh tinh khí, lập tức chen chúc lấy tiến nhập bản cổ phiến bên trong. Những sinh mạng này tinh khí dung nhập vào quảng thành tử đám người trong hồn phách, lập tức thúc đẩy sinh trưởng ra từng bộ thân thể hoàn chỉnh. Nguyên Thủy lắc một cái bản cổ phiên, thành tử các loại ngọc hư đệ tử lập tức từ bản cổ phiến bên trong lăn đi ra quảng thành tử Ngọc đỉnh nhìn thấy quảng thành tử bọn người, ngọc hư cung mọi người nhất thời lại hỉ. Bọn hắn không nghĩ tới, Nguyên Thủy vậy mà đích thực đem quảng thành tử bọn người tất cả đều áp xuống lại. Chỉ là lúc này quảng thành tử bọn người vẫn lâm vào trong hôn mê, nằm trên mặt đất không lúc nhích quảng thành tử bọn hắn thần thức hao tổn nghiêm trọng, ngủ say mấy ngày hẳn là có thể tỉnh lại. Nguyên Thủy đối với đám người giải thích nói đa tạ Nguyên Thủy tiền bối cứu giúp. Bao quát mọi kỳ, văn thủ bọn người ở tại, Ngọc Hư cùng các đệ tử đều nhau nhao quỳ rạp xuống đất, chân thành đối với Nguyên Thủy ngỏ cảm ơn. Ngọc Hư cùng luôn luôn bao che điểm, quảng thành tử bọn người đối với mấy cái này các đệ tử, đều là do thành chính mình hại tử động dạng đối đãi. Những đệ tử này đối với quảng thành tử bọn người cũng đều không gì sánh được tính trọng. Hiện tại Nguyên Thủy đem Quảng Thành Tử bọn người cứu sống, dạng này ân tình thật quá nặng đi. Nguyên Thủy Vi Tiếu nói đều đứng lên đi, ta và các Nguyên Ngọc Hư cung bản liền có một ít nguồn gốc, không cần khách khí như thế. Sau khi nói xong, Nguyên Thủy vừa nhìn về phía Mạnh Kỳ nói chuyện chỗ này, ta cũng nên trở về, hy vọng đằng sau ngươi có thể cho ta một cái ngũ tinh khen ngợi. Nguyên Thủy thoại âm rơi xuống, cả người liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, quay trở về tới Hồng Hoang thế giới Chúc mừng tay chân Nguyên Thủy, hoàn thành cựu tinh tế nhiệm vụ, ban thưởng điểm tích lũy 2000 Chúc mừng tay chân Nguyên Thủy, thu hoạch được cổ trụ ngũ tinh khen ngợi. Ban thưởng rút thường cơ hội một lần. Vừa trở về Hưng Hoàng, Nguyên Thủy liền nhận được hai đầu bẩy nhắc nhở. Trong nhóm đám người cũng nhao nhao đưa lên chúc mừng. Tổ Long, chúc mừng Nguyên Thủy lão hữu, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Thông Thiên, chúc mừng sư Minh. Nguyên Thủy, đa đạt, đa đạt. Đế Tuấn, hâm mộ à, nhiệm vụ này lấy được điểm tích lũy, đều tương đương với chúng ta hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Trúc Dung, lấy người nào đó thực lực, ta đoán chừng nhận được kiểu tinh nhiệm vụ, cũng chưa chắc có bản lĩnh hoàn thành. Đế Giang, kỳ thật nhất làm cho ngươi hâm mộ còn không phải điểm tích lũy. Đây chính là cựu tinh cấp nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ lấy được rút thưởng cơ hội nhất định có thể ra đồ tốt, nói không chừng chính là tiên tiên chí bảo, thật sự là là hỗn độn linh bảo. Trúc Dung, hỗn độn linh bảo rất không có khả năng, ta cảm thấy có nhất định tỷ lệ rút đến tiên tiên chí bảo, Nguyên Thủy Đạo Hữu có muốn thử một chút hay không? Nguyên Vương, đúng vậy a, đúng vậy à, Nguyên Thủy Đạo Hữu nhanh lên mở một chút phát sóng trực tiếp, chúng ta đều muốn biết ngươi có thể rút đến vật gì tốt. Bốn. Trong nhóm không ít người ở nào, đều muốn biết Nguyên Thủy lần này có thể rút đến vật gì tốt. Trước đó hoàn thành nhiệm vụ thần thị, địa tạng bọn người quá vô danh. Rút thượng cũng không ra phát sóng trực tiếp, làm đám người lòng nương ấy, đều muốn biết bọn hắn quất đến vật gì tốt đối mặt đám người ở nào. Nguyên Thủy một chút do dự, cũng biểu thị ra đồng ý Nguyên Thủy, nếu tất cả mọi người muốn nhìn một chút ta có thể rút đến cái gì, vậy ta liền phát sóng trực tiếp đi. Nguyên Thủy đối với thực lực của mình có lòng tin, hắn coi như thật rút ra đồ tốt, cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác điểm yếu thương, cho nên hắn căn bản không cần đến che giấu. Nguyên Thủy sau khi nói xong liền mở ra phát sóng trực tiếp, đồng thời lựa chọn rút thượng. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí hồi phục, mạn cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ có thể nhìn dấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mảnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 407, phát sóng trực tiếp rút thưởng, tiên tiên khí vận trí bảo thần đang vào chén. Chương 407, phát sóng trực tiếp rút thưởng, tiên tiên khí vận trí bảo thần đang vào chén. Theo Nguyên Thủy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo luân bàn màu vàng liền xuất hiện ở trong nhóm. Trên luân bàn Lịch Nha Lịch Nhĩ đều là các loại chân quý thiên tài địa bảo, công pháp pháp bảo. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, phía trên này đồ vật, sắp thử so hoàn thành cấp nhiệm vụ lấy được rút thưởng bên trong đồ vật tốt hơn rút thưởng. Theo Nguyên Quỷ ra lệnh một tiếng, Luân bàn màu vàng lập tức nhanh chóng chuyển động lên đến đợi đến Nguyên Thủy mệnh lệnh luân bàn màu vàng dừng lại lúc, luân bàn màu vàng bên trên kim đồng hồ cuối cùng chỉ hướng một món trong đó vật phẩm. Bảy nhắc nhở, chúc mừng tay chân Nguyên Thủy, rút đến Tiên Tiên khí vận chí bảo, thần đăng vạn chén. Nguyên Thủy thấy hoa mắt, một tòa cao tới mấy trượng, phía trên ngưng hơn vạn đóa ánh đến đế đèn, liền xuất hiện ở Nguyên Thủy trước mặt. Cùng lúc đó, thần đăng vạn chén món pháp bảo này tin tức cũng xuất hiện ở Nguyên Thủy trong đầu. Làm Tiên thiên khí vận chí bảo, thần vạn chén mỗi một chén đến, đều có thể cùng một người tiến hành quá lại. Một khi người này gặp được nguy hiểm, Nguyên Thủy Liên có thể lập tức cảm ứng được, đồng thời thông qua đối phương cùng thần đăng vạn chén ở giữa liên hệ cách không xuất thủ, đem người cứu được. Coi như Nguyên Thủy không kịp cứu viện, Ngọc Hư cung đệ tử bị người giết chết, thần đăng vạn chén bên trên đối ứng ánh nến liền sẽ giật tắt, Nguyên Thủy lập tức liền sẽ cảm giác được, sau đó xuất thủ làm đệ tử báo thủ. Có thể nói có thần đăng vạn chén, về sau Ngọc Hư cung đệ tử liền an toàn nhiều, những người khác muốn tập sát Ngọc Hư cung đệ tử, chẳng những muốn nhất kích tất sát, còn nhắc bị một tôn nhân truy hậu quả. Trừ cái đó ra, thần đăng vạn chén cũng có thể tụ tập tất cả người trói pháp lực, phát ra kinh nhất kích, đem địch nhân tru Cái này Trần đang vào chén, hoàn toàn có thể làm trấn áp một phái khí vận tồn tại Đế Tuấn, ông trời ơi, ta quả nhiên không có đoán sai. Cửu Tinh nhiệm vụ lấy được rút thưởng cơ hội, quả nhiên lại càng dễ rút đến đồ tốt. Đông Hoàng Thái nhất, chẳng những là tiên thiên chí bảo, hay là cùng số mệnh có liên quan, nguyên thủy đạo hữu thật đã kiếm được. Trần Đề, thật sự là đấu kỵ muốn chết, lần sau ta nhất định cũng muốn cấp được một cái Cửu Tinh nhiệm vụ. Thông Thiên, đạo huynh, cái này tiên thiên khí vận trí bảo, đến cùng có cái gì công năng? Tổ Long, đúng vậy à, nguyên thủy đạo hữu cũng đừng che giấu. Nếu đều phát sóng trực tiếp, cũng đem cái này thần đăng vạn chén tin tức nói cho chúng ta biết tính toán. 4. Trong nhóm đáng người nhao nhao phát biểu hỏi thẳng, đều muốn biết cái này thần đăng vạn chén cụ thể công hiệu. Nguyên Thủy cũng không có dấu giếm ý tứ, trực tiếp đem thần đăng vạn chén tin tức phát đến trong nhóm. Nguyên Thủy tụi hồ ngầm trộm nghe đến, vô số hâm mộ chảy nước miếng thanh âm. Trần Đề, Nguyên Thủy, nói đi. Nguyên Thủy đạo hữu có điều kiện gì, nguyện ý giao dịch món pháp bảo này. Sao la hầu, Nguyên Thủy, thần đăng vạn chén thật rất thích hợp chúng ta ma tộc. Nguyên Thủy Đạo Hưu nếu như nguyện ý bỏ những thứ yêu thích lời nói, chúng ta ma tộc về sau duy đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thông Thiên, Nguyên Thủy, đạo huynh có thể hay không đem thần đăng vạn tấm giao cho ta? Ta nguyện ý dùng hết sư ban cho Chu tiên tứ kiếm trao đổi. Đế Tuấn, Nguyên Thủy, chỉ cần đạo hữu chịu đem thần đăng vạn chén giao dịch cho ta yêu tộc, có điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Trúc Dung, Nguyên Thủy, ta người Vu tộc thiếu, chết không dạy nổi. Đạo hữu cái này thần đăng vạn chén có thể cứu ta vô số Vu tộc tính mệnh, còn xin đạo bỏ những thứ yêu thích. Tay chân trong nhóm hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang bận bịu cho Nguyên Thủy phát nói chuyện riêng tin tức. Cái này thần đăng vạn chén, đối với các đại thế lực tới nói thật quá trọng yếu, coi như táng ra bại sản bọn hắn cũng nguyện ý trao đổi. Nhưng là Nguyên Thủy cũng là Ngọc Hư cung trưởng giáo, cái này thần đăng vạn chén đối bọn hắn Ngọc Hư cung tới nói, đồng dạng phi thường trọng yếu. Nguyên Thủy cũng không muốn chính mình vạn nhất có một ngày giống thế giới nhiệm vụ Nguyên Thụy Thiên Tôn bình thường đột nhiên mất tích, môn hạ đệ tử bị nhân đồ lục hầu như không còn. Cho nên mặc kệ cái khác người mở ra điều kiện ra sao, Nguyên Thủy đều là không có khả năng giao dịch. Nguyên Thụy, đa các vị đạo hữu quá yêu. Bất quá ta cũng không có giao dịch thần đăng vạn chén dự định, để lại thất vọng, thật có lỗi. Nguyên Thủy trực tiếp đem cự tuyệt tin tức phát đến trong nhóm, dạng này cũng miễn cho bị thương mặt của mọi người. Nhìn thấy Nguyên Thủy cự tuyệt dứt khoát như vậy, đám người không khỏi thất vọng, nhao nhao đóng lại tay chân bảy. Giời đi tay chân bảy sau, đám người cũng đều không có tiếp tục chiến đấu hào hứng. Chúng tôi thần cáo từ sau, đám người nhao nhao rời đi canh giờ lập tràng. Nguyên Thủy rời đi sau, trực tiếp quay trở về Ngọc Hư cung, sau đó để cho người ta gõ Ngọc Hư cung nội trung lớn đương đương đương. Tiếng Trung vang 9 lần, đây là có đại sự triệu tập Ngọc Hư cung các đệ tử tín hiệu. Tất cả Ngọc Hư nhất mạch đệ tử đang nghe tiếng chu sau, đều phải mau chóng chạy về Ngọc Hư cung xảy ra chuyện gì. Sư tôn triệu tập chúng ta, chúng ta mau trở về. Khẳng định là có đại sự phát ra tiếng, nếu không sư tôn sẽ không như thế vội vã triệu tập chúng ta. Nguyên bản tản mát tại Hồng Hoang Cấp nơi Ngọc Hư cùng các đệ tử, đang nghe tiếng chuông sau, mặc kệ bọn hắn lúc này ngay tại làm chuyện gì, đều lập tức buông xuống trong tay bên trên sự tình, hướng về Ngọc Hư Cung phương hướng tất tốc tiến đến. Mà Ngọc Hư Cung các đệ tử hành vi, cũng lập tức đưa tới vô số Hồng Hoang thế lực chú ý cùng nghị luận Ngọc Hư Cung các đệ tử thế nào. Vì cái gì đều đội vã chạy trở về? Chẳng lẽ Ngọc Hư Cung cùng thế lực khác khai chiến? Nghe nói Nguyên Thủy đạt được kiện pháp bảo cường đại, Triệu tập những ngày Ngọc Hư Cung đệ tử trở về phải cùng việc này có quan hệ. Đông đạo thế lực nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Ngọc Hư Cung Triệu tập đệ tử mục đích bốn. Một tháng sau, Ngọc Hư Cung các đệ tử tất cả đều chạy về Ngọc Hư Cung. Lam Hồng Hoàng thế lực lớn nhất, Nguyên Thủy mặc dù không giống thông thiên như thế hưu Giáo vô loại, môn hạ đệ tử mấy chục vạn. Nhưng toàn bộ Ngọc Hư Cung từ trên xuống giới chung vào một chỗ, môn nhân đệ tử cũng có mấy vạn chi chúng. Nguyên bản đại bộ phận đệ tử đều đã rời đi Ngọc Hư cùng, ở bên ngoài thành lập thế lực của mình cùng môn phái. Hiện tại những người này toàn bộ bị triệu hồi. Lập tức làm cho cả Ngọc Hư cung trở nên náo nhiệt không gì sánh được vị sư huynh này, ngươi có biết hay không trưởng giáo Triệu Tập chúng ta tới mục đích? Không biết, ta đã trên vạn năm chưa có trở về Ngọc Hư cung, đối với tình huống bên này không hiểu rõ lắm. Nghe nói trưởng giáo vừa đạt được một kiện tiên tiên khí vận trí bảo, ta đoán chừng Triệu Tập chúng ta tới, phải cùng chuyện này có quan hệ đi. Đông đảo Ngọc Hư cung đệ tử lẫn nhau hàn huyên, nghị luận nguyên thủy lần này Triệu Tập bọn họ chạy tới mục đích đúng lúc này. Theo một tiếng ngọc khánh thanh vang lên, Nguyên Thủy thân xuất hiện ở trước mặt mọi người lần này đem mọi người triệu tới, là bởi vì ta vừa lấy được món pháp bảo này. Nguyên Thủy đi thẳng vào vấn đề lộ ra ngay thần đang đặt chén, đồng thời đem món pháp bảo này công hiệu cáo tri đám người chúc mừng trưởng giáo đến trí bảo này. Có trí bảo này tại, ta ngọc hư cung đệ tử an toàn không lo đã. Thiên hữu ta ngọc hư cung a, ta ngọc hư cung có bảo vật này tại, nhất định dư định. Nghe xong Nguyên Thủy lời nói sau, Ngọc Hư cung chúng đệ tử lập tức vui mừng qua độ. Đao, xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nề yếu vớt mắt tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 408, thần thị chuyên môn nhà bộ chương 408, thần nông thị chuyên môn nhiệm vụ. Sau đó Đông Đảo Ngọc Hư cung đệ tử, mỗi người đều luyện hóa thần đăng vạn chén bên trên một đoạn ánh nến. Sau đó bọn hắn cũng cảm giác được, chính mình cùng thần đăng vạn chén sinh ra một cố không hiểu liên hệ. Về sau chỉ cần những đệ tử này gặp được nguy cơ sinh tử, Nguyên Thủy lập tức liền có thể cảm giác được bao che khuyết điểm là chúng ta Ngọc Hư cung truyền thống. Nhớ tới tại nhiệm vụ trong thế giới vị kia quảng thành tử lời nói, Nguyên Thủy đối với cái này rất là tán thành. Nếu như môn hạ của hắn thật gặp được nguy cơ, Nguyên Thủy cũng sẽ không quản chính mình có phải hay không tại lấy lớn hiếp nhỏ. Ngay tại Nguyên Thủy vội vàng luyện hóa thần đăng vạn chén lúc, Tu thần nhận được hệ thống nhắc nhở, phát hiện mới tay chân nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không. Tô thần đương nhiên lựa chọn tiếp thu, đồng thời đem nhiệm vụ hình ảnh phát đến trong nhóm đế tuấn, Haha, ha, quá tốt rồi, lại có nhiệm vụ mới. Hy vọng lần này là cao cấp nhiệm vụ. Quản Thanh Tử, cao cấp 2-3 nhiệm vụ rất khó khăn đoạn, hy vọng lần này vận khí tốt có thể có được. Nguyên vượng, ta xem một chút nhiệm vụ lần này đẳng cấp có cao hay không, nếu là cấp 6 một chút ta liền không đoạn. Thần thị, nếu như là chuyên môn nhiệm vụ liền tốt, mỗi lần đều đoạt không qua các ngươi. Dung, ngươi đang muốn ăn dắng. Nào có nhiều như vậy chuyên môn nhiệm vụ. Đế Giang chính là chính là, muốn cầm tới chuyên môn nhiệm vụ, thần ông thị ngươi khí vận không đủ a. 4. Nhìn thấy lại có trên nhiệm vụ cửa, tay chân trong nhóm đám người nhao nhao vào nhóm xem xét, đồng thời còn đang không ngừng thảo luận sắp bắt đầu nhiệm vụ. Nhận nguyên thủy rút thường thu hoạch được tiên thiên khí vận trí bảo ảnh hưởng, hiện tại đám người đối đãi nhiệm vụ đều phi thường nhị tình. Thế giới nhiệm vụ. Trương đạo thanh âm vang vọng tám giới, tất cả nhân tộc những đồng bào, các ngươi nguyện ý tiếp tục quỷ trở chết sao? Chúng ta không nguyện ý. Từng nhánh nhân tộc quân đội khí trời, giơ lên trong tay vũ khí, cao giọng kêu gào đế, ngươi nghe đi, đây chính là ta nhân tộc đưa cho ngươi trả lời. Ngươi muốn đổ lục chúng sinh tu bổ nguyên địa, dù cho chúng ta nhân tộc không phản kháng, cũng sẽ như là đợi làm tiện xúc vật bình thường, bị ngươi từng cái giết hết. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì không nổi phản kháng đâu? Trương Đào lạnh lùng đối Thiên Đế nói ra đứng tại Trương Đào bên cạnh Phương Bình đối Thiên Đế không nhịn được nói, "Thiên Đế, muốn đánh liền đánh, những này không ra gì thủ đoạn cũng đừng dùng, bàn về gạt người ta là của ngươi tổ tông. Đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi." Thiên Đế cười nhạt một tiếng, một quyền hướng về Phương Bình đánh qua chết cho ta. Phương Bình chợt quát một tiếng, rút ra bên trường đao, hung hăng hướng lên trời Đế chém tới. Hai người chiến đấu vừa mới bắt đầu liền lập tức tiến nhập kịch liệt nhất trận thái, Phương Bình chém nát thiên đế tầng tầng phòng hộ, đem trường đao hung hăng chém vào thiên đế trên thân. Nhưng thiên đế đã cùng tiên nguyên khóa lại ở cùng nhau, Phương Bình căn bản không đánh tan được thiên đế phòng ngự Phương Bình, thực lực của người mặc dù rất mạnh, nhưng nguyên liệu là của ta sân nhà, người ở chỗ này muốn giết ta là không thể nào. Thiên đế tiện tay phá hết Phương Bình sát chiêu, ngữ khí bình thản nói ra. Liên liên thiên đế cũng không thể không thừa nhận, Phương Bình thực lực thật rất mạnh, thậm chí đã siêu vượt hắn. Nhưng là thiên đế lại có thể từ tiên nguyên bên trong, liên tục không ngừng hấp thu mê lực. Chỉ cần nguyên lực không dư, Phương Bình liền không khả năng giết hắn đợi đến tiên nguyên triệt để thành tựu, Thiên Đế liền có thể đem Phương Bình triệt để vây chết tại nguyên địa chúng. Tại Phương Bình cùng Thiên Đế rằng có không xong lúc, tam giới giết chóc còn tại không ngừng kéo dài. Nhân tộc một phương có vài chục vị thiên vương, Sơ Võ cũng có vài chục vị thiên vương, Địa Quật cùng yêu tộc chung vào một chỗ có hơn 10 vị thiên vương. Những ngày này Vương Cường giả bình thường cao cao tại thượng, người bình thường muốn gặp đến một lần dường như rất nhỏ khả năng. Nhưng là hiện tại, những ngày này vương lại tụ tập cùng một chỗ, liều chết chém lấy. Mà theo từng vị vương cường giả vẫn là Môn điệu tiên nguyên cũng là quang mang đại thịnh, càng ngày càng tiếp cận thành tựu địa của đại lục. Nô Khuê Sơn dẫn đầu cường giả nhân tộc bọn họ, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Nhìn xem lần nữa hướng bọn hắn về tới địa quật cùng cường giả yêu tộc, Nô Khuê Sơn bọn người có chút bất đắc dĩ địch nhân thật nhiều lắm, bọn hắn căn bản giết không bao giờ hết. Mà lại càng đáng sợ chính là, bọn hắn mua giết chết một địch nhân, đều sẽ tăng tốc tiên nguyên thành tựu. Một khi tiên nguyên triệt để thành tựu, sau đó bị tiên đế thu hoạch, tam giới liền triệt để xong đời, cái này hoàn toàn chính là một cái tự Trong môn điệu, nhìn xem đang cùng tiên đế chiến đấu bình, vương, thiết đầu cùng lão nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Âm thầm là Phương Bình đội viên, Phương Bình. "Ủng hộ a, ngươi nhất định phải tại Tiên Nguyên thành thục trước đó, chiệt để đánh giết Thiên Đế, nếu không nhân tộc liền toàn sắp xong rồi." Lấy ba người bọn họ thực lực, đã không cách nào tham dự loại chiến đấu cấp bậc này, đi lên cũng chỉ có thể cho Phương Bình thêm phiền không. Phương Bình trong lòng cũng phi thường lo nghĩ, tất cả nhân tộc hiện tại đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người hắn, Phương Bình tiếp nhận áp lực to lớn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Làm quân độ người phụ trách chương đảo, cũng chú ý Phương Bình cùng Thiên Đế ở giữa chiến đấu. Mắt thấy tình huống càng ngày càng hỏng Trương Đào không thể không thông qua quân bộ, cho tất cả nhân tộc hạ đạt một cái để hắn đau thấu tim gan mệnh lệnh, trong nhân tộc cường giả đốt cháy thân thể, đại đạo, thờ võ vương Trương Đào hấp thụ lực lượng, sau đó dung đạo phương bình nguyên địa, chờ hắn chém giết thiên đế. Đạo này tàn khốc mệnh lệnh hoàn toàn tự nguyện, cũng không bắt buộc. Theo mệnh lệnh của quân bộ hạ đạt, toàn bộ trong tâm giới, từng vị nhân tộc hiện lộ ra đại đạo của mình, sau đó nhao nhao bắt đầu cháy rừng rực. Khương Hạo, Chiến Vương, Nam Vân Nguyệt, Hải. Những nhân tộc cường giả đỉnh cao, dẫn đầu thiêu đốt đại đạo của mình. Bên cạnh Minh Thần cùng Tiên Tí nhìn thấy một màn này sau, đều cùng nhau sợ ngây người. Trương Đạo Nhi tử chứ võ, cháu trai chứ bằng, cùng phu nhân của hắn Tạ Y Yệp Phạm, cùng nhau nhau thiêu đốt đại đạo của mình. Rút ra đến người một nhà lực lượng Trương Đạo, đột nhiên lệ rơi lại mặt. Phương Bình hảo hữu Lăng Y y Yệp, cơ cử phủ, một bên tuổi một bên rơi lệ, sau đó thiêu đốt đại đạo của mình Phương Bình tên hôn đản này. Mỗi ngày để lão tử nâng hắn chân thối. Hôm nay lão tử không thổi hắn, ta thổi chúng ta, thượng siêu vô địch. Thượng siêu ngươi nhu nhất. Một mực thổi phòng Phương Bình thượng siêu, trong miệng hùng, hùng hổ, hổ lấy, trên thân dâng lên diễm, 2.2 thân ảnh dần dần tiêu tán. Tần Phượng Thanh cũng đã chết, bất quá hắn cũng không phải là thiêu đốt đại đạo của mình mà thôi, mà là bị hạt giống giết chết. Tại phát hiện Tần Phượng Thanh cũng nghĩ thiêu đốt chính mình đại đạo thời điểm, hạt giống liền trực tiếp giết hắn, có thể nói chết phi thường biệt quất bốn. Nhân tộc mấy chục vạn võ giả, cứ như vậy trực tiếp thiêu đốt chính mình. Theo đại lượng nhân tộc tử vong, chương nào khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, mà nguyên bản gần như thành thuộc tiên nguyên, cũng một lần nữa trở nên ảm đạm xuống. Phương Bình rõ ràng chứng kiến chính mình từng vị cứ như vậy tan biến, cặp mắt của hắn trở nên như máu, không muốn sống giống như điên công kích tới thiên đế. Đều tại ta Nếu như ta thực lực mạnh hơn chút nữa, các ngươi cũng không cần chết. Phương Bình khỏe mắt có nước mắt chảy qua, hắn chưa từng giống giờ khắc này giống như thống hận sự bất lực của mình. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 409, oanh ngạc nhiên Phương Bình. Chương 409, oanh ngạc nhiên Phương Bình ta không hiểu nhân loại các ngươi. Nhưng các ngươi coi là dạng này liền có thể giết ta, vậy các ngươi thật suy nghĩ nhiều. Cùng Phương Bình giao đấu thiên đế cũng nhìn thấy nhân tộc hy sinh, hắn lơ đến cười nói đối mặt nhân tộc thảm liệt hy sinh, các tộc khác cho dù là địch nhân, cũng không khỏi vì đó động dung. Chỉ có thiên đế cảm thấy buồn cười, cho là nhân tộc hoàn toàn là tại kiến càng lấy cây. Phương Bình không nói gì, chỉ là càng thêm hung ác hướng lên trời đế công tới. Hắn biết mình càng sớm đánh giết thiên đế, nhân tộc liền sẽ chết ít càng nhiều người. Ngay lúc này, mang theo khí thế cường đại trương đảo chạy tới Phương Bình, nhanh. Mở ra ngươi nguyên đào đối phương bình quát Chỉ cần Phương Bình mở ra trong cơ thể mình nguyên địa, Trương Đạo Liễn có thể dung nhập Phương Bình nguyên địa bên trong, hy sinh chính mình thành toán Phương Bình. Các loại Phương Bình thực lực tại tăng lên một bậc thang, hẳn là có thể chém giết Thiên Đế không? Không cần. Người tin tưởng ta, ta nhất định có thể giết Thiên Đế. Phương Bình hốc mắt đỏ lên, càng thêm liều mạng hướng lên trời Đế không một công tới. Trương Đạo là Phương Bình con đường võ đạo người dẫn đường, cùng nhau đi tới đối Phương Bình như là cháu trai ruột một dạng chiếu cố, đã cứu hắn không biết bao nhiêu cái tính mạng. Phương Bình không thể nào tiếp thu được, hy sinh Trương thành toàn mình loại sự tình này. Đừng nói nhiều, ngươi giết không được Thiên Đế. Các loại tiên nguyên thành thuộc hết thể liền tất cả đều xong, trước đó nhiều người như vậy cũng hy sinh một cách vô ích." Trương Đào quát lạnh nói. Phương Bình trong lòng thống khổ tới cực điểm, bởi vì Trương Đào nói đúng là sự thật. Là để cái kia mấy chục vạn người tộc hy sinh uổng phí, hay là nhìn xem Trương Đào hy sinh chính mình. Mặc kệ làm ra lựa chọn như thế nào, Phương Bình đều sẽ đau đến không muốn sống. Ngay tại Phương Bình thống khổ tuyệt vọng tới cực điểm lúc, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên, "Phương Bình, cảm nhận được ngươi mãnh liệt sóng ý niệm, xin hỏi phải chăng cần tay chân giúp ngươi giải quyết hiện tại gặp phải phiền phức? Ngươi là Hồng Quân đại thần." Nghe được đạo thanh này, Phương Bình lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà hỏi, lần trước chính là Hồng Quân giúp hắn phái tới Trừ Thiên Vạn Giới tay chân bảy tay chân, giải quyết hắn một lần trọng đại nguy cơ, Phương Bình đối với Hồng Quân thanh em đương nhiên nhớ tính tưởng. Hiện tại Hồng Quân vậy mà xuất hiện lần nữa, nếu như hắn còn như lần trước một dạng phái người tới, lần này nguy cơ chẳng phải là cũng tương tự có thể vượt qua. "Lata, Phương Bình tiểu hưu đã lâu không gặp." Hồng Quân cười cùng Phương Bình lên tiếng chào Hồng Quân đại thần, "Ngài có thể hay không còn đem lần trước Thần ông thị tiền phái tới?" Phương Bình vội hướng Hồng Quân nói, "Thần chiến lực cái người, đánh giết Đế hẳn không phải là việc khó, mà lại càng quan trọng hơn là hắn có được cường đại phục sinh năng lực. Phương Bình còn muốn tình thần nông thị hỗ trợ, sự thật nhìn có thể hay không đem hắn những cái kia thiêu đốt đại đạo mà chết bằng hựu phục sinh không có vấn đề, sau đó thần nông thị liền sẽ tới. Hồng Quân thống Khoái đáp ứng nói. Hồng Quân thoại âm rơi xuống, tay chân trong nhóm rất nhanh liền có nhắc nhở xuất hiện. Bảy nhắc nhở, chúc mừng tay chân thần nông thị nhận được chuyên môn nhiệm vụ, tiến về thế giới nhiệm vụ, đánh giết thiên đế, phục sinh người tử vong tộc, nhiệm vụ độ khó, bát tinh. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, tay chân trong nhóm lập tức xôn xao. Tuấn, ta đi. Chuyện gì xảy ra? Thật vất vả xuất hiện một lần cao cấp nhiệm vụ lại còn là chuyên môn nhiệm vụ, cái này còn có để hay không cho chúng ta sống. Côn Bằng, ta cảm nhận được đến từ cố chủ tràn đầy ác ý. Ngươi tuyên bố nhiệm vụ liền tuyên bố nhiệm vụ đi, là lông còn muốn điểm danh a. Đế Giang, chính là chính là, giống như ai kết thúc không thành nhiệm vụ giống như. Chúng ta mặc dù không có phục sinh năng lực, nhưng bỏ ra một chút tiên tài địa bảo, vẫn có thể đem người phục sinh. Âm Dương lão tổ, trước đó là ai nói người ta thần nông thị đạo hữu vận khí không tốt. Hiện tại đánh mặt đi. Chúc dung, ngươi cao hứng cái gì kỉnh? không đồng dạng không có cướp được nhiệm vụ thôi. Đoại Nhân Thị, chúc mừng thần đạo hữu thu hoạch được chuyên môn nhiệm vụ. Phúc Hy, chúc mừng Thần Đông thị đạt hữu. Trong nhóm đám người nghị luận ầm ĩ, có người đối với Thần Đông thị đạt được chuyên môn nhiệm vụ biểu thị chúc mừng, bất quá càng nhiều người hay là ước cao cái thị. Dù sao mọi người muốn cấp đều không giành được cao cấp nhiệm vụ, vậy mà liền dạng này trực tiếp đưa đến Thần Đông thị trong miệng, đổi ai cũng sẽ hâm mộ. Thần Đông thị không để ý đến đám người nghị luận, tại nhận được nhiệm vụ trước tiên, hắn liền trực tiếp cho Phúc Hy phát đi qua một đầu tin nhắn cá nhân. Thần Đông thị, có thể cho người mượn hoàng bút dùng một lát. Lần này cần người phục sinh nhiều lắm, Thần Đông thị cảm thấy vẫn là phải sử dụng nhân hoàng bút hiệu quả tốt hơn. Phúc Hy Cái gì có cho mượn hay không, Thần nông đạo hữu cần, trực tiếp cầm lấy đi dùng chính là. Sau khi nói xong, Phục Hy tay hất lên, Nhân Hoàng bút trực tiếp vượt qua vô tận không gian, rơi vào đến Thần nông thị trong tay. Tăng Hoàng vốn là một thể, bọn hắn sở tố sở vi cũng là vì nhân tộc sinh tồn và lớn mạnh, giữa lẫn nhau pháp bảo cũng thường xuyên lẫn nhau dùng. Tiếp nhận Nhân Hoàng bút sau, Thần nông thị trực tiếp tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Thần nông thị không giống trong nhóm một ít người, chỉ là đem thế giới nhiệm vụ người xem như công cụ. Hắn là thật sự rõ ràng đem tất cả nhiệm vụ trong thế giới người, cũng làm sống được sinh sinh sinh mệnh đến đối đãi. Đối với Phương Bình vị này, một lòng vì nhân tộc nguy hiểm cố chủ, Thần Đông thị cũng là rất có hảo cảm, hắn muốn mau sớm tiến vào thế giới nhiệm vụ, giúp đối phương giải quyết nan đề. Thế giới nhiệm vụ Phương Bình. Ngươi nhanh lên mở ra ngươi nguyên địa, nếu không ngươi chính là toàn nhân loại tội nhân. Trương Đào đối Phương Bình quát. Tại Hạ Đạt để nhân tộc cường giả thiêu đốt đại đạo mệnh lệnh lúc, Trương Đào liền đã làm xong hắn phải chết chuẩn bị đặc biệt là con của hắn, cháu trai cùng thê tử đều đã thiêu đốt chính mình. 213 cung cấp năng lượng thờ Trương Đào sau khi hấp thụ, Trương Đào thì càng là trong lòng còn có tự trí. Dù là Phương Bình hiện tại bằng vào thực lực mình đánh rất tiên đế, không còn cần trợ giúp của hắn, chừng nào cũng sẽ không tiếp tục sống sót chưỡng bộ trưởng, ngươi chờ một chút, có vị tiền bối lập tức liền sẽ tới, hắn sẽ giúp chúng ta giết tiên đế. Phương Bình mở miệng đối với Trương Đào nói ra đến đến lúc này, nơi nào còn có cái gì tiền bối? Trương Đào coi là Phương Bình đang lừa dối chính mình, tức giận tới mức giơ chân. Nhân tộc mắt thấy đều muốn bị diệt tộc, nguyện ý giúp giúp người tộc, nên xuất thủ đã sớm xuất thủ. Hắn tới. Ngay lúc này, Phương Bình nhãn tỉnh sáng lên, thấy được đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thần thị thần nông tiền bối. Phương Bình một trường đánh lui tiên đế. Sau đó lui trở về thần nông thị bên cạnh, cung kính hướng hắn hành lễ nói. Phương Bình biết, có thần nông thị tại, hắn cùng nhân tộc liền thật an toàn. Vị này chính là thần nông thị tiền bối. Nhìn thấy như là lão nông giống như thần nông thị, Trương Đào cũng lấy làm kinh hãi, liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Lần trước thần nông thị xuất thủ cứu vớt nhân tộc không ít cường giả, chuyện này Trương Đào một mực ghi nhớ trong lòng, cho nên hắn đối với thần nông thị hành lễ cam tâm tình nguyện. Mà lại thần nông thị thực lực sâu không được, Trương Đào hoàn toàn không cách nào cảm giác được thực lực của hắn đạt đến loại cảnh giới nào, đối mặt cường giả như vậy bảo trì tính ý cũng là phải có trí ý. Trong núi lớn cái gì cũng có có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thần nông. Chương 410, thần nông thị lại đến, đánh rất thiên đế. Chương 410, thần nông thị lại đến, đánh rất thiên đế, ngươi chính là thần nông thị. Thiên đế không có tiếp tục công kích phương bình, ngược lại cẩn thận lui về sau hai bước, thận trọng nhìn về hướng thần nông thị. Lần trước thần nông thị xuất thủ sau, thiên đế cũng là người ta điều tra qua thần nông thị. Làm tam giới cổ xưa nhất tồn tại, thiên đế chưa từng có nghe nói qua thần thị danh hiệu. Hắn còn tưởng rằng Thần Đông Thị chỉ là tam giới nhân tài mới nổi, nhưng là hiện tại tận mắt nhìn đến Thần Đông Thị, cảm nhận được trên người đối phương tản ra hoang cổ khí tức, Thiên Đế mới biết được chính mình mười phần sai, Thần Đông Thị thậm chí là so với hắn còn càng thêm tồn tại cổ lão. Các người đều rất không tệ, thế giới này nhân tộc làm cũng đều không sai. Thần Đông Thị không để ý đến Thiên Đế, mà là một mặt vui mừng nhìn xem Phương Bình cùng Trương Đạo hai người nói ra. Làm đã từng dẫn đầu nhân tộc tại Hồng Hoang thế giới giết ra một con đường sống nhân hoàng, Thần Đông Thị rõ ràng biết đối với nhân tộc tới nói, nhất cũng nên chính là cái gì. Luôn thực lực nhân tộc không bằng yêu tộc, luôn tuổi thọ nhân tộc không bằng thú tộc, thế nhưng là nhân tộc lại có thể tại hồng hoang thế giới sống sót, dựa vào là chính là nhiều đời nhân tộc tiền bối bản thân hy sinh. Thế giới này nhân tộc một lòng đoàn kết, nguyện ý vì nhân tộc tính dâng sinh mệnh của mình, vậy liền tuyệt đối không nên hủy diệt. Đa Tạ Thần nông tiền bối tán dương. Trương Đào ngữ khí phức tạp nói, hắn từ phương bình nơi đó biết, Thần nông thị là đến từ thế giới khác cường giả. Thế giới này nhân tộc hành động, có thể thu được Thần thị một câu chân thành dương, bọn hắn hy sinh liền không có cuộc Thần nông tiền bối, còn xin nhanh chóng xuất thủ đánh giết tiên nguyên sắp chín rồi. Phương Bình chú ý tới Tiên Nguyên đột nhiên hào quang tỏa sáng, trong lòng lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng Thần Nông thị thúc giục nói: "Nếu như thiên Đế thu hoạch thành tụng Tiên Nguyên, hắn chẳng những sẽ thực lực đại tiến, liền sẽ trực tiếp siêu thoát rời đi giới này, mà giới này cũng sẽ triệt để hủy diệt, giới này toàn bộ sinh linh giết hết. Yên tâm, có ta ở đây, thiên Đế hẳn phải chết." Thần Nông thị cười nhạt nói hừ, khẩu khí thật lớn. Nhìn thấy Thần Nông thị một bức không đem chính mình để ở trong mắt bộ dáng, Tiên Đế giận mặt: "Đừng nói thực lực của ngươi không được ta, coi như ngươi thật sự có đầy đủ thực lực, ngươi dám giết ta sao? Nếu như ta chết, ta nguyên địa tất nhiên sổ độ." tam rồi đám người cũng sẽ theo giúp ta cùng chết. Đây chính là thiên đế lớn nhất lực lượng, tại hắn Nguyên địa bên trong, không người nào dám giết hắn. Có đúng không? Vậy ta cũng phải thử một chút. Thần Đông thị lơ đễnh, Nhân Hoàng bút chống rống xuất hiện tại trong tay của Hán chết. Chết. Chết. Thần Đông thị tật tốc lăng không biết ba cái chết chữ. Vì để tránh cho thiên đế trước khi chết tử bạo, Thần Đông thị không tiếp tiêu hao đại lượng phí vận, chuẩn bị đem đối phương trực tiếp tấn sát. Ba cái chết chữ trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, trên không trung trở nên như núi lớn lớn nhỏ, quay đầu lên trời đế lập tới đây là vật gì? Thiên đế cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thủ đoạn như vậy, hắn hơi sửng sờ sau, lập tức một quyền hướng về trên đầu ba cái chết chữ đánh tới. Thiên đế một quyền này lăng lệ đến cực điểm, liền xem như một tòa chân chính cự sơn, cũng có thể bị hắn trực tiếp phế bạo. Chỉ là đối mặt thiên đế công kích, cái này ba cái chết chữ giống như là không có thực thể bình thường, trực tiếp xuyên thấu thiên đế phát ra kinh khí cường đại, rơi vào trên người hắn. Thiên đế trong lòng giận mình, phát hiện chính mình tự hồ không có nhận bất cứ thương tổn gì bất quá như. Thiên đế đang muốn mở miệng chế hai câu, chỉ là lời còn chưa nói hết, ánh mắt của hắn dần dần tang dã, sau đó cứ như vậy vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Trời, Thiên đế cứ như vậy chết. Nhìn thấy Thiên đế cứ như vậy trừng lớn hai mắt, đã mất đi hô hấp, Trương Đào cùng Phương Bình đều khó mà tin mở to hai mắt nhìn. Trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại Thiên đế, tại thần nông thị trước mặt thậm chí ngay cả một chiêu đều nhịn không được. Nếu là Thiên đế dễ dàng như vậy bị giết chết, trước đó nhiều như vậy nhân tộc hy sinh lại có ý nghĩa gì? Tại Trương Đào cùng Phương Bình hai người còn tại khiếp sợ thời điểm, Thiên đế nguyên địa bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách, mắt thấy liền muốn triệt để sụp đổ không tốt. Nguyên địa muốn hỏng mất. Nhìn thấy một màn này, Trương Đào cùng Phương Bình sắc mặt hai người lập tức lại biến. Một khi chỗ này nguyên địa sụp đổ, Vũ điệu nội địa tiên nguyên cũng sẽ hủy đi, tam giới cũng liền không còn tồn tại. Trước đó các tộc khác cũng không dám đối thiên đế xuất thủ, cũng là bởi vì nguyên nhân này sợ ném chuột vỡ bình định. Thần Đông thị huy động nhân hoàn mút, lại liên tục viết 6 cái chữ định. Cái này 8 cái định chữ hướng về trung quanh cùng trên giới 6 cái phương hướng bay ra, lập tức ổn định lại sắp sụp đầu nguyên địa về sau nơi này sẽ trở thành một chỗ ổn định tiểu thế giới, các ngươi có thể phái người tới đây tranh trữ, không cần lo lắng nơi này sẽ lại phá toái. Thần Đông thị cười đối với Trương đạo cùng Phương Bình hai người nói ra Thần Đông thị tiền đối vậy mà có thể ổn định lại sắp phá toái nguyên địa. Chương Đạo cùng Phương Bình trong lòng hai người chân tĩnh, bọn hắn vẫn chưa nghe nói trong tam giới ai có năng lực như vậy. Phương Bình trong lòng rung động càng lớn, cảm giác thần nông thị tiền bối thực lực xem hồ lại tăng lên rất nhiều thần nông thị tiền bối, ngài, ngài không phải có phục sinh năng lực sao? Không biết ngài có thể hay không đem những người đã chết kia tộc phục sinh. Phương Bình tràn ngập mong đợi đối với thần nông thị dò hỏi. Bên cạnh Chương Đạo thân thể chấn động, cũng là một mặt kích động nhìn về hướng thần nông thị đối với mấy chục vạn người tộc tử vong, Chương mới là thống khổ nhất một cái. Không chỉ có là bởi vì trong những người này có người nhà của hắn. Càng bởi vì đạo này để nhân tộc cường giả đốt cháy đại đạo mệnh lệnh là hắn tự mình hạ đạt. Nếu như thần nông thị có thể làm cho những người đã chết này tộc phục sinh, chương đạo nguyện ý bỏ ra chính mình hết thảy. Yên tâm, bọn hắn không chết được. Thần nông thị ngữ khí tự tin nói. Nếu là lúc trước thần nông thị, còn không dám nói mạnh miệng như vậy, dù sao đây là phục sinh không phải một cái, hai người, mà là mấy trăm ngàn, hơn trăm vạn người chết trận tộc cường giả. Nhưng là hiện tại nhân hoàng bút nơi tay, chỉ cần khí vận chi lực không giúp, thần nông thị liền có thể làm đến chính mình muốn làm bất cứ chuyện gì. Có lẽ đối với những người khác tới nói, lãng phí nhiều như vậy khí vận chi lực chứ vứt nhiệm vụ này thế giới người cũng không đáng. Thế nhưng là đối với Thần Đông Thị, Cao Minh tốt, tới nói, thế giới nhiệm vụ nhân tộc là người, hồng hoang thế giới nhân tộc cũng là người, song phương cũng không có cái gì khác nhau hồn. Thần Đông Thị dùng người hoàng bút viết một cái to lớn hồn chữ. Cái này hồn chữ quang mang nở rộ, đem tam giới tất cả chiến tử nhân tộc mảnh vụ linh hồn, hướng về nơi này hội tụ tới. Vô số điểm sáng từ toàn bộ tam giới hướng nơi này tụ tập tới, sau đó ngưng tụ ra từng đạo nhân tộc hư ảnh. Mấy chục vạn đạo thân ảnh trải rộng ra, không ngừng hướng về nơi xa kéo dài. May mắn tiên đế nguyên địa cũng đủ lớn, là một chỗ chân chính tiểu thế giới. Nếu không nhiều người như vậy còn chưa hẳn thả xuống được. Lý Trường Sinh, Khương Hạo, Trình Vương, Nam Vân Nguyệt, Trần Gia Sinh, Vương Thánh Hải, Trương Võ, Lăng Ích Lý, Tưởng Siêu. Nhìn xem từng cái quen thuộc hư ảnh xuất hiện, Trương Đào cùng Phương Bình hai người đều kích động lệ rơi đầy mặt đẹp trai. Thần ông thì mặc dù cứu vứt tam giới, nhưng nếu như những này bằng hữu quen thuộc đều không có ở đây, bọn hắn còn sống lại còn có ý nghĩa gì đâu? Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Luật Trọng Sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Chương 411, phục sinh nhân tục, thần nông thị điệu khắc rút thượng. Chương 411, phục sinh nhân tộc, thần nông thị điệu thấp rút thượng chúng ta không phải đã chết rồi sao? Đúng vậy a, chúng ta bây giờ giống như chỉ là hư ảnh, đây là tình huống như thế nào? Hai người kia giống như tìm chương đạo cùng phương mình, bọn hắn khẳng định biết chúng ta là tình huống như thế nào. Những ngày ngưng tụ ra hư ảnh, rất nhanh liền khôi phục ý thức. Bọn hắn nhìn xem chính mình thân thể hư ảo, đều cảm giác có chút không hiểu đấu, không biết mình hiện tại đến cùng sống hay chết tinh. Khí, thần. Thần nông thị lại liên tục viết ba chữ to, ba chữ to này lơ lửng tại Đông Đảo hư ảnh đỉnh đầu hạ xuống vô số hào quang, đem tất cả hư ảnh đều bao phủ ở bên trong. Những này nguyên bản thân ảnh hư ảo, tại hào quang chiếu dọi xuống, vậy mà dần dần trở nên ngưng thực đứng lên, thậm chí bắt đầu hình thành chân chính thân thể. Nhìn thấy một màn này, Trương Đạo cùng Phương Bình bên cạnh hai người trở nên càng phát ra kích động lên. Một mực kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ thời gian, ở đây tất cả hư ảnh, rốt cục tất cả đều triệt để trở thành người sống. Ông trời ơi, ta rõ ràng đã chết, hôi phi yên diệt loại kia, làm sao có thể lại sống lại? Thật bất khả tư nghị, tựa như là vị tiền bối kia sống lại chúng ta. Một hơi phục sinh mấy chục và người. Liền xem như chân chính thần linh cũng làm không được đi. Phục sinh mấy chục vạn người tộc cường giả, lúc này đều là khiếp sợ không tên. Cách gần đó có thể thấy là thần nông thị cứu sống bọn hắn, cách 213 xa hay là không hiểu ra sao, không biết mình làm sao lại không hiểu thấu sống lại an tĩnh. Ngay lúc này, Trương Đào đột nhiên đằng không mà lên, lớn tiếng đối với nghị luận ẩm ý mấy chục vạn người quát. Trương Đào tại trong nhân tộc y vọng cực cao, từ hắn một câu liền có thể để mấy chục vạn người tộc cường giả thiêu đốt đại đạo của mình liền có thể nhìn ra được, điểm ấy phương bình cũng không bằng Nghe được Trương lớn Mọi người nhất thời ngừng nghị luận, nhau nhao ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói cho mọi người một tin tức tốt, Thiên đế đã chết, Tam giới bảo vệ, chúng ta nhân tộc thắng lợi. Chương Đào trước đem tin tức tốt này nói cho vừa mới phục sinh đám người đám người trợn mặt một cái chớp mắt, sau đó trong nháy mắt bạo phát trình tề tiếng hoan hô thắng lợi. Thắng lợi, thắng lợi, vì nhân tộc hạ. Võ Vương và thuế! Nhân Vương và Thúế, ta nhân tộc vạn thế vĩnh xương, vĩnh hưởng thái bình. Nghe tiếng hoan hô biết thay nhất có, Chương Đào cùng Phương Bình cũng là tâm tình động, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Tam giới náo động quá lâu, Vô số sinh linh chết bởi trong hỗn loạn, mọi người kiềm chế thật lâu tâm tình cần phát tiết. Một mơ cầm, áp, tụ gần một khắc đồng hồ thời gian, đắng người tiếng hoan hô lúc này mới dần dần lắng lại, mọi người chắc hẳn đều rất ngạc nhiên, không biết mình như thế nào khởi tự hoàn sinh a. Cái này muốn cảm tạ Thần nông tiền bối. Trương Đào chỉ một ngón tay bên cạnh Thần nông thị, giọng mang tôn kính nói ra, vừa rồi may mắn mà có Thần nông tiền bối đánh giết thiên đế, cũng là hắn đem mọi người sống lại. Đa tạ phục hi tiền bối ân tứ mạng. Nghe được Trương Đào lời nói, ở đây mấy chục người lập tức đồng loạt quỳ xuống đất hướng Thần nông thị ngỏ ý cảm ơn. Bọn hắn nguyện ý vì nhân tộc hy sinh chính mình sinh mệnh, đây cũng không có nghĩa là bọn hắn không muốn sống lấy. Bọn hắn muốn nhìn một chút thái bình sau sinh hoạt là dạng gì, bọn hắn muốn tiếp tục thủ hộ nhân tộc, thủ hộ người nhà. Các vị mời đứng lên đi. Thần ông thị mỉm cười nhìn xem mọi người tại đây nói ra, kỳ thật Lao phu cũng không phải là phương thế giới này người, chỉ là nhận phương bình tiểu hữu mời, tới trợ giúp nhân tộc, về sau lão phu cũng chưa chắc lại có cơ hội tới. Cho nên về sau thủ hộ nhân tộc trách nhiệm vẫn là phải dựa vào các vị mới được. Nơi đây nhiệm vụ đã hoàn thành, Lao phu đi cũng Thần Đông thị lo lắng phương thế giới này người bởi vì chính mình tồn tại mà không muốn phát triển, cho nên trực tiếp đem lai lịch của mình nói cho đám người. Nói xong lời nói này sau, thần nông thị thân ảnh liền chậm rãi biến mất ngay tại chỗ chúc mừng tay chân thần nông thị, hoàn thành bắt tinh tế nhiệm vụ, ban thưởng điểm tích lũy 1800 vé Chúc mừng tay chân thần nông thị, thu hoạch được cố chủ ngũ tinh căn ngợi, ban thưởng rút thường cơ hội một lần. Các loại thần nông thị trở lại hồng hoa sau, lập tức liền thấy cái này hai đầu bảy nhắc nhở đồng thời tay chân trong nhóm đám người, cũng đều là thần thị đưa lên chúc mừng. thị, chúc mừng thần nông hoàn thành nhiệm vụ trở về. Phục thần nông hữu làm tốt lắm. Đế Tuấn Thần nông đạo hữu nhiệm vụ lần này ban thường thật cao, lấy được điểm tích lũy đều gần sánh bằng cựu tinh nhiệm vụ. Chúc Dung, cái này cũng bình thường, dù sao thần nông đạo hữu lần này thế nhưng là một hơi cứu được mấy chục và người, cái này tại dị vãng trong nhiệm vụ thế nhưng là chưa từng có. Đế Giang, ta hiện tại chỉ muốn biết, thần nông đạo hữu rút thường có thể rút đến thứ gì. Lấy nhiệm vụ lần này ban thưởng điểm tích lũy đến xem, rút thưởng ban thưởng cũng sẽ có thể so với cựu tinh nhiệm vụ đi. Nguyên vượng, đừng suy nghĩ. Lấy thần nông đạo luôn luôn thấp tính cách, rút thời điểm chắc chắn sẽ không phát sóng trực tiếp. Tổ Long, quả thật có chút tiên đồ ta cũng muốn nhìn xem Thần nông đạo hữu có thể rút đến vật gì tốt đâu. 4. Trong nhóm đám người nghị luận ầm ĩ, có người đối với Thần nông thị đưa lên chúc mừng, cũng có người muốn biết Thần nông thị lần này sẽ rút đến thứ gì. Nhưng là chính như Nguyên Phượng nói tới, Thần nông thị thật địa thấp, hắn lần này rút thưởng đồng dạng không chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Không biết điều cũng không có cách nào, hiện tại trong Hoàng Hằng, thế lực nhân tộc yếu nhất. Nếu như Thần nông thị thật rút đến tiên tiên chí bảo, thậm chí cấp bậc cao hơn bảo vật, thế lực khác khẳng định có người không để ý ra mặt cớ đoạt, đến lúc đó Thần nông thị chưa hẳn giữ được Nếu như nhân tộc thực lực bây giờ có thể cùng Vu Yêu hai tộc sẽ bay, cái kia thần nông thị còn điệu thấp cái truy. Đốt. Chúc mừng thần nông thị rút thưởng thu hoạch được tiên tiên linh bảo thần nông tiên. Thần nông thị đóng lại trò chuyện nón, lựa chọn rút thưởng sau, rất nhanh liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Theo trong tay trồm xuống, một đầu dài ước chừng 2 mét, dùng các loại rễ cây thực vật bệnh trưởng tiên liền xuất hiện ở thần nông thị trong tay. Sau đó liên quan tới thần nông tiên hiệu dụng, liền trực tiếp xuất hiện ở thần nông thị trong đầu, lấy thần nông thảo, có thể lập tức biết Bách thảo dược tính cùng cách dùng. Nhìn thấy liên quan tới thần tiên công hiệu, thần nông thị lập tức vui mừng quá độ. Hồng Hoàng thế giới rộng lớn vô biên, trong thế giới có vô số thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thảo, đâu chỉ mấy triệu chủng. Liền xem như thần nông thị cũng không có khả năng biết rõ tất cả thực vật thảo dược công dụng cùng cách dùng. Hiện tại có thần nông tiên sau, thần nông thị đối với Hồng hoang thế giới các loại linh thảo linh dược, liền thật là không gì không biết, không gì không hiểu. Nhân tộc các bộ lạc đào được không quen biết thảo dược không cần vứt bỏ, có thể toàn bộ mang về bộ lạc để cho ta phân biệt. Thần nông thị trực tiếp cho nhân tộc các bộ lạc hạ đạt một đạo thần dụ, chỉ có phân biệt ra càng nhiều loại hơn loại thảo dược, thần nông mới có thể lợi dụng thần đỉnh, luyện chế càng nhiều không cùng chủng loại đan dược đi ra. Nhân tộc các bộ lạc đương nhiên sẽ không vi phạm thần nông thị thần dụ, lúc này đem mệnh lệnh này thông chi cho tộc nhân. Thiên công sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm giải. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rỗng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 412, vạn chúng mong ngợi hội đấu giá. Chương 412, vạn chúng mong ngợi hội đấu giá. Dĩ vãng nhân tộc ra ngoài hái thuốc, gặp được một chút không quen biết thảo dược căn bản sẽ không hái, hái được sau cũng sẽ lựa chọn bước bỏ. Hiện tại có thần nông thị mệnh lệnh, bọn hắn nhất định phải đem những này không quen huyết thảo dược mang về bộ lạc. Ba ngày sau đó, đang đánh tay trong nhóm tất cả mọi người đang bận rộn lấy chính mình sự tính lúc, Tô Thần đột nhiên đang đánh tay trong nhóm ban bố một đầu tin tức chủ nhóm Tô Thần, ba ngày sau sẽ tổ chức một trận hội đấu giá. Mọi người có thể đem chính mình không cần đến pháp bảo để vào bẩy trong thương thành, chỉ định bán ra giá cả, những người khác có thể tham dự đấu giá, người trả giá cao được. Nhìn thấy cái tin này, tay chân trong nhóm lập tức hưng phấn lên. Thổ Long, quá tốt rồi. Chủ nhóm lần đấu giá hội này tổ chức tốt, bản tọa trong tay xác thực có không ít vô dụng pháp bảo vừa vận bán đi đổi thành điểm tích lũy. Nguyên Vương, đúng vậy à, ta cũng có một chút không thích hợp chính mình pháp bảo sử dụng cùng tiên tài địa bảo, vừa vận bán đi. Dù sao rút thưởng ngẫu nhiên tính quá lớn, không có khả năng mỗi lần đều rút đến vừa vận thứ thích hợp với mình. Đế Giang, chủ nhóm Tô Thần, nhưng là ta không muốn bán điểm tích lũy, ta có thể lấy vật đổi vào sao? Chủ nhóm Tô Thần, có thể. Người có thể đánh dấu mình muốn trao đổi pháp bảo phân cấp, công năng cùng mặt khác tin tức, người có ý có thể liên hệ ngươi nói chuyện riêng. Trúc Dung, dạng này không sai, ta cũng không bỏ được đem pháp bảo của mình đổi thành điểm tích lũy, cũng chuẩn bị lấy vật đổi vật. Dương lão tổ rốt cuộc có thể dọn kho một đợt. Những thứ vô dụng kia phá bảo, lão tổ muốn toàn bộ bán rơi. Tô Văn Tiên, gần nhất suất cấp thấp nhiệm vụ kiếm lời không ít điểm tích lũy, thế nhưng là một mực không có rút đến thích hợp phá bảo. Lần hội đấu giá này tổ chức quá tốt rồi, bốn. Tay chân trong nhóm đám người hương phấn nghị luận lên, đều đối với lần này hội đấu giá cảm thấy hứng thú vô cùng. Lão thành viên là muốn đem những thứ vô dụng kia pháp bảo bán đi, hoặc là đổi thành chính mình cần phá bảo. Mà đám thành viên mới thì là muốn mua được một kiện thích hợp bản thân phá bảo, Dạng này bọn hắn cũng liền có năng lực tiếp những cái kia cao cấp hơn nhiều vụ. Mặc dù bảy thương thành vẫn luôn có thể dùng điểm tích lũy hồi đối pháp bảo, nhưng giá tiền này cũng là thật đắt đỏ, liền ngay cả Tô thần vị này chủ nhóm, hồi đối thời điểm đều sẽ cảm giác đau lòng. Mà từ thành viên khác trong tay mua sắm pháp bảo lời nói, không thể nghi ngờ sẽ tiện nghi rất nhiều. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đợi đến hội đấu giá bắt đầu sau, tay chân trong nhóm đám người lập tức nhau nhau đem mình muốn bán ra hoặc là trao đổi pháp bảo treo ở bảy thương thành trong phòng đấu giá đông hoàng thái nhất cái thứ nhất đem chính mình không cần đến ba kiện trên pháp bảo truyền tên, Khai Châu, phẩm cấp, Hầu Chí bảo giới thiệu, có thể né mạnh ra ngoài công kích địch nhân. Giá quy định 500 Vút điểm tích lũy trước mắt cao nhất ra giá, 06, tên, Hỗn Nguyên Bảo Châu phần cấp, Tiên thiên Linh bảo giá quy định, 1000 Vút điểm tích lũy giới thiệu, có thể ném mạnh ra ngoài công kích địch nhân trước mắt cao nhất ra giá, 06, tên, Tứ Hải Bình phần cấp, Tiên thiên Linh bảo giá quy định, 1500 Vút điểm tích lũy giới thiệu, có thể thu nạp vô tận nước biển, cũng có thể hấp thụ bảo vật vô chủ. Trước mắt cao nhất ra giá, 0. Ba kiện bảo vật này đều là đông hoàng thái nhất tại hoàn thành nhiệm vụ sâu được, được, bọn chúng công hiệu hoặc là cùng đế tuấn thủ đoạn công kích không đáp, hoặc là chính là đế tuấn có tốt hơn đồng loại hình pháp bảo. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn bán ra Đế Tuấn cũng đem tự mình hoàn thành nhiệm vụ lấy được pháp bảo, cùng lần trước từ chúc dung nơi đó thắng tới đều trời liệt hỏa cờ treo ở trong phòng đấu giá. Chỉ là cùng Đế Tuấn cũng không thiếu điểm tích lũy, cho nên hắn chỉ đổi không bán tên, ép gặp Lập Than. Phần cấp, Hậu tiên Chí Bảo giá quy định, đổi lấy một kiện cùng cấp bậc, có thể giúp trường hỏa thế pháp bảo giới thiệu, có thể khắc chế thế gian tuyệt đại đa số hỏa diễm trước mắt cao nhất ra giá, không tên, đều trời liệt hỏa cờ 6, phẩm cấp, Tiên Tiên Linh bảo giá quy định, đổi lấy một kiện cùng cấp bậc, có thể giúp trưởng hỏa thế pháp bảo giới thiệu, có thể phóng thích đều trời liên hỏa. Thiên Đốt Thế Gian Tuyệt Đại bộ phận vật phẩm trước mắt cao nhất ra. Giá, không đế tuấn bản thân liền nắm giữ đại nhật kim diễm, cho nên hai quyển pháp bảo kia cùng thủ đoạn công kích của hắn hoặc là không đắp phối, hoặc là chính là gân gã. Cho nên đế tuấn muốn đem hai quyển pháp bảo kia đều đổi thành có thể tăng cường lực công kích của chính mình pháp bảo. Theo càng ngày càng nhiều người đem trên pháp bảo của mình chuyển đến bảy thương thành phòng đấu giá, nguyên bản chống giống phòng đấu giá rất nhanh trở nên rực rỡ mờ mầu. Các loại pháp bảo thấy những cái kia tiến đến những người mới trợn mắt hốt bọn hắn lần nữa bị lao thành viên bọn họ ngang khiếp sợ đến không nghi tôi à, những này lao thành viên trong tay đều nắm giữ lấy nhiều như vậy linh bảo. Ô Vân Tiên trong miệng sở hai tháng phục, kiên nhẫn từng kiện xem xét đứng lên. Các loại Ô Vân Tiên nhìn thấy một món trong đó pháp bảo lúc, ánh mắt của hắn lập tức phát sáng lên. Tên, Nhật Nguyệt Châu phần cấp, tiên tiên linh bảo giá quy định, 1000 V nút điểm tích lũy. Giới thiệu, có thể ngụy trang thành thái dương cùng mặt trăng, sau đó ném mạnh ra ngoài công kích địch nhân, uy lực mạnh mẽ trước mắt cao nhất ra giá, không Ô Vân Tiên bản thể chính là một đóa mây đen, mà Nhật Nguyệt Châu lại có thể ngụy trang trắng, cả hai hoàn toàn là tuyệt phối. Mây, tuyệt là một cái bẫy dập vong để cho người ta khó lòng phản bị. Nghĩ đến điểm này, Ô Vân Tiên lập tức lựa chọn ra giá 4. Gần nhất Ô Vân Tiên suất không ít cấp thấp nhiệm vụ, mặc dù mỗi cái nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy không nhiều, nhưng ở qua sự gom ít thành nhiều, cái này 1000 vé đốt điểm tích lũy hắn hay là miễn cưỡng có thể lấy ra được tới. Tại ô Vân Tiên ra giá đằng sau, Nhật Nguyệt Châu cao nhất ra giá cũng thay đổi thành 1000 vé đốt điểm tích lũy đằng sau móc sạch của cái Ô Vân Tiên liền không có lại nhìn những khác, mà là chầm chầm Châu. Hội đấu giá 12 giờ mới có thể kết thúc, nhất định phải tại đấu giá hội kết thúc về sau, Ô Vân Tiên mới có thể cầm tới Nhật Nguyệt Châu. Mà lại ở giữa nếu có người lựa chọn đấu giá lời nói, Ô Vân Tiên cũng chỉ có thể tăng giá. Bất quá Ô Vân Tiên trong tay chỉ có 1300 vé đúc điểm tích lũy, nếu như đối phương ra giá vượt qua cái số này, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức từ bỏ tuyệt đối không nên có người cùng ta đấu giá a. Vân Tiên trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nhưng lúc để Ô Vân Tiên thất vọng là, tại khoảng cách hội đấu giá còn có 1 giờ lúc kết thúc, còn có có người lựa chọn đấu giá. Nhìn thấy Nhật Nguyệt Châu giá tiền cao nhất biến thành 1100 trong lòng lập tức xuống, Tiên cắn một cái, trực tiếp đem còn lại điểm tích lũy tất cả đều dập đi bảo. Nhật Nguyệt Châu cao nhất đấu giá cũng thay đổi thành 1300 vđ. Nếu như đối phương ra lại giá lời nói, Ô Vân Tiên cũng chỉ có thể từ bỏ. Cũng may đối phương khả năng đối với cái này Nhật Nguyệt Châu cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhìn thấy Ô Vân Tiên đem giá cả để cao sau, liền lựa chọn từ bỏ. Một mực chờ đến hội đấu giá kết thúc, đều không có người lại cùng Ô Vân Tiên đấu giá cuối cùng cũng đến tay. Ô Vân Tiên lúc này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra đạo. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thật là lệ với 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn đẳng cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 413, nhiệm vụ mới xuất hiện. Chương 413, nhiệm vụ mới xuất hiện đối với lần này hội đấu giá, trong nhóm tất cả mọi người phi thường hài lòng. Những cái kia lão thành viên đem không cần đến pháp bảo dọn kho một đợt, kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy đặc biệt là nguyên thủy xuất ra tiên thiên linh bảo thái cực ấn phù, bởi vì tương đối hiếm thấy hộ thân linh bảo, dẫn đến hơn 10 tên lão thành viên lẫn nhau đấu giá, cuối cùng viên này thái cực ấn phù trực tiếp lấy hơn 50 triệu điểm tích lũy siêu cao giá cả thành giao. Đây cũng là lần này trong đấu giá hội, giá cả cuối cùng cao nhất một kiện pháp bảo Còn lại mấy cái bên kia đám thành viên mới, trừ một bộ phận chỉ là xem kịch không có tham dự cạnh tranh, còn lại đều dùng chính mình kiếm được điểm tích lũy, mua đến cần nhất pháp bảo. Tổ Long, chủ nhóm, hy vọng dạng này hội đấu giá có thể định kỳ tổ chức một lần. Âu Vân Tiên, cảm tạ chủ nhóm tổ chức hội đấu giá, ta lần này rốt cục mua đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo. Đế Tuấn, đúng vậy à, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ rút 2 1 3 vào tay ban thường, đều chưa hẳn thích hợp chúng ta, sắp thực rất có tất yếu định kỳ cùng những người khác tiến hành trao đổi. Nguyễn Vương, ta duy trì Lần này ta cũng đổi được không ít đồ tốt, đồng thời đem vô dụng pháp bảo đổi thành điểm tích lũy kiếm một món hời. Đế Tuấn, ta từ chốc dung đạo hữu nơi đó trắng tới đều trời liền hòa cờ, giao dịch cho hàng lòng Tôn giả. Chúc Dung đạo hưu muốn trục về lời nói đừng tới tìm ta, đi tìm hàng lòng Tôn giả tốt. Chúc Dung, nhìn ngươi dáng vẻ tiểu nhân ngắc chí, không phải liền là lôi đài thi đấu thắng ta một lần, cần phải không có việc gì liền nói một chút sao? Có bản lĩnh lần sau chúng ta lại so, nhìn ta không đem ngươi liễm đánh ra đến. 4. Trong nhóm đám người nghị luận ầm ĩ, đều đối với lần này hội đấu giá khen không dứt miệng, mãnh liệt đề nghị Tô Thần định kỳ liền muốn tổ chức một lần. Tô thần đối với cái này tự nhiên đáp ứng, bảy các thành viên ở trên đấu giá hội nhìn thấy chính mình mua không nổi pháp bảo, còn không càng thêm ra sức cho Tô thần làm việc. Mà liên tại hội đấu giá vừa kết thúc, đám người chuẩn bị đóng lại tay chân bảy lúc rời đi, Tô thần đột nhiên lại nghe được nhiệm vụ nhắc nhở, đốt. "Phát hiện mới tay chân nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không?" "Tiếp nhận." Tô thần quả nhiên lựa chọn tiếp nhận, đồng thời đem nhiệm vụ hình ảnh phát đến trong nhóm. Vừa mới chuẩn bị rời đi một đám thành viên, nhìn thấy bảy nhắc nhở sau, lập tức hưng phấn lên. "La Hầu, ha, ha, ha lần này rất nhanh a, lại có nhiệm vụ mới tới." "Tổ Long, La Hầu đừng cao hứng quá sớm." Vạn nhất là cấp thấp nhiệm vụ đầu. Đế Tuấn, cấp thấp nhiệm vụ không sợ, ta phiền nhất hay là chuyên môn nhiệm vụ. Mẹ nó, ngay cả cấp cơ hội cũng không cho chúng ta. Nguyễn Vương, nào có nhiều như vậy chuyên môn nhiệm vụ? Lần này khẳng định không phải tất cả mọi người có thể đoạn. Đế Giang, xác thực, chuyên môn nhiệm vụ hay là rất khó gặp phải, chúng ta hẳn là không xui xẻo như vậy, liên tục gặp được hai cái chuyên môn nhiệm vụ 4. Tại mọi người nói chuyện đồng thời, trong nhóm cũng đem trong thế giới nhiệm vụ hình ảnh hiện ra. Thế giới nhiệm vụ. Trên con núi, một trận đại chiến sắp bắt đầu. Một thân cùng hắn hai cái phân thân, lại thêm Viêm Đế cùng Võ Tổ, năm bóng người sánh vai đứng chung một chỗ, tản mát ra từng luồng từng luồn nguyên mông linh quang. Đại thiên thế giới vô số sinh linh kích động nhìn thấy, cái kia do trời tà thần tản mát ra tràn ngập tà ác, ô uế khí tức hắc ám, cứ như vậy bị linh quang một chút xíu đuổi lui. Nguyên bản đen kịt một màu linh ma đại lục bên trên, rốt cục có thiên quang lộ ra, chiếu sáng đại địa. Chỉ tiếc còn có một nửa kia linh ma đại lục, vẫn bao phủ tại hắc vụ phía dưới. A, ta rốt nhìn thấy qua minh. Lão đi này, ta không muốn tiếp qua loại này tối không ánh mặt trời thời gian. Vô số nhìn thấy Quang Minh đấy người quỳ rạp xuống đất, hướng thương thiên thần cầu. Đáng tiếc bọn hắn không biết, mang cho bọn hắn Quang Minh đấy cũng không phải là thương thiên, mà là một thần, Viêm Đế cùng voi tổ ba vị này nhân tộc cường giả. Xem ra, một thần chính là các ngươi cuối cùng ỷ vào ác chủ bài. Bất quá cũng như vậy. Trong hắc vụ chuyển ra thiên tà thần khinh thường cười lạnh. Mặc dù cách nửa cái đại lục, nhưng thiên tà thần đập vào mặt khí tức tà ác, vẫn làm cho người cảm giác run dậy đừng nó nhạm, Đánh đi. Tính ký nóng nảy Viêm Đế, đối với thiên thần phương hướng lạnh giọng quát ngươi thật nghĩ Nếu như các ngươi bại, Cái này đại thiên thế giới ước vạn sinh linh sẽ phải biến thành ta vượng ngoại tà ma bộ tộc nô bộc cùng số phận. Thiên tà thần trên mặt trán đầy từ bi chi ý, nhưng hắn lời nói lại tràn đầy trần trụi ác ý cùng hung tàn chúng ta coi như lầu hàng, các ngươi vượng ngoại tà ma liền sẽ buông tha cái này ước vạn sinh linh. Thật sự là cho cười. Ta nhân tộc tình nguyện đứng đây chết, cũng không nguyện ý quỳ trên mặt đất tùy ý các ngươi giết." Võ tổ âm thanh lạnh lùng nói. Nói dứt lời sau, võ tổ một quyền hướng về ngoại lực bên ngoài thần không. Võ mây, hiện ở đã các muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành các người. Tiên Tà Thần hừ lạnh một tiếng, thể nội trong nháy mắt dâng trào ra vô tận ma khí. Những ma khí này ly thể đằng sau, hóa thành từng đầu ngửa mặt lên trời gạo thét ma long, che khuất bầu trời giống như quét sạch toàn bộ linh ma đại lục. A, đây là vật gì? Thật là khủng khiếp a. Nguyên bản chính quỷ xuống đất ẩn cầu thượng tiên người bình thường, nhìn thấy không trung tung hành tới lui, tản ra kinh người khí thế ma long, lập tức dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn nguyên bản đang vì lại thấy ánh mặt trời mà cao hứng đâu, không nghĩ tới trong nháy mắt liền gặp được loại này như là thế giới tận thế giống như cảnh tượng, trong nháy mắt hồn đều bị dọa không có tà ma gì thế. Theo Tiên Tà Thần quát to một tiếng, Tất cả Ma Long lập tức chen chúc lấy hướng Mục Thần, Võ Tổ cùng Viêm Đế ba người nhảy tới, dường như muốn đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Một Thần ba người không sợ chút nào, ba người liếc nhìn nhau, lập tức đồng thời xuất thủ. Viêm Đế tay phải một nắm, thiêu đốt lên Đế Viêm màu đen trọng xích liền xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó giơ lên trọng xích, hướng về đánh tới Ma Long chen tới. Một bố liệt diễm ngập trời từ trọng xích bên trong xông ra, tựa hồ ngay cả không gian đều muốn bị thiêu hủy, quần quật liệt diễm hướng về từ tới Ma Long quét sạch mà đi. Võ trong tay lôi bên trên, quấn quanh lấy từng kia từng kia lôi đỉnh. Sau đó trong tay hắn quẩn trượng vùng về phía trước một cái, từng đạo lôi long từ quẩn trượng bên trong sung ra, cùng những cái tia màu đen ma long căn xé ở cùng nhau. Ba cái Mộc 2.2 thần cũng đồng thời ngầm đầu lên. Trong đó áo bào trắng một thần phóng thích một đạo vòng bảo hộ, đem chính mình, võ tổ cùng Viêm đế đều phòng hộ ở trong đó, áo bào đen một thần thì huyên hóa ra một cây trường cung, từng đạo màu đen kình lực hình thành mũi tên, hướng về từng đầu ma long vào tới. Một thần bản thể thì huy quyền đánh ra từng lớp từng lớp giống như hủy thiên diệt địa khí kình, trực tiếp hướng lên trời, Tà qua rầm rầm phương giao chiến trong nháy mắt tiến nhập gay cấn trạng thái từng luồn từng luồn tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Thiên tà thần một người đối kháng một thần, viêm đế, võ tổ vây công, không chút nào không rơi vào thế hạ phong, trực tiếp cùng ba người này kháng. Song phương vô số cường giả không cách nào tham dự cấp độ này trong chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể hãi hùng khiếp vía nhìn xem trận này khoáng thế đại chiến. Chiến đấu thắng lợi cuối cùng nhất sẽ trực tiếp quyết định song phương vận mệnh. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất vã tính. Ngoài ra, Mạn có kim thủ chỉ, có thể nhìn dấu vạn vật thông tin, từ đó giúp Mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 414, Ách Chu cấp được vụ. Chương 414: Áp chu cấp được nhiệm vụ. Song phương chiến đấu một mực tại kéo dài, mà lại mỗi một hội hợp đều dùng dốc hết toàn lực. Nếu như không phải tiến nhập trong hư không chiến đấu, chỉ là chiến đấu giữa bọn họ dư ba, cũng đủ để đem toàn bộ Ma Linh Đại Lục triệt để vì diệt. Không sai, không sai, ba người các ngươi thực lực, coi như không để cho ta thất vọng. Tiên Tà Thần đột nhiên dừng tay, hét lớn một tiếng nói mắt thứ 9, mở. Theo Tiên Tà Thần thanh âm rơi xuống, hàng gái rốn ra con thứ 9 con mắt, đồng nhiên mở ra. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, một thần, Viêm Đế cùng Tổ ba người sắc mặt lập tức chuyển biến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiên Tà Thần lại còn có dạng này áp chủ bài, khó trách trước đó Tiên Tà Thần một mực không có đem bọn hắn ba người để vào mắt. Phổ thông trạng thái giới thiên Tà Thần bọn hắn cũng chỉ là có thể nỗ lực ngăn cản, hiện tại mở mắt thứ 9 Tiên Tà Thần bọn hắn lấy cái gì đi cản? Theo thiên Tà Thần mắt thứ 9 mở ra, trên người hắn ma khí cũng lập tức tăng vọt. Thư không giới ma linh đại lục, ở trên trời Tà thần cố ma khí này chấn động bên dưới, vậy mà đều ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất, vì sau lương ước vạn sinh linh, mặc kệ Tiên Tà Thần mạnh bao nhiêu, chúng ta đều phải bên trên. Không một võ tổ thần sắc nghiêm túc nhìn chằm Tà Thần âm thanh lạnh lùng nói không sai, chúng ta không có đường lui. Viêm đế trong mắt cũng nhìn không ra mảy may vẻ sợ hãi vậy liền đánh đi. Mục thần cùng kiên định gật đầu nói, tại một thần sau lưng, có ước Vạn Sinh Linh, có người nhà của hắn, người yêu cùng bằng hưu, hắn lùi lại những người này liền tất cả đều xong. Một thần cùng hắn hai đạo phân thân, cùng Viêm đế, võ tổ, năm bóng người không sợ hai chút nào hướng lên trời tà thần phóng đi. Quả nhiên có dũ khí, Thiên Tà thần cười khen, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hiện tại Thiên Tà thần so một thần ba người cường đại nhiều lắm, mà một thần ba người còn có dũ khí xông lên cùng hắn chiến đấu, cái này khiến Thiên Tà thần vị này thiên ngoại tà ma đều không thể không lòng sinh kính nể kính lễ về kính lễ, thiên tà thần độc thủ, lại không lưu tình chút nào anh. Một đạo kinh khủng ma hoàn ở trên trời tà thần bốn phía chống rống tạo ra, sau đó hướng về một thần ba người nghiền ép mà đi. Xanh xanh xanh. Năm bóng người tại đạo này ma hoàn công kích đến bay ngược mà giả phốc. Võ tổ cùng Viêm Đế hai người nói ra phun máu, một thần cùng hắn hai cái phân thân cũng nhận khác biệt trình độ vết thương nhẹ tại sao có thể như vậy. Một thần, võ tổ cùng Viêm Đế thế nhưng là chúng ta Ma Linh Đại Lục cao thủ mạnh nhất, ngay cả bọn hắn đều không phải là tiên tà thần đối thủ. Song, chúng ta triệt để xong. Nhìn thấy một màn này, Ại thiên thế giới một đám cao thủ bọn họ cơ hồ tất cả đều lâm vào trong tuyệt vọng. Võ Tổ cùng Viêm Đế trong lòng hai người cũng có chút tuyệt vọng, bọn hắn liếc nhìn nhau, đều sinh ra ngọc đá cùng vỡ tâm tư làm sao bây giờ? Thân nhân bằng hữu của ta đều tại đằng sau ta, ta ngã xuống bọn hắn làm sao bây giờ? Một thần trong lòng cũng có chút tuyệt vọng người tốt, ta là chư thiên vạn giới tay chân bảy nhân viên quản lý Hồng Quân, xin hỏi ngươi bây giờ phải chăng cần trợ giúp. Ngay lúc này, Hồng Quân thanh âm đột nhiên tại một thần Một thần trực tiếp ra đáp. Chỉ là thoại âm rơi xuống sau, một thần lúc này mới kịp phản ứng hắn, hắn cảnh giác nhìn về phía trung tâm quắc, là ai? Đi ra. Có người có thể vô thanh vô tức đem thanh âm chuyển vào đến trong đầu góc của hắn, đôi này một thần tới nói thật thật là đáng sợ. Ta cũng không tại thế giới của ngươi. Tay chân lập tức liền sẽ đem lĩnh, xin chờ một chút. Hồng Quân đối với một thần nói một tiếng, liền không lại nói chuyện. Cùng lúc đó, nhiệm vụ lần này cũng trực tiếp tuyên bố đến trong nhóm. Bầy nhắc nhở, tiến về thế giới nhiệm vụ để đánh giết tiên tà thần, nhiệm vụ độ khó: Thất tinh. Thấy là thất tinh nhiệm vụ, trong nhóm mọi người nhất thời đại hỷ, vội vàng bắt đầu tranh đoạt. Khổng Tuyên, nhiệm vụ này là của ta, mọi người cho chút thể diện không cần Dung, phi, cho ngươi cái truy. Lão tử đoạt đột đột đoạn. La Hầu, chẳng lẽ gặp được một lần cao cấp nhiệm vụ, ta cũng đoạt. Kê Đô, Lao tổ, tha thứ tại hạ bất kính, nhiệm vụ này ta cũng muốn muốn. Quản phái tử, rất lâu không có cấp được cao cấp nhiệm vụ, lần này vòng cũng hẳn là đến phiên ta đi. bốn. Mỗi lần đoạt nhiệm vụ thời điểm, đối với trong nhóm thành viên tới nói đều là một trận công hoan. Lúc này ai cũng không lo được quan hệ xa gần, trên giới tốt ti, nên thương liền đoạt. Mà lần này đoạt nhiệm vụ kết quả, cũng rất nhanh liền đi ra. Bẩy nhắc nhở, chúc mừng tay chân tiên ma thuần xác nhận đến lần này nhiệm vụ, xin ngài lập tức tiến về thế giới nhiệm vụ. Nhìn thấy bẩy nhắc nhở sau, Tất cả mọi người cảm giác có chút kinh ngạc đế Tuấn, nhiệm vụ lần này lại bị một người mới đoạt. Tổ Long, Áp Chu đạo hữu là thiên ma thần, lần này giao đấu thiên tà thần, tên của hai người ngược lại là rất xứng. La Hầu, thử, Áp Chu ngay cả ngươi lão tổ nhiệm vụ cũng dám đoạt. Chờ ngươi trở về lão tổ phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Đông Hoàng thái nhất, La Hầu ngươi thua không nổi a, lấy thế đệ người rất đáng gồm sao? 4. Áp Chu cũng nhìn thấy La Hầu uy hiếp ngữ, hắn dọa đến một cái giật mình, vội vàng thông qua cổng chuyển tông tiến vào thế giới nhiệm vụ. Lúc này một thần, Viêm Đế cùng võ tổ ba người vẫn tại Cổ Thiên Tà thần đang có lấy. Mắt thấy song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, Ách Chu lúc này vừa vặn xuất hiện ở song phương vị trí trung tâm, ngươi là ai bộ hạ? Lui xuống đi, nơi này chiến đấu không phải ngươi có thể tham gia. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Ách Chu, Thiên Tà Thần hơi nhướng mảy sáu quát lớn. Một thần, Viêm Đế cùng Võ Tổ ba người cũng lập tức cảnh giác lên, chuẩn bị trước hợp lực đem Ách Chu vị này tới 213 giáo cục thiên ngoại tà ma diệt đi Ách Chu tướng mạo Ách Mô hình Ách dạng, cùng những cái kia thiên ngoại tà ma không sai bị lắm, cũng không trách Thiên Tà Thần cùng Mục Thần song phương đều đem hắn trở thành thiên ngoại ma. Nhìn thấy một màn này, tay chân trong nhóm lập tức một trận vang. Tổ Long, Ách Chu ra hỏa này dáng dấp sát thực quá xấu một chút, cũng khó trách bị người xem như thiên ngoại tà ma. Đế Tuấn, ta cảm thấy Ách Chu liền không nên nhận nhiệm vụ, cố chủ nhìn thấy hắn sau, thật rất khó tin tưởng hắn là đến giúp chính mình. Nguyên Vương, xác thực. Ta đề nghị chủ nhóm đem Ách Chu đá ra bầy, miễn cho xấu như vậy bắt quái ảnh hưởng chúng ta Trư Thiên vạn giới tay chân bảy hình tượng. La Hầu, các người đủ. Xấu xí si thế nào, thế giới này trọng yếu nhất hay là thực lực? Chúng ta người của ma tộc hầu như đều là như vậy, ai tại dám nói Ách Chu xấu xí, si, lão tổ không song với hắn. Kế Đô, lão tổ Thế nhưng là Ách Chu dáng dấp sắc thực khó coi, chúng ta ma tộc bên trong giống hắn khó coi như vậy cũng ít gặp. La Hầu, Ách Chu cũng không biết tay chân trong nhóm tất cả mọi người tại đầu đen rau muốn tướng mạo của hắn, nhưng là bây giờ bị song phương xem như vực ngoại ta ma đối đãi, Ách Chu sắc thực rất tức giận. Một thần là chính mình cố chủ, Ách Chu còn muốn từ chỗ của hắn cầm Ngũ Tinh khen ngợi đầu, đương nhiên không dám đối với hắn nổi giận. Cho nên Ách Chu chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay Thiên Tà Thần, hắn trực tiếp chỉ vào thiên Tà Thần cái mũi mắng, "Chờ to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, lão tử là vực ngoại tiên ma sao?" Thiên Không Sinh ta từ tiểu thụ, tiền đạo vạn có như đem dài. Trong đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 415, Thiên Ma thần đối chiến thiên tà thần. Chương 415, Thiên Ma thần đối chiến tiên tà thần ngươi, ngươi dám mắng ta? Thiên tà thần bị ác chu mắng ngọng, có chút khó có thể tin. Thiên tà thần thế nhưng là tất cả vực ngoại tà tộc thần mình, tất cả mọi người đối mặt hắn thời điểm đều là tất cung tất kính, nơm nớp lo sợ, hắn đây là lần thứ nhất bị người dạng này ở trước mặt mắng ngươi thế nào? Lao tử còn muốn đánh ngươi đâu? Ác Chu cũng là một cái tính tình nóng nảy, trong miệng hắn nói, trực tiếp xông lên đi một quyền đánh vào Thiên Tà Thần trên gương bạc mảnh. Thiên Tà Thần bị đánh đến một cái ngã ngửa, trong miệng phun ra hai viên mang máu răng cửa không có khả năng. Tốc độ của người làm sao lại nhanh như vậy? Thiên Tà Thần lấy làm kinh hãi, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Vừa rồi Ác Chu động thủ thời điểm, Thiên Tà Thần đã đưa tay muốn ngăn trở, nhưng là Ác Chu tốc độ lại vượt ra khỏi lẽ thường, Thiên Tà Thần tay vừa nâng lên, hắn liền đã bị đánh chúng đánh chúng Thiên sau, Ác chu cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục đối với Thiên Thần một trận quyền đấm cước đá mẹ nó, lại đem lão tử xem như vực ngoại tà ma. Lão tử đánh chết ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám gọi thiên tà thần. Ác Chu một bên hành hung, trong miệng còn vừa mắng mắng liệt liệt ác Chu thân ảnh nhanh như thiểm điện, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, mặc kệ thiên tà thần làm sao ngăn cản hoặc là tránh né, luôn luôn không cách nào trốn qua ác Chu quyền cước cái này, ra hỏa này là ai? Một bên một thần, Viêm Đế cùng Võ Tổ ba người nhìn trận mắt hồ mồm. Bọn hắn không thể tin được, trước đó còn để ép ba người bọn họ đánh thiên tà thần, tại cái này đột nhiên xuất hiện quái nhân trước mặt, lại bị đánh cho không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Viêm Đế cùng Võ Tổ lo lắng liếc nhìn nhau, vị này vừa tới quái nhân thực lực quá mạnh. Mặc dù đối phương là đang đánh thiên tà thần, nhưng người nào cũng vô pháp cam đoan đối phương có phải hay không địch nhân. Một khi cùng đối phương là địch lời nói, đại thiên thế giới ước vạn sinh linh liền thật nguy hiểm. Chỉ có một bên một thần, nhìn xem ác chu trong ánh mắt mang theo vẻ cân nhắc, chẳng lẽ, hắn chính là kia cái gì chứ thiên vạn giới tay chân trong nhóm tay chân. Nguyên bản mục thần cũng không có đem hồng quân lời nói coi là thật, coi là đây cũng là địch nhân chơi đến âm như gì. Nhưng là bây giờ xem ra, đối phương lúc đó nói, khả năng thật đúng là không phải đang gạt chính mình Dù sao lấy Ác Chu biểu hiện ra thực lực, nếu như đối phương cũng là địch nhân lời nói, căn bản không có tất yếu đùa bỡn thủ đoạn như vậy đừng đánh nữa. Người đến cùng là ai? Bị đánh đến sưng mặt sưng mũi Thiên Tà Thần, một bên tránh né Ác Chu công kích, trong miệng một bên tức giận chất vấn. Thiên Tà Thần xem như đã nhìn ra, đối phương cái này rõ ràng là đang cố ý đùa bỡn chính mình. Nếu không lấy đối phương thực lực, đã sớm giết chính mình 800 trở về. Ta chỉ là một cái bình thường tay chân mà thôi. Ác Chu cười cười hồi đáp quả nhiên, thật là cái kia chư giới tay chân bảy tay chân. Nghe được Ác Chu lời nói, mục thần thân thể chấn động, rốt cục nhận Chu thân phận. Mã Chu đang nói xong nói sau, lại đấm một quyền hướng lên trời, tà thần trên đầu đánh tới. Thiên tà thần vốn cho là, lần này sẽ cùng trước đó một dạng, nhiều nhất bị đánh đến sưng một cái bắp lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Á Chu lần này lại động sắc cơ. Oen, thiên tà thần đầu bị đánh trúng sau, ầm vang nổ tung, đỏ trắng đều bắn ra ra ngoài. Không có đầu thiên tà thần, rốn bên trên con thứ 9 con mắt gắt gao trừng mắt tà Chu, cuối cùng không cam lòng ngã trên mặt đất thiên tà thần, cứ như vậy chết. Bên cạnh một thần, Viêm Đế cùng Võ Tổ ba người trừng to mắt nhìn xem một màn này, tựa hồ còn có chút không thể tin được. Không chỉ là bọn hắn, một mực tại quan chiến một đám vực ngoại đám tà ma, lúc này cũng đồng dạng cảm giác khó có thể tin. Những vực ngoại tà ma này không thể tin được, bị bọn hắn coi là thần minh tiên tà thần, vậy mà liền dạng này bị người đánh chết. Cố chủ, những bực ngoại tà ma này bọn họ, ta cũng đều giúp ngươi xử lý đi. Á Chu quay đầu nhìn về phía một thần, lộ ra một cái tự cho là hiền lành, trên thực tế lại giữ tận đáng sợ dáng tươi cười nói ra Á Chu biết dáng rất quá khó nhìn, rất không lấy Cố chủ ưa thích. Hắn vừa mới bắt đầu nhận mấy cái tay chân nhiệm vụ, tại hoàn thành xong đều không có thu hoạch được Cố chủ ngũ tinh khen ngợi, bởi vậy bỏ lỡ nhiều lần rút cơ hội. Về sau Á Chu rút kinh nghiệm xương máu, tiến vào thế giới nhiệm vụ sau, liền rất ra sức định ngoặt cố chủ, dùng cái này thu hoạch được đối phương hào cảm vậy liền phiền phức tiền bối. Một thân khách khi nói, Một thần ngược lại là không có trông mặt mà bắt hình dòng, dù sao Á Chu thực lực quá mạnh, phía sau hắn còn có một cái thần bí khó lường tay chân bầy, một thần đương nhiên sẽ không đắc tội đối phương không phiền phức, không phiền phức. Á Chu thật thà cười khoát tay áo. Sau đó Á Chu thân thể liền bắt đầu cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền trở thành một cái cao lớn trăm trượng cự nhân. Lúc này một đám vực ngoại ma cũng rốt cục phản ứng lại, biết Ác Chu là muốn đối bọn hắn đột thủ. Chạy a Chạy mau, rời đi đại thiên thế giới, chạy càng xa càng tốt. Một đám vực ngoại tà ma liều mạng giống như hướng về vực ngoại chạy trốn ác tru cười lạnh, đột nhiên đối với những này đảo tẩu vực ngoại đám tà ma mở ra miệng rộng. Ta hút. Ác tru trong miệng to như chậu máu, lập tức chuyển ra một cố cường tuyệt hấp lực. Nguyên bản đang muốn chạy trốn vực ngoại đám tà ma, lập tức phát hiện chính mình căn bản chạy không nổi rồi, ngược lại còn lại cố lực hút này lôi kéo bên dưới, không ngừng làm ác chu trong miệng bay đi. Cái này đến cái khác vực ngoại ma chui vào ác chu trong miệng, sau đó theo một trận răng rắc răng rắc nhắm nuốt âm thanh, vực ngoại tà ma này liền tất cả đều tiến vào ác tru một màn này chẳng những thấy những cái kia đạo tẩu vực ngoại tà ma sợ vỡ mật, liên liên nhìn đến một màn này một thần, Viêm Đế cùng Võ Tổ ba người cũng không khỏi thẳng nuốt nước miếng. Mặc dù Ác Chu thoạt nhìn là bọn hắn bên này, nhưng giá hỏa này nuốt sống vực ngoại tà ma một màn cũng quá đáng sợ, đơn giản so tà ma càng thêm tà ma. Cuối cùng dòng giá hơn 100. Không không không vực ngoại tà ma, cứ như vậy bị Ác Chu toàn bộ nuốt vào trong bụng nó. Ác Chu hở một cái, thân hình bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, rất nhanh liền một lần nữa biến, cao tốt, trở về bộ dáng lúc trước chủ, thiên tà thần ta giúp ngươi Những vực ngoại tà ma này ta cũng đều giúp ngươi diệt, hy vọng ngươi chờ ta một cái ngũ tinh khen ngợi." Ác Chu đi đến một thần bên người nói ra. Một thần kém chút bị Ác Chu trong miệng phun ra mùi máu tươi sắp đến, hắn liền vội vàng gật đầu nói ra, "Nhất định nhất định, ta nhất định khen ngợi." Giống như là một thần loại này gan to bằng trời dạ hỏa, đối mặt Ác Chu thời điểm trong lòng cũng có chút bất ngờ, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đem dạ hỏa này đưa tiễn. Nghe được một thần lời nói sau, Ác Chu hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh lên liền quay trở về hồng thế giới mừng tay cho hoàn thành thất tinh tế nhiệm vụ, ban thưởng điểm tích lũy 1000 BD. Chúc mừng tay chân Á Chu, thu hoạch được cố chủ ngũ tinh khen ngợi, ban thưởng rút thượng cơ hội một lần. Ha ha, không sai. Một thần tiểu tử này coi như coi trọng chữ tín, không có làm mặt một bộ phía sau một bộ đẹp trai. Nhìn thấy cái này hai đầu bầy nhắc nhở, Á Chu trong lòng cực kỳ cao hứng. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên dài. Trong đời không ta này thiên yêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 416, thần thoại tam quốc thế giới. Chương 416, thần thoại tam quốc thế giới. Nhưng là lúc này tay chân trong nắm, đám người đối với ác Chu đánh giá lại không quá hữu hảo. "Chúc Dung, Á Chu ngươi có đầu óc hay không? Ngay trước cố chủ mặt nuốt ăn những ngự ngoại tà ma kia, chúng ta tay chân bảy ngay cả đều bị ngươi mất hết. Đế Giang, đúng vậy à, người khác nhìn thấy ác Chu dạng này, còn tưởng rằng chúng ta tay chân bảy là cái gì tổ chức tã đâu. Đế Tuấn, Á Chu dạng này con sâu làm giầu nổi canh, nhất định phải đá ra tay chân bảy. Tổ Long, tiểu tử này xác thực không có đầu óc. Ngươi sao giết chết những ngoại tà ma kia không được? Nhất định phải trực tiếp nuốt mất, không ghét tâm thôi." Nguyên Vương, rất lại phía sau những này ma tử ma tôn, sát thực cũng không quá thành dụng cụ. 4. Trong nhóm tất cả mọi người đối với Ác Chu dùng ngòi bút làm vũ khí, lần này liền ngay cả La Hầu đều không ra làm Ác Chu nói chuyện. Nhìn thấy một màn này, Ác Chu cũng có chút bối rối. Hắn lúc đó thật không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là hắn vừa vẫn có thôn tiên vệ địa môn thần thông này, liền vô ý thức dùng ra, không nghĩ tới đưa tới trong nhóm đám người phản cảm Ác Chu hiện tại thật lo lắng, chủ nhóm lại nhận những người này ảnh hưởng, đem hắn từ lúc tay trong nhóm đá ra đi Ác Chu, có lỗi với các đại đại lão, ta sai rồi, ta về sau nhất định chú ý, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Xin đừng nên đá ta ạ." Sau khi nói xong, Ách Chu còn trực tiếp tại trong nhóm phát một cái 500V đút điểm tích lũy đại hồng bao đế tuấn nhận lấy ngươi hòm bao, thu hoạch được 32993 điểm tích lũy. 213 tổ long nhận lấy ngươi hòm bao, thu hoạch được 12542 điểm tích lũy. Đỗ Dương lão tổ nhận lấy ngươi hòm bao, thu hoạch được 93567 điểm tích lũy. Trúc Dung nhận lấy ngươi hòm bao, thu hoạch được 33568 điểm tích lũy. Đế Giang nhận lấy ngươi hòm bao, thu hoạch được 25206 điểm tích lũy 4. Sự thật chứng minh, vẫn còn có chút đầu óc. Hắn hùng bao phát ra ngoài sau, trong nhóm thuyền đánh cá lập tức chính là biến đổi đế tuấn, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Ác Chu đạo hưu có thể nhớ kỹ lần này giàu hấn, về sau không tái phạm sai lầm như vậy là tốt. Đông hoàng thái nhất, không sai, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Ác Chu đạo hữu về sau tiến về những nhiệm vụ khác thế giới thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ giữ gìn ta tay chân bảy danh dự. Đế Giang, hai vị đạo hữu nói có đạo lý. Ác Chu đạo hữu, ngươi là chúng ta tay chân bảy người, về sau mỗi tiếng nói cử động đều muốn chú ý một chút. Tổ Long, kỳ thật Ác Chu đạo hữu nuốt ăn những vật ngoại ma kia cũng không phải là thể ăn mà là hắn sử dụng một môn gọi là Thôn Thiên Vệ địa thần thông, về sau Ách Chu đạo hữu tận lực không cần tại cố chủ trước mặt sử dụng môn thần thông này liền tốt bốn. Tất cả mọi người cấm Ách Chu điểm tích lũy, đương nhiên không có ý tứ tiếp tục phá hoành hắn hô. Ách Chu nhẹ nhàng thở ra, thầm than chính mình rốt cục tránh thoát một kiếp Ách Chu, sau đó lập tức lựa chọn bắt đầu rút thưởng. Vừa mới bị nhiều người như vậy mắng một trận, Ách Chu đương nhiên không còn dám mở phát sóng trực tiếp đốt. Chúc mừng tay chân Ách Chu, rút thưởng thu hoạch được tiên, tiên kéo. Nghe được hệ thống nhắc nhở, lập tức vui mừng quá đối, quá tốt rồi, ta vậy mà đến một kiện tiên tiên Là người mới, Á Chu lẫn vào vẫn tương đối thảm. Khi tiến vào tay chân bảy trước đó, Á Chu trên thân chỉ có một kiện hậu Thiên Linh Bảo thiên Ma xiển bản thân. Về sau vào nhóm đằng sau, thông qua soát nhiệm vụ kiếm lời một chút điểm tích lũy, sau đó hắn lúc trước trên đấu giá hội mua đến một kiện Tiên Tiên Linh Bảo Vô Cực Bảo Châu, trên thân điểm tích lũy cũng triệt để thành không. Hiện tại rốt cuộc kết đến thuộc về mình kiện thứ hai Tiên Tiên Linh Bảo, hơn nữa còn là tự thân tương đối phù hợp pháp bảo, Á Chu trong lòng tự nhiên cao hứng tới cực điểm. Chỉ là Chu còn không có cao hứng bao lâu, cửa phòng của hắn liền bị người gõ. Một tên ma tộc đệ tử đi đến, đối với Chu nói ra, Chu Lão tổ cho ngươi đi qua một chuyến. Dạ, lão tổ gọi ta tới làm cái gì? Nghe được tên ma tộc này, đệ tử lời nói, Ác Chu không khỏi trong lòng căng thẳng, vội vàng dò hỏi ta cũng không biết, chờ ngươi đi qua liền biết. Tên ma tộc này đệ tử lắc đầu, trực tiếp quay người rời khỏi nơi này, Ác Chu khổ não năm góc, biết La Hầu lúc này triệu kiến hắn, khẳng định là bởi vì vừa rồi tại trong nhóm phát sinh sự tình, cái này khiến Ác Chu thấp phòng trong lòng không thôi, à, nhưng là La Hầu có chiếu, Ác Chu cũng không dám không nghe, chỉ có thể lẩm mà lẩm mê hướng về La Hầu ở lại ma thần điện đi tới. Tiến vào đại điện sau, Ác Chu liền thấy ngồi cao tại đại điện chủ vị bên trên chính tâm tức nhìn hắn la hầu lão tổ. Ác Chu một cái giật mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất hướng la hầu chào hữu. "Ác Chu, ngươi hôm nay thế nhưng là thật cho lão tổ ta mặt dày a. Lao tổ ta từ khi gia nhập tay chân vẩy đến nay, làm việc luôn luôn đều rất cường thế, liền ngay cả hồng quân ta đều không sợ, ai không cho lão tổ ta mấy phần mặt mũi. Kết quả ngươi ngược lại tốt, tại nhiệm vụ thế giới làm xuống chuyện ngu xuẩn, làm hại chúng ta toàn bộ ma tộc đều bị người mắng. Lão tổ ta lúc nào ném qua lớn như vậy người?" La Hầu cười lạnh đối với quỳ gối phía dưới Chu nói ra. Ác Chu trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, vội vàng nhận sai nói: "Có lỗi với Lao tổ, là ta làm sai, ta nhất định nhất định sẽ không lại phạm vào." Ác Chu biết La Hầu là một cái rất yêu mặt mũi người, chính mình hôm nay làm hại toàn bộ ma tộc đều đi theo chính mình cùng một chỗ mất mặt, về sau La Hầu chắc chắn sẽ không để cho mình tốt hơn. La Hầu khiển trách Ác Chu dã ba giờ, cuối cùng tịch thu Ác Chu trên thân vừa tới tay hai quyển tiên tiên linh bảo làm trừng phạt, lúc này mới đời khóc không ra nước mắt Ác Chu rời đi. Kinh lịch lần này khắc sâu giáo huấn sau, tin tưởng Ác Chu về sau khẳng định biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Tô Thần rốt cục lại nghe được trong đầu vang lên thanh nghiêm hệ thống nhắc nhở phát hiện tay chân nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không. Tô Thần trong lòng vui mừng, vội vàng lựa chọn tiếp nhận. Có quan hệ thế giới nhiệm vụ tin tức, lập tức truyền vào đến Tô Thần trong đầu lại là thần thoại tam quốc thế giới. Tô Thần hơi kinh ngạc, hắn lúc này đem thế giới nhiệm vụ hình ảnh phát đến trong đám. Tay chân trong nhóm thành viên nhìn thấy bẩy nhắc nhở, biết nhiệm vụ mới lại tới, bọn hắn lập tức trước tiên tiến nhập trong nhóm, xem xét lên nhiệm vụ có quan hệ hình ảnh. Thế giới nhiệm vụ. Cao trong mây hổ lao trước quan, mấy vạn binh mã xếp hàng nghiêm chỉnh, bất động như núi. Một tên đầu đội tam soa đột tóc tử cơ quan, người mặc gấm đỏ trăm hoa bảo thân nghiền, đang tay cầm phương thiên hỏa kích, giạng chân tại một vết đỏ thỏ bảo mã bên trên giếng vọ Dương Mai. Tên thanh niên này chính là Tây Mạt quân tướng Lĩnh La Bố, hắn phụng đồng chắc mệnh lệnh, tại hổ lao trước quan ngăn cản quan Đông Trư Hầu tiến công quan Đông Trư tướng đều là bọn chỗ nhất. Có thể có người dám ra doanh cùng ta Lã Bố một trận chiến. La Bố đối với hơn 10 giặm bên ngoài Quan Đông Trư Hầu quân doanh quát lớn. La Bố tiếng như lôi đình, dù là còn tại hơn 10 giặm bên ngoài Quan quân binh lính, cũng bị chấn động đến màn nhị tăng Tại liên quân trong Trung quân đại trướng, ngay tại uống rượu làm vui Quan Trư Hầu cũng không thể không tạm thời để ly rượu xuống, quất lui ca Hát Khiêu Vũ một đám mu nữ. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí hồi phục. Mẫn cùng sư phụ hành nghề y cứu vất vã tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 417, vô địch la bố, bất đắc dĩ viên điệu. Chương 417, vô địch la bố, bất đắc dĩ viên thiệu chư vị, la bố tộc này phế đối, nhiều lần ra doanh khiêu chiến, mọi người đối với cái này thấy thế nào? Lam Hầu mình chủ viên thiệu, đầu tiên mở miệng đối với đám người hỏi la bố không biết số trời, trợ trụ vi ngự. Chúng ta hẳn là phái một đại tướng ra ngoài chém chi. Không sai. Lã Bố lớn lối như thế, thật coi ta quân liên minh bên trong không người nào sao? Minh chủ, xin mời phái một tên võ tướng ra ngoài đem Lã Bố cái này gian nô ba họ chém. Trong doanh trướng một đám chư hầu nhau nhau ngữ khí hoán giận nói ra. Mặc cho ai tại uống rượu làm vui thời điểm bị người quấy rầy hao hứng, tâm tình cũng sẽ không quá tốt tốt, quyền tiêu minh chủ liền phái một dũng mãnh chi tướng đi chém cái kia Lã Bố. Viên Thiệu hào khí vũ bàn một cái, nhìn về phía trong trướng đám người hỏi, không biết vị tướng nào nguyện ý về à? Hà Nội quận Thái thú Vương Khuông bộ hạ Phương Duyệt, cái thứ nhất đứng dậy minh chủ, Thái thú, mặt tướng quân duyệt, nguyện ra doanh chém Lã Bố cầu tập. Phương Duyệt lớn tiếng xin chiến đạo tốt, vậy thì mời Phương Tương quân xuất mã. Các loại Phương Tương quân chém cái kia Lã Bố, bổn minh chủ tất có trọng thượng. Viên Diệu đại hỉ nói ra. Phương Duyệt lúc này nhanh chân giợi đi doanh trướng, cưỡi trên chiến mã của mình sau, đánh ngựa ra doanh hướng về Lã Bố chô vào tới. Vương Khuông thủ đội, cũng, cũng không phải là phổ thông mã, mà là một tia huyết cầu, tốc độ điện. Trong vòng mấy cái hít thở liền xong ra hơn 10 giảnh pháp bị, gặp được đang ngồi ở xích cỏ mã bên trên giéu võ dương ai lạ bố la bố cậu tộc, nạt bằng đi. Phương Duyệt hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về La Bố phóng đi đến hay lắm. La Bố cười lớn một tiếng, đồng dạng cầm trong tay phương thiên họa kích hướng về Phương Duyệt đánh tới bán ngựa trạm. Tại khoảng cách song phương còn có xa mấy chục tức lúc, Phương Duyệt hét lớn một tiếng, trường đao trong tay trực tiếp hướng về La Bố chém tới. Một đạo như là loan mang, từ Phương trường trong tay phát ra, Bố trước tới. Nhưng lại tại đạo này đao mang sắp chém trúng La Bố thời điểm, Lã Bố cùng dưới người hắn xích thỏ mã vậy mà trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đợi đến cưỡi xích thỏ mã, Lã Bố lại xuất hiện lúc, hắn cách Phương Duyệt vậy mà chỉ có 2 mét khoảng cách, đây là xích thỏ mã có năng lực thoáng hiện tại nó phát động năng lực thời điểm, có thể mang theo ngồi cưới người thuấn di một khoảng cách chuyện gì xảy ra. Phương Duyệt trong lòng hoảng hốt, vội vàng rút đao muốn công kích lần nữa Lã Bố, cũng đã không còn kịp rồi thần quỷ luân vũ. Lã Bố cười lạnh, trong tay Phương Thiên Hỏa kích nhanh như như thiểm điện hướng về trước mặt Phương Duyệt đâm tới đùng đùng đùng đùng. Phương Duyệt trường trong tay muốn ngăn cản, nhưng tất cả những thứ này đều là công. Lã Bố trong tay Phương Thiên Hỏa kích tốc độ quá nhanh, lực lượng cũng quá lớn. Phong duyệt trường đao trong tay trong nháy mắt bị đâm bay ra ngoài, sau đó nhanh đến mắt thưởng gần như không thể gặp Phương Tiên hóa kích, tựa như tiêu chớp đem Phương duyệt đâm xuyên, đánh rơi đến lập tức bên dưới. Lúc này đi theo Phương duyệt cùng đi minh lính, vừa mới vọt tới trước trận, kết quả nhìn thấy tướng quân của bọn hắn Phương duyệt bị chém, lập tức sĩ khí giảm lớn. Lạp Bố đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt, đơn thương độc mã hướng về hơn ngàn danh sĩ tốt lao đến mô thứ. Tại khoảng cách đối phương sĩ tốt còn có mấy chục mét lúc, Lạp Bố trực tiếp phát động chính mình võ tướng kế pháp thử, pháp thử. Từng cây trường mâu đột nhiên từ mặt đất ra. Đem trước mặt xếp hàng binh lính bọn họ đánh trở tay không kịp, trong nháy mắt tử thương hơn 10 người. Nếu như Phương Duyệt còn tại, những này tử thương đối với một chi ngàn người quân đội tới nói không ảnh hưởng to cục. Nhưng là hiện tại chi quân đội này bởi vì Phương Duyệt chết, nay đã si khí sa sút, hiện tại gặp phải tập kích, cả chi quân trong nháy mắt lâm vào trong hỗn loạn bành bành. Lã Bố trong tay Phương Thiên Họa kích liên tục huy động, hắn cưỡi xích thỏ mã tại trong quân trận tà xung hữu đột, như vào chỗ không người. Vương công thủ hạ chi quân đội này rất nhanh liền bị Bố một người triệt để dễ các ngươi phái tới chỉ có mặt hàng này sao? Xem ra Quan Đông chư hầu thật không người nào. Nhìn xem đầy đất bừa bộn tử thi, Lã Bố cười lên ha hả bảnh. Nghe thủ hạ báo cáo, Phương Việt không đến 5 chiêu liền bị Lã Bố chém ở dưới ngựa, thủ hạ quân đội cũng bị giết đến đại bại, Viên Diệu lập tức tức giận tới mức tiếp ngã trong tay mình rượu. Mà Vương Công thì là đau lòng không gì sánh được, dù sao Phương Việt là dưới tay hắn duy nhất đem ra được đại tướng, mà vốn cũng không nhiều binh sĩ lại tử thương mấy trăm, Vương Công về sau tại các lộ chư hầu bên trong còn có thể có lời gì ngứa quyền. Còn có ai dám lại đi chiến cái này Lã Bố? Nghe Lã Bố không ngừng âm thanh, Viên thiệu đối với trong chướng hỏi. Trong chướng đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều là trầm mặc không thôi. Lần này mọi người biết la bố không dễ trọng, liền không giống lần trước như thế nô nước tấp ngập mình chủ, thủ hạ ta đại tướng Mục Tuận rất có dũng lực, hẳn là có thể chém giết la bố. Cuối cùng vẫn là thượng đảng thái thú Trương Dương đứng dậy đối với Viên Triệu nói ra đứng tại Trương Dương sau lưng một tên bậy thước cháng hán đi ra, đối với Viên Triệu túy người hành lễ tốt. Nếu như ngươi có thể chém la bố, bổn minh chủ không tiếc hậu thưởng. Viên Triệu mừng lớn nói. Mục Tuận lúc này đốt lên 1000 danh tốt, sau đó lên tọa kỵ của mình, về la bố đánh tới đáng nhắc tới chính là, Mục Tuận ngồi cưỡi cũng không phải là ngựa, mà là một đầu mẫu đèn cư hùng. Cự hùng tốc độ tiến lên không nhanh, nhưng mỗi lần cất bước đều có thể gây nên phụ cận mặt đất rung động, con cự hùng này hiện nhiên lực lớn không gì sánh được, Lã Bố nhận lấy cái chết. Lạc Nguyệt Cung, Mục Thuận cũng không có nói nhảm, khoảng cách Lã Bố còn có vài trăm mét lúc, liền rút ra phía sau trường cung, một tiễn hướng về Lã Bố bắn tới bốn. Cung tiên tản mát ra huyền chuyển bạch mang, như là loan nguyệt bình thường hướng về Lã Bố vọt tới hự. So với ta xạ thuật, Lạc Nguyệt Cung. Lã Bố hừ lạnh một tiếng, đồng dạng dương cung cải tên, một tiễn hướng về Mục Thuận tới. Nếu như nói Mục Thuận tiên bắn ra mũi tên như là nguyệt, cái kia Lã ra một tiễn này liền như là thái dương bình thường tản mát ra quang mang chói mắt bảnh. Lã Bố mũi tên trực tiếp xuyên thấu mục tuận phóng tới một tiếng này, đồng thời dư thế không giảm tiếp tục hướng mục thuận bay đi cái gì. Nhìn thấy một màn này, mục tuận lập tức lấy làm kinh hãi. Dưới người hắn cự hùng thân thể đứng thẳng lên, một đôi tay gấu dùng sức chớp đập, rốt cục đem Lã Bố bắn ra một tiếng này cả lại. Thừa cơ hội này, Lã Bố cùng xích thỏ mã trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc cũng đã đến mục tuận sau lưng thần quỷ lần nữa dùng ra chiêu này, trong phương thiên họa kích tựa như tia chấp hướng mục tới. Mục không thể cản, phương một chết tại Bố phương thiên họa kích phía dưới. Hoang biết được mục tuận cũng bị giết, Viên Thiệu tức giận tới mức tiếp nhất bàn. Lần này hắn cũng không còn hỏi thăm đám người ý kiến, theo thứ tự đem võ án quốc, Tô Tiên, công tôn toàn đều phái ra ngoài. Kết quả liên chiến liên bại, vậy mà không có người nào là lão bố đối thủ. Chẳng lẽ, Chư hầu liên quân liền muốn dừng bước như vậy sao? Viên Thiệu trong lòng bị đè nén không gì sánh được. Nếu như Quan Đông Chư hầu ngay cả Hồ Lao quan đều không hạ được đến, cái kia Viên Thiệu người mình chủ này khẳng định sẽ bị quan bên trên phế vật xưng hào, trở thành thiên hạ trò cười. Đao! Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạm vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên kiêu, Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, hạ cứ phải có dòng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 418, Hàng Long Tôn giả Giang Lâm. Chương 418, Hàng Long Tôn giả Giang Lâm. Ngay tại Viên thiệu trong lòng buồn bực thời điểm, hùng quân thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, "Ta là chư thiên vạn giới tay chân bảy nhân viên quản lý hùng quân, xin hỏi ngươi là có hay không cần tay chân giúp ngươi giải quyết hiện tại khó khăn." Nghe được trong đầu vang âm, Viên lấy làm kinh hãi, nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên minh chủ, "Thế nào?" Nhìn thấy Viên Triệu đột Trong doanh trưởng đám người nhao nhao nghi ngờ hướng hắn nhìn sang không có, không có việc gì, ta có một số việc muốn trước đi xử lý một chút, các vị tự tiện. Viên Thiệu đội vàng nói một câu, trực tiếp rời đi trung quân đại tướng, quay trở về tới chính mình tư nhân trong doanh trưởng Hoàng quân. Ngươi chẳng lẽ là vị nào trong truyền thuyết Hồng quân đại thần? Đem trong doanh trưởng hầu hạ mình người đuổi đi sau, Viên Thiệu cũng rốt cục khôi phục tỉnh táo, mở miệng dò hỏi. Cái này Trần thoại Tam quốc đồng dạng là Hồng Hoang chiếu ảnh thế giới, Viên Hai 13 triệu đương nhiên cũng nghe qua liên quan tới khai thiên tích địa sau nhất người Hồng quân thuyết đối vương có thể lẽ qua tất cả mọi người đem thanh âm trực tiếp chuyển vào đến trong đầu của hắn, thủ đoạn như vậy xác thực phi phàm, thật đúng là có thể là vị tồn tại kia không sai, ta chính là Hồng Quân. Chúng ta tay chân bảy có thể tay chân tới giúp ngươi, ngươi là có hay không cần? Hồng Quân hỏi lần nữa đương nhiên cần, đa tạ thế nhân. Viên Thiệu suy nghĩ một chút, lúc này gật đầu đáp ứng nói. Mặc kệ đối phương nói thật hay giả, Viên Thiệu hiện tại xác thực cần người đến giúp đỡ chính mình tay chân chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, xin mời cố chủ chờ một lát. Hồng Quân nói xong, trực tiếp đem tuyên bố nhiệm vụ đến trong nhóm. Bây nhắc nhở, tiến về thế giới nhiệm vụ, đánh giết la bố, hủy diệt động quân, nhiệm vụ độ khó, lục tinh. Nhìn thấy tuyên bố nhiệm vụ, tay chân trong nhóm đám người tự nhiên trước tiên đi lên tranh đoạt. Quản Thanh Tử, nhiệm vụ này đẳng cấp không tính quá cao, nhưng cũng cũng không tệ lắm, ta đoạt. Đế Tuấn, có nhiệm vụ cũng không tệ rồi, đừng chọn lựa lấy, ta cũng đoạn. Đế Giang, gần nhất mọi người đạt nhiệm vụ đều rất tích cực a, trước kia loại đẳng cấp này nhiệm vụ, không ít người cũng nhìn không thuận mắt. Trúc Dung, còn không phải chủ nhóm làm cái hội đấu giá đem tất cả cho kích thích. Trước kia ta còn cảm thấy mình điểm tích lũy đủ, tham gia hội đấu giá sau mới biết được, ta là thật nghèo rất mỏng tới a. Tiên, sắp thực như vậy Gần nhất có chút cũ thành viên, ngay cả chúng ta người mới cấp thấp nhiệm vụ đều đoạn, thật đúng là vì điểm tích lũy không muốn thể diện. 4. Tay chân trong nhóm đám người đối với nhiệm vụ lần này tranh đoạn, sát thực phi thường tích cực. Nếu như là càng cấp thấp hơn những nhiệm vụ khác, lão thành viên có thể sẽ không cảm thấy hứng thú, nếu như là cấp bậc cao hơn nhiệm vụ, thành viên mới cũng sẽ bởi vì thực lực vấn đề bị quên lui. Ngược lại giống lần này cấp 6 nhiệm vụ, cấp bậc không cao không thấp, mặc kệ là thành viên mới hay là lao thành viên đều cảm thấy hứng thú vô cùng, tranh người tự nhiên là nhiều. Cuối cấp được nhiệm vụ nhân tuyển, rất nhanh liền đi ra. Bảy nhắc nhở Chúc mừng tay chân hàng Long Tôn giả cấp được lần này nhiệm vụ, xin mời lập tức tiến về thế giới nhiệm vụ. Đế Tuấn, nhiệm vụ lần này lại bị người mới cho đoạn. Tổ Long, giới này người mới không nói võ đức à, chúng ta đều không đoạt các ngươi cấp thấp nhiệm vụ, các ngươi lại đến cấp chúng ta cao cấp nhiệm vụ. Chúc Dung, lão tử mặc kệ, lần sau lão tử đi đem người mới nhiệm vụ cấp sạch. Đế Giang, thích hợp chúng ta lão thành viên cao cấp nhiệm vụ vốn là không tốt đoạn, hiện tại người mới cũng tới tham gia náo nhiệt, còn có để hay không cho chúng ta sổ à? Bốn. Lần trước thất tinh nhiệm vụ bị Át Chu cướp đi, lão thành viên liền đã có chút mãn. Kết quả hiện tại cái này lục tinh nhiệm vụ lại bị Hàng Long Tôn giả người mới này cấp đi, cái này tự nhiên để một đám lao thành viên bọn họ tiếng oán than dậy đất. Hàng Long Tôn giả cũng không dám cùng những này lao thành viên bọn họ lẫn nhau đối, đối mặt bọn hắn chỉ trích, cũng chỉ có thể dọa đến vội vàng thông qua cổng truyền tống tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Khi Hàng Long Tôn giả thân ảnh lúc xuất hiện, Viên thiệu ngay tại doanh trưởng của mình bên trong lo lắng đi tới đi lui. Phía ngoài Lã Bố tinh lực rời rạo, hiện tại lại tới mang chiến. Nếu như Viên thiệu không nhanh chóng phái người tới chém giết Lã Bố, chỉ sợ quân liên minh sĩ khí liền hỏng mất. Ngay lúc này, Hàng Long Tôn giả đột nhiên xuất hiện ở Viên Triệu trước mặt các hạ là Hồng Quân đại thần phái tới tay chân sao? Nhìn thấy Hàng Long Tôn giả xuất hiện, Viên thiệu trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, trên mặt tiến lên dò hỏi không sai. Bần tăng pháp danh Hàng Long, lần này tới chính là giúp minh chủ chém giết lá Bố, đánh bại Đồng Trác. Hàng Long Tôn giả hồi đáp tốt, đa tạ các hạ cùng hồng quân đại thần. Nghe được Hàng Long Tôn giả lời nói, Viên thiệu lập tức lại hỷ. Hắn lúc này mang theo Hàng Long Tôn giả, cùng một chỗ hướng Trung Quân doanh trướng đi tới. Lúc này Trung Quân trong doanh trướng, các lộ chư hầu vẫn tập hợp một chỗ, thương nghị như thế nào đối phó Đồng Trác không. Nhìn thấy Viên Diệu tiến đến, đám người nhao nhao không người hướng hắn hành lễ bạn sơ vinh, ta đệ cử một người, có thể chạm Lã Bố. Đám người ngồi xuống lần nữa sau, Tào Thao lập tức chỉ vào đứng tại bên cạnh hắn Quan Vũ nói ra, Quan tướng quân trước đó hâm rượu chém Hoa Hùng, Vũ Dung không giống thường nhận, hắn nhất định lấy đem cái kia lã bố trăm giết. Quan Vũ luốt luốt sợi dâu, một mặt ngạo nghễ đứng thẳng bất động. Nhưng là đang nghe xong Tào Thao tiến cử sau, Viên Thiệu lại là lơ đến khoát tay áo nói ra, không cần đến, ta đã có biện pháp đối phó lã bố. Tại Viên Thiệu xem ra, Quan Vũ trước đó có thể chém giết Hoa Hùng, chỉ là bởi vì Hoa Hùng quá bất cần mà thôi, không có đem Quan Vũ một cái tiểu tốt vô danh ở trong mắt. Nếu như hai người công bằng một trận chiến, Quan Vũ chưa chắc là Hoa Hùng đối thủ chớ đừng nói chi là đi đối phó dũng manh vô địch lá Bố, nếu như Quan Vũ lại bị Lã Bố chém giết, quân liên minh sĩ khí tất nhiên giảm nhiều. Tha rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp đem hàng Long Tôn giả phái đi qua. Tưởng Long Tôn giả thế, nhưng là hồng quân đại thần phái tới người, Viên Diệu tin tưởng đối phương chém giết lá Bố khẳng định là một đứa ăn sáng không biết bạn sơ minh có biện pháp nào. Cao thao không nghĩ tới Viên Thiệu sẽ tự tuyệt, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Viên thiệu một chỉ đứng ở bên cạnh hàng Long Tôn giả, đối với trong trường đám người giới thiệu nói, vị này là Hạng Long Tôn giả, chỉ cần phái hắn đi qua, tất có thể chém giết Lã Bố. Một đám chư hầu kinh ngạc nhìn về phía Hàng Long Tôn giả, phát hiện 2.2 chính mình căn bản không nhận ra đối phương, cũng chưa nghe nói qua tên của đối phương. Bọn hắn không biết, viên triệu tại sao phải đối với vị này Hàng Long Tôn giả có lớn như vậy lòng tin hự. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, chớp mắt nhìn về phía Hàng Long Tôn giả. Hắn hiển nhiên đối với Viên thiệu xem nhẹ chính mình, lại coi trọng như vậy Hàng Long Tôn giả phi thường bất mãn phiền phức Hàng Long Tôn giả. Viên Triệu khách khí nói, Hàng Long Tôn giả lời gì cũng không nói, chỉ là đối với Viên Triệu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền trực tiếp hướng về ngoài doanh trướng đi ra ngoài. Hàng Long Tôn giả không có giống những người khác như thế cấy lên tọa kỳ. Cứ như vậy đi bộ nhản nhã giống như hướng về chiến trường phương hướng đi đến. Hàng Long tôn giả dưới chân bộ pháp nhìn như không nhanh, nhưng hắn lại sử dụng xúc địa thành thốn thần thông, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở liền vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, xuất hiện ở la bố trước mặt. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất vã tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 419, chém giết la bố, bắt được đỏ thỏ. Chương 419, chém giết la bố, bắt được đỏ tỏ ngươi là người phương nào? Sương tiên gia Lã Bố trong tay Phương Thiên Họa kích chỉ hướng Hàng Long Tôn giả quát. Lã Bố nhìn ra Hàng Long Tôn giả tựa hồ thật không đơn giản, trong lòng đã để cao cảnh giác người dễ ngươi. Hàng Long Tôn giả cười nhạt một tiếng nói ra người phải chết là ngươi. Lã Bố sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp phóng ngựa hướng về Hàng Long Tôn giả phóng đi. Lã Bố chính là khi dễ Hàng Long Tôn giả không có toại khí, hắn chuẩn bị lợi dụng xích thỏ mã cùng mình nhân mã hợp nhất, lực lượng, tốc độ, lực buộc phát lẫn nhau điệp ra sau, trực tiếp miểu sát đối phương. Nhìn xem cỡi ngựa xông tới Lã Bố, Hàng Long Tôn giả đứng thẳng bất động, cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào hự, thật sự là muốn chết. Nhìn thấy hàng long tôn giả cuồn vọng như vậy, Lã Bố khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười giữ tàn giết. Quỷ thân luân vũ, vọt tới hàng long tôn giả bên cạnh lá Bố, trong tay phương thiên hỏa kích hung hăng huy động, hướng về trước mặt hàng long tôn giả đập trầm ầm đi. Lá Bố giơ hung xích tỏ mã, cũng phối hợp lấy lá Bố thế công, đem tràn đầy lẫn phiến móng trước cao cao dương không một lên, sau đó dụng lực hướng về phía trước bình đi. Một kích này Lã Bố bạo phát toàn lực, cũng là hắn trước mắt có thể phát ra một kích mạnh nhất. Lã Bố có tự tin, lúc này liền xem như một ngọn núi nhỏ đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ bị hắn một kích đánh ngã. Đối mặt Lã Bố kinh thiên nhất kích này, Hàng Long Tôn giả lại chỉ là vô cùng đơn giản một quyền đánh trả tới. Theo Hàng Long Tôn giả cái này nhìn như phổ thông một quyền đánh ra, một đầu cự long màu vàng tại trước người hắn hình thành. Rống. Đầu này cự long màu vàng phát ra một tiếng rung trời long lâm sau, đơn két hướng Lã Bố vọt tới ầm ầm ầm ầm. Lã Bố một kích này cùng cự long màu vàng va chạm vào nhau, lập tức bạo phát đinh thai nhất có quanh mình. Trung quanh vài trăm mét phạm vi bên trong mặt đất trực tiếp sụp đổ, một cú khói bụi hình thành mây hình ngấm phóng trời, Cho dù ở hơn 10 dặm bên ngoài quân liên minh sĩ cùng tại Hổ Lao Quan nội động chắc quân, cũng bị cái này âm thanh nổ đùng chấn động đến hai tai chảy máu. Tiếp theo mà đến mặt đất lắc lư, càng làm cho bọn hắn choáng đầu hoa mắt, ngã trái ngã phải đợi đến khói bùi tán đi sau, trên chiến trường cũng chỉ có Tưởng Lòng Tôn giảm một người đứng ở nguyên địa. Nguyên bản không ai bị nổi lá bố, lúc này tóc hai rối bời, Iliad phát thoái, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Phương Thiên Họa kích cũng cắt thành hai đoạn, tàn mát tại lá bố trong tay. Xích Thỏ Mã chạy tới lá bố bên cạnh, há miệng cắn lá bố cánh tay, tựa hồ muốn đem hắn kéo lên. Nhưng làm mặc kệ Xích Thỏ Mã như thế nào lôi kéo, nằm dưới đất lá bố đều là không nhúc nhích. Hàng Long Tôn giả không cần nhìn nữa biết, lá bố đã chết không thể chết lại. Hàng Long Tôn giả nhận được nhiệm vụ là đánh giết lá bố, hắn đương nhiên liền sẽ không lưu thủ Hi hí hí hí. Khi Xích Thỏ Mã cũng rốt cuộc minh bạch chủ nhân của mình đã triệt để chết, nó ngửa mặt lên trời phát ra một trận tê mình, sau đó hai mắt xích hồng nhìn về phía Hàng Long Tôn giả, như phát điên hướng về hắn vọt tới không sai, ngược lại là một thất trung thành tuyệt đối xúc sinh. Nhìn xem hướng mình xông tới Xích Thỏ Mã, Hàng Long Tôn giả lên tiếng khen hô. Vọt tới khoảng cách Hàng Long Tôn giả còn hơn 10 mét lúc, Sích Thỏ Mã đột nhiên há miệng, một đầu dài hơn 10 thước hỏa long theo nó trong miệng vui phư ra. "Trúng về hàng Long Tôn giả chạy tới à, tam muội chân hỏa." Thứ này xích thỏ mã vậy mà thức tỉnh thể nội chân long huyết mạch. Nhìn thấy xích thỏ mã phun ra hỏa diễm, hàng Long Tôn giả không khỏi kinh dị lên tiếng. Hàng Long Tôn giả đã sớm nhìn ra, thứ này xích thỏ mã thể nội ẩn chứa một tia chân long huyết mạch. Bất quá như loại này ẩn chứa chân long huyết mạch sinh linh tại Hồng Hoang nhiều vô số kể, bọn chúng khả năng cả một đời liền không cách nào đem huyết mạch thức tỉnh, chỉ có thể nhiều đời chuyển thừa tiếp, cho nên hàng Long Tôn giả đối với cái này cũng không có quá để ý, nhưng lạ để hàng Long Tôn giả không nghĩ tới chính là, thứ này xích thỏ mã tại chủ nhân sau khi chết, vậy mà bởi vì bị kích thích trực tiếp đã thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể, cái này rất lợi hại. Về sau có thể có được thích hợp phương pháp tu luyện, nhóm này xích thỏ mã tương lai luyện hóa thể nội tạp huyết, trở thành chân long cũng chưa biết chừng liền xem như chân long ta đều có thể hạ phục. Huống chi là người cái này, một thất vừa thức tỉnh huyết mạch tạm huyết xuất vận. Đối mặt đập vào mặt tam muội chân hỏa, Hàng Long Tôn giả cười nhạt một tiếng, cũng không né tránh. Hắn toàn bộ thân hình hào quang tỏa sáng, biến thành xích kim chi sắc. Ta muội chân hỏa đem Hàng Long Tôn giả bao phủ hoàn toàn, nhưng là có thể thiêu tận bạn vật ta muội chân hỏa, lại ngay cả Hàng Long Tôn giả một tóc gãy đều không thể nhóm lựa. muội chân hỏa kéo dài chừng năm phút, Lúc này mới rốt cục chậm rãi dập tắt hung hục, hung hục. Xích Thỏ Mã đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm mạc khí thô. Dù sao cũng là vừa mới thức tỉnh thể nội chân long huyết mạch, Xích Thỏ Mã đối với Tam Muội chân hỏa không chế còn phi thường thô ráp, mặc kệ là huy lực hay là lực bền bỉ đều kém nhiều lắm. Hàng Long Tôn Dạ vung tay lên, mặc kệ là Xích Thỏ Mã hay là Lã Bố thi thể, đều bị hắn thu vào trong tay áo không xong. Lã Tương Quân bị giết. Nhanh đi bẩm báo thừa tướng, Lã Bố tướng quân bị giết. Cách đó không xa xỉ tốt nhìn thấy một màn này, lập tức quá sợ hãi, nhao nhao kinh hô lên, nhưng không có một người dám hướng Hàng Long Tôn Dạ đuổi theo. Dù sao Hàng Long Tôn giả thế, nhưng là ngay cả Lã Bố đều có thể tùy tiện đánh chết người, bọn hắn đi lên không phải muốn chết sao? Tại Hổ Lao Quan nội đồng trách quân lâm vào hỗn loạn thời điểm, Hàng Long Tôn giả di chuyển bước chân, hai ba bước ở giữa liền một lần nữa về tới quân liên minh trung quân đại chướng bên trong Tôn giả, cái kia là Bố. Nhìn thấy Hàng Long Tôn giả xuất hiện, viên hiệu đội vàng đứng lên, kích động mở miệng hỏi. Vừa rồi Hàng Long Tôn giả cùng Lã Bố lúc chiến đấu tạo thành âm thanh 213 thế quá lớn, viên hiệu bọn hắn vẫn luôn đang khẩn trương chờ đợi tin tức. Hàng Long Tôn giả ống tay áo nhẹ nhàng huy động, xích thỏ mã cùng Lã Bố thi thể liền xuất hiện ở trong đại giữa đất chống may mắn không làm được mệnh. Hàng Long Tôn giả khẽ mỉm cười nói quá tốt rồi. Lã Bố cầu tặc này rốt cục chết. Ha ha ha, Lã Bố trợ trụ vi ngược, sắp thực nên có báo này. Lã Bố là đồng chắc thủ hạ đệ nhất mạnh tướng, hiện tại hắn chết, đồng chắc cách bại vòng không xa. Nhìn thấy la Bố thi thể, trong tướng chư Hầu lập tức đại hỷ đả tạ Tôn giả. Hôm nay nếu là không có Tôn giả, chúng ta lần này thảo phạt đồng chắc tất nhiên bại trận. Viên thiệu đối với Hàng Long Tôn giả thi lễ một cái nói cảm tạ minh chủ không cần khí, đây đều là việc nằm trong phận sự của ta. Hàng Long Tôn giả cười cười, sau đó chỉ một ngón tay vẫn nằm dưới đất xích thọ mã đạo, thứ này xích thọ mã nhận chủ nhân cái chết kích thích. Đã đã thức tỉnh một tia chân long huyết mạch, nếu như có thể dụng tâm bổ dưỡng nói, tương lai chưa hẳn không có khả năng tu luyện thành chân long. Hiện tại là Bố đã chết, thức này xích thọ mã liền đưa cho Minh chủ, hy vọng Minh chủ có thể đem hàn phục. Viên Diệu là chính mình cố chủ, Hàng Long đương nhiên muốn gia tăng đối phương hảo cảm, dạng này nhiệm vụ sau khi kết thúc mới có thể cầm tới ngũ tinh khen ngợi. Hàng Long tôn giả mặc dù là trong nhóm người mới, nhưng hoàn thành nhiệm vụ cũng không ít, điểm ấy sáo lộ hắn vẫn hiểu. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mấy tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin. Từ đó giúp Mạn Tu hành một đường thuận lợi. Chương 420, một người phá hổ lao. Chương 420, một người phá hổ lao đã thức tỉnh chân long huyết mạch. Nghe được hàng Long Tôn giả lời nói, trong doanh trưởng mọi người nhất thời hai mắt sáng lên nhìn xem Tê Liệt ngã xuống trên mặt đất xích thọ mã. Nguyên bản xích thọ mã cũng đã là thiên hạ đứng đầu nhất tọa kỵ, hiện tại lại đã thức tỉnh chân long huyết mạch, thì càng không phải mà khác tọa kỵ có thể so sánh đa tạ tuân giả, đa tạ tuân giả. Viên thiệu vui vô cùng, liên tục đối với Tưởng Long Tôn giả ngỏ ý cảm ơn. Mà Mạc Khắc Hầu nhìn về phía Viên Tiệu ánh mắt thì tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Thứ này đã thức tỉnh chân long huyết mạch xích Thỏ Mã, đến tương lai trưởng thành sau, tuyệt đối sẽ trở thành tranh bá thiên hạ một lớn trợ cánh tay. Nếu như không phải còn có đồng tác đại địch này ở bên, bọn hắn đều muốn trực tiếp cùng Viên Thiệu trợ mặt, chẳng trận cất đoạn xích Thỏ Mã người tới, nhanh lên đem xích Thỏ Mã tiếp tục chờ đợi hảo hảo chăm sóc. Viên Thiệu cao hứng mệnh lệnh hai tên sĩ tốt tiến vào doanh trướng, đem xích Thỏ Mã dắt ra ngoài. Vì để tránh cho xích Thỏ Mã đau đầu, Viên Thiệu còn chuyên môn an bài mười mấy tên binh sĩ chẽ trông coi minh chủ, hiện tại là bố đã diệt, chúng ta là không phải trực tiếp tiến đánh hộ quan. Các loại Viên Thiệu an bài tốt xích Thỏ Mã sau. Hàng Long Tôn giả mở miệng hướng Viên Diệu đề nghị, Hàng Long Tôn giả cũng không muốn tại nhiệm vụ trong thế giới lãng phí quá nhiều thời gian, hay là mau chóng đem động chắc quân giết đi, hoàn thành nhiệm vụ cho thỏa đáng mặc dù lá Bố đã chết, nhưng hổ lao quan hiện tại vẫn có 30 30000 quân coi giữ, nếu như cường công lời nói, chúng ta tất nhiên tử thương thảm trọng. Nghe được Hàng Long Tôn giả lời nói, Viên Diệu có chút khó khăn nói, không bằng đợi thêm nửa tháng, chờ chúng ta chế tạo càng nhiều khí giới công thành sau lại tiến đánh như thế nào. Hàng Long Tôn giả vừa giết Lã Bố, lại đưa cho mình sích thỏa mã, Viên hiện tại cự đề nghị, cũng cảm giác có chút không có ý tứ. Minh chủ không cần lo lắng, Hồ Lao Quan liền giao cho ta đi, một mình ta liền có thể phá đi." Hàng Long Tôn giả lơ đến khoát tay áo nói ra người một người liền có thể công phá hổ Lao Quan. Nghe được Hàng Long Tôn giả lời nói, Viên Diệu lập tức giật mình mở to hai mắt nhìn hổ Lao Quan thế nhưng là thiên hạ đệ nhất hồn quan, một mình ngươi làm sao có thể công phá? Chính là chính là. hổ Lao Quan trên tường thành do trời sư đạo thuật sĩ bố trí vô số cường đại đến trận pháp, không thể phá bỡ, một người muốn công phá con này, quả thực là người si nói mộng. Trong doanh chướng những người khác cũng đều là một mảnh sương sao. Nếu như không phải là bởi vì Hàng Long Tôn giả vừa đánh chết La Bố chỉ sợ sớm đã có người mang hắn nói hiệu nói vương. Hàng Long Tôn giả mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, đối với đám người chất vấn cũng không có giải thích gì tứ. Viên thiệu cuối cùng vẫn cắn răng, đối với trong doanh chướng một đám chư hầu ra lệnh, mọi người hiện tại lập tức trở về đi điểm đủ binh mã, triệu tập chúng quân để tụ hổ lao quan bên dưới. Nguyên bản Viên thiệu cũng là không thể tin được Hàng Long Tôn giả, nhưng là nghĩ đến đối phương thế nhưng là hồng quân đại thần phái tới người, mà lại lại nhẹ nhọn chém giết la bố, nói không chừng hắn thật có thủ đoạn phá thành đâu. La, minh chủ. Trong doanh trướng một đám chư hầu mặc dù không tin Hàng Long Tôn giả, nhưng bây giờ Viên Tiệu vị minh chủ này đều lên tiếng Bọn hắn cũng không thể không nghe lệ. Những chư hầu này trở lại nhà mình doanh trướng sau, lập tức điểm đủ nhà mình binh mã, cùng mặt khác chư hầu binh mã hội tụ sau, mấy chục vạn binh mã cùng một chỗ hướng về Hổ Lao Quan đánh tới. Quan Đông liên quân động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên lập tức liền bị Hổ Lao Quan bên trong binh sĩ phát hiện. Mặc dù Hổ Lao Quan chủ đem lã bố bị giết, dẫn đến trong quan quân tâm bất ổn, sĩ khí sa sút. Nhưng bây giờ trong quan vẫn có giỏng dã 30, không không không tây mắt binh, còn có phàn chủ, chư để, Hổ chân các tướng lên trại, bàn vào Hổ Lao Quan chi hiểm, ngăn trở Quan chư hầu tiến công vẫn là không có vấn đề quá lớn. Tạm là bố vị trí Trở thành hổ lao quan chủ đem phàn chủ, lập tức mệnh lệnh tất cả binh sĩ leo lên quan tường. Quan Đông chư Hầu quân liên minh tại khoảng cách hổ lao quan còn có khoảng cách 2 dặm dừng lại, sau đó Hàng Long Tôn giả một người xuất trận, không nhanh không chậm hướng về hổ lao quan phương hướng đi tới ta thấy được, chính là người này giết Lã Tướng quân. Người này quá lợi hại, chỉ dùng một chiêu liền đem Lã tương quân giết. Nhìn thấy Hàng Long Tôn giả xuất hiện, có nhận ra hắn tây mát binh sĩ lập tức tao loạn. Phàn chủ trong lòng cũng là siết chặt, hạ quyết tâm nếu như Hàng Long Tôn giả khiêu chiến lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không phái thủ hạ đại tướng ra ngoài chịu chết. Nhưng là ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là Hàng Long Tôn giả cũng không có khiêu chiến, cứ như vậy đi một mình đến khoảng cách hổ lao quan chỉ có một tiễn tri địa địa phương mới ngừng lại được. Song phương binh sĩ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Hàng Long Tôn giả muốn làm gì hoành. Ngay lúc này, Hàng Long Tôn giả đột nhiên bay lên cao cao, quanh thân kim quang đại phóng. 18 đầu cự long màu vàng trống rống xuất hiện tại Hàng Long Tôn giả quanh thân, bao quanh hắn treo trên bầu trời bay múa, tiếng long ngâm bên tai không dứt đi. Hàng Long Tôn giả chỉ một ngón tay, 18 đầu cự long màu vàng lập tức gào thét hướng về phía trước hổ lao quan vọt tới nhanh lên kích hoạt pháp trận. Nhìn thấy cự long màu vàng tán phát kinh người khí thế, Phan Trù có chút kinh hồn táng đảm. Lập tức mệnh lệnh trên tường thành tuẫn sĩ kích hoạt lên pháp trận. Ông. Theo pháp trận bị kích hoạt, cao hơn 10 trượng hổ lao quan tường thành, lập tức trở nên trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, tàn mát ra thất thải lực lẫy vầng sáng. Hiện tại hổ lao quan tường thành, đơn giản so sắt thép càng kiên cố hơn, tại trên pháp trận năng lượng hao hết trước đó, gần như không có khả năng bị người công phá ầm ầm ầm Chính là dưới loại tình huống này, một đầu lại một đầu cự long màu vàng đụng vào hổ lao quan trên tường thành. Từ tiếng như lôi đình tiếng oanh minh vang tận mây xanh, hổ lao quan tường thành kịch liệt rung động, phía trên binh sĩ căn bản là không có cách đứng thẳng, chỉ có thể bất đắc dĩ trên mặt đất. Loanh Minh cùng chấn động một mực tại tiếp tục, chẳng nhưng không có chút nào ý dừng lại, ngược lại còn lại không ngừng tăng lên. Theo chấn động càng ngày càng kịch liệt, đã không ít binh sĩ bị chấn từ trên tường thành rơi xuống, thậm chí còn có người bị trực tiếp đánh chết răng rắc. Ngay sau đó liền có đứt gây âm thanh không ngừng vang lên, hồ lao quan trên tường thành bắt đầu ra, cao minh tốt, hiện từng đạo vết nước không tốt, hồ lao quan muốn sủ. Nhìn thấy hổ lao quan trên tường thành vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, Phan Chu sắc mặt không khỏi đại biến, hắn lập tức ra lệnh nói tất cả mọi người lập tức rời đi tường thành. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, theo mà một tiếng vang thật lớn, có một đoạn vài trăm mét tường thành vậy mà trực tiếp đổ sụp. Trên tường thành mấy ngàn tốt Tây Mạt binh sĩ tốt, trực tiếp bị đoạn tường thành này vui lấp tại trong đó, khẳng định là sống không thành. Mạc Khắc Tây Mạt binh dọa đến sợ vỡ mật, liều mạng hướng về dưới tường thành chạy tới. Mà đứng tại Hổ Lao Quan bên ngoài nhất chúng quan Đông Liên quân, lúc này thấy đã trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, Hàng Long Tôn giả thực lực mạnh như vậy, vậy mà thật chỉ bằng mượn sức bọn mình, liền em Hổ Lao Quan công xuống tới đẹp trai tiền quân. Mắt thấy Tây Mạt quân muốn chạy, Viên Thiệu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thủ hạ không sinh ta từ tiểu thụ, tiền đạo vạn như đêm dài. Trong đời không ta này thiên tiêu, và năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, hạ cứ phải con giọng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 421, Ma Long hiện thân. Chương 421, Ma Long hiện thân đã bị sợ mất mật Tây Lương quân đương nhiên không có bất kỳ cái gì ngăn cản chí lực, chỉ có thể tứ tán chạy tán loạn, tùy ý quan đông liên quân ở phía sau truy sát. Hổ Lao quan khoảng cách Lạc Dương thành chỉ có hơn 40 dặm, hiện tại Hổ Lao quan như là đã đánh hạ, đại quân đương nhiên sẽ không dừng lại, mà là tiếp tục hướng về Lạc Dương xuất phát. Chỉ cần công phá Lạc Dương thành, giết chết động trác cứu trở về thiên tử. Quan Đông Trư Hầu lần này liên minh mục đích coi như đạt đến đại quân một đường đi vội, cuối cùng là trước lúc trời tối chạy tới Lạc Dương thành bên dưới. Nguyên bản Quan Đông Trư Hầu coi là đồng chắc đối mặt liên minh đại quân một kích, hẳn là dọa đến từ bọn Lạc Dương giở đô trường an. Kết quả để bọn hắn không nghĩ tới chính là, đồng chắc vẫn đợi tại trong thành Lạc Dương, mà lại hắn còn tự thân leo lên đầu tường giết chết con ta Phụng Tiên chính là vị nào? Có dám ra gặp một lần. Đồng chắc đối với Quan Đông liên minh quân trận la lớn đồng chắc thanh âm, âm thanh nơi, trực tiếp trên mấy chục binh sĩ tụ tập sau tiếng ồn không nghĩ tới chắc hay là một cao thủ. Nghe được đồng chắc trung khí 10 phần thanh âm, quan Đông Trư Hầu trong lòng cũng không khỏi giận mình. Bọn hắn lúc đầu coi là chỉ cần đánh chết lá Bố, tây lương trong quân liền rốt cuộc không có lợi hại như vậy, mãnh tướng 213 kết quả bọn hắn không nghĩ tới, đồng chắc chính mình vậy mà cũng là một vị thực lực không kém gì lá Bố mãnh tướng. Đối mặt Đổng chắc khiêu chiến, Hàng Long Tôn giả đương nhiên sẽ không e ngại, trực tiếp hướng về Lạc Dương thành bên dưới đi tới lá Bố chính là bị ta giết chết. Hàng Long Tôn giả nhìn về phía trên tường thành Đổng chắc, khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia không hiểu ý cười nói ra lớn mật hồn đồ, cũng dám giết con ta, hôm nay ta tất sát ngươi vì còn ta báo thù. Đổng Trác cả giận nói: "Ha, ha, ha. Hàng Long Tôn giả nhìn xem trên tường thành Đồng chắc, đột nhiên bật cười nói, không nghĩ tới, đường đường Đồng chắc đồng tự tương, vậy mà không phải nhân loại, mà là một đầu ma long biến thành. Hàng Long Tôn giả tại Hồng Hoang chém giết hàng phục nhiệt long vô số, tự nhiên liếc thấy được đi ra, trên tường thành Đồng chắc cũng không phải là nhân loại, chân thân của hắn chính là một đầu ma khí ngập trời hát Long. Đang nghe Hàng Long Tôn giả lời nói sau, Tây Lương quân cùng Quan Đông Liên quân đồng thời một mảnh xôn sao cái gì? Đồng chắc lại là một đầu ma long biến thành. Khó trách Đồng chắc làm điều ngang ngược, làm việc không kiêng nể gì cả, nguyên lai like hắn vậy mà không phải nhân loại. Nghe nói Đồng Trác mỗi ngày nghỉ đêm hoàng cùng, hậu cung tần phi cung nữ đều bị hắn, áp, ngủ mấy lần, quả nhiên Long tính bản ngân a. Chém giết La Bố đằng sau, Hàng Long Tôn giả tại Quan Đông Liên Quân bên trong danh tiếng vang xa, đám người đương nhiên tin tưởng hắn lời nói, nhao nhao tự mình nghị luận lên. Ma Tây Lương quân một phương, thì là đối với Hàng Long Tôn giả chửi ầm lên đứng lên nói hiệp nói vượn, cũng dám nói xấu thừa tướng, thật sự là tội đáng chết mà lần. Ha ha, buồn cười. Đồng tương quốc làm sao có thể là Ma Long? Chính là chính là. Trong thành Lạc Dương tuật sĩ chừng mấy trăm người, nếu như Đồng quốc là Ma Long biến thành, bọn hắn chẳng lẽ không phát hiện được? Tây Lương quân một phương trên cơ bản không tin Hàng Long Tôn giả lời nói, cho là hắn là cố ý nói xấu. Nhưng cũng có một chút Tây Lương quân tướng trưởng học ánh mắt chớp động, kinh nghi bất định nhìn về hướng Đồng chắc. Những người này đều là đi theo Đồng chắc Tây Lương quân lão nhân, bọn họ cũng đều biết Đồng chắc gần nhất tính tình đại biến, giống như biến thành người khác. Nguyên bản bọn hắn coi là Đồng chắc là bởi vì đại quyền trong tay, đáp ý vi báo. Thế nhưng là nếu như Đồng chắc là giống Hàng Long Tôn giả nói một dạng, bị ma long thay thế đâu? Nghĩ đến hậu quả như vậy, những này Tây Lương quân tướng trưởng học sắc mặt lập tức trở nên khó coi không gì sánh được hừ hừ, đơn giản không biết bội vị. Đổng Trác ánh mắt âm tàn nhìn về phía dưới thành Hàng Long Tôn giả, trong giọng nói tràn ngập khinh thường, nhưng hắn nhưng trong lòng kinh nghi bất định đứng lên đồng chắc tự nhận là hắn ngụy trang không chê vào đâu được, Lạc Dương thành nội thuật sĩ, thậm chí thiên sư đạo thiên sư, đồng chắc đều tiếp xúc gần đối qua, kết quả những người này không có một cái nào có thể phát hiện thân phận của hắn đồng chắc không nghĩ tới, hắn cùng Hàng Long Tôn giả còn cách xa như vậy, đối phương liền có thể. Một chút khám phá chân thân của hắn ngươi có thừa nhận hay không không quan trọng, ta cái này để cho ngươi lộ chân thân. Hàng Long Tôn giả không quan trọng cười cười, thân ảnh trực tiếp đằng không mà lên, hướng về đứng tại trên đầu thành Đổng Trác phóng đi hoạt trận pháp. Bắn tên. Theo đồng trách ra lệnh một tiếng, Lạc Dương Thành trên tường trận pháp lập tức bị kích hoạt, chói mắt lồng ánh sáng trống rông xuất hiện, đem toàn bộ Lạc Dương Thành đều bao phụ tại trong lồng ánh sáng. Làm đại hán kinh sư, Lạc Dương Thành trên tường thành đồng dạng hiện đầy chấn pháp, chấn pháp uy lực thậm chí còn vượt qua hộ la quan. Liên xem như sử dụng mặc ra cơ quan thuật chế cắt xe công thành cùng thích lực áo, cũng vô pháp đối với Lạc Dương Thành tạo thành tổn thất quá lớn thương siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, vô số mũi tên cũng phô thiên cái điệu giống như hướng về hàng Long Tôn giả bắn tới đinh đinh đang đang. Hàng Long Tôn giả toàn thân biến thành màu xích kim, những này đủ để khai sơn phá thạch mũi tên bắn tại trên người hắn sau, lại ngay cả hắn một cọng tóc gáy đều không thể làm bị thương soát. Tại ở gần bên ngoài tường thành lồng ánh sáng lúc, Hàng Long Tôn giả thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến hắn lúc xuất hiện lần nữa, vậy mà đã leo lên tường thành không có khả năng. Hắn là thế nào tránh đi trận pháp vòng bảo hộ trực tiếp tiến đến? Nhìn thấy một màn này, trên tường thành những tuẩn sĩ cũng không dám tin mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn vốn cho là, Hàng Long giả muốn leo lên tường thành, nhất định phải trước đem phía ngoài tầng kia vòng bảo hộ đánh vỡ mới được. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là Hàng Long tôn giả căn bản không có dựa theo bước đi của bọn họ đi, trực tiếp thông qua thủ đoạn không biết tên xuyên qua phía ngoài vòng bảo hộ. Hàng Long tôn giả đương nhiên không có hướng bọn hắn giải thích gì tứ, xuất hiện tại trên đầu thành sau, lập tức một quyền hướng về đồng chắc đánh qua. Chính như Hàng Long tôn giả trước đó nói tới, nếu đồng chắc không nguyện ý thừa nhận, vậy hắn liền đánh cho đồng chắc hiện ra bản thể tốt. Vụt. Đồng chắc cũng phi thường hung hãn, cũng không có bởi vì Hàng Long tôn giả chém giết lã bố liền có chỗ e ngại, hắn trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, hướng về Hàng Long tôn giả chém tới giống. Quân kiếm tương giao. Một cỗ tiếng long ngâm từ hàng Long Tôn giả quyền kình vang lên động chắc trưởng kiếm bị hàng Long Tôn giả một quyền đánh gãy, quyền kình dư thế không giảm, tiếp tục đánh vào động chắc trên thân oanh. Động chắc bị hàng Long Tôn giảm một quyền này đánh bay đến bảy trăm mét, đập ầm ầm tại một tòa trên cửa thành lâu, đem chỗ cửa thành này lâu trực tiếp đập đổ sụp xuống, xuống dưới thổ tướng. Nhìn thấy một màn này, Tây Lương quân đám người kinh hãi, không thiếu tướng trưởng học vội vàng hướng đồng chắc phương hướng chạy tới. Dựa theo hàng Long Tôn giả vừa rồi một quyền này uy thế, chắc bị trực tiếp đánh chết cũng không kỳ quái, cái này khiến Tây Lương quân tất cả mọi người lo lắng không gì sẽ được. Nếu như động chắc bị giết, Các kia Tây Lương quân liền thật xong đời, đối mặt Quan Đông Liên quân tiến công chỉ có thể thúc thủ chịu trói giống. Nhưng là một đám Tây Lương quân còn không có tới gần, đồng chắc đập ngã cửa thành lầu bên trong liền bang lên một tiếng rung động lòng người long ngâm. Một đầu màu đen mà long trực tiếp tung bay cửa thành lầu phê tích, từ bên trong chui ra ngoài sau, vọt thẳng trời mà lên. Thiên cung sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên dài. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu rống? Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rống lượng, là người tu dưỡng. Chương 422, hoàn thành nhiệm vụ. Chương 422, hoàn thành nhiệm vụ đầu này, màu đen ma long chừng dài vài trăm mét, xoay quanh tại Lạc Dương thành phía trên, lộ ra to lớn vô cùng. Theo ma long giật lên một tiếng, toàn bộ Lạc Dương thành nội châu ngựa súc vật cùng nhau quỷ dạp xuống đất, dọa đến tức đái cùng lưu. Tây Lương quân cùng Lạc Dương thành nội bất tính, cũng đều bị tiếng long ngâm dọa đến hai chân như nhũn da rồng. Ma long, chẳng lẽ vừa rồi người kia nói chính là thật, thừa tướng thật sự là ma long biến thành. Nguyên lai thừa tướng thật sự là ma long. Chúng ta dĩ nhiên thẳng đến bị mơ mơ màng màng. Một đám Tây Lương quân chỉ vào bầu trời ma long, không dám tin kêu lên. Liên ngay cả Quan Đông Liên Quân một phương đám binh sĩ, lúc này cũng đều một mảnh xôn xao. Dù sao vừa rồi chỉ là suy đoán, hiện tại tận mắt thấy Đồng Trác thật biến thành Ma Long, cái này thật quá rung động. "Chết cho ta!" Ma Long phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp tức giận hướng về trên tường thành Hàng Long Tôn giả vào tới. Ma Long ngụy trang thành động Trác, chính là vì đến nhân gian hưởng thụ vinh hoa giàu quý. Kết quả thân phận bây giờ bại lộ, hắn về sau còn muốn vượt qua loại rượu này cao nhục lâm, mỹ nữ vẩn quanh thời gian liền khó khăn đối với làm cho chính mình không thể không bại lộ bản thể Hàng Long Tôn giả, Ma Long tức giận tới cực điểm đến hay lắm. Nhìn với hướng mình sông tới Ma Long, Hàng Long Tôn giả không khỏi cười một tiếng, một đạo to lớn Phật Đà hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn trên không. Cái này Phật Đà hư ảnh khoanh chân ngồi tại đám mây, nhìn xuống sông tới Ma Long, đưa tay phải ra hướng về Ma Long chỗ tới. Ma Long thân thể vội vàng và mèo, muốn tránh né Phật Đà hư ảnh nắm bắt, nhưng là Phật Đà hư ảnh tốc độ quá nhanh, Ma Long tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị Phật Đà hư ảnh tay phải ngón tay cái cùng ngón trò bóp ở bảy tấc vị trí thả ta ra. Ma Long phát ra rung trời gào thét, liều mạng thân thể, muốn tránh thoát Phật Đà hư ảnh bàn tay. Nhưng đây đều là vô dụng công, mặc kệ Ma Long rẽo rùa như thế nào, Hắn đều từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi ha ha. Nếu như ngươi biết pháp danh của ta là Hàng Long Tuân Giả, vậy ngươi trước đó lúc nhìn thấy ta nên chạy xa xa, càng xa càng tốt." Phật Đà Hư ảnh cười cười, tay phải nhẹ nhàng run dậy một chút, Ma Long lập tức cảm giác lực khí toàn thân tiêu tán không còn, căn bản là không có cách tiếp tục dãy rùa rồng toàn thân cao thấp đều là bạo bối a." Phật Đà Hư ảnh cười cười, ngay tại hắn chuẩn bị trực tiếp hạ sát thủ, đem đầu này Ma Long rút gần lột ra lúc, Tổ Long Thanh Nghiêm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên Hàng Long Tuân Giả, không biết có thể lưu đầu này hàng dài mạng nhỏ, đem hắn mang về Hồng Hoang giao cho ta đến xử trí đâu co như lão tổ ta thiếu ngươi một cái nhân tình, luôn luôn tâm cao khí ngạo tổ long, khó được dùng giọng tỉnh cầu cùng người nói chuyện. Tổ long cũng là không có cách nào, long tộc chẳng những sinh dục sinh sôi khó khăn, mà lại bởi vì long tộc toàn thân đều là bảo vật, còn thường xuyên bị một chút hồng hoang cường giả vụng trộm săn giết, cái này dẫn đến hồng hoang thế giới long tộc số lượng luôn luôn phi thường thưa thớt. Hiện tại khó được xuất hiện một đầu chân long, tổ long tự nhiên không muốn đối phương cứ như vậy bị trực tiếp đánh chết. Hàng long tôn giả hơi suy nghĩ một chút, lúc này liền cười trả lời, nếu long tổ đều mở miệng, bản đương nhiên muốn cho ngài một bộ mặt. Sau khi nói xong, hàng long tôn giả liền ngừng hạ sát thủ dự định trực tiếp đem Ma Long chói lại sau, thu vào trong tay áo. Long tổ thực lực tại trong Hồng Hoang cũng là có thể xếp được hạng, Hàng Long Tôn giả đương nhiên muốn cho đối phương một bộ mặt. Dù sao nhiệm vụ lần này chỉ là hủy diệt Đồng Trắc Quân, cũng không nhất định nhất định phải giết Đồng Trắc. Mặc dù có chút tiếc nuối không có lấy tới Ma Long trên người vải rồng, Long huyết, ngân rồng các loại bảo vật, nhưng lần này có thể được đến Long tổ một cái nhân tình, đối với Hàng Long Tôn giả tới nói cũng là kiếm lợi lớn. Đa tạ Hàng Long Tôn giả. Long tổ đối với Hàng Long Tôn giả nói tiếng cảm ơn, sau đó liền trở nên im lặng. Đóng lại thành phòng hộ pháp trận, Hàng Long Tôn giả đi tới trên tường thành những cái kia những thuật sĩ phía trước, đối bọn hắn ra lệnh đạo. Những này những thuật sĩ liếc nhìn nhau, hay là ngoan ngoãn nghe lời, đem Lạc Dương thành phòng hộ pháp trận tắt đi. Không có cách nào. Bọn hắn hiệu Trung động chắc lại là một đầu Ma Long, mà lại hiện tại đầu này Ma Long đều bị Hàng Long Tôn giả cho thu thập, những này những thuật sĩ đương nhiên không dám tiếp tục cùng Hàng Long Tôn giả đối kháng. Theo những thuật sĩ động tác, bên ngoài tường thành hộ chiếu trong nháy mắt biến mất. Kỳ thật không chỉ là những này những thuật sĩ, trong thành Tây Lương quân, lúc này càng là lâm vào hỗn loạn cùng trong mê mang, bọn hắn không biết là có hay không hẳn là tiếp tục ngăn cản chư hậu liên quân công thành. Viên Diệu đương nhiên sẽ không phạm qua cơ hội này, trực tiếp hạ lệnh toàn quân công thành. Lúc này trên đầu thành Tây Lương quân căn bản không có chút tầm, đối mặt khí thế hung hăng chư hầu liên quân, nhao nhao chạy tán loạn lấy chạy xuống tường thành. Chư hầu liên quân gần như không phí chút sức lực, liền trực tiếp leo lên lạc Dương thành tường. Sau đó cửa thành mở ra, càng nhiều chư hầu liên quân binh sĩ xông vào trong thành Tây Lương quân xong. Thấy cảnh này, hàng Long Tôn già gật gật đầu, cũng không có tiếp tục nhúng tay chiến đấu ý tứ. Hắn chỉ cần chờ lấy Tây Lương quân bị triệt để hủy diệt, sau đó hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Một canh giờ trôi qua, chư hầu liên quân toàn bộ tiến nhập trong thành mà Tây Lương quân cũng hoặc chết hoặc hàng, rốt cục bị triệt để tiêu diệt. Tôn giả, lần này may mắn mà có ngài, nếu không chúng ta không có dễ dàng như vậy đánh hạ Lạc Dương thành. Viên Triệu tìm tới Hàng Long Tôn giả, lưỡi khí cảm kích đối với hắn nói ra ta đã nói rồi, đây đều là việc nằm trong phận sự của ta. Chuyện bây giờ đã hoàn thành, ta cũng nên rời đi, hy vọng minh chủ đằng sau có thể cho ta một cái ngũ tinh khen ngợi. 4. Hàng Long Tôn giả cười đối với Viên Triệu nói ra nhanh như vậy muốn đi sao? Viên Triệu có chút không bỏ. Có thể có Hàng Long Tôn giả dạng này vô địch cường giả tại dưới chướng nghe lệnh, treo lên trượng lai like thật quá thuận lợi. Viên Diệu thật đúng là không bỏ được hắn cứ như vậy rời đi, ta dù sao không phải thế giới này người, không, có khả năng ở chỗ này ở lâu. cáo tử. Hàng Long Tôn giả cười nói một câu, thân ảnh rất nhanh biến mất ngay tại chỗ chúc mừng tay chân Hàng Long Tôn giả, hoàn thành lục tinh tế nhiệm vụ, ban thưởng điểm tích lũy 800 vé Chúc mừng tay chân Hàng Long Tôn giả, thu hoạch được Cố Chủ Ngũ tinh khen ngợi, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Các loại Hàng Long Tôn giả trở về Hồng Hoang thế giới sau, cũng lập tức liền nhận được hai đầu bảy nhắc nhở lần này thu hoạch rất tốt. Xem xong tin tức nội dung, Hàng Long Tôn giả không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu đối với cấp 6 nhiệm vụ tới nói, ban thưởng 800 V đút điểm tích lũy đã rất nhiều. Hiện tại Hàng Long Tôn giả duy nhất mong đợi chính là nhìn xem lần này rút thưởng, đến cùng có thể rút đến thứ gì đúng rồi, suýt nữa quên mất ra hoàn này. Hàng Long Tôn giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, ống tay áo vung lên, một đầu bị trói buộc lên Ma Long liền từ hắn trong tay áo bay ra, rơi vào trên mặt đất giống. Tên đang chết, có loại thả ta, chúng ta lại đánh một chầu. Ma Long đối với Hàng Long Tôn giả tức giận gầm thét lên, nếu không phải xem ở Long tộc thượng, ta sớm đưa ngươi rút gần lò ra, làm thành xương rồng canh. Hàng Long Tôn giả khinh thường cười một tiếng. Sau đó trực tiếp thông tri Long Tổ, để hắn tới lĩnh Long Đạo. Nhìn đến lục tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu giảng đường vây quanh, mọi người hào hào thỉnh giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là lữ cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các người cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 423, Tam tộc thảo đản, vấn đề chọn đội. Chương 423, Tam tộc thảo đản, vấn đề chọn đội. Tổ Long nhận được tin tức, trực tiếp vượt qua không gian, đến Hàng Long Tôn giả động phủ Hàng Long hữu, lần này là tạm. Nhìn xem bị trói buộc ở năm dưới đất Ma Long. Tổ Long cười đối với Hàng Long Tôn giả nói cảm tạ không cần. Hàng Long Tôn giả khoát tay áo, chỉ vào trên đất Ma Long nói đầu này nghiệt rồng làm ác không ít, đạo hữu sau khi trở về vẫn là phải nhiều hơn quản giáo mới là, nếu không tương lai nếu là là đạo hữu giữ lấy phiền phức sẽ không tốt. Yên tâm, ở trước mặt ta, hắn không lật được trời. Tổ Long cười cười, liền muốn đưa tay tới đem Ma Long nhắc lên ngươi, ngươi là ai? Cảm nhận được Tổ Long thần bên trên thân cận mà khí tức tiến cùng, Ma Long một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn hỏi người khác đều gọi hô lão tổ ta là Tổ Long. Tổ Long cười híp mắt nói ra, "Đến, tiếng đều lão tổ nghe một chút." "Tổ, Tổ hai 1 rồng." không có khả năng. Nghe được Tổ Long lời nói, Ma Long bị dọa đến thân thể chấn động. Ma Long chỗ thế giới cũng có quan hệ với Tổ Long truyền thuyết, nhưng này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Như bây giờ một tôn truyền thuyết nhân vật sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, Ma Long toàn bộ đều sắp bị dọa điên rồi hắc hắc, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, lao tổ ta đến cũng phải hay không Tổ Long. Tổ Long cười cười, cũng lời cùng tiểu bối này giải thích, trực tiếp nắm lấy hắn rời đi hàng Long Tôn giả Đỗ phủ. Tại Tổ Long sau khi đi, hàng Long Tôn giả mới nhớ tới mình còn có cái không có rút. Lần này hoàn thành là cấp 6 nhiệm vụ, tinh cấp không cao không thấp, hàng Long Tôn giả cũng không biết chính mình sẽ rút đến thứ gì. Hàng Long Tôn giả lúc này mở ra phát sóng trực tiếp, chuẩn bị tiến hành phát sóng trực tiếp rút thưởng. Nhìn thấy Hàng Long Tôn giả mở ra phát sóng trực tiếp, trong nhóm đám người cũng lập tức nghị luận đế tuấn, ưu a, Hàng Long Tôn giả xem ra rất tự tin a, cũng dám phát sóng trực tiếp rút thưởng. Quản thanh tử, ta đoán chừng tiểu tử này muốn là xe, căn cứ kinh nghiệm của ta, lục tinh cấp nhiệm vụ sẽ không ra quá tốt đồ vật. Chủ đề, vậy cũng nói không chính xác a, ta cây Phương giáo khí vận cường thịnh, Hàng Long Tôn giả lần này rút thưởng tất nhiên đại bạo. Giang, hàng Long Tôn giả có thể cướp được nhiệm vụ, vận khí quả thật không tệ, nhưng ta không tin hắn rút thưởng thời điểm vận khí cũng tốt như vậy chức dùng, chính là chính là. Chuyện tốt còn có thể để một mình hàng chiếm. Đông Hoàng Thái nhất, ta đem lời đặt ở nơi này, Hàng Long Tôn giả nếu có thể rút đến tiên thiên linh bảo trở lên bảo vật, ta tại chỗ liền phát một cái 2000V đút hồng 34. Tay chân trong nhóm đám người nghị luận ầm ĩ, trên cơ bản cũng không tin Hàng Long Tôn giả lần này có thể rút đến vật gì tốt. Hàng Long Tôn giả thấy có chút tức giận, hắn âm thầm cho mình độc viên, muốn lại bạo một lần, chấn kinh tất cả mọi người ánh mắt. Bắt đầu rút thượng. Hàng Long Tôn giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nhóm luân bản màu vàng lập tức chấm chuyển động cái loại hàng long tôn giả để luân bản sau khi dừng lại, trên luân bản kim đồng hồ cuối cùng chỉ hướng một món trong đó phần thưởng chúc mừng hàng long tôn giả, giúp thưởng thu hoạch được 5000 điểm tích lũy. Nghe được đầu này bẩy nhắc nhỏ sau, hàng long tôn giả nhất thời mặt đen lại. Mà tay chân trong nhóm đám người thì là một trận cười vang đế rằng, ha ha, quả nhiên bị ta đón trúng, 5000 điểm tích lũy, còn không có ta lần trước dẫn tới một cái hồng bao điểm tích lũy nhiều. Chúc Dung, ta rút nhiều lần như vậy thưởng, thật đúng là cho tới bây giờ không có đi ra như thế rác bàn tưởng đầu. Đông Hoàng Thái nhất, chuẩn đề, người nào đó không phải nói Tây Phương giáo khí vận cường tình sao? Hiện tại xem ra bất quá cũng như vậy thôi. Âm Dương lão tổ, Thiên đạo quả nhiên là công bằng, Hàng Long tôn giả lần này thu hoạch đã rất tốt, rất không có khả năng lại để cho hắn rút thường đại bạo, trừ phi hắn là Thiên đạo thân như tử. Thiên đạo, ta không có con trai như vậy. Âu Vân Tiên, Thiên đạo đại lao vậy mà đều xuất hiện, trong nhóm này quả nhiên là đại lao tụ tập, bốn. Đối mặt đám người trơ trọc khiêu khích, Hàng Long tôn giả cũng cảm giác có chút xấu hổ, không có dám tiếp tục tại trong nhóm lộ diện. Ngược lại là chuẩn đề ra mặt rất dày, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tại trong nhóm cùng người đấu võ mồm. Mọi người ở đây tại trong nhóm lúc nói chuyện, Tổ Long đột nhiên phát tới một đầu tin tức. Tổ Long, ba ngày sau là lão tổ ta thứ 12 hội nguyên phó đoàn, chư vị có hào hứng lời nói, có thể tiến về Đông Hải Long Đạo tham gia. Nhìn thấy Tổ Long tin tức này, trong nhóm đám người an tĩnh một chút, sau đó vội vàng đưa lên chúc mừng Đế Tuấn, Cung Tổ, ta yêu tộc đến lúc đó tất nhiên tiến về chúc mừng. Đế Giang, Cung Tổ sinh nhật. Ta vu tộc cũng sẽ tiến về. Đông Hoàng thái nhất, Cung Tổ sinh nhật, chúc Long tổ tiên bán vĩnh tồn. Chúc Dung, Cung Tổ sinh nhật, bốn. Long tổ bản thân thực lực cường đại. Long tộc Đồng Dạng cũng là hồng hoang một cỗ cường đại thực lực, tay chân trong nhóm đám người đương nhiên muốn cho Long tổ một bộ mặt không. Nhưng là để cho người ta không nghĩ tới chính là, ngay tại tổ Long nói dứt lời sau, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân vậy mà cũng tiếp lấy đồng thời phát ra tiếng. Nguyên Vương, ba ngày sau đó, cũng là ta thứ 12 hội Nguyên Thọ đản. Chư vị nếu như đem ta Nguyên Phượng làm bằng hữu, xin mời 3 ngày sau tiến về Không Chết núi lựa tham gia ta Thọ đàn. Thủy Kỳ Lân, ba ngày sau đó, Đồng Dạng cũng là ta thứ 12 hội Nguyên Thọ đản. Đem ta Thủy Kỳ Lân làm bằng hữu, xin mời ngày sau đến trung ương đại điện. Nhìn thấy Nguyên Vương cùng Thủy Kỳ Lân lợi của hai người sau, tay chân trong nhóm mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Tổ Long, Nguyên Vương cùng Thủy Kỳ Lân giống như đúng là tại Thiên Địa Sơ khai thời điểm, cùng thời khắc đó đã sinh. Nhưng là vấn đề là, hiện tại Tổ Long, Nguyên Vương cùng Thủy Kỳ Lân đồng thời đối bọn hắn phát ra mời, cái này muốn làm sao tuyển? Mặc dù tại Tô Thần Cường Lực can thiệp bên dưới, Tổ Long, Nguyên Vương cùng Thủy Kỳ Lân tam tộc không còn dám bộ phát lan đến gần toàn bộ Hồng Hoang thế giới lại chiến, nhưng bọn hắn bình thường mình tranh ám đấu có thể thực không biết. Tam tộc ở giữa thường xuyên tiểu quy mô ma sát, thỉnh sẽ có tộc nhân trọng thương hoặc là tử vong nhưng chỉ cần bọn hắn không đối hùng hoàng tạo thành quá lớn phá hư, Tô Thần cũng là sẽ không quản. Hiện tại Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân đồng thời đối bọn hắn phát ra mời, rõ ràng chính là để mọi người lựa chọn chọn đội. Nếu như tiến về trong đó bộ tộc tham dự thọ đàm, mà không đi hai tộc khác, không thể nghi ngờ sẽ đem hai tộc khác đắc tội. Long tộc lục thể không phải 2.2 thường cường hành, phát bảo bình thường đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương, mà Phượng tộc có thể niết bàn chủ sinh, sinh mệnh lực cực mạnh, Kỳ Lân bộ tộc thì giỏi về lợi dụng ngũ hành nguyên tố, thần thông kinh người. Tam tộc này thực lực tương đương, đám người trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt lắm tuyển. Tổ Long, Nguyễn Phượng cùng Thủy Kỳ lần ba người phát ra mời sau liền trực tiếp rời đi, chỉ để lại tình thế khó xử lắm người. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, tay chân trong nhóm mọi người tại trải qua thận trọng cân nhắc sau, cũng trên cơ bản làm ra lựa chọn của mình. Vũ tộc, Yêu tộc lựa chọn hướng rộng, Phượng, Kỳ Lân Tam tộc đều phái người đi qua, chuẩn bị hạ lễ cũng giống vậy, biểu lộ ai cũng không giúp thái độ. Phúc Hy, thần Đông Thị cùng ngoại nhân thị cũng là một người tiến về Tam tộc, đồng dạng biểu lộ trong nhân tộc lập thái độ. Dù sao nhân tộc thực lực nhỏ yếu, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội. Làm lại từ đầu, vì khống chế mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là Lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ du, cốt chuyện hay, phong phú kéo chất lượng chuyện. Chương 424, nhiệm vụ mới mở ra. Chương 424, nhiệm vụ mới mở ra. Trên thực tế, Hồng Hoang đại bộ phận chủng tộc cùng thế lực đều lựa chọn trung lập thái độ, không có tham dự vào rồng, gió, kỳ lân tam tộc trong màu thuẫn đi, nhưng cũng không ít cùng tam tộc quan hệ người thân mật cùng thế lực, cơ sĩ tươi sáng tỏ rõ lập trường, công khai đứng ở trong đó bộ tộc bên kia. Có thể tưởng tượng Tương lai những này công khai xếp hàng người hoặc thế lực, khẳng định sẽ dẫn tới hai tộc khác đối địch. Còn có số người cực ít, tam tộc này mặt mũi cũng không cho. Tỷ Như Hường Vân, Trấn Mệnh Tử, Dương Mi Đại Tiên, La Hầu bà người, bọn hắn không có tham gia tổ long, Nguyên Vương cùng Thủy Kỳ lần trong ba người, bất kỳ một người nào thảo đàn. Kỳ thật, đây cũng là một loại khát trình độ bên trên trung lập. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua ở tại Long Đảo Long tộc, ở tại Không Chết núi lửa phụ tộc, cùng ở tại Trung Ương Đại Địa Kỳ lần tại một ngày này đều nên đón số tân khách. Long đảng, một cây lãng lễ. Vũ tộc cung tổ sinh nhật, đưa lên trước không một thiên linh bảo tử quàng truy làm hạ lễ. Phong đô đại đế cung tổ sinh nhật, đưa lên hậu thiên linh bảo phi vân giản làm hạ lễ. Chuẩn đề cung tổ sinh nhật, đưa lên hậu thiên linh bảo chói yêu dây thừng làm hạ lễ. Theo từng cái tân khách đến, vô số hạ lễ cũng bị đưa lên. Long tổ thấy được đến đây đông đảo tân khách, cùng bọn hắn đưa lên hạ lễ, nhưng long tổ đối với cái này cũng không phải là quá để ý hiện tại long tổ chỉ quan tâm một vấn đề, chủ nhóm tổ thần sẽ tới hay không tham gia hắn sinh nhật đâu Tô Thần tại Hồng Hoang địa vị không thể nghi ngờ là đặc tú nhất một người, cái này không chỉ có bởi vì Tô Thần thực lực vô địch, càng bởi vì hắn là chư thiên vạn giới tay chân bẩy chủ nhóm. Nếu như Tô Thần có thể khuynh hướng động, Phượng, Kỳ Lân tam tộc bên trong bộ tộc, hai tộc khác liền là không nổi sóng gió gì. Trên thực tế bên trên không chỉ là Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân cũng tương tự đang mong đợi Tô Thần đến. Nhưng là đáng tức là, mãi cho đến thọ đản chính thức, Tô Thần đều không có lộ diện, càng không có cho Tổ Long, Nguyên Vương Kỳ Lân ba người đưa lên hạ lễ, tựa như Tô Thần căn bản không thấy được ba người phát trong nhóm tin tức Cái này khiến ba người đều cảm giác có chút thất vọng. Nguyên bản cao hứng tâm tình cũng giảm đi rất nhiều. Trên thực tế, Tô Thần đương nhiên biết hôm nay là Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân ba người họp đàn. Bất quá Tô Thần không muốn cho ra duy trì bọn hắn trong đó bộ tộc tín hiệu, miễn cho bọn hắn làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả, cho nên dứt khoát liền đều không tham gia. Mà liên tại Tổ Long, Nguyên Vương cùng Thủy Kỳ Lân ba người thọ đàn tổ chức chính náo nhiệt thời điểm, Tô Thần đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở, đốt, phát hiện tay chân nhiệm vụ, xin hỏi phải trang tiếp thu. Tiếp thu. Tô Thần lúc này lựa chọn tiếp nhận, liên quan tới thế giới này tin tức lập tức truyền vào đến Tô Thần trong đầu lại là thế giới này. Tiếp thu thế giới nhiệm vụ tin tức sau, Tô Thần không khỏi sửng sốt. Nhiệm vụ này thế giới là Tô Thần đã từng nhìn qua một bản tiểu thuyết. Tiểu thuyết nhân vật chính gọi là Triệu Phong, hắn tại một lần gặp phải sét đánh sau, ngoài ý muốn dung hợp một cái thái cổ thần linh mắt trái, từ đây đi đến quật khởi chi lộ. Cùng những tiểu thuyết khác nhân vật chính một dạng, Triệu Phong một đường thần cạn giết thần, Phật cạn giết Phật, thẳng đến lần này hắn đánh chết tử vong đại đế dòng dõi, rốt cục đá vào tâm sát. Tô thần đem nhiệm vụ hình ảnh truyền đến trong nhóm. Ngay tại tham gia Tổ Long, Nguyên Thủy Kỳ Thọ chân viên, nhìn thấy nhỏ sau, lập tức giải tán lập tức. Bọn hắn vội vàng cáo từ rời đi, sau đó tiến vào trong nhóm. Đối với tay chân bảy thành viên tới nói, tham gia tổ long, Nguyên vượng cùng Thủy kỳ Lân Thọ đáng trọng yếu đến đâu, vậy cũng không có nhiệm vụ trọng yếu. Tham gia tổ long, Nguyên vượng cùng Thủy kỳ Lân Thọ đản, nhiều nhất thu hoạch được hào cảm của bọn họ. Nhưng là nếu như có thể cấp được nhiệm vụ, vậy nhưng quan hệ đến thực lực mình tăng lên. Cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn đương nhiên là phân rõ. Thậm chí liền ngay cả tổ long, Nguyên vượng cùng Thủy kỳ Lân ba vị này Thọ tinh, cũng không lo được tiếp tục tổ chức Thọ đoàn, cũng tương tự tiến nhập trong nhóm. Thế giới nhiệm vụ. Trong hư không một viên tàn mát ra khí tức tử vong đen kịt lệnh bài, nhẹ nhàng trôi nổi tại Triệu Phong trước người. Viên này đen kịt trên lệnh bài, viết một cái to lớn chữ chữ, để cho người ta thấy mà sợ. Triệu Phong có thể cảm giác được, tấm lệnh bài này chủ nhân đã cách vô tận thời không đem chính mình khóa chặt đây là Tử vong đại đế tử vong lệnh truy sát. Cách đó không xa nhìn thấy một màn này tam đại hư cảnh vô giả, cũng bị tấm lệnh bài này dọa đến là thất thanh. Tử vong lệnh truy sát là Tử vong đại đế phát ra, mà Tử vong đại đế là tám đại thần môn một trong, Tử vong thâm môn truyền thừa giả. Đông Dung, Tử Vong lệnh truy sát bên trên tựa hồ xuất hiện một đôi u ám thâm thúy đôi mắt, chính xuyên qua vô tận cung gian, nhìn về hướng Triệu Phong. Triệu Phong thân thể lập tức cứng ngắc, cảm giác mình linh hồn tựa hồ cũng đã bị đông cứng. Một cỗ cường tuyệt khí tức Tử Vong, tựa hồ chính thông qua Tử Vong lệnh truy sát vượt giới mà đến. Không tốt, Tử Vong đại đế có thể muốn giáng lâm một tôn phân thân đến đây. Cảm nhận được cố này không ngừng đến gần khí tức Tử Vong, Triệu Phong trong lòng lập tức hoảng hốt. Mặc này thân ở cung, hai vị này vương giả tại, nhưng là bọn hắn cũng không thể nào là Tử Vong đại đế phân thân đối thủ. Theo Tử vong đại đế phân thân tới gần, lúc này cầm cung vợ chồng hiển nhiên cũng cảm nhận được đối phương khí tức. Hai người đàng không mà lên, hướng về Tử vong đại đế thân phận nên đón Tử vong đại đế. Ngươi tại sao lại muốn tới ta Thiên cầm Thánh cung? Nơi này không chào đón ngươi. Cầm cung vợ chồng cao giọng đối xứng tới Tử vong đại đế phân thân quát hỏi. Hai người một đàn một kiếm, liên thủ chi 213 bên giới tạm thời ngăn trở Tử vong đại đế tới gần. Tử vong đại đế những nơi đi qua, tất cả đều sẽ hóa thành Tử vong lĩnh vực, sinh linh tích, không có người Tử vong tử vong đại đế tới cửa đem triệu phong giao ra, ta có thể rời đi. Tử vong đại đế âm vang vọng toàn bộ Thiên Cầm Thánh Cung, Tự vong đại đế khí tức bao phủ xuống, Thiên Cầm Thánh Cung một đám đệ tử run lẩy bẩy, thân thể cứng ngắc, lâm vào đối với tử vong bản năng nhất trong sự sợ hãi. Rất nhiều đệ tử hận không thể cầm cung vợ chồng lập tức đem Triệu Phong giao ra, mau để cho tử vong đại đế rời đi. Dù sao Triệu Phong chỉ là một ngoại nhân, dù một mình hắn đổi lấy toàn bộ Thiên Cầm Thánh Cung an toàn, không thể nghi ngờ là phi thường có lời không có khả năng. Đối mặt tử vong đại đế yêu cầu, cầm cung vợ chồng hai người lại quả quyết từ tuyệt. Triệu quan hệ thừa, vợ chồng không có khả năng cứ như vậy đem Triệu Phong giao ra đã như vậy. Vậy các ngươi liền đều đi chết tốt." Tử vong đại đế cười lạnh một tiếng, tử vong ý thức hóa thành một thanh màu đen cự hình liêm đạo, hướng về trước mặt Cẩm cung vợ chồng hung hăng chém đi qua bảng. Cẩm cung vợ chồng hai người trực tiếp bay ngược ra ngoài, một đường đập ngã vô số đỉnh đại lâu cát. Hai người miệng phun máu tươi, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Tử vong đại đế không có tiếp tục đuổi giết Cẩm cung vợ chồng, mà là trực tiếp hướng về triệu phong vị trí cho ở đằng tới. Nhìn đến lục tinh công thành thoại, bên người nữ thần các hậu rạng đường quanh, mọi người hào, hào tỉnh giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liễu cẩu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu?